từ r ư cái mấy người cũng đi theo gật đầu bọn hắn cùng hàn vân đồng dạng đều không có bạc liền tính hiện tại đi đảo móc cũng đã không còn kịp rồi kỳ thực lục cần là càng có khuynh hướng bạc dù sao bạc lấy tới liền có thể lập tức để thăng thực lực mà linh thạch nói còn cần đợi đến hệ thống trao đổi tiền tệ về sau mới có thể để thăng bất quá cũng không sao một mai thượng phẩm linh thạch liền có thể để thăng một nghìn phần trăm hiệu quả đem linh thạch xem như dự trữ chiến lược cũng mười phần không tệ bất quá giá tiền này sao liền muốn tương ứng để thăng một cái một mai thượng phẩm linh thạch hiệu quả để thăng sẽ cùng tại một nghìn vạn lượng bạc sáu ước bạc đó là tương đương sáu mươi cái thượng phẩm linh thạch cho nên lục cần lúc này đem nhị phẩm thể chất đan giá bán tăng lên tới một trăm cái thượng phẩm linh thạch một mai đây vượt qua năm mươi phần trăm đánh một giá lệnh hàn vân đám người n h ữ chật bất quá vừa nghĩ tới thể chất đan hiệu quả bọn hắn lúc này liền không quan trọng đứng lên linh thạch trọng yếu đến đâu cũng trọng yếu bất quá gia tăng tuổi thọ hàn vân đám người lúc này liền ứng thừa xuống tới nhưng mà đúng vào lúc này lục cần lại đột nhiên nói ra các vị đạo hữu xin mời đem linh thạch trước giao đi mười ngày sau đó chư vị lại tới nơi này lấy đi nhị phẩm thể chất đan đám người hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ không phải giao linh thạch liền có thể thu hoạch được nhị phẩm thể chất sao hiện tại còn phải đợi đây đang tu luyện giới còn có dạng này quy củ sao liền ngay cả hàn vân đều có chút bất mãn thế là mở miệng hỏi lục tiểu hữu đây là ý gì thể chất đan chúng ta ngay cả cái bóng đều không có thấy cứ như vậy đem linh thạch giao cho ngươi sợ là không ổn đâu lục cần muốn đó là t r ư ớ c thu lấy linh thạch dù sao hiện tại lục gia bảo có thể địch nổi kim đan đỉnh phong trở lên chỉ có mình nếu là đối phương cầm tới thể chất đan bốn phía đào tàu vậy mình thế nào đuổi theo hướng hồ nếu là đối phương cầm tới thể chất đan s o đổi ý ra tay với mình cái kia sẽ làm thế nào cho nên chỉ có lấy trước đến linh thạch cũng kéo dài thì mới có thể đối tự thân có chỗ bảo hộ thế là lục cần nói láo chư vị không nên hiểu lầm bởi vì thể chất đan hiệu quả quá mức rung động nhận lấy các nơi phong thưởng cho nên chúng ta sản xuất nhị phẩm thể chất đan cung không đủ cầu dự định các đại thế lực đã xếp tới mười ngày bên ngoài các ngươi nếu mớn trước tiên cần phải cầm linh thạch dự định đương nhiên không dự định cũng được chờ ngày nào thể chất đan cung ứng rộng rãi về sau ta đến lúc đó thông báo tiếp đang ngồi chư vị đến đây giao dịch như thế nào nghe được lục cần nói ở đây tất cả mọi người cũng cau mày lên trước mắt cái này họ lục người trẻ tuổi tựa hồ cho bọn hắn truyền đạt một tin tức cái kia chính là thể chất đan không những ở đây chấn vo thành bán còn tại cái khác địa phương cũng có bán Với lại thể chất đây là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình huống cho nên đây thể chất đan bọn hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn thu hoạch được lục tiểu hưu nói đùa không phải liền là linh thạch sao ta thiên mãng nhất tộc có là hàn vân suy nghĩ một chút suy tư một chút trong chữ vật giới chỉ linh thạch số lượng ngay sau đó nói hôm nay ta trước định ra một nghìn cái nhị phẩm thể chất đan mười ngày sau đó ta sẽ lại định ra một vạn mai hàn vân nói về sau liền đem đeo tại ngón giữa tay trái bên trên một chiếc nhẫn hai xuống trực tiếp ném cho thái hư lâu chủ hàn vân nói bổ sung phía trên linh thức ta đã xóa đi kiểm lại một chút linh thạch số lượng a thái hư lâu chủ đưa ánh mắt nhìn về phía lục c ẩ n đặt được lục c ẩ n ra hiệu sau đó liền lập tức đem linh thức ngâm vào chữ vật giới chỉ bên trong một phen kiểm kê sau đó thái hư lâu chủ nói ra mười vạn mai thượng phẩm linh thạch đủ n h ạ c h thậm chí còn nhiều hơn mấy trăm miếng đại đối phương như thế hào phóng lục cần liền để thái hư lâu chủ nhận lấy có hàn vân cầm đầu từ cái bọn hắn cũng đều nhao nhao móc ra mình linh thạch lâm diệp hai nhà lão tổ trở về bọn hắn tộc bên trong một chuyến chỉ để lại một chút thường ngày tu luyện hạ phẩm linh thạch sau đó đem tất cả linh thạch cũng mang tới nhiều như dừng chuyến này giao dịch tổng cộng thu hoạch được một mươi năm vạn mai thượng phẩm linh thạch nếu là dùng để để thang hiệu quả thuộc tính có thể gia tăng nào đó một hạng hiệu quả một trăm năm mươi và lần nếu là đem những n à y linh thạch đầy đủ đều dùng tại tăng lên linh pháo uy lực hiệu quả phía trên như vậy nó lực lượng liền mười phần kinh khủng giao ra nhiều như vậy linh thạch hàng vân đám người không có một cái nào rời đi bọn hắn muốn trông coi vạn bảo lâu sợ lục c ẩ n đám người mang theo linh thạch lẩn trốn lục c ẩ n là tự nhiên biết bọn hắn lo lắng cũng không có so đo để thái hư lâu chủ cho bọn hắn an bài gian phòng để bọn hắn ở lại Vạn bảo hiện tại n g bạc là tử vân h tông cương vực ngoại trừ linh thạch bên ngoài được hoan nghênh nhất tiền tệ nó không chỉ có thể cùng bạn bảo lâu đổi lấy linh thạch cũng có thể dùng để mua sắm thể chất đan mà bọn hắn nỗ lực chỉ là một chút thể lực đi đào móc mà thôi tại một chút thế lực không ngừng đào móc bên trong bọn hắn phát hiện dưới đất chỗ sâu xuất hiện đại lượng mỏ bạc số lượng muốn so linh thạch khoáng thêm ra mấy trăm vạn lần không ngừng thế là tất cả mọi người đều điên cuồng bọn hắn không còn lẫn nhau cướp đoạt ngược lại là riêng phần mình đi sâu dưới lòng đất đào móc giống như là tt ê ê đồng dạng không ngừng chui xuống một chút nắm giữ đội địa thuộc tính thần thông tu sĩ càng là trở thành tất cả thế lực bánh trái thơ ngon bọn hắn trở thành đào móc mỏ bạc chủ lực trở thành thế lực thượng khách càng có một ít cường đại thế lực bọn hắn không ngừng bắt nắm giữ đ ộ địa thuộc tính tu sĩ ép buộc bọn hắn cho mình đào móc mỏ bạc Trong lúc nhất thời, những tin tức này bị tử vân tông cương vực bên ngoài thế lực cho dò xét đến cũng cũng bắt đầu nhao nhao gia nhập đảo khoáng đại quân bên trong đồng thời điều động nhân viên đến đây chấn v õ thành cùng vạn bảo lâu thương lượng vì đó là có thể cùng vạn bảo lâu đ ạ t thành giao dịch thể chất đan hiệp nghị với lại bọn hắn còn có một cái khác nhiệm vụ cái k i a chính là dò xét vạn bảo lâu sau l ư n g thế lực là cái nào một nhà chốc lát đối phương thực lực muốn so mình nhỏ yếu như vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem vạn bảo lâu cùng sau l ư n g thế lực hủy diện cướp đoạt sản xuất thể chất đan đan phương từ khi hàn vân bọn hắn ở tại vạn bảo lâu không đi lục c ẩ n cũng không có rời đi vạn bảo lâu thanh vân sơn mạch bên kia đảo khoáng sự tỉnh hoàn toàn giao cho tiểu ma đặt được bạc đầy đủ đều để đề thăng tại linh pháo uy lực cùng phòng ngự phía trên lục c ẩ n cũng một mực để chim sẻ đàn đi tìm một chút đặc thù sinh vật ví dụ như có thể cắt đuôi trọng sinh thạch sùng cùng biển bên trong một chút có thể trọng sinh thủy mẫu lục c ẩ n dự định từ những sinh vật này bên trong thu hoạch được một chút có thể tăng cường tự thân bảo mệnh hiệu quả chỉ là để lục cần mười phần đáng tiếc cảnh giới quá cao sinh vật hắn linh trí đã siêu việt chín trăm chín mươi chín điểm vô pháp bị điểm hóa bằng không lục cần tìm đến đại thừa kỳ sinh vật đem điểm hóa số lần đều dùng tại bọn hắn trên thân cứ như vậy mình khẳng định là vô địch cho nên lục cần để tức đàn tìm kiếm sinh vật nó cảnh giới cơ bản đều tại kim đan kỳ trở xuống dạng này mới có bị điểm hóa khả năng mỗi ngày trong đêm lục cần đều sẽ r ử a vào vị trí cộng hưởng chuyển về lục gia bảo sau đó đem cùng ngày bị chuyển hóa người đ à o móc đ ế n b ạ c dùng để đề thăng linh khí phi chu dạng này chỉ làm thành lục cần mỗi ngày trước kia xuất hiện tại hàn vân trước người đều sẽ đem hàn vân giật này mình bởi vì lục cần khí tức mỗi ngày đều đang thay đổi mỗi ngày trước kia liền có thể cảm giác được đối phương thực lực có chỗ tăng c đây năm ngày đến nay lục c ẩ n khí tức đã ẩn ẩn mơ hồ hẹn đến đạt nửa bước h ó a thần k ỳ cảnh giới nhanh như vậy tiến ra i tốc độ dù là liền xem như tuyệt thế yêu n g h i ệ t cũng quả quyết không thể nào làm được như vậy chỉ có một lời giải thích đó là người thiếu niên trước mắt này tại ẩn dấu lấy tu vi thế nhưng mình đã rõ ràng dò xét ra đối phương bất linh là chân thật chỉ có mười bảy mười tám tuổi n i ê n kỷ trẻ tuổi như vậy n i ê n kỷ liền đã có thể so với nửa bước h ó a thần vậy đối phương thiên phú là cỡ nào khủng bố bậc này khủng bố thiên phú chắc chắn sẽ không xuất từ vô danh thế lực tất nhiên là đại thừa thế lực bên trong hoặc là c à n cường đại thế lực đi ra cũng chỉ có dạng này thế lực mới có thể có đầy đủ tài nguyên đi bồi dưỡng một cái tuyệt thế yêu nghiệt làm cho đối phương cấp tốc trưởng thành đứng lên có thể nhất bằng chứng chính là đối phương nắm giữ đại lượng tuổi thọ thuộc tính đan g dược cũng chỉ có những thế lực này mới có thể luyện chế tính gia thọ mệnh đan nghĩ tới đây hàn vân nhìn về phía lục cần ánh mắt thay đổi không khỏi cung kính ba phần đang nhìn không đến thâm thủy ánh mắt bên trong còn mang theo chút e ngại lục tiểu hưu hôm nay nhìn lên đến hồng quang bề mặt chắc hẳn lại là đột phá a lại là một ngày sáng sớm hàn vân lần nữa đụng phải lục cần giờ phút này hắn linh thức đã không thể hàng lâm tại lục cần trên thân nói cách khác lục cần linh thức muốn so mình càng cường đại như vậy thì nói rõ lục cần giờ phút này rất có thể đã đột phá nguyên anh kỳ đạt đến hóa thần nhưng mà hắn không biết là lục cần cảnh giới chỉ có đoán thể kỳ nhưng hắn nghiệm lực hiệu quả chỉ là lại tăng lên một chút mà thôi đã có thể ngăn cách hàn vân linh thức mấy ngày nay xuống tới không chỉ có chuyển hóa người đào móc mò bạc còn có tầm bảo chuột không ngừng tìm về một chút vàng bạc càng có một ít tu sĩ cầm bạc đến b ạ n bảo lâu trao đổi linh thạch khiến cho lục cần bạc cất giữ cực kỳ tăng trưởng hắn không chỉ có đem linh khí phi chu linh pháo cùng phòng ngự hiệu quả đều để đề thang đứng lên còn đem mặc gọng huyết nếu như nói lục gia bảo trước đó một ngày có thể có hai trăm l c bạc doanh thu nói như vậy hiện tại lục gia bảo một ngày có thể doanh thu năm trăm l c bạc nói cách khác lục cần mỗi một ngày đều có thể vì điểm hóa vật đề thăng một hạng năm trăm vạn hiệu quả thuộc tính gia tăng này hạng hiệu quả năm vạn lần đi lực đương nhiên thể chất hiệu quả lục cần cũng không có quên cũng đều có phần xứng bạc đề thăng đưa đến hiện tại lục cần thực lực đã siêu việt nguyên anh đ ỉ n h phong cứ việc khả năng không đạt được hóa thần kỳ nhưng cũng không sợ nửa bước hóa thần đây cũng là hàn vân vì cái gì không cảm ứng được lục cần thực lực nguyên nhân đối mặt hàn vân cung tính lục cần mượi phần hưởng dụng hắn cười nói chỉ là t r ậ n có đột phá lệnh trưởng lão không cần ngạc nhiên hàn vân cười gật đầu nhưng trong lòng không ngừng nổ nước bọn nếu không phải mình phải chú ý hình tượng ngạc nhiên đáng là gì ngươi như vậy mỗi ngày đều có thể để thăng thực lực so yêu nghiệt còn yêu nghiệt ta đều muốn thét lên lên tìm i đến hàn vân cười ha h a lục tiểu h ư u đó là khiêm tốn ta nếu có thể giống ngươi như vậy mỗi ngày đều có thể để thăng thực lực ta sợ là muốn nằm mơ đều phải cười tỉnh thậm chí còn có thể hướng người khoe khoang vậy ở nguyên anh đình phong đã, đã mấy trăm năm chưa từng, từng có tất xích tiến cảnh hàn vân vốn cho là mình đợi này s ợ là lại dừng bước nơi này có thể nghĩ không đến thể chất đan tin tức lần nữa để hắn cảm nhận được lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết cùng đấu trí thể chất đan không chỉ có thể gia tăng hắn tuổi thọ còn có thể để thăng hắn thể chất càng có thể để thăng hắn thiên phú tu luyện có nó mình liền có đột phá nguyên anh kỳ hy vọng có thể nói đây thể chất đan muốn xa so với tuổi thọ tên đan quan trọng hơn thể chất đan cường hóa công năng là tổng hợp không giống tuổi thọ như thế đ ơ n nhất cũng có thể quái đây thể chất đan hiện tại cũng không đủ cầu dù sao dạng này thần đan ai đều khát vào a lúc cần cười cười không có trả lời hàn vân nói mời đối phương ngồi xuống dân trà cùng đối phương trò chuyện người tu luyện này sự tỉnh nói nói lấy liền đem chủ đề kéo đến thiên mãng nhất tộc hiện tại mình thế nhưng là đào móc bọn hắn m ỏ bạc có thể đánh tìm được một chút tin tức vẫn là tốt tối thiểu có cái chuẩn bị chỉ là hàn vân trưởng lao nói nói lấy liền cảm giác có chút kỳ quái đây vạn bảo lâu cần bạc mà mình thiên mãng nhất tộc lưu tại thanh vân sơn mạch bên ngoài m ỏ bạc cũng bị một ít nhân loại đào móc chẳng lẽ nói những nhân loại này đó là sớm biết thể chất đan cũng đạt được vạn bảo lâu tin tức có thể dùng bạc tới mua thể chất đan mới có thể bốc lên cùng mình thiên mãng nhất tộc phát sinh xung đột nguy hiểm mà đến đào móc nghĩ tới đây hàn vân biến sắc mình thiên mã cùng sử dụng tới mua thể chất đan cảm giác làm sao như thế khó chịu a không được đây mỏ bạc vốn là ta thiên mãng lao tổ dù là lao tổ không còn n ữ a thích cũng quả quyết không thể chạy vào bọn hắn đây là nhân loại trong tay sau đó dùng thiên mãng nhất tộc bạc đi mua sắm thể chất đan đến để thăng thực lực lại ủy vào thực lực tới đối phó mình thiên mãng nhất tộc chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết còn có thể chất đan một chuyện cũng muốn nói cho lão tổ nếu là lao tổ không còn n ữ a thích bạc vậy liền để tộc nhân đi đào móc mỏ bạc dùng để mua sắm thể chất đan đến để thăng thiên mãng nhất tộc thực lực. Hàn huyên một hồi. hàn vân cũng không có tâm tình ở chỗ này cùng lục cẩn nói chuyện phiếm xin lỗi một tiếng sau đó liền trở lại mình trong phòng sau đó từ mình trong nội đ a n tế ra một mảnh lân g i á c dùng đặc thù cấm thuật đem tỉnh lại không có để hàn vân chờ đợi bao lâu một cái xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ hình chiếu liền xuất hiện tại mảnh này lân g i á c bên trong theo hàn vân linh khí không ngừng d ớ t vào nàng hình chiếu cũng từ đây lân phiến bên trong không ngừng phóng đại rơi vào hàn vân trước người nhìn thấy thiếu nữ này hàn vân lập tức thu liễm t h ầ n sắc đã cung kính lại sợ hai quỷ giảm xuống đất đầu chắp đất kính sợ hô to hàn vân bái kiến lao tổ thiếu nữ kia hình chiếu ánh mắt một mươi trên mặt lại mang theo khuôn mặt tươi cười ngươi cũng đã biết quái giày ta ngủ say là hậu quả gì t h a n h â m này rơi xuống hàn vân rất rõ ràng run dậy thân thể một luồng hơi lạnh đem hắn bao phủ dọa đến hắn run lệ bẫy mang theo ý cười âm thanh lại chuyển tới đã rơi vào hàn vân trong thai nói đi có chuyện gì là các ngươi trưởng lão quyết định không được vậy mà cần tỉnh lại ta chẳng lẽ là nhân loại tấn công vào thanh vân s ơ n mạch xem ra ta đã từng thủ đoạn bọn hắn đều quên là muốn lại một lần nữa cho ta đưa l ễ mừng thọ sao ha ha đã từng và mấy đại thế lực phát sinh qua chiến đấu đồng thời cuối cùng đều thắng được thắng lợi những cái kia trôn giấu tại thanh vân sơn mạch bên ngoài mỏ bạc đó là tốt nhất chứng kiến bởi vì đây mỏ bạc là chiến bại thế lực đưa nàng thọ lễ một t r ò n g chỉ thấy cựu thải cơ trắng non cánh tay hàn vân tựa như cùng một cái tiểu ba nhi đồng dạng bị nàng hút tới phụ cận một cái tinh xảo đặc sắc như bạch liên ngẫu một dạng tay nhỏ bao trùm tại hàn vân nao trước bên trên thông qua siêu hồn bí pháp trong nháy mắt liền biết hàn vân tìm nàng chân tướng trên đời này lại có thần kỳ như thế đan dược thể chất đan hiệu quả lệnh cựu thải mười phấn khiếp s thể chất đan không chỉ có thể gia tăng sinh vật tuổi thọ còn có thể để thăng tư chất tu luyện so truyền thuyết kia bên trong thọ mệnh đan phải mạnh hơn với lại thọ mệnh đan quản không cực nghiêm một mai khó cầu nhưng đây thể chất đan khác biệt bất luận kẻ nào đều có thể mua được với lại số lượng giống như m ộ ư ơ i phần khổng lồ sẽ không đoạn cung cấp cuối cùng là cỡ nào thế lực mới có thể cầm được ra nhiều như thế thể chất đan bán chỉ sợ ngay cả những cái kia đại thừa kỳ thế lực cũng chưa chắc có thể cầm ra được ca cựu thải không hổ là nhất tộc lao tổ kinh ngạc sắc mặt chỉ là một cái thoáng mà qua liền thôi phục bình tĩnh nhưng nội tâm khát vọng cũng không có như vậy thối lui Thiên mãng nhất tộc đã từng mạng đã lần à nào cỡ có hoảng, huy hoàng, bây giờ lại đ u tiểu tiểu rút tại t cổ đây h a h v â này sân n mạch, lại có thể có o để cựu cam thải tâm. Lần n à thể chất đan xuất hiện có lẽ là một trận thời cơ có thể làm cho thiên mãng nhất tộc trở lại vạn tộc c h i lâm nghĩ tới đây cựu thải ánh mắt sáng dực hàn vân vô luận như thế nào cũng phải cùng đây lục cần giao hảo ta sẽ để cho tộc bên trong phối hợp ngươi có thể mua sắm bao nhiêu thể chất đan chúng ta liền mua sắm bao nhiêu chỉ cần có thể gia tăng tuổi thọ cùng từ t r ư ớ vậy cũng không cần quan tâm thể chất đan phẩm trước ò n có cái kia mỏ bạc một chuyện ta sẽ để cho tộc bên trong các trường lão khác đi xử lý ngươi không cần nộp lòng cựu thải nói xong, âm thanh rơi xuống tất cả thiên mãng tộc nhân đều nghị luận ở mỹ sắc mặt khiếp sợ chuyện gì xảy ra lao tổ đã bê quán năm trăm linh năm làm sao biết không lý do lại đột nhiên thất tỉnh còn có trọng đại sự tình muốn tuyên bố chẳng lẽ là cùng thanh vân sơn mạch bên ngoài mỏ bạc có quan hệ dù s a o đó là lao tổ yêu thích nhất đồ vật một trong các ngươi hai cái b ấ t lo chuyện người lao tổ xuất q u a n là đại sự chúng ta với tư cách tuần tra nhất định phải đem tộc bên trong tất cả tình huống muốn giám sát tốt giữ gìn tốt nếu không nếu là chọc tới lao tổ không thích ta chước chém đứt các ngươi thiên m ạ n g nhất tộc tất cả tộc nhân đều nhao nhao động đứng lên bọn hắn khẩn trương bố trí tộc địa chuẩn bị nên đón lao tổ xuất q u a n nghe được cựu thải nói những cái kia đang lúc bế quan hoặc là ra ngoài thiên mãng trường lão cũng đều không hẹn mà cùng tụ tập tại cựu thải điện giờ phút này thụ nhất kinh ng hắn quản hạt bên dưới mỏ bạc sẽ ra chuyện chờ lao tổ xuất quan biết mỏ bạc bị đ à o móc sự tình chắc chắn sẽ không c u n g tham ì n h bây giờ duy nhất mạng sống biện pháp chính là đi cầu khác trưởng lao tiêu diệt toàn bộ lục gia bảo một nhóm sinh hỏa vội vàng hấp tấp mang cho động phủ mình tất cả quý trọng bảo vật đi tới u vân động phủ vừa dứt đến động phủ bên ngoài liền thấy u vân từ động phủ bên trong đi ra hẳn là muốn chạy tới cựu thải điện sinh hỏa thấy này liền vội vàng tiến lên hạ b á i nói thống lĩnh sinh hỏa gặp qua u vân trưởng lão bỗng nhiên bị một cái màu lửa đỏ thân ảnh chặn lại đường đi Ú、vân lúc đầu có chút sắc mặt không thích nhưng thấy đối phương sắc mặt cung kính lại đôi tay dâng lên mấy viên chữ vật giới chỉ tú vân thân hình dừng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi sinh hỏa người đ â y là trưởng lão cho bẩm sự tình là như thế này sinh hỏa êm t hay nói đem lục ra bảo tại chỗ mỏ bạc làm ra tất cả đều chi tiết bẩm báo không có chút nào che giấu sinh hỏa nói xong lần nữa đem mấy viên chữ vật giới chỉ đưa tới u vân trước người đây chút ít đồ vật mong rằng u vân trưởng lão không cần ghép bỏ t vân trưởng lão là một cái trung niên người bộ dáng xúc lấy dâu dài hắn vút ve dâu dài dùng linh thạch rõ xét lấy bên trong nhẫn chữ vật đồ vật mặc dù với hắn mà nói tính không được là mười phần quý trọng nhưng cũng hẳn là là xích h ỏ a toàn bộ tích xúc tú vân trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu chẳng qua là chỉ là nguyên anh sơ kỳ thực lực mà thôi lấy ta nửa bước hóa thần cảnh giới tiện tay có thể diện như vậy đi chúng ta một hồi đi trước cựu thải điện nhìn một chút nếu không có chuyện khác ta liền tự mình tiến về thanh vân sơn mạch bên ngoài một chuyến vì ngươi hủy diệt thiếu niên kia về phần còn lại người còn cần chính ngươi dẫn người tiến đến xử lý t vân trưởng lão nói xong không đợi xích họa kịp phản ứng liền đem chữ vật giới chỉ thu nhập trong túi sau đó v đạt được cú vân trưởng lao đáp ứng x í c h hỏa mừng rỡ như điên trong lòng đè ép tảng đá lớn không khỏi lòng một chút chỉ cần đem lục cần chém giết cái k i a chút đào móc thủ hạ tuyệt đối không phải mình dưới t r ư ờ n g đối thủ bất quá để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn x í c h hỏa vẫn là tiếp tục cổ động cái khác ba vị thống lĩnh cùng mình dẫn người cùng nhau đi tới cầm x í c h hỏa đồ vật lần trước ngay cả đến cái rắm cũng không thả liền đi cái khác ba vị thống lĩnh cũng cảm thấy có chút xấu hổ bây giờ đã có trưởng lao đáp ứng xuất thủ nhóm người mình chỉ là ở phía sau chợ thủ m ạ thôi vậy liền cùng sinh hỏa cùng nhau đi tới tự nhiên mười phần đồng ý trở lại mình động phủ bên trong lập tức để cho để n g với lại t bọn hắn thực lực đều là chỉ là tại kim đăng kỳ một chút nguyên anh tu sĩ bọn hắn là muốn quản cũng không xem vào cũng không có năng lực đi quản cho nên trong vòng một đêm toàn bộ trấn võ thành liền thành hỗn loạn khu vực thế lực khắp nơi trú đóng ở thành bên trong các nơi hình thành đối lập chi thế để phòng lẫn nhau một nhóm lại một nhóm thế lực không ngừng tiến vào vạn bảo lâu sau đó phát huy đại lượng linh thạch hoặc là bạn mua một chút nhất phẩm thể chất đan cùng không có phẩm cấp thể chất đan thế lực này đem mua sắm trở về thể chất đan để đám đệ tử phục d ụ n g một phen kiểm nghiệm sau đó xác thực như là truyền thuyết như vậy có thể để thăng vi lượng tư chất tu luyện cùng tuổi thọ dạng này kết quả khiến cho bọn hắn vui mừng quá đỗi sau đó bọn hắn không ngừng dùng r i ê n g phần mình bí pháp thần thông đem đây thể chất đan tình huống chi tiết bẩm báo trở lại sau thế lực chờ đợi định đoạt ngắn ngủi một ngày giữa mấy vạn cái thượng phẩm linh thạch cùng hơn trăm tỷ ngân lượng liền đã rơi vào vạn l lục cần vung tay lên đem một nghìn nước ngân lượng dùng để để thăng hạ hầu thái lực lượng thuộc tính khiến cho lục cần d ư ớ i trướng tất cả điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn bọn hắn lực lượng hiệu quả đạt đến kim đan hậu kỳ t r ê một trăm sáu mươi lăm thử vân tông chủ thiên thương hiện tại lục cần thực lực đã đạt đến nửa b ư ớ c hóa thần nhưng mà lao chư bọn hắn cùng d ư ớ i trướng tộc đàn bọn hắn thực lực phần lớn đều tại trúc cơ đình phong cùng có một phần nhỏ đạt đến kim đan sơ kỳ dù là lục cần một người lại cường cũng đ a n địch đám người điện nhân cho nên để thăng điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn là tất không thể thiếu cho nên không chỉ có mới có thể đem đây một nghìn n c lượng bạc tăng lên tới hạ hầu thái lực lượng hiệu quả bên trên mà điểm hóa vật cùng dưới quyền bọn họ tộc đàn đều là hạ hầu thái dưới trướng đại quân có thể trồng chất t á t ổn hại lực lượng hiệu quả nói cách khác tất cả điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn giờ phút này đã tăng lên một nghìn vạn lực lượng hiệu quả thuộc tính là trước k i a n mười vạn lần tất cả chuyển hóa người lực lượng tối thiểu nhất đều đã đạt đến kim đan hậu kỳ thực lực m ớ i hơn vạn người kim đan hậu kỳ để ở nơi đâu đều là một phương đại thế lực dù là đỉnh tiêm trên lực lượng chỉ có lục cần một người nhưng nhiều như vậy kim đan hậu kỳ cũng đủ để khiến những cái kia nguyên anh kỳ cảm thấy nghi mà sợ cùng sợ hãi với lại đừng quên linh khí phi chu khí linh cũng là có thể gia nhập hạ hầu thái giới chướng đại quân có thể chống chất lực lượng hiệu quả đây mười vạn lần lực lượng hiệu quả cùng linh năng pháo chống chất lên nhau nó uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng có thể nói khí linh là trừ lục cần bên ngoài là lục gia bảo đệ nhị cường giả nếu như nói trước đó linh năng pháo có thể uy hiếp nửa được hóa thần kỳ nhưng năng lực phòng ngự phải kém một điểm chỉ có thể phòng ngự nửa bộ hóa thần tập kích mà không bị tổn thương những n à y đủ loại lực lượng cùng hiệu quả toàn bộ bị lục cẩn c h ố n g chất cũng rốt cuộc để hắn bước vào hóa thần kỳ thực lực đồng thời đã đạt đến hóa thần sơ kỳ đình phong đương nhiên đây chỉ là thuộc về trên lực lượng một phương diện lục cẩn dù sao vô pháp tu luyện có rất nhiều địa phương khác đều không thể cùng hóa thần sơ kỳ so sánh với lại thủ đoạn công kích cũng chỉ có mấy loại ví dụ như cận thân chiến đấu lại ví dụ như niệm lực cùng dựa vào kích cỡ như y đánh lén đây mấy loại thủ đoạn tương đối đơn giản đơn nhất căn bản là vô pháp cùng những người tu luyện kia đủ loại đa dạng thần thông so sánh nếu như là đồng dạng hóa thần sơ kỳ đến đúng so lục cẩn không thể nghi ngờ là ở vào hạ phong nhưng là lục c ẩ n có mấy thứ là đứng trên ưu thế cái k i a chính là nó tốc độ cùng hắn tự lành năng lực còn có cái k i a cường đại thể chất mấy dạng này ưu thế dù là hắn bị đối phương đè lên đánh cũng có thể mạng sống thực lực phóng đại lục c ẩ n tâm tình thật tốt hắn chuẩn bị đem sau được đến b ạ c đều dùng đến để thăng huyễn thuật cùng nhiệm lực huyễn thuật có thể người âm mà nhiệm lực có thể ngăn cản đối phương linh thức xâm lấn còn có rất nhiều d i ệ u dụng cho nên hai cái này hiệu quả lục c ẩ n cũng muốn để thăng đứng lên có lục cần cùng hàn vân hai cái tại tất cả từ bên ngoài đến thế lực dù là tại thành bên trong như thế nào làm loạn, cũng không dám loạn vạn bao lâu một cái chỉ muốn kiếm mạc một cái là phi nhân loại đều không muốn tham dự những n à y về vặt cho nên c h ấ n v õ thành trong nháy mắt biến thành mặc kệ khu vực những cái kia tử vân tông tu sĩ tự biết thực lực không đủ liền thối lui đến phụ cận thành chỉ chờ đợi tông bên trong an bài chân đương một đường cùng phong trở lại tử vân tông bên trong đem sự tình đều bẩm báo cho vạn kiếm trưởng lão biết được sự tình từ đầu đến cuối thở dài một tiếng chuyện này đã vượt ra khỏi n g ư ờ i ta năng lực phạm trù bên ngoài nhưng nếu như không thêm vào quản không nói chỉ sợ ta tử vân tông toàn bộ cương vực đều sẽ hỗn loạn đứng lên trở thành bọn hắn tranh đoạt đối chiến sân bãi chuyện này ngươi cũng không cần đi quản ta sẽ đích thân bẩm báo tông chủ để tông chủ định vạn kiếm t r ư ờ n g lão cả người giống như một đạo t r ư ờ n g kiếm phong mang đem không khí cắt chém trong nháy mắt liền biến mất không thấy chỉ chốc lát sau hắn thân ảnh liền xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh núi cao sau đó đạt được cho phép sau đó đã rơi vào một chỗ đại điện bên trong điện bên trong cao tọa bên trên nổi lơ lửng một vị trung niên nam nhân người này chính là tử vân tông tông chủ tên là thiên thương chính là hóa thần đ ỉ n h phong đại năng vừa tới vạn kiếm đến thiên thương đ ỗ n g nhiên mở mắt chỉ thấy đối phương hai mắt lóe ra lôi điện như là nhìn xuống thương sinh lôi điện chi thần hắn g ọ n nói như trung đồng uy nghiêm hùng vĩ vạn kiếm đến đây chuyện gì vạn kiếm trưởng lão liền v ộ i vàng hành lễ khải bẩm tông chủ, tại ta bên trong cương vực phía dưới có một tòa vạn bảo lâu chính là thương nhân chi đạo nhưng trong đó buôn bán vật phẩm nhưng lại làm kẻ khác giật nảy cả mình hiện đã khiến cho tất cả thế lực phong thưởng vạn bảo lâu chỗ c h ấ n võ thành chỉ sợ đã mất đi q u ả n khống vạn kiếm lần đến đây đó là muốn biết tông chủ ý tứ cái kia vạn bảo lâu buôn bán là bực nào vật phẩm lại có người không tiếp đắc tội ta tử vân tông khiến ta c h ấ n võ thành mất đi q u ả n khống thiên thương âm thanh lại nhạt phán vất tất cả mọi chuyện cũng không thể để hắn kinh ngạc nhưng mà vạn kiếm trưởng lão câu nói tiếp theo lại để hắn giật nảy cả mình cả người cũng không còn trôi nổi mà cấp tốc rơi vào vạn kiếm trưởng lao trước người hắn c h ă m chú nhìn chằm chằm vạn kiếm trưởng lao hỏi người mới vừa nói là thể chất đan giống loại kia thọ m ệ n h đan thuốc đồng dạng có thể tăng thêm tuổi thọ thiên thương âm thanh nói xong vạn kiếm trưởng lão vẫn có thể cảm giác được thiên thương gấp rút có thể thấy được đối phương cũng mười phần coi trọng đây thể chất đan bất quá suy nghĩ một chút vạn kiếm trưởng lão cũng mười phần lý giải dù sao có thể gia tăng tuổi thọ cùng thể chất đan dược ai có thể ngăn cản được hắn hấp dẫn chứ hồi bẩm tông chủ xác thực như ta vừa rồi nói đồng dạng đây thể chất đan có thể tăng thêm tuổi thọ cùng tư chất nhưng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. thầm i ê n thương nghe t h vậy, thầm nghĩ có chút đáng tiếc cũng thế loại này nịch thiên thần đan lại thế nào khả năng tăng thêm đại lượng tuổi thọ cùng từ chất đâu ngược lại là ta hồ đồ rồi lập tức thể chất đan tại thiên thương trong suy nghĩ giảm xuống mấy cái phân lượng nhưng mà vạn kiếm trưởng lao nói nhưng lại để thiên thương huyết dịch sôi trào đứng lên chỉ thấy vạn kiếm trưởng lao trầm giọng nói tông chủ kỳ thực đây thể chất đan mặc dù có thể để t h ă n g hiệu quả rất là yếu ớt nhưng là căn cứ ta được đến tình báo tu sĩ phục dụng lấy thể chất đan số lần là có thể căn cứ khác biệt cảnh giới mà phục dụng khác biệt số lượng thiên thương nhãn tình sáng lên ngươi nói là tu vi càng cao người có thể ăn bên dưới thể chất đan số lượng tắc sẽ càng nhiều hẳn là dạng này ta cũng chỉ là thử qua một hai cái mà thôi về phần từng cái cảnh giới có thể ăn bao nhiêu cái thể chất đan còn cần để cho người ta nghiệm trứng vạn kiếm trưởng lão gật đầu ha ha ha không sao đ ã thể chất đan có thể dựa theo cảnh giới đến phục d ụ n g số lượng như vậy lấy bản tọa tu vi để nói làm sao cũng có thể ăn trăm viên a nhị phẩm thể chất đan có thể gia tăng hai phần trăm tuổi thọ cùng tư chất như vậy một trăm cái liền có thể gia tăng ta gấp hai tuổi thọ cùng tư chất vậy ta chẳng phải là đột phá hợp thể kỷ có nhịn thiên thương nghĩ tới đây kích động đến không nói gì để bày tỏ ngày xưa ổn trọng lão luyện đều toàn diện nhét vào sau đầu phản phất giống một cái trẻ tuổi thiếu niên thiên thương không kịp chờ đợi hướng vạn kiếm phân p h ó nói nhanh ngươi mang theo tông bên trong linh thạch mau mau chạy tới c h â n thành cùng vạn bảo lâu thành lập quan hệ đạt thành hiệp nghị có thể mua sắm bao nhiêu thể chất đan chúng ta liền mua sắm bao nhiêu tuyệt đối không có thể làm cho người khác nhanh chân đến trước về phần từ bên ngoài đến thế lực này chúng ta trước đừng để ý tới hắn để cho chúng ta xung quanh người đều rút về đến để tránh dức họa vào thân việc cấp bách là cầm tới thể chất đan lớn mạnh chúng ta thực lực là, là quan trọng nhất、muốn. t r ư ớ c t h i ê n Mã n g u y ê n Anh định phong cường giả đột kích. Vạn kiếm trưởng kích. đột giả kiếm lúc ã o nghe vậy, l này thi lễ một cái, tông chủ yên tâm, ta cái này tiến về chấn、võ、thành, nhất thi một tâm, ta chủ cái, cái lễ về võ thành. Cùng lúc đó ị hữu vân trưởng lao đã từ cựu thải điện đi ra hắn xuất lĩnh lấy xích hỏa đám người chạy tới thanh vân sơn mạch bên ngoài vừa tiến vào mỏ bạc phạm vi tú v â n đám người liền cảm giác được có thật nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm ánh mắt liếc nhìn tú v â n nguyên anh đ ỉ n h phong linh thức đem xung quanh tất cả đều ánh vào trong thức hải những cái kia ẩn tàng sinh vật như là tận mắt nhìn thấy như vậy biết bọn hắn ở đâu một cái vị trí là dạng gì sinh vật hiểu qua về sau tú v â n phân tích nói đều là một chút đoán thể kỳ sinh vật chỉ là số lượng lại có chút nhiều ta cảm ứng một cái những sinh vật này số lượng lại không dưới ngàn vạn có thể khống chế nhiều như vậy sinh vật cũng chỉ có cái kia ngự thú sơn trang trường lão lạ ý nói đến đây thanh vân sơn mạch đào móc chúng ta thiên m ã mỏ bạc là ngự thú sơn trang người xích hỏa bừng tỉnh đại ngộ ú vân gật đầu nhưng ở trong lòng còn có chút lo nghĩ ngự thú sơn trang khoảng cách thanh vân sơn mạch mười phần xa xôi với lại hai nhà cũng không có quá lớn khúc mắc làm sao biết không lý do bước lên hai nhà khai chiến nguy hiểm đi đ à o móc một chút không dùng được bạc nếu như hàn vân ở chỗ này nói nhất định có thể cho hắn một cái thuyết pháp đồng thời cho hắn biết bạc cũng không phải là không dùng được mà là nắm giữ cực kỳ trọng yếu giá trị nhìn thấy ú vân gật đầu bên cạnh xích hỏa tiến lên trong lời nói có chút lo lắng trưởng lão đây n g thú sơn trang cùng chúng ta thiên mãng nhất tộc thực lực tương xứng chúng ta giờ phút này đem bọn hắn hủy diệt ở đây có thể hay không dẫn tới đối phương bất mãn nếu không chúng ta đem bọn hắn bắt sống để ngự thú sơn trang cho chúng ta một cái công đạo cái khác ba vị thống lĩnh cũng đều là đồng thời gật đầu s ắ c mặt lộ ra lo lắng cái này ngự thú sơn trang không thể so với thế lực khác bọn hắn có một loại đặc thù bí pháp có thể khế ước cùng cảnh giới ngang nhau thực lực ba cái sinh vật nói cách khác nếu như thiên mãn tu sĩ muốn đối phó ngự thú sơn trang tu sĩ cần nỗ lực gấp ba nhân số mới có thể cùng đối phương chiến bình đây cũng là vì cái gì sinh h o ạ sẽ có lo lắng cảm giác bởi vì đối phương tùy tiện phái ra một cái ngự thú sơn trang tu sĩ thiên mãng nhất tộc bên này liền cần phái ra một cái đồng thời ngự thú sơn trang tu sĩ khế đ ước sinh vật bọn hắn lực phòng ngự đồng dạng muốn so nhân loại muốn mạnh cho nên liền tính có thể chiến bình cũng vô pháp đem đối phương lưu lại đưa đến rất nhiều thế lực đều không muốn quá trải qua tội ngự thú sơn trang miễn cho dẫn tới đối phương dây dưa đột nhiên h u vân trưởng lão tựa hầu nghĩ đến thứ gì hắn nhìn về phía xích hỏa hỏi xích ngươi có phải hay không nói qua đối phương chân thật cảnh giới chỉ có đoán thể kỳ xích hỏa không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật đầu xác nhận nói ta đã từng cùng đám nhân loại kia từ đối phương hiểu rõ s á c thực s á c thực chỉ có đoán thể kỳ bọn hắn thể nội chỉ có khí huyết mà không có linh khí căn bản cũng không phải là trúc cơ kỳ hoặc là trở lên tu sĩ như thế nói đến bọn hắn ngược lại không giống như là ngự thú sơn trang người ưu vân trưởng lão cao mày nói ra nói để xích hỏa đám người nghi hoặc thấy xích hỏa đám người còn không có hiểu ra ưu vân đành phải giải thích nói ngự thú sơn trang tu sĩ phàm là có thể khế ước sinh vật chỉ có đoán thể kỳ trở lên mới có thể dẫn động khế ước mà căn cứ xích hỏa nói trước mắt những nhân loại này chỉ có đoán thể, kỳ, bọn hắn lại như thế nào có thể khế ước sinh vật đâu đã vô pháp khế ước sinh vật như vậy trước mắt đám người này căn bản cũng không phải là ngự thú sơn trang tu sĩ đám sinh vật này cũng không phải khế ước sinh vật chờ h u vân nói xong x í c h h ỏ a đám người lúc này mới hiểu ra tới ngự thú sơn trang đặc thù khế ước bí pháp chỉ có thể nội ẩn chứa linh khí mới có thể khu động mà tu sĩ thể nội muốn ẩn chứa linh khí vậy sẽ phải bước vào chút cơ kỳ mới có thể vận dụng công pháp đem bên ngoài cơ thể linh khí đặt vào thể nội tiến hành chứa đ ư ợ c mà trước mắt nhóm nhân loại này chỉ có đoán thể kỳ thể nội càng là không có chút nào linh khí có thể nói tự nhiên mà vậy liền vô pháp khế ước sinh vật là ngự thú sơn trang tu sĩ khả năng phải thật lớn ra mít nhưng tùy theo mà đến sinh hoạt bọn hắn đều đối với loại này có thể khống chế sinh vật phương pháp cảm nhận được cực lớn hứng thú trường l ã o ta lần thứ nhất bước vào đây mỏ bạc phụ cận thời điểm cũng gặp cảnh như nhau đến chim sẻ đàn bậy h ong cùng hồ ly đàn giám thị đối phương rất có thể nắm trong tay tại đoán thể kỳ bên trong cũng có thể khống chế sinh vật biện pháp nếu như loại biện pháp này có thể làm cho chúng ta thiên mãng nhất tộc thu hoạch được như vậy chúng ta vô luận là tại bảy thú tộc bên trong hay là tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đều có thể nhanh chóng có thời khế ư ớ c sinh vật mặc dù chỉ là ngoại lực nhưng cũng là để thăng thực lực một loại với lại loại tốc độ này cực nhanh U、vân trưởng lão c ũ nói g nghĩ cũng động, chúng sống đến này, phần như liền nhân này điểm đã đem đám đều đem mời loại kia đều bắt sống trở về, đem loại vậy, vậy c ý về, ta bắt trở thể lấy phổ thông thân thể, phổ lấy l ề n khống chế sinh vật biện pháp cho khảo vấn đi ra. U vân trưởng nói khảo chế pháp cho đi vật lão ra. xong liền dẫn xích h ỏ a đám người bước vào mỏ bạc phạm vi giám sát lấy xung quanh tức đàn cùng bày vòng trong nháy mắt đem tin tức chuyển về bọn hắn thống lĩnh cũng chính là điểm hóa vật nhóm nhận được tin tức điểm hóa vật bọn hắn đầu tiên là thông chi tộc đàn thử một lần đối phương thực lực sau đó để khí linh chuẩn bị ứng đối đánh tới bệnh nhân tại vạn bảo lâu tọa trấn lục cẩn cũng đã nhận được thông chi nhưng bây giờ khí linh thực lực đã có thể so với hóa thần sơ kỳ là trừ lục cẩn bên ngoài cường đại nhất điểm hóa vật cho nên lục cẩn cũng không có quá lớn lo lắng h u vân đám người vừa bước vào mỏ bạc pha vi chính là muốn bắt một chút giám thị mình chim sẻ đến đây sư hồn lại không nghĩ ở phía xa bay tới mấy điểm đen khí linh bọn hắn mặc dù chỉ có đoán thể kỳ cảnh giới nhưng là khí thế lại hết sức cường đại tại bọn hắn sau lưng còn mang theo một bộ khí huyết biến thành vũ rực lấy một loại cực tốc tốc độ hướng bên này bay tới trong né mắt cũng đã rơi vào u vân đám người trước người dẫn đầu lại là một cái béo đô đô đ á n g yêu tiểu nữ h ở sau lưng nàng còn có hai cái thân thể cao lớn t r ắ n g h á n cơ bắp m ư ờ i phần phát đạt khuôn mặt dữ tợn chính là lao trừ cùng chu vũ sau đó còn đi theo hai cái gầy yếu thiếu nữ cái trước mị hoặc giảo hoạt người sau lạnh lẽo lạnh tấu xương chính là hát hồ cùng tiểu phong vô luận u vân bọn hắn dùng linh thức như thế nào dò xét đối phương cảnh giới vẫn chỉ có đoán thể kỳ nhưng khí huyết chi lực lại cực kỳ khủng bố dẫn đầu cái k i a gái mập em bé càng l à bị người một loại m ư ờ i phần kiềm chế cảm giác các bách đây để u vân bọn hắn cảm thấy cực kỳ h o a n đường đây là tuyên cổ không nghe thấy chuyện lạ dù là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tại đoán thể kỳ liền có thể vượt hai cái đại cảnh giới mà đối với một cái nguyên anh kỳ đại năng tạo thành n g ư ờ hiếp có thể sự thật liền bày ở trước mắt vô luận là ưu vân vẫn là xích h ỏ a bọn hắn đều tại đây trước người mập bút bê trên t h ầ n cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực loại cảm giác này liền tốt giống đối mặt tộc bên trong thái thượng trưởng lão cái k u h ó a thần kỳ đại tu sĩ ưu vân cùng xích h ỏ a bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương k i ế p sợ cùng nồng đậm không hiệu chi ý cũng liền tại lúc này khí linh dùng mãi thanh mãi khi âm thanh nói ra nơi đây đã bị ta lục ra để tránh đợi chút nữa tạo thành không tất yếu hiểu lầm bây giờ khí linh thực lực đã đạt đến hóa thần sơ kỳ so với nàng sau lưng láo chư còn cường đại hơn nhiều nói mặt bàn nói tự nhiên là nàng mà không phải lao chư bọn hắn kỳ thực lao chư bọn hắn cũng không kém nếu là đi qua cồn u g bạo hiệu quả c h ố n g chất lao chư cùng chu vũ hai người liền có thể từ nửa bước nguyên anh bước vào nguyên anh sơ kỳ bởi vì lao chư có thể kích phát cồn u g bạo hiệu quả có thể dùng heo rừng loại thu hoạch được gấp đôi lực lượng nắm giữ đại lượng bảy h n g tiểu phong lại có số lượng bên trên ưu thế lại bởi vì điểm hóa vật hiệu quả có thể cùng tộc đàn dùng chúng với lại các nàng cơ sở lực lượng cơ bản tương đồng cho nên b ầ y hong cùng tiểu phong thực lực không kém bao nhiêu lại thêm độc tố hiệu quả khiến cho b ầ y hong tổng hợp thực lực đều tại kim đan đ ỉ n h phong k h o ả n g không giống lao chư cùng hắn tộc đàn lại bởi vì bản thể cơ sở trên lực lượng trích l ệ n h sẽ hình thành trên thực lực khác biệt liên giống với nói lao chư cùng chu vũ bọn hắn cơ sở lực lượng so với chuyển hóa người cao hơn cỡ nào cho nên tại hiệu quả trồng chất giới lao chư cùng chu vũ có thể tiến vào nguyên anh kỳ mà chuyển hóa người cơ sở lực lượng yếu kém bọn hắn chỉ có thể nắm giữ kim đan hậu kỳ thực lực giữa hai bên t r ê n lệch hai cái tiểu cảnh giới chương một trăm sáu mươi bảy tháo anh nguyên anh đ ỉ n h phòng đến mười và kế nắm giữ kim đan đ ỉ n h phong thực lực mã quẩn tại như ý kích c ỡ hiệu quả tác dụng dưới không ngừng mà ẩn giấu đi tới gần về phần chuyển hóa người cùng tức đàn cùng hồ ly đàn đều đã trở lại linh khí phi chu bên trên cũng bị phòng ngự lồng năng lượng bảo hộ lấy sở dĩ không cho nắm giữ huyễn thuật hồ ly đàn tới tham gia trận chiến đấu này là bởi vì nàng tộc đàn số lượng vẫn còn tương đối thiếu mặc dù hồ ly đàn không có tham chiến nhưng hát hồ vẫn là theo tới hát hổ cùng nàng tộc đán khác biệt nàng nắm giữ vị trí cộng hưởng kỹ năng nàng có thể đang phát sinh nguy hiểm trong nháy mắt đó thông qua kỹ năng trở lại linh khí phi chu bên trên hắn sở dĩ cùng đi theo là bởi vì nó huyễn thuật có thể ảnh hưởng đến nguyên anh sơ kỳ ý thức mặc dù chỉ là yếu ớt q u ấ y nhiễu nhưng tại trong lúc lơ đáng có lẽ sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng lần này đến đây mò bạc ngoại trừ h u vân xích h ỏ a chờ năm vị tại bọn hắn phía sau có lít nha lít nhít kim đàn kỳ thiên m ã n tu sĩ bọn hắn đứng lặng ở giữa không trùng ánh mắt ngưng thần chờ đợi u vân mệnh lệnh lệnh đại chiến、so、h U、vân bọn hắn lại muốn ngưng trọng c ỡ nào bởi vì tại bọn hắn cảm giác bên trong một ít mắt thường không thể gặp sinh vật đang tại tiếp cận với lại số lượng vẫn là phe mình mấy chục lần cứ việc những ngày khí tức cũng chỉ tại đoán thể kỳ nhưng u vân lại cảm nhận được không thích hợp hắn cường đại trực giác nói cho hắn biết những sinh vật này có lẽ sẽ đối với thiên mãng tu sĩ tạo thành phi thường lớn tổn thương nhưng là đối phương loại này có thể khống chế sinh vật biện pháp quả thực hấp dẫn lấy u vân đ á m người nếu là có thể đạt được loại phương pháp này nói chút tổn thất này cũng chưa chắc không thể tiếp nhận nghĩ tới đây u vân cũng không trần trở nữa lúc này một bước phóng ra nguyên anh đ ỉ n h phong khí thế nghiền ép t o à n trường khí linh bọn hắn thể chất mặc dù đều tăng lên tới một cái cực kỳ cường đại tình trạng nhưng là ở chỗ tinh thần lực hoặc là nói linh thức phương diện đó phải kém hơn tại nguyên anh đ ỉ n h phong vu vân trong lúc nhất thời khí linh bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn đứng lên núp trong bóng tối b ầ y hong lung lay s ắ p đổ trên linh hồn phảng phất nhận lấy cực lớn đà kích khí linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt nghiêm túc không thể tiếp tục như vậy nữa nhất định phải đánh gậy đối phương nguyên anh u y áp chờ một chút ta cùng hắn đánh lên các người muốn ngăn chặn đối phương bốn tên nguyên anh sơ kỳ chờ ta giải quyết cái này nguyên anh đình phong sau đó ta tại từng cái thu thập bọn họ. Khí linh tiểu tiểu thân thể, tiểu tiểu n ưu là lục linh lực, linh lực lượng vào toàn hành một mai mắt kém độ độ trong tới trước trồng chất thân tốc đạt đến hóa thần kỳ, nhưng tại dựa hóa sang đi người. vi phi đối việc cái đạn đã đến địch. đã đến Vân Hắn không cẩn năng, năng cùng cứng, còn nhờ gần nhưng phương diện n pháo, chấp pháo khí khác g có có Cứ kỹ kỳ, sơ vân đang đối chiến quá trình bên trong mặc dù phát hiện khí linh lực lượng kinh khủng nhưng là đối phương đang bay một đạo cùng tại công kích từ xa phương diện đều không bằng mình cho nên ú vân lập tức cải biến đối chiến sách lược căn bản cũng không cùng khí linh cận thân tác chiến ngược lại là bảo trì một khoảng cách càng không ngừng sử dụng đủ loại thần thông đến đúng khí linh tiến hành a n h tạc l ờ i này khí linh mười p h ầ n bị i khuất một tấm béo đô đô khuôn mặt nhỏ hủy khuất rất nếu không có dựa vào nó đã đạt đến nửa bức hóa thần cường đại thân thuyền độ cứng cũng chính là lực phòng ngự chỉ sợ giờ phút này đã bị đối phương đánh khí linh khuôn mặt nhỏ giận dữ s ử suất nàng tối cường tuyệt chiêu đây là ngươi b ư ớ ta khóa chặt hiệu quả khởi động linh năng pháo khởi động một cỗ to lớn uy hiếp tại khí linh trên thân kích phát ra đến như có như không khí tức đem u vân khóa chặt trong nháy mắt liền đưa tới hắn chú ý một giây sau U vân sắc mặt kinh hãi p h ả n phất cảm nhận được tử vong khí tức hỏng bét đây tiểu thí hải còn ẩ n giấu đi át chủ bài lại là hóa thần kỳ lực lượng U vân sắc mặt tái nhuận c ố khí tức này hắn từng tại thái thượng trưởng lao nơi đó cảm nhận được đó là một tôn hóa thần sơ kỳ cường giả vượt qua xa u vân có thể đối phó mà bây giờ c ố lực lượng này xuất hiện tại khí linh trên thân lại có thể nào để u vân không kinh hãi cuối cùng là lấy ở đâu nhân loại một cái mấy tuổi tiểu thí hải có thể nắm giữ so sánh hóa thần kỳ lực lượng đây là đang đùa g ỡ n hay sa vẫn là ta còn đang bế quan bên trong không có tỉnh lại tù vân kêu to mặt đầy không thể tin mà khóa chặt hắn khí t ứ c vô luận hắn như thế nào đi t r á n h n ẽ cũng vô pháp tránh đi cái k i a cố nồng đậm uy hiếp thủy chung đi theo hắn hắn muốn thoát đi nhưng một chùm to lớn quang mang trong nháy mắt từ xa xôi phương hướng hắn oanh đến một tiếng ầm vang tại mỏ bạc bên ngoài một chùm ánh sáng trên không trung bên trên nổ tung loại kia nổ tung năng lượng không ngừng quyết tán đem xung quanh tất cả thực vật đều đập vỡ vụn tại nhất tới gần trung tâm vụ nổ địa phương những thực vật kia càng là trở thành hư vô một cái sâu không thấy đáy hố to hình thành quần áo tả tơi u vân khí tức cực kỳ không ổn định từ đây trung tâm vụ nổ chậm rãi bay lên mới vừa chẳng biết tại sao đối phương chùm sáng kia uy lực đột nhiên giảm bớt nếu không mình còn có thể hay không sống sót cũng là chuyện khác hiện tại u vân nhưng cũng không dám đào tẩu bởi vì vừa rồi c ố khí tức kia cũng đã đem hắn khóa chặt nếu là lại đến vừa rồi một cách kia mình có thể sẽ bị oanh ra nguyên hình sau đó suy yếu mặc người chém giết hiện tại đánh cũng đánh không lại đào tẩu cũng trốn không thoát vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể xuất ra phía sau mình thế lực cùng đối phương đàm phán từ đó ổn định đối phương sau đó lại nghĩ biện pháp đem lây hết thể chuyển về tộc bên trong để đám thái thượng trưởng lão tới đây một chuyến nhưng mà ưu vân trong lòng còn có một đạo khác l ử a giận cái tia chính là xích h ỏ a căn bản cũng không có xác minh đối phương thực lực chân chính mà dẫn đến mình bị vây ở chỗ này tiến vào lưỡng năng giữa chờ mình sau khi trở về nhất định phải làm cho xích h ỏ a nỗ lực nên có đại giới ổn định một cái tâm thần nhìn những cái k i a béo lùn chắc địch tiểu hài đi phía bên mình bay tới vừa rồi trong lòng miệt thị sớm đã biến mất không thấy gì nữa các hạ là cái nào một phương thế lực vì sao xâm nhập ta thanh vân sân mạch chẳng lẽ liền không sợ sẽ khiến ta thiên m ã lão tổ lựa giận sao ưu vân ý đồ dùng cựu thải đến chân n h i ế khí linh làm cho đối phương có chỗ cố kỵ không còn đối với mình độc thủ dù sao mấy trăm năm trước cựu thải nếu như phụ cận trăm vạn g i ả m thế lực đều kiên kỵ nhưng mà khí linh căn bản cũng không biết cái gì thiên mãng lao tổ cũng không biết cựu thải đã từng huy hoàng như thế tự nhiên đối với u vân nói không có để ở trong lòng mà khí linh vừa rồi đối với u vân hạ thủ lưu tình nguyên nhân là bởi vì lục gia bảo cần hắn huyết dịch dùng để luyện chế thể chất đan nếu không vừa rồi một pháo liền có thể đem hắn đánh nát đối mặt u vân nói khí linh cũng không để ý tới hắn ngược lại là mãi thanh mãi khí hỏi ngươi làm mình đầu hàng đâu vẫn là ta cho ngươi thêm hai pháo l i ngươi h khỏe m i ệ n co cho chi, cuồng lao giật, nghĩ không không vọng không cùng g tiểu nhi lại mũi niên thiếu đại. Tiểu nhi mặt tổ, tự ta này bọn hắn vẫn n vô ra ba ba là là nói, ngươi để ngươi nhân có đại đi để phía sau đại nhân đi ra, mặc ộ t tưởng tượng số việc vậy. phải ngươi giản Ngươi không như đơn m dù bây giờ so với ta mạnh hơn nhưng là đằng sau ta thế lực cũng không phải không thể đem ngươi bắt giữ ngươi dạng này lỗ mãng làm việc có lẽ sẽ để ngươi sau l ư n g thế lực dứt lấy p h i ề n phước khí linh lường hắn một cái việc này cũng không cần ngươi nhọc lòng ta chỉ hỏi ngươi hàng vẫn là không hàng khí linh chậm rãi đưa tay linh đang pháo khóa chặt t h vân cái kia cố tử vong khí tức trong nháy mắt lại bành t r ư ớ n g đứng lên nếu là đối phương dám nói một chữ không khí linh liền dùng đây linh năng tháo trong nháy mắt anh kích vũ vân cảm giác nguy cơ lại tới tú vân tâm r u n không ngừng lấy sợ đối phương thật lần nữa đem lại o lực lượng kia đánh vào mình trên thân c h ư một trăm sáu mươi tám đánh nát hóa thần kỳ bàn tay tú vân nội tâm mười phần sốt ruột nếu như mình hạ xuống nhân loại căn cứ di vãng hai tộc thủ t r ự n tiếp mình sợ rằng sẽ bị đối phương dạy vỏ đến không còn hình dáng với lại nhân loại xảo trá căn bản cũng không đáng giá tin tưởng cùng hạ xuống nhân loại chẳng liệu m ạ n một phen thu hoạch một đường sinh cơ kia nghĩ tới đây tú vân liền không trần trở nữa lúc này liền hóa về mãng xà trạng thái một đầu mấy cây số dài nắm giữ to lớn vảy màu đen mãng xà trong nháy mắt nội đ ồ n g bềnh giữa không trung hắn đầu r ắ n bên trên mọc ra một cái tựa như tê giác một dạng xúc rác phía trên phát ra đen kị quan mang kỳ thực cái này xúc rác đó là u vân bản mệnh linh khí chính là một cái thụ thiên lôi mà không hủy cứng rắn c h i vật tú vân chính là nhớ bằng vào đây xúc rác để ngăn cản khí linh linh năng pháo công kích chỉ cần có thể ngăn trở linh năng pháo lần ba công kích hắn đã có niềm tin thoát đi phiến chiến trường này nhưng muốn đối mặt đây lần ba công kích c ò những ngày này mãng tộc tu sĩ cảnh giới thấp nhất đều có kim đan đình phòng mấy ngàn con cự mãng vây khôn khí linh vẫn có thể thành công ngăn cản khí linh bước chân mặc dù bọn hắn chặn lại khí linh nhưng là bọn hắn nhưng không có, có thể ngăn cản được linh năng pháo bởi vì linh năng pháo nó là từ linh khí phi trù bên trên linh năng pháo đài phát ra mà không phải tại khí linh trên thân nhìn thấy đối phương trận chiến nhiều người đến vây k h ố n mình khí linh cũng không khỏi đến có chút t ứ c giận cho nên linh năng pháo uy lực so vừa rồi còn lớn hơn rất nhiều một tiếng ầm vang u vân không kịp phản ứng to lớn mang thân liền được linh năng pháo cho đánh vào trên mặt đất ném ra một cái to lớn hố trời xung quanh v à i tòa to lớn ngọn núi bị săn bằng mà u vân nằm tại cái kia trong hố lớn hấp hối liền ngay cả mở mắt cũng cực kỳ khó khăn cảm nhận được một kích này uy lực sinh hỏa đám người đều sợ ngây người n g xích hỏa một cái n g u y vừa n định muốn gật đầu đã thấy lao chư bọn hắn nào tới tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa vây c h ố n lấy khí linh những cái kia kim đan đình phong cự mãng căn bản cũng không phải là khí linh đối thủ to lớn lực lượng khiến cho những này cự mãng chịu bất quá mức kích như là rơi xuống nước sủi cào từ trên bầu trời bị nện xuống dưới khí linh mặc dù có chút tức giận nhưng vẫn là nhịn xuống có rút lại mình lực lượng chỉ là đem những này cự mãng đánh thành trọng thương rơi trên mặt đất những cái kia cự mãng còn đến không kịp phản ứng liền bị bảy hong ngủ đồng ngược lại giải quyết vây khốn mình cự mãng sau đó khí linh nhanh chóng đi và ư u vân trước người sau đó một quyền đem đối phương đánh n g ấ t xịu đi qua giao cho bảy hong sau đó để bảy hong cho hắn rót vào độc tố ước chế đối phương hành động linh khí phi chu bên trên kim điêu đàn thấy chiến trường đã thành nghiêng về một bên chi thế đồng thời đã bộ h ạ c không ít bệnh nhân Bọn bay bị chúng liền từ linh khí phi chu đi chiến trường bay xuống tới, trào lên những cái kia đã bị độc chóng Chu cái độc khí Phi đi tới, kia từ trào đã cự một ã n liền hướng lục ra bảo địa lao mang đến. Giải quyết xong bên này sự tình sau đó, linh khí phi chu Linh năng pháo liền nhắm ngay đang cùng lao chư bọn hắn đối chiến người. g Giải lục lao lao Phi đối khí Chu pháo chư xích hỏa ra địa sau bảo đó, đám m quyết sự cỗ to lớn cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đánh lên xích h ỏ a đám người trong lòng đang bọn hắn thất kinh chạy t ứ tán bốn phía thời điểm bốn đạo chùm sáng không hẹn mà cùng đi bọn hắn đánh tới không có cao cấp tường giả dẫn đầu thiên mãng nhất tộc kim đan tu sĩ lập tức loạn cả một đoàn bọn hắn muốn thừa dịp loạn đào tẩu lại bị đến ngàn vạn mà tính b ầ y hong cho bao bọc vây quanh đồng thời tùy thời tập kích đến cuối cùng tất cả cự mãng đều bị nó c o ngủ n đông ngược lại trở thành tam phẩm đan d ư ợ c huyết dịch cung ứng giả có nguyên anh kỳ huyết dịch điện tại sơn ngay đầu tiên liền luyện chế ra tư phẩm thể chất đan có thể gia tăng bốn thể chất hiệu quả nguyên anh đỉnh phong thực lực giao chiến nhất là linh khí phi chu linh năng pháo y lực tại phương viên bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể cảm giác được một chút linh thức cường đại tu luyện giả tại càng xa xôi địa phương cũng có thể cảm ứng bắt thiên mãng tục địa một chút thiên mãng thái thái Bọn hắn dùng linh tại h ứ c b phía đ xa vạn bảo lâu lục cần lập tức tiếp thu được điểm hóa vật nhóm chuyển đến tin tức thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt đã đi tới linh khí phi chu trên không tại bên cạnh hắn là béo đô đô tiểu nữ hoa sớm đã đề phòng khí linh lục cần sắc mặt nghiêm túc đây bàn tay lớn chủ nhân là một tôn hóa thần hậu kỳ cường giả thực lực không thể khinh thường khí linh ngươi cùng ta đồng thời xuất thủ chủ nhân yên tâm ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực khí linh dùng ngây thơ âm thanh đáp trả ánh mắt lại hết sức kiên định lục cần nhìn thoáng qua đang tại phía dưới vận chuyển thiên m ạ n g tu sĩ thân thể kim điêu phát hiện đã vận chuyển không sai bị lắm liền cũng yên tâm xuống tới sau đó để tất cả tộc đàn cùng điểm hóa vật đều trở lại linh khí phi chu bên trong ngay sau đó n ử a bước hóa thần phòng ngự lồng năng lượng trong nháy mắt dấy lên đem toàn bộ linh khí phi chu bao trùm ở sau đó hai mươi bốn cái linh năng pháo đài cũng đồng thời vận chuyển chăm chú khóa gấp cái k i a từ trên trời dáng xuống to lớn bàn tay không phải là lục cần giờ phút này không muốn khống chế linh khí phi chu rời đi mà là cái này che trời chi thủ quá mức khổng lồ linh khí phi chu trong lúc nhất thời cũng bay không ra nó bao phủ phạm vi muốn thoát đi chỉ có thể đem đây bàn tay lớn cho đánh nát động t h ủ đi không thể lại để cho nó hạ xuống nếu không hai cố năng lượng va chạm xúc động đất rất có thể sẽ tổn thương đến chúng ta phi chu lục c ẩ n nhìn cái kia cự thủ tiến nhập linh năng pháo tầm bắn phạm vi bên trong liền lập tức hướng khí linh phân phó nói hai mươi bốn cái linh năng pháo đài cùng khí linh cùng lục c ẩ n đều là hóa thần sơ k ỳ lực công kích cái này tương đương với hai mươi sáu cái hóa thần sơ kỳ cùng một chỗ công kích một cái hóa thần hậu kỳ năng lượng cự thủ một tiếng ẩm vang to lớn tiếng nổ mạnh tại toàn bộ thanh vân sơn mạch bên ngoài vang lên mười mấy vạn dặm phạm vi bên trong đều nghe được â m thanh này một chút cường đại tu sĩ càng có thể nương tựa theo cô năng lượng này dư âm cảm ứng được phát sinh trùng kích đầu ngườn trong lúc nhất thời có người kinh hại đứng lên đây là có chuyện gì chẳng lẽ có nhân loại muốn tiến công thanh vân sơn mạch sao ngu xuẩn đã từng tiên mãng lao tổ uy thế cùng tàn bạo mặc dù đều quên sao đáng chết là ai đi làm cho cái k i a hung tàn m ạ n g yêu hắn không biết này lại khiến nhân loại mang đến khó có thể tưởng tượng thai họa sao song phàm là thanh vân sơn mạch phụ cận trăm vạn dặm cũng không thể tùy tiện lưu lại nếu không rất có thể sẽ lọt vào thú tộc tập kích đáng chết đồ vật c ố lực lượng này cũng dám tại thanh vân sơn mạch bên ngoài v ă n g lên chẳng lẽ là muốn gây ra người thú hai tộc chiến tranh sao đều cảm nhận được thanh vân sơn mạch bên ngoài độc tính mỏ bạc trên không vị này bàn tay lớn đã mai danh nhận tích phía dưới mỏ bạc bị trận này va chạm dư âm nổ thất linh bắt thoái có rất là nhiều bạc trần chùi bên ngoài l ụ c cần nhìn phía dưới bạc thầm nghĩ đáng tiếc bây giờ không phải là nhặt bạc thời điểm mà là cũng nhanh nhanh rút lui bởi vì vừa rồi nổ tung dư âm phạm vi quá rộng thiên mãng nhất tộc tộc địa khẳng định cũng có thể cảm giác được hiện tại để cho người ta xuống dưới nhặt bạc chờ thiên mãng nhất tộc cường già chạy đến chỉ sợ cũng sẽ đến không bằng rút lui thôi đây ít bạc ta cũng không quan tâm lúc cần thở dài một hơi không suy nghĩ thêm nữa phía dưới bạc. hiện tại dựa vào buôn bán thể chất đ a n được đ ế n bạc muốn so đào móc mỏ bạc muốn tới nhạy nhóm hiện tại vạn bảo lâu một ngày thu nhập cùng dùng linh thạch trao đổi bạc tổng thu nhập đã đạt đến sáu trăm l c là chuyển hóa người đào móc mỏ bạc gấp ba cho nên không cần thiết vì điểm này bạc lưu tại nơi này mạo hiểm lục cần cùng phi chu vừa rời đi không bao lâu thiên mãng nhất tộc thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều trưởng lão đều tể tụ tại mỏ bạc trên không nhìn phía dưới không sai biệt lắm đã san thành bình địa thậm chí nổ ra rất nhiều hố to mỏ bạc những ngày này mãng đại tu sĩ nhao nhao kinh ngạc đứng lên là hóa thần kỳ lực lượng khí thức mặc dù chỉ có hóa thần sơ kỳ cảnh giới nhưng là bọn hắn số lượng lại đạt đến hai mươi sáu vị tại bọn hắn cảm giác phía dưới linh năng pháo cùng lục cần cùng khí linh đều bị bọn hắn xem như hóa thần kỳ cường g i ả tu sĩ t h ọ c bên trong tuần tra thống lĩnh đều là làm gì ăn có cường địch xông vào thanh vân sân mạch vậy mà một chút tin tức cũng không truyền báo nếu để cho đối phương đánh vào ta thiên mãng tộc địa h ạ tâm chúng ta chẳng phải là vội vàng không kịp chuẩn bị động ngư thái thượng trưởng lao áp bắt a y ra hiệu đám người đều tính bên dưới âm thanh ch đối phương khí tức đã rời xa nơi này cái này nói rõ đối phương đối với chúng ta tộc địa cũng không có hứng thú ta nghĩ bọn hắn quan tâm chỉ là nơi này m ỏ bạc cứ việc nơi này m ỏ bạc đã nổ hoàn toàn thay đổi nhưng còn lưu lại không ít bị đào móc vết tích trong đó có một vị thái thượng trưởng lão nghĩ đến cựu thải sắc mặt hắn lập tức lo lắng đứng lên lão tổ xuất quan sắp đến bây giờ lại phát sinh chuyện thế này đây nên làm thế nào cho phải nơi này m ỏ bạc là lúc ấy cựu thải chiến thắng nhân loại thế lực thì nhân loại đưa cho cựu thải hạ lễ cũng có thể nói lên được là nhân loại nhận lỗi một trong là tượng trưng cho cựu thải uy nghiêm vật phẩm nhưng hôm nay đây vật phẩm bị người loại đào móc cũng hủy hoại nếu là truyền đến cựu thải lao tổ trong lỗ thai lấy nàng tàn bạo tính cách chỉ sợ ở đây tất cả t r ư ở n g lao đều tránh không được trách phạt nghe được vị này thái thượng trưởng lao nói tất cả mọi người cũng c a o mày lên một chút đã từng lọt vào cựu thải trừng phạt giờ phút này tâm lý càng là kinh hoàng đứng lên đã từng hình phạt một màn kiếp màn còn tại hôm qua từng k i a từng k i a cảm giác đau còn tại trên thân nếu không chúng ta đem nơi này khôi phục nguyên dạng liền xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra mấy trăm năm nay đến lao tổ đều đang bê quan chắc h ẳ n loại này phàm tục chi vật nàng đã quên đi có trưởng lao đề nghị. lời này vừa ra tới liền được rất nhiều trưởng lão đồng ý những vật này lao tổ như thế nào đi nữa ưa thích cũng là phạm tục c h i vật chỉ cần chúng ta không tại lao tổ trước người n h ắ c lên nàng hẳn là nhớ không nổi đến lui một bức giảng dù là lao tổ nhớ tới đến cũng sẽ không đem những địa phương này lật ra đến d o xét nhìn b ạ c còn ở đó hay không a đám người đều mười phần lạc quan nhao n h a u đồng ý cái chủ ý này nhưng mà động hư thái thượng trưởng lão nhưng trong lòng có chút sầu lo chư vị cũng không nên quên đây b ạ c đối với chúng ta đến nói mặc dù là phạm tục c h i vật nhưng đối với lao tổ đến nói lại có không đồng dạng giá trị Những bạc này là lao tổ chiến thắng nhân loại chứng kiến một trong, đại biểu nàng đã từng huy hoàng chiến tích, là hiện lộ rõ ràng nàng uy nghiêm đồ vật. Động huy tích, hư bạc biểu loại đại là là uy lao lộ tổ một vật. t rõ đã đồ h á i thượng trưởng lao một phen, để ở đây tất phen, ở lao để đây c ả mọi người lại đều mặt đứng lên. Sắc thực mặt như động hư t r ư ở n g lao nói đồng dạng những bạc này nói là trọng yếu cũng không trọng yếu nói không trọng yếu lại là cực kỳ trọng yếu Một làm hôm thần hậu kỳ thái thượng trưởng lao đứng dậy. Chúng ta ở chỗ này tranh vị vì đồng đứng đã dạng chúng này luận không làm nên chuyện gì, vì kế hoạch hôm nay gì, dậy, hoạch là lao hóa hậu chỗ kỳ kế ở dù là lao tổ tới đây xem xét mỏ bạc tình huống chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ làm tức giận lao tổ động hư thái thượng trưởng l ã o nghe nói như thế rất là tán đồng đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt ta nhìn cứ dựa theo đây đến làm việc a đa hóa thần hậu kỳ thái thượng trưởng l ã o đều đã có quyết đoán còn lại người cũng đều nhao nhao gật đầu tán thành động hư thái thượng trưởng l ã o thấy thế lại tiếp tục nói đứng lên tìm kiếm mỏ bạc đào móc bổ sung sự tình liền giao cho tam trưởng l ã o đi làm a về phần điều tra đến đây thanh vân sơn mạch đào móc mỏ bạc nhân loại một chuyện đại trưởng lão ngươi tới đón đại trưởng lão cùng ba mọc gia liệt chắp tay nói mời thái thượng trưởng lão yên tâm chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực ân dám như thế dòng chống khua chiêng đến ta thanh vân sơn mạch đảo móc màu bạc chắc hẳn đối phương sau lưng thế lực cũng sẽ không so với chúng ta yếu hơn bao nhiêu c à n g có khả năng lại so với chúng ta thế lực còn cường đại hơn cho nên đại trưởng lão ngươi nhiệm vụ rất là gian nan a bất quá ngươi cũng không cần lo nghĩ chúng ta tổn thất chẳng qua là một chút phàm tục c h i vật chờ lao tổ xuất quan nhìn nàng có cái gì sau khi phân phó chuyện này ngươi lại hành động cũng không muộn còn có một chuyện ngươi muốn nhớ lấy nay nhân loại thế lực nếu quả thật muốn so chúng ta thiên m ắ cường vậy chúng ta tạm thời nuốt vào cục tức này không cần vì một chút phàm tục chi vật vì lao tổ đưa tới một trận đại chiến nghe được động hư trưởng lao nhắc nhở đại trưởng lão liên tục đáp ứng mời thái thượng trưởng lao yên tâm việc này ta nhất định sẽ bí mật tiến hành nếu quả thật có gì cần hành động sự tình ta nhất định trước hết mời bày ra thái thượng trưởng lão như thế rất tốt động hư trưởng lão hài lòng gật đầu cùng vừa rồi lên tiếng một vị khắc hóa thần hậu kỳ thái thượng trưởng lao liếc nhau về sau hai người bọn họ thân ảnh liền biến mất ở chỗ này còn lại thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão nhưng không có lo lắng rời đi mà là các hiện thần thống thi pháp đem mỏ bạc khôi phục nguyên lai bộ dáng. nếu không có dùng linh thức q u é t hình căn bản cũng không có người có thể phát hiện nơi này dị thường liền tốt giống cho tới bây giờ đều không có bị đóng móc cũng chưa từng xảy ra chiến đấu giống như linh khí phi chu một đường lao nhanh nó tốc độ đã có thể so với nguyên anh đ ì n h phong mà nó phương hướng chính là từ vân tông c h ấ n võ thành cũng chính là vạn bảo lâu chỗ rời đi thanh vân sơn mạch mười phần xa xôi sau đó lục c ầ n liền lợi dụng vị trí cộng hưởng lại trở lại vạn bảo lâu mới vừa xuất hiện liền có một cỗ trạm chỗ long phượng xe ngựa từ trên trời mà đến đây d ậ không phải đơn giản ngựa xe cũng không phải đơn giản xe chỉ thấy đây ngựa lăn lộn thân t u y ế t tử mọc ra s o n g d ự c đỉnh đầu mọc ra thật dài xúc g i á c phía trên còn bước lên màu tím q u a n mang trên thân tản mát ra k h í tức lại là hóa thần sau lưng nó lôi kéo xe ngựa cực kỳ xa xỉ lộng lây rất nhiều có thể làm cho nguyên anh tranh bể đầu nào thiên địa linh bảo đều chỉ giống phổ thông đồ chơi đồng dạng bị lấy xe ngựa chủ nhân dùng để coi như trang trí c h ư ơ n một trăm bảy mươi trong xe có động tiên h khác nhìn đến đây lục cẩn thần sắc có biến hóa có thể k h ô n g chế bậc này xe ngựa chí ít cũng là hóa thần kỳ trở lên cường giả chiếc này cực kỳ xa hoa xe ngựa dừng lại tại vạn bảo lâu bên ngoài giữa không trung lục c ẩ n trong lòng cảnh giác nếu là đối phương kẻ đến không thiện hắn liền sẽ lập tức sử dụng vị trí cộng hưởng đào tàu lệ mê rất lâu xe ngựa bỗng nhiên chui ra một cái thị nữ cách đàn mặc thanh xuân thiếu nữ rõ ràng là một cái hóa thần kỳ cường giả nàng đánh giá một chút b ố i phía sau đó đem ánh mắt đặt ở vạn bảo lâu vị trí bên trên mà vừa vặn cùng lục c ẩ n đối mặt m ơ hồ giữa lục c ẩ n tại đối phương trong ánh mắt cảm nhận được một loại áp bách nhưng là loại này áp bách cũng không có mỏ bạc trên không cái kia cự trường cường cái này nói rõ người thị nữ này thực lực cũng không phải là hóa thần hậu kỳ nhưng là có thể làm cho mình cái này hóa thần sơ kỳ cảm thấy áp bách k h ẳ người định là hóa thần sơ kỳ bên trên hóa là sơ kỳ c thị nữ này nhìn thấy lục c ẩ n sau đó s ắ c mặt mười phân lạnh nhạt toàn bộ c h ấ n võ thành bên trong cũng chỉ có người thực lực tối cường với lại thân ngươi chỗ vạn bảo lâu bên trong chắc hẳn đó là nơi đây vạn bảo lâu người chủ sự à. lục c ẩ n con ngươi co r ụ t lại không biết đối phương tìm mình làm gì không tệ tại hạ lục c ẩ n xin hỏi các hạ là người nào đến ta vạn bảo lâu có chuyện gì đã đối phương đã tìm tới cửa lục cần cũng không che giấu với lại đối phương không giống như là có địch t người có lẽ là tới mua thể chất đ n đâu người tới là khắc nha còn phải là lễ phép một điểm đạt được lục cẩn trả lời chắc chắn thị nữ n h à an vô ý thức gật đầu xin mời vị này lục cẩn đạo hữu đi lên ngồi một chút nhà ta thiếu chủ có mấy lời muốn cùng ngươi trao đổi lời này ngược lại để lục cẩn mơ hồ như vậy một cái xe ngựa nhỏ muốn để mình đi vào đó là có chuyện muốn nói cũng hẳn là là đến từ mình vạn bảo lâu a với lại cứ như vậy tùy tiện tiến vào xe ngựa ai biết trong xe ngựa sẽ ẩn giấu đi cái gì nếu là đối phương phục kích mình cái k i a sẽ làm thế nào nghĩ tới đây lục cẩn quả quyết tự tuyệt lắc đầu nói vị cô nương này xin mời nói cho nhà ngươi thiếu chủ nếu là có chuyện quan trọng trao đổi xin mời rời bước vạn bảo lâu nhưng an ngứng mẩy, nhưng lập tức lại nới lỏng nàng không có trách cứ lục c ẩ n dù sao lục c ẩ n chưa từng nghe qua thiên thần cung đại danh nếu không cũng sẽ không nói ra bậc này vô lệ sự tình nhưng là để thiếu chủ xuất hiện tại bậc này địa phương để ngoại nhân gặp được thiếu chủ khuôn mặt đây là đại bất kính chi tội nếu để cho cung chủ biết mình khả năng còn sẽ nên đón một phen trừng phạt cho nên để thiếu chủ đến vạn bảo lâu đi trao đổi đó là tuyệt đối không thể lục c ẩ n thiên thần cung đại danh ngươi có thể rõ ràng ta thiếu chủ há có thể bại lộ bên ngoài mặt cho nên còn xin ngươi đi lên thấy một lần a n h ã an ngữ k h í không khỏi nặng mấy phần thậm chí có mấy phần cảnh cáo ý vị thiên thần cung lục c ẩ n tự nhiên không rõ ràng đối phương là lai lịch gì hắn đi tới nơi này cái thế giới mới bao nhiêu thời gian a tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm linh hai tháng mà thôi đối với phương thế giới này bất kỳ thế lực nào đều chưa từng hiểu rõ rõ ràng cho nên muốn muốn dùng thiên thần cung đại danh đã ngư gia thiếu chủ không thể bại lộ bên ngoài mặt vậy liền mời trở về đi lại nhiều lần cự tuyệt nhà an bao nhiêu cũng có chút tức giận nàng vừa định răn dậy lục cần lại bị trong xe ngựa một thanh âm đánh gãy t h a n h âm kia thanh thúy ngọt ngào giống như tiếng đàn trầm đồng làm cho người say mê lục cần lúc này mới rõ ràng nhà an nói tới vị thiếu chủ kia lại cũng là một vị tử với lại thính kỳ thanh âm chắc là một vị đại mỹ nữ l i ê n coi lục cần coi là đối phương sẽ từ xe ngựa đi ra thời điểm thanh âm này lại chuyển tới xin mời lục công tử chớ trách bởi vì một ít nguyên nhân ta không tiện xuất hiện bên ngoài mặt cho nên mời lục công tử đi lên cùng ta một lần a như vậy ngọt ngào âm thanh lục cần mượn mê mội phản thất có một loại mê viễn cảm giác nhưng lục cần viễn thuật thần thông hiện tại cũng không thấp không đến mấy hơi thở liền tỉnh táo lại lục cần trong lòng k i ế p sợ thầm nghĩ vừa rồi kém một chút liền đối phương nói hiện tại càng là không dám vào vào xe ngựa hắn cũng không tốt trắng trận cự tuyệt đành phải tìm lý do nói ra các hạ là vị nữ tử với lại trong xe ngựa không gian lại tương đối nhỏ nam nữ khác biệt cực kỳ không ổn nếu là thật có việc muốn cùng ta vạn bảo lâu trao đổi chẳng các hạ phái bên cạnh ngươi vị này đợi nữ cùng ta trò chuyện với nhau cũng giống như vậy nhưng mà đối phương muốn trao đổi sự tình cũng không muốn ngoại nhân biết không sao ta xe ngựa này mặc dù bên ngoài nhìn lên đến tương đối nhỏ nhưng áp dụng là bên trong tạc h ô n có khác độc phủ lục công tử sau khi đi vào tự nhiên sẽ hiệu trong đó hào diệu hữu ta chính là thiên thần cung thiếu chủ lại có ai dám chỉ trích ta cùng công tử cùng một c h ỗ đâu còn không đợi lục cần cự tuyệt chỉ nghe văn nàng còn nói thêm nếu là lục công tử còn tại cự tuyệt vậy liền đã tội nàng âm thanh rơi xuống nhà an liền bắt đầu có hành động k h í tức chăm chú khóa chặt lục cần rất có một lời không hợp liền xuất thủ ảo giác lục cần nhữ chặt lấy lông mày hắn biết do tại hóa thần kỳ sau đó mỗi một cái tiểu cảnh giới nó thực lực đều là ngày đêm khác biệt liền giống với một cái hóa thần hậu kỳ bàn tay cũng cần hai mươi mấy vị gần ba mươi vị hóa thần sơ kỳ mới có thể đem đánh tan đây vẹn vẹn một cái linh khí hóa thành bàn tay mà thôi nếu là đối phương bản tồn đến lục c ẩ n có thể hay không đ à o thoát vẫn là hai chuyện nhã an tuy là hóa thần trung kỳ tu vi nhưng cũng không phải lục c ẩ n có thể đối phó hắn hiện tại chạy trốn ngược lại là không có vấn đề thế nhưng là chốc lát chọc dẫn tới đối phương chờ đối phương phát động lệnh truy nã thời điểm mình lại bỏ chạy làm sao chắc hẳn rất nhiều người vì giao h ả o thiên thần cung sẽ đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài đến lúc đó hắn thì sao buôn bán thể chất đan đâu mỗi ngày trải qua trốn đông trốn tây thời gian run run dày dày bán lấy thể chất đan ngắm lại đều có chút p h i muộn lục cần suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định đi lên thấy một lần nhưng trước đó hắn vẫn là đem đây nửa ngày bán thể chất đan đoạt được đến bạc đều thêm tại thuấn di hiệu quả phía trên chốc lát đối phương có cái gì địch t í hành vi lục cần đều sẽ trong nháy mắt lợi dụng đây hiệu quả rời đi nghiệm lực hiệu quả phát động n ắ m động mình thân thể đi xe ngựa ngự không mà đi nhã an nhìn lục cần một chút trong mắt tiểu hán khí vẫn còn không có tiêu tán n à n g hư lạnh một tiếng hướng lục cần nói ra đợi chút nữa sau khi đi vào đường nhìn loạn có nhiều thứ không phải ngươi có thể nhìn lục cần nữu môi không để ý đến hắn đi vào bên trong có nhìn hay không còn không phải chính mình nói tính mở ra thùng xe bên trên môn bước vào trong đó phản phất thay đổi một cái thiên đ i ệ chỉ thấy bên trong con núi có nước có bầu trời thảm thực vật xanh ung tươi tốt không ít sinh linh ở trong đó sinh sôi sinh tức mà tại một chỗ ở dưới chân núi nơi đó đứng lặng một ngôi đại điện lên đến m ộ ư ơ i phần xa hoa dùng tài liệu đặt ở bên ngoài đều là khó lường b ả o bối nhưng mà những bảo bối này đối với lục cần đến nói lại là kém x a bạc cho nên lục cần cũng là có chút hiếu kỳ mà thôi cũng không có lên tham n i ệ m c h i tâm nhìn thấy lục cần ánh mắt thanh tịnh không phải một cái tham lam người nhà an đối với lục cần cái nhìn cũng có không nhỏ cả biến dĩ vang bất luận kẻ nào đi vào nơi này nhìn đến đây bất kỳ vật phẩm đều sẽ sinh ra tham lam dục vọng hận không thể đem hoàn toàn chiếm toàn đem lúc à cần c、like、nhiệm tiểu n nhân ngược lực ạ i l hiệu quả cũng đã đạt đến hóa thần sơ kỳ nhưng hắn đối với trận pháp này không có chút nào phát giác nói do trận pháp này đẳng cấp đã siêu việt hóa thần sơ kỳ nếu như vừa rồi mình không có nhã an dẫn đầu mà lung tung tiến đụng vào đây pháp trận bên trong sợ rằng sẽ lọt vào bất chắc những này đại thế lực thủ đoạn quả nhiên không đơn giản lục cần ở trong lòng kinh ngạc trong chốc lát trận pháp này liền tại nhã an trước người mở một đường vết rách để nhã an cùng lục cần tiến vào đại điện bên trong tiến vào đại điện bên trong bên trong tự nhiên cũng phát sinh một chút biến hóa bên trong đình đài lầu các nhiều không k ể xiết lại đều xây đến m ộ ư ơ i phần xa hoa bóng người sáng rực rất nhiều giống nhã an dạng này thị nữ xuyên qua trong đó không biết đang bận việc những thứ gì nhưng là các nàng tu vi yếu l ư ợ n thấp hơn nhã an phần lớn đều tại hóa thần sơ kỳ hoặc là nửa bước hóa thần lục cần con mắt không ngừng đi bốn phía tung bay đến kỹ phía dưới nơi này hóa thần kỳ vậy mà không dưới tám mươi số lượng nửa bước hóa thần cũng có mấy trăm nhiều lục cần mở to hai mắt nhìn mặt đầy không thể tin một cái tiểu tiểu xe ngựa nghĩ không ra bên trong vậy mà có g i ấ u mấy trăm cái cờ giả gồm xe này sẽ không phải là một kiện động thiên linh khí a nếu là linh khí nói vậy ta chẳng phải là lục cần trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến một chút hóa hệ thống phàm là linh khí đều có khí linh chỉ cần nó linh trí không có vượt qua chín trăm chín mươi chín như vậy nó liền có thể bị lục cần điểm hóa trở thành điểm hóa v ậ t lục cần suy nghĩ mới vừa rơi xuống hệ thống liền cho hắn phát tới một đoạn cực kỳ cấp tốc cảnh cáo nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm do đến lục cần vội vàng đem ý tưởng này vứt bỏ hệ thống mới dừng lại hệ thống vẫn là lần đầu bộ dáng như vậy vậy cái này thùng xe khẳng định không phải linh khí đơn giản như vậy nhất định là so linh khí còn muốn đẳng cấp cao hơn tồn tại nhìn thoáng qua đi tại trước người mình nhà an phát hiện đối phương cũng không có phát ra dị dạng vậy đã nói rõ mình vừa rồi suy nghĩ cũng không có gây nên đối phương chú ý lúc này lục cần tâm mới thở dài mỗi hơi đem trong lòng sợ h a i ép xuống xuyên qua rất nhiều tinh mỹ kiến trúc lục cần hai người mới đi đến một chỗ tràn đầy hương hoa sân nói là sân chẳng nói đây là một mảnh biển hoa bởi vì cái này sân thật sự là quá lớn phảng phất m ê n h ông mà tại biển hoa ở giữa có một ngôi nhà đó là dây leo c h ứ c tạo m à t h à n h trong phòng bên ngoài hiện đầy đủ loại hoa tươi nhà an để lục cần tại phòng này bên ngoài c h ờ mình lại đi vào b m báo luôn luôn không nhận câu thúc tuy tâm s ở d ụ c lục cần lần đầu cảm nhận được mất tự nhiên qua mười cái hô hấp t o à này từ dây leo kết thành phòng ở đi ra một thiếu nữ hai mươi tuổi ra mặt bộ dáng một thân màu trắng váy lụa trên đầu mang theo một cái vòng hoa tử từ đủ loại màu sắc hoa tươi bệnh mà thành trắng non chân nhỏ không có mặc lấy dày nàng cứ như vậy lơ lửng giữa không t r ú n g đi lục cẩn trước người bay tới nàng âm thanh rất là n g ọ t ngào nhưng trên mặt nhưng không có một chút xíu đủ cười ta gọi ly tuyết lan là thiên thần cung thiếu công chủ ngươi gọi ta tuyết lan liền tốt khu khu ở sau lưng nàng nhã an không ngừng ho khan phản phất tại nhắc nhở nàng không nên cùng ngoại nhân có như thế thân cận tiếp xúc tuyết lan xưng hô thế này chỉ có thiếu công chủ người thân mới có thể dạng này gọi hắn lục cẩn một ngoại nhân hơn nữa còn là một cái lần đầu gặp mặt người lại có thể nào để hắn như thế xưng hô đâu li tuyết lan phảng phất cũng biết mình mới vừa nói sai nói sắp mặt lập tức có chút đỏ hừng đây để lục c ẩ n hơi nghi hoặc một chút vừa rồi cùng mình đối thoại thời điểm còn cảm giác đối phương rất cường n ạ n h một lời không hợp liền đệ thị n ữ đem mình mời tiền đến nhưng hôm nay thấy một lần đối phương giống như là một cái thẹn t h ù n g t i ể u nữ h à i da mặt màu r ấ t hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng hẳn là kinh nghiệm sống chưa nhiều bất quá đây đối với lục c ẩ n đến nói cũng không trọng yếu lục c ẩ n chỉ muốn mau mau biết đối phương kêu mình tới nơi này là vì cái gì cách t ế u chủ khắc khí không biết gọi lục cần tới đây là có chuyện gì muốn trao đổi xin mời nói thẳng nghe được lục cần lời này lục cần liền lập tức bắt được ly tuyết lan sắc mặt tạm đạm xuống tùy theo mà đến là một loại yêu thương cảm giác không đợi lục cần đến suy đoán chỉ thấy ly tuyết lan chậm rãi đi hướng trong biển hoa giang hai cánh tay giống như là muốn vây quanh toàn bộ biển hoa nàng có chút thương cảm nói phụ thân ta cùng mẫu thân đều là thiên tư hơn người cường đại tu sĩ tại thiên nguyên đại lục bị người kính ngưỡng nhưng mà chẳng biết tại sao ta t ừ vừa ra đ ờ i liền tiên thiên khí huyết không đủ tư chất thấp nếu không có dựa vào cung bên trong cường đại tài nguyên ta bây giờ cũng không có khả năng trở thành nguyên anh định phong tồn tại thế nhưng liền tính nắm giữ cường đại tài nguyên, lấy ta thiên phú tu luyện cũng chỉ có thể dừng bước nơi này lục cần chưa có tiếp xúc qua tu luyện giới sự tình đối với một chút tu luyện sự tình không rõ ràng lắm nhưng là nghe ly tuyết lan nói thiên thần cung thế lực tựa hồ rất khủng bố coi như ngay cả bậc này thế lực cũng không có cách nào lại tiếp tục để thăng ly tuyết lan cảnh giới tu vi vậy đối phương tìm mình đến tột cùng là vì cái gì lục cần đột nhiên linh quang t r ậ t lóe thể chất đan xuất hiện tại hắn trong đầu thể chất đan không chỉ có thể gia tăng tuổi thọ cùng thể chất các phương diện tổng hợp thực lực còn có thể gia tăng tu luyện giả thiên phú tu luyện nếu không có lục cần cùng điểm hóa vật không có tu luyện thiên phú lục cần giờ phút này khẳng định sẽ không ngừng đập thể chất đan đến gia tăng thiên phú tu luyện trở thành một cái tu luyện yêu nghiệt đáng tiếc lục cần thiên phú tu luyện là không nói cách khác vô luận lục cần ăn nhiều thiếu thể chất đan hán thiên phú tu luyện cũng chỉ là không không có bất kỳ gia tăng nhưng là đối với ly tuyết lan khác biệt đối phương là nắm giữ thiên phú tu luyện bằng không đối phương liền tính nắm giữ cường đại tài nguyên tu luyện không có khả năng tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong cảnh giới cho nên lục cần suy đoán đối phương tới đây có phải là vì thể chất đan sự tỉnh ta đại khái có thể đoán được một điểm cách thiếu chủ chuyến này có phải là vì thể chất đan mà đến kỳ thực chuyện này ngươi chỉ cần phân p h ó một tiếng ta liền sẽ đem đan dược dâng lên đương nhiên thủ lao là không thể thiếu ly tuyết lan gật đầu ngầm thừa nhận nói khẽ đúng là vì thể chất đan chỉ có ta tư chất tu luyện đề thăng đứng lên ta mới có thể cảm nộ thiên địa t r í lý mới có hy vọng đột phá nguyên anh kỳ bước vào hóa thần dạng này ta cũng không cần trốn ở phụ thân cùng mẫu thân sau lưng nhìn đối phương ở sau l ư n g đối với ta chỉ trọ cùng một chút lời đàn tiếu lúc cần phải phất minh bạch thứ gì không được gật đầu hẳn là phụ mẫu một đời thiên tiêu là tiếng tăm lừng lẫy m i ê n vật mà sinh ra tới khuê nữ lại là tư chất thường thường nhận một chút lời đàm tiếu h hơn nữa cách tuyết lan vẫn là thiếu công chủ thực lực không xứng vị trí tình h u ố n g dưới gặp rất nhiều to lớn áp lực mặc dù loại áp lực này được phụ mẫu trước người ngăn cản xuống dưới nhưng là một chút trong bóng tối lời đàm tiếu h lại đang càng không ngừng tra tấn nàng nội tâm cho nên ly tuyết lan mới có thể lại tới đây muốn lợi dụng thể chất đan đem tư chất tu luyện để thăng đứng lên đột phá đến cao siêu hơn cảnh giới đem những n g à lời đàm tiếu cho xoa đi cho phụ mẫu giành lại một điểm mặt m u i chương một trăm bảy mươi hai đến cái khách hàng lớn nghĩ rõ ràng điểm này về sau lục cần liền biết mình làm ăn lớn muốn tới nếu như có thể bắt lấy lần này kỳ ngộ nói mình cùng điểm hóa vật thực lực đều sẽ đạt được nhanh chóng đề thăng nhưng tùy theo mà đến còn sẽ nương theo lấy càng lớn phong hiểm cái kia chính là đối phương cảm nhận được đây thể chất đan hiệu quả lớn về sau sẽ lên tham nghiệm giống trước đó những tán tu kia đồng dạng muốn đem thể chất đan đan phương chiếm thành của mình đến lúc đó lục gia bảo đối mặt cường địch lại sẽ thêm ra một cái thiên thần cung chỉ là cậu phú quý trong nguy hiểm mình bây giờ đã đắc tội thiên m ã nhất tộc cũng không quan tâm thêm ra một cái thiên thần cung với lại thể chất đan xuất hiện khẳng định cũng biết gây nên thiên mãng nhất tộc có trọng đến lúc đó chốc lát bị đối phương nhận ra mình liền đào móc mỏ bạc chủ hung chắc hẳn một trận đại chiến sẽ tới rất nhanh cho nên lục cần hiện tại bức bách cần bạc đến để thăng thực lực ngăn cản thiên mãng nhất tộc trả thù nếu như lần này có thể cùng ly tuyết lan đạt thành hợp tác nói nhất định có thể tại thiên mãng nhất tộc đột kích trước đó để thăng đầy đủ thực lực không biết cách thiếu chủ cần bao nhiêu thể chất đan nếu là tới làm sinh ý lục cần cũng sẽ không tự tuyệt ly tuyết lan mới ra đời đối với sinh ý phương diện này sự tính ít có lý giải cho nên nàng đưa ánh mắt nhìn về phía nhà an cái này lợi nữ nhã an t h ấ y đây lập tức minh bạch ly tuyết lan ý tứ thế là suy nghĩ một chút đối với lục c ẩ n mở miệng nói chúng ta đối với thể chất đan bán giá cả cũng có chút hiểu rõ chúng ta nguyện ý ở phương diện này lại tăng thêm năm mươi phần trăm giá bán cho nên chúng ta hy vọng những n à y thể chất đan bao nhiêu ít liền bán bao nhiêu cho chúng ta chúng ta hy vọng là vạn bảo lâu chỉ đem thể chất đan bán cho chúng ta chỉ đem hai chữ nhã an cắn rất nặng ý tứ không cần nói cũng biết là từ nay về sau vạn bảo lâu bán thể chất bên trên đối tượng chỉ có thể là thiên thần c u n g cũng không thể bán tại cái khác ngoại nhân dạng này điều kiện lục cần là tuyệt đối không thể đáp ứng không có khách hàng cạnh tranh thể chất đan giá bán liền không thể bán được đến b i ế nhà an tự nhiên cũng biết loại đan dược này giá trị nhưng là nói chuyện làm ăn sao khẳng định là ngươi tới ta đi vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích đã như vậy vậy k í n h xin lục công tử mở một cái giá tiền a lục cần không có lo lắng trả lời hắn đang tự hỏi là dùng thể chất đan đến đổi bạc vẫn là muốn đổi linh thạch lục cần trong lòng là nghiêng tại bạc bởi vì mỏ bạc loại vật này ở đâu một chỗ đều có với lại nó số lượng rất nhiều nhưng mà linh thạch khoáng mạch lại khác nó chẳng những hiếm thiếu còn bị các đại thế lực bỏ vào trong túi có thật nhiều cường giả thủ hộ muốn có được linh thạch về sau tránh không được cùng bọn hắn phát sinh va chạm lục cần mặc dù không sợ chém chém giết giết hắn sợ hại những thế lực này không nói võ đức lấy lớn hiếp nhỏ mình không cẩn thận lấy đối phương đạo khả năng liền sẽ có tới g i t thân thái họa lục cần sau khi quyết định nói ra mình giá cả trước đó nhị phẩm thể chất đan đã tăng lên tới sáu ước lượng bạc nhưng nó giá trị xa không ở đây vô cùng đơn giản cũng có thể bán hơn cái một trăm ước nghe được một trăm ước n h à an cho mày sắc mặt có chút bất mãn mặc dù chỉ cần thanh toán là những cái kia không dùng được p h ả m tục c h i vật nhưng bây giờ những bạc này tại tử vân tông đây cương vực đã bị coi như trọng yếu tài nguyên đợi đến lục gia bảo bán thể chất đan thu lấy bạc sự t ì n h chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục sau đó đây bạc sợ rằng sẽ trở thành một loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên đến lúc đó còn muốn thu hoạch được loại này tài nguyên sợ rằng cũng phải nỗ lực cực lớn đại g i i nghe lục c ẩ n ý tứ đây một trăm ư c bạc chỉ có thể mua sắm nhị phẩm thể chất đan cái k i u tam phẩm thể chất đan đâu thiên thần cung đi nơi nào tìm nhiều như vậy bạc cho hắn một trăm ước lựa bạc nhiều lắm nhà an lắc đầu không có đáp ứng lục c ẩ n cũng không quan tâm chỉ cần theo thời gian trôi qua thể chất đan sự tình chỉ có thể càng chuyển càng xa sẽ có càng nhiều thế lực tới mua thể chất đan cho nên lục c ẩ n trong khoảng thời gian này bên trong đã kế hoạch trong tương lai thời điểm sẽ ở khác biệt đoạn thời gian đem các cấp cấp thể chất đan tham giá mà nhị phẩm thể chất đan cuối cùng giá cả sẽ lên tới hai trăm ư c hai bạc nhất phẩm thể chất đan cuối cùng giá cả tắc sẽ là một trăm ước lựa v ề phần không có phẩm cấp thể chất đan giá cả chí ít cũng cần 10 ứ c hai bạc mới có thể mua được cứ thế mà suy ra tăng phẩm thể chất đan cần 300 ứ c lượng bạc tứ phẩm thể chất đan liền cần 400 ứ c lượng bạc hiện tại thiên thần cung muốn lũng đoạn loại đan dược này nhất định phải thanh toán đây cuối cùng giá cả sớm biết mình đan dược bị thiên thần cung lũng đoạn sau đó những cái kia mua không được đan dược tu sĩ hoặc là thế lực đều sẽ đối với lục gia bảo sinh lòng oán h ậ n đến lúc đó mình có thể là muốn thừa nhận cực lớn áp lực cũng chỉ có lây cảng nhiều bạc mới có thể cam đoan mình cùng lục gia bảo an toàn đã ngại một trăm ư c lượng bạc quá nhiều nói các hạ không bằng đi mua sắm một chút không có phẩm cấp đan dược. chỉ cần mười ước lượng bạc liền có thể thu hoạch được một mai với lại loại đan dược này bán lượng mỗi ngày đều có thể đạt đến mười vạn mai trở lên nhã an liếc lục cần một chút mười ước lượng bạc đổi lấy dược hiệu chỉ có không một phần trăm hai mươi cái không có phẩm cấp thể chất đan mới có một cái nhị phẩm thể chất đan dược hiệu tiêu xài bạc là hai trăm ước giá cả so mua sắm nhị phẩm thể chất đan đắt hơn được không lục công tử sao không lui n h ư ờ n g một bước giao hảo ta thiên thần cung đến lúc đó gặp phải phiền t h á i gì cũng tốt có cái bối cảnh dựa vào khẽ nghiêng nói không chừng đối phương sợ ta thiên thần cung liền sẽ như vậy thối lui đâu đối mặt nhã an bành nướng lục c ẩ n khịt mũi coi thường gặp phải một chút điên cuồng hoặc là không sợ thiên thần cung tu sĩ dắt người thiên thần cung cờ lớn thì có ích lợi gì từ đầu đến cuối vẫn là bạc thực sự chỉ có bạc mới có thể chân chính để thăng mình thực lực bất quá đối phương nói ra dạng này nói lại để lục c ẩ n có một cái khác ý nghĩ nếu không như vậy đi mỗi khi ta cùng ta phía dưới thế lực gặp phải nguy hiểm thời điểm chỉ cần các ngươi thiên thần cung giúp ta đối phó đ ị c h nhân ta liền cho các ngươi một mai nhị phẩm thể chất đan cứ như vậy các ngươi thiên thần cung cũng không cần bạc tới mua ta thể chất đan chỉ là nỗ lực một chút xíu khí lực mà thôi cũng coi như ta cùng thiên thần cung lẫn nhau giao hào đi có thể sử dụng bạc mua được đan dược làm gì dùng thiên thần cung đám người tính mệnh đem đổi lấy lục công tử ngược lại là không khéo bất quá chuyện này không cần nhắc lại chúng ta thiên thần cung là không thể nào đáp ứng lục c ẩ n cười nhạt một tiếng hắn cũng không có trông cậy vào đối phương có thể đáp ứng bất quá đây một trăm bước hai một mai nhị phẩm thể chất đan lục c ẩ n là sẽ không ngượng bộ dù là bây giờ đối phương đáp ứng đến lúc đó chờ mình thực lực đứng lên thời điểm cũng biết quả quyết xé bỏ đầy hết ước lại đem giá cả tăng lên tới lục cần suy nghĩ trong lòng địa vị chương một trăm bảy mươi ba thu hoạch được hóa thần định phong lực phong ngự hai người rằng co một hồi ai cũng không tiếp tục mở miệ thể chất đ a n hiện tại bán như thế lửa mạnh lục c ẩ n cũng không lo lắng không có cái khác khách hàng lớn càng không lo lắng sẽ chọc giận đối phương không nói trước thuấn di hiệu quả có thể hay không thoát đi dù là hiện tại không thể trốn thoát thậm chí còn bị đối phương bắt lấy lục c ẩ n còn có vị trí cộng hưởng cái này ký chủ kỹ năng sau khi bị tóm vẫn có thể lợi dụng kỹ năng này trở lại bất kỳ một cái nào điểm hóa vật bên cạnh cũng chính bởi vì có những này hiệu quả kỹ năng lục c ẩ n cũng mới có lực lượng cùng đối phương ở chỗ này rằng co hiện trường giữ im lặng một bên li tuyết lan thấy thế mười phần nghĩ hoặc không phải liền là một chút phàm tục bạc mà thôi sao bao nhiêu lại có gì khác nhau chẳng lẽ còn có thể giống linh thạch như vậy có thể dùng để tu luyện bất thành n h ã an đã lục công tử bán thể tích đan là cái giá tiền này ta liền cho hắn a l y tuyết lan bên trong có chút hối hận đem chuyện nào giao cho n h ã an đi làm hiện tại khiến cho cùng lục cần có chút ngăn cách thiếu chủ n h ã an còn muốn xem vào dù sao hiện tại bạc bởi vì thể chất đan nguyên nhân đã dần dần trở thành trọng yếu vật tư qua không được bao lâu liền chỉ sợ phải giống như đi tranh đoạt linh thạch như thế đi tranh đoạt bạc là n h ã an lời còn chưa nói hết ly tuyết lan liền đưa nàng nói đánh gãy t u t liền theo lục công tử trả giá nghiên cứu đi chuẩn bị bạc a nhìn thấy thiếu chủ đã quyết đoán k h ẽ cắn môi vẫn là không có đem trong lòng ý nghĩ nói ra kỳ thực ly tuyết lan cũng không phải không nghĩ tới điểm này là nàng hiện tại cần thể chất đan làm sao biết vì một điểm bạc mà ở chỗ này cùng lục cần rằng co thậm chí huyên náo không thoải mái kỳ thực tại đến c h â n võ thành thời điểm ly tuyết lan các nàng nghe nói có thể dùng bạc đổi lấy thể chất đan thời điểm đã tại đường xá bên trên cấp đoạn không ít bạc bây giờ vừa vặn dùng để mua sắm thể chất đan không bao lâu một cái chữ vật giới chỉ hướng lục cần nem tới nhà an t r ư n g lục cần một chút liên đứng trở về ly tuyết lan sau lưng ly tuyết lan thấy thế nhẹ dọn nói ra đây trong chữ vật giới chỉ có bạc mười hai nghìn ba trăm ư c cứ dựa theo lục công tử mới vừa nói giá bán hẳn là có thể mua được một trăm hai mươi ba cái nhị phẩm thể chất đan a nhìn trong tay giới chỉ lục cần hai mắt tỏa ánh sáng tâm tư đã sớm đến đây bạc bên trong đâu còn nghe được rõ ràng ly tuyết lan nói là lời gì tốt liền vội vàng gật đầu yên tâm yên tâm chờ một chút ngươi liền đi với ta lấy thể chất đan trước đó đã bộ hoạch kim đàn kỳ tu sĩ lục gia bảo càng nhiều điểm hóa vật đều ăn được tam phẩm thể chất đan hiện tại đã chữ bị rất nhiều nhị phẩm thể chất đan có thể giao phó một trăm hai mươi ba cái nhị phẩm thể chất đan vẫn là dư sải lục cần trong lòng cao hơn a đây chính là một mươi hai ba trăm ước có thể để thăng một hạng hiệu quả thuộc tính một hai mươi ba ước để thăng cái này hiệu quả một trăm hai mươi ba vạn lần trừ cái đó ra hệ thống khẳng định còn sẽ liên tục thăng cấp hai lần theo thứ tự là một vạn cùng một ước hệ thống thăng cấp đến lúc đó đây hai lần thăng cấp sẽ vì lục cần lần nữa mang đến hai cái ký chủ kỹ năng đây để lục cần m ộ ư ơ i phần chờ mong bất quá bây giờ còn không thể để thăng điểm hóa vật hiệu quả bởi vì điểm hóa vật cùng bạc đều nhất định muốn tại lục cần bên cạnh lục cần mới có thể để thăng điểm hóa vật hiệu quả bất quá bây giờ bạc đã tới tay cũng không cần quá mức s ố ruột n h i ệ m lực cũng chính là tương đương với mình tinh thần lực thậm chí có thể nói là linh thức lục c ẩ n cũng có thể đem trong chữ vật giới chỉ vật phẩm thấy rõ ràng cái này chữ vật giới chỉ muốn so di vãng mình nhìn thấy đều lớn hơn rất nhiều bên trong chất đầy trắng bóng bạc cương đại tinh thần lực khé quét mà qua bên trong bạc số lượng lục c ẩ n trong nháy mắt rõ ràng lục c ẩ n cười gật đầu số lượng không có sai lục c ẩ n nói xong cũng muốn mang lấy nhã an đi lấy thể chất đan nhưng lại thấy nhã an nói ra đây một trăm ức bạc một mai nhị phẩm thể chất đan chúng ta đã ứng thừa xuống tới không biết chỉ đem thể chất đan bán cho chúng ta thiên thần cung sự tình lục công tử cân nhắc thế nào cân nhắc thế nào đương nhiên là có thể hiện tại nhị phẩm thể chất đan vạn bảo lâu chỉ có thể bán hơn sáu ước bạc bây giờ lại có thể bán ra một trăm ước bạc lục c ẩ n chắc chắn sẽ không đông tha cơ hội lần này bất quá mình đem thể chất đan đều toàn bộ bán cho thiên thần cung có thể sẽ dẫn tới một chút thế lực hoặc là tán tu vào ngây thậm chí là ra tay đánh nhau dù sao thiên thần cung bọn hắn khả năng không thể chơi vào nhưng lục c ẩ n cùng một cái tiểu tiểu vạn bảo lâu bọn hắn là sẽ không sợ sợ trước đó bọn hắn cùng lục c ẩ n cùng vạn bảo lâu bình an vô sự là bởi vì vạn bảo lâu còn tại bán thể chất đan bọn hắn cũng không nguyện ý dùng vũ lực đến thu hoạch được thể chất đan miễn cho sẽ ngộ thương mình. nhưng bây giờ khác biệt thể chất đan không còn bán như vậy thì tương đương gãy mất bọn hắn lần nữa tăng cường đường xá những người này có thể sẽ làm ra một chút cực đoan sự tình cho nên lục cần dự định vào hôm nay sau đó liền đem lục ra bảo tất cả nhân viên rút lui c h ấ n võ thành để tránh nhận những thế lực này cùng tán tu tập kích cầm tới cùng thiên thần cung ly hôn tuyết lan phương thức liên lạc sau đó lục cần vừa đeo lấy nhã an ra chỗ này đầu tiên trở lại ngoại giới sau đó ngài liền dẫn nhã an đi tới vạn bảo lâu đem một trăm hai mươi ba cái nhị phẩm thể chất đan giao cho đối phương đợi đến đối phương rời đi sau đó lục c ẩ n phân p h ó thái hư lâu chủ đem đáp ứng cho hàn vân trưởng lao cùng c h ấ n võ thành hai đại thế gia còn có cái khác ba vị tán tu nhị phẩm thể chất đan đưa cho bọn hắn chờ hàn vân cùng với khắc năm người rời đi về sau tại trời tối người yên thời điểm chuyển hóa người bắt đầu đi linh khí phi t r u phương hướng rút lui đi theo còn có lao mã thái hư lâu chủ cùng một chút chung với vạn bảo lâu trước kia thái hư lâu chủ thuộc hạ kim đan tu sĩ mà lục c ẩ n cùng bảy ông cùng tức đàn tại vạn bảo lâu chờ đợi miễn cho cùng một chỗ rút lui sẽ khiến tán tu cùng thế lực chú ý nuôi hong đàn cùng tức đàn tại vạn bảo lâu bên trong làm ra một chút độc t ĩ n h ngoại giới giám thị đông đảo thế lực coi là vạn bảo lâu còn tất cả như thường sau đó lục cần liền lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại linh khí phi thuyền trên, trên hiện tại linh khí phi chu vị trí đứng tại thanh vân sơn mạch cùng tử vân tông cương vực chính giữa khoảng cách hai đầu chu du gần cách xa trăm và dặm trở lại c h i ề u thiên điện lục cần lập tức để nắm giữ thân tàu độ cứng hiệu quả khí linh đi vào triều thiên đ i ệ bên trong mười nghìn nước lựa bạc trong nháy mắt dùng làm tại thân tàu độ cứng hiệu quả phía trên trong khoảnh kh v ẫ như nhưng là k í l n lục cẩn bây giờ hàn hóa thần kỳ về sau liền tính kích hoạt mát cấp hiệu quả cái này phòng ngự lồng năng lượng cũng chỉ có thể ngăn cản cao hơn một cái tiểu cảnh giới lực lượng công kích Liền giống với n hiện ư bây g ờ lục lực cẩn, có thể ngăn cản công kích, Trước chủ chữ ngăn thần đỉnh phong toàn lực công kích, mà không bị đến tổn thương. Trước 174, ký chủ kỹ năng, không gian hóa thể vật. h mà ký kỹ bị i tại lục cẩn cùng khí linh đều nắm giữ hóa thần sơ kỳ sức mạnh công kích còn có thể ngăn cản hóa thần đ ỉ n h phong công kích mà sẽ không nhận tổn thương hưng phấn đứng lên lục cẩn lúc này liền cùng khí linh tại triệu thiên điện bên trong đối chiến đứng lên dùng cái này đến thích ư ớ n g loại lực lượng này đang đối chiến quá trình bên trong lục cẩn phát hiện mình thể chất đã có chút theo không kịp không giống với tu luyện giả tu luyện giả có thể không quá dựa vào nhục thân bọn hắn chỉ là điều động thể nội linh khí đến dẫn động thiên địa lực lượng với tư cách thủ đoạn công kích mà thu được cường đại lực lượng mà l ụ c cần hắn thì lại khác hắn dựa vào là thể nội lực lượng nếu như lực lượng quá mạnh nhục thân khả năng không chịu nổi từ đó xuất hiện có nhiều vấn đề đơn giản nhất đó là khống chế không được mình thân thể bất quá bây giờ còn tốt cơ bản còn có thể nắm giữ nhưng là lần tiếp theo nhất định phải để thăng thể chất cái này hiệu quả nếu không dù là lại thu hoạch được cường đại tới đâu lực lượng cũng là hại lớn hơn lợi bao phủ tại triều tiên h điện bên trong năng lượng phòng ngự cháo triệt hồi lục c ẩ n hai người mồ hôi đầm đĩa đi ra thoải mái tắm rửa sau đó lục c ẩ n liền trở lại mình phòng ngủ mở ra mình bản g thuộc tính tìm tòi hư thực quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ đồng dạng nó bản g thuộc tính kỹ năng cái kia một hạng đã lại đổi mới hai cái mới kỹ năng đây hai cái này kỹ năng đổi theo một lần hai cái kỹ năng đồng dạng đều là phụ trợ dụng theo thứ tự là không gian chữ vật cộng hưởng không gian chữ vật đây không gian chữ vật cùng chữ vật giới chỉ cùng với các chữ vật công cụ có chỗ khác biệt lục cần cái này không gian chữ vật kỹ năng như là một cái tiểu thế giới đồng dạng m ộ ư ơ i phần rộng lớn thậm chí có thể nói vô biên vô hạn nó không chỉ có thể trang bị t ừ vật còn có thể trang bị sinh mệnh lục c ẩ n trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều ví dụ như vạn bảo lâu muốn di chuyển thời điểm những cái kia chuyển hóa người không có cộng hưởng vị trí kỹ năng này liền có thể dựa vào cái này không gian chữ a vật đem thu nhập không gian bên trong tiến hành nhanh chóng vận chuyển về phần cộng hưởng không gian chữ a vật nó chỉ có một cái tác dụng cái kia chính là lục c ẩ n có thể cùng điểm hóa vật chia sẻ cái này không gian chữ vật kỹ năng nói cách khác lao chứ bọn hắn cũng có thể sử dụng cái này không gian chữ vật đem bọn hắn đạt được bạc hoặc là linh thạch thu nhập cái này không gian chữ vật bên trong thậm chí là bắt được những người tu luyện kia có thể thu nhập trong đó đồng thời nếu như ai cần thời điểm có thể không nhìn khoảng cách liền có thể đem lấy ra vô luận là đem cái này không gian chữ vật xem như là phòng chứa đồ vẫn là đem nó xem như một cái t h i lao hoặc là đem nó xem như một cái truyền tải vật cùng người công cụ đều đối với lục cần cùng điểm hóa vật có rất lớn tác dụng lục cần thậm chí đã nghĩ đến đem cái này không gian chữ vật xem như truyền t ố n g trận đến lợi dụng nghĩ tới đây lục cần lập tức lợi dụng vị trí cộng hưởng đi tới đang tại rút lui lao mã bên cạnh kỳ thực vừa rồi lao mã đã thông qua liên hệ tin tức kỹ năng đạt được cái này chức năng mới tin tức tặc kẽ dù là lục c ẩ n không có đến hắn cũng có thể dựa vào cái này cộng hưởng không gian chữ vật đem theo bọn hắn rút lui chuyển hóa người chưa ở không gian chữ vật bên trong sau đó lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại lục gia bảo sau đó liền vẫn có thể đem bọn hắn lấy ra chỉ là lao mạ không nghĩ tới lục c ẩ n nhanh như vậy đến bãi kiến chủ nhân lao mạ cùng chuyển hóa người thi lễ một cái lục c ẩ n gật đầu ra hiệu bọn hắn đứng dậy sau đó đi qua lục c ẩ n một phen giải thích để chuyển hóa người an tâm liền vung tay lên trong nháy mắt liền gần vạn người chuyển hóa người thu nhập không gian chữ vật bên trong đương nhiên thái hư lâu chủ cùng hắn thuộc hạ cũng không có ngoại lệ sau đó lục cần liền dẫn lao mã lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại lục gia bảo đem tất cả mọi người đều thả ra sau đó không chỉ có lại tự mình đi một chuyến trở lại vạn bảo lâu bên trong đem tất cả bảy hong cùng tức đàn đặt vào không gian chữ vật vạn bảo lâu đèn đốt sáng trưng thẳng đến tiên minh nhưng thấy vạn bảo lâu thật lâu không mở môn một chút thu hoạch được bạc tán tu trong đêm từ bên ngoài gấp trở về đem trở lấy vạn bảo lâu khai môn sau đó mua sắm thể chất đan là đ ợ i trái đ ợ i phải cho đến giữa t r ư a thời điểm vạn bảo lâu vẫn không mở môn lúc này không người là tán tu vẫn là tới mua thể chất đan có lẽ là giám sát vạn bảo lâu tất cả mọi người đều phát hiện không thích hợp. dĩ vãng vạn bảo lâu trời còn chưa sang thời điểm liền đã mở cửa ra làm ăn hôm nay là làm sao vậy làm sao một điểm động tĩnh cũng không có mới vừa đi suốt đêm đến vạn kiếm t r ư ở n g lão giờ phút này đang tại giữa không trung nghe được phía dưới đám người nghị luận hắn trong lòng có một loại không tốt dự cảm vội vàng sử dụng hắn nguyên anh đỉnh phong linh thức quét hình toàn bộ vạn bảo lâu khu vực ngắn ngủi hai cái hô hấp sau đó vạn kiếm t r ư ở n g lão mày n i u lại rất không có mưa hay đây là có chuyện gì khoảng cách trần khi trở lại từ vân tông cũng bất quá là ngắn ngủi một hai ngày thời gian đây vạn bảo lâu người đi cái nào vạn kiếm trưởng lão linh thạch không ngừng đ ả o qua xung quanh tất cả sau đó đem một cái nguyên anh sơ kỳ đang giám sát vạn bảo lâu tu sĩ cho cường đội tới nói đây vạn bảo lâu người đến tột cùng đi nơi nào vạn kiếm trưởng lão trên thân kiếm y không ngừng kích phát nguyên anh đỉnh phong huy áp gắt gao khóa chặt đối phương nhưng mà nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không ngừng lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vội vàng giải thích nói vị tiền bối này cho ta b m báo đêm qua tại vạn bảo lâu liền có một chút dị thưởng có gần tám nhân viên rời đi trấn võ thành đi về phía đông nam phương hướng mà đi nhưng là tại ta linh thức cảm giác bên trong đây vạn bảo lâu bên trong nắm giữ gần bốn hơn vạn khí t ứ c với lại cái kia vạn bảo lâu hóa thần cường giả khí tức vẫn còn ta liền không đem những này rút lui nhân viên để ở trong lòng ta hôm nay buổi sáng cùng một chỗ đến phát hiện đây vạn bảo lâu chậm chạp không mở môn ban đầu ta kiêng kỵ vạn bảo lâu hóa thần cường giả tu sĩ cho nên không có sử dụng linh thức quét hình vạn bảo lâu cho tới đây vạn bảo lâu người đi nhà chúng ta cũng chưa từng biết cho nên ta cùng tiền bối đồng d ạ n giờ g phút này cũng là mười phần n g h i hoặc cũng không biết đối phương đi nơi nào nhưng bọn hắn một ít nhân viên đi về phía đông nam phương hướng mà đi lấy bọn hắn chỉ là kim đan kỷ c ư ớ lực nếu là đuổi theo khả năng còn có thể tìm tới một chút dấu vết để lại nghe được đây nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nói vạn kiếm trưởng lão liền đem đối phương thả ra ta tạm thời tin ngươi nếu ngươi cả gan lừa gạt ta chính là cùng ta tử vân tông là địch đối phương vừa nghe đến là tử vân tông cường giả dọa đến liền vội vàng gật đầu tiền bối yên tâm tại hạ nói câu câu là thật nếu có một câu lời nói dối ta đợi này tu vi nửa bước không vào vạn kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng liền lấy cực hạn tốc độ đi về phía đông nam phương hướng đuổi theo dọc theo đường vạn kiếm trưởng lão dựa vào linh thức không ngừng quét nhìn xung quanh tất cả một chút chuyển hóa người lưu lại đặc thù khí tức không ngừng hấp dẫn lấy vạn kiếm tiến lên đột nhi phản phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua đồng dạng đây là có chuyện gì vạn kiếm trưởng lão vẫn là lần đầu đụng phải dạng này sự tình gần vạn người khí tức đột nhiên liền không có tung tích tim không thấy vạn bảo lâu sẽ cùng tại mất đi thể chất đan trở lại tông bên trong dạy hắn như thế nào hướng tông chủ bàn giao Trước 175, Ly Tuyết、Lan、đột phá hóa thần kỷ, cùng thiên thần cung lần thứ 2 giao dịch. Vạn kiếm trưởng láo trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ không biết như thế rõ như cùng cung dịch. lúc chỗ cho Ly Lan lần láo ngay kiếm hóa giao Vạn xứng không nào Hắn nghĩ không phá phải. h kỳ, mãi mà sở không chỉ có là vạn kiếm trưởng lão tất cả giám thị vạn bảo lâu thế lực đều nhao nhao phái ra ám tử căn cứ chuyển hóa người rút lui lộ tuyến không ngừng tìm tác muốn tìm được vạn bảo lâu đi hướng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào cũng thủy chung giống vạn kiếm trưởng lão đồng dạng đến một chỗ liền đã mất đi bọn hắn hành tung thể chất đan chỗ tốt to lớn hấp dẫn lấy tất cả mọi người đã từng thu được thể chất đan cũng cảm nhận được thể chất đan công hiệu tất cả thế lực cùng t ạ n tu lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn vạn bảo lâu chạy đi bọn hắn bắt đầu không hẹn mà cùng bắt đầu tổ kiến liên minh nhưng khu vực không ngừng tìm kiếm vạn bảo lâu tung tích. tại ử v trong n trong. Trong lúc này vô luận là vân tông vẫn là thế lực khác cùng tàn tu đều đang không ngừng chuẩn bị bạc chuẩn bị đang tìm kiếm đến vạn bảo lâu trước tiên có thể dùng những bạc này mua được đầy đủ thể chất đan khoảng cách tử vân tông cương vực gần trăm vạn dăm địa phương một cái khổng lồ linh khí phi trụt như là hòn đảo ngự trị trên tầng mây nó chẳng có mục đích nổi lơ lửng trên thân thể hiện ra từng tia từng tia lưu quang chính là như ẩn như hiện phòng ngự lồng năng lượng giờ phút này khoảng cách lục cần rút lui c h ấ n võ thành đã qua ba ngày ly tuyết lan cũng đã mang theo thể chất đan trở lại thiên thần cung phạm vi thế lực bên trong phục d ụ n g x u ố n g nhị phẩm thể chất đan thành công đột phá hóa thần kỳ thiên thần cung cung chủ biết được có như thế lợi hại đan dược sau đó lập tức để phía dưới tất cả thế lực đều không vì dư lực đi đào móc mọ bạc cùng lúc đó thiên thần cung cũng bắt đầu tay cùng lục cần thành lập liên hệ kỳ thực cái này liên hệ cũng mười phần đơn giản tại ly tuyết lan cùng lục cần phân biệt trước đó lục cần từng thu hoạch được đối phương tặng cho thiên thần cùng phương thức liên lạc đó là một cái lớn chừng bàn tay xanh tươi sắt thanh đồng lệnh bài trên đó khắc họa có cổ lao đồ văn nhìn lên đến có nặng nghề lịch sử cảm giác một ngày này lục cẩn đang theo ngày điện bên trong định dùng còn lại hai nghìn ba trăm ước bạc đem điểm hóa vật thể chất đều để thăng đứng lên mới vừa để thăng xong thể chất hiệu quả sau đó bị lục cẩn để vào không gian chữ a vật thanh đồng lệnh bài đột n h i ê n có đ ộ n g t l n h l ụ c c k n ý thức đ ắ m chìm t r o n g đó c h ỉ thấy l ấ y thanh đồng lệnh bài hiện ra lưu quang lấp l ó e không ngừng đợi đến lục cẩn ý thức tới gần nơi này thanh đồng lệnh bài thời điểm ly tuyết lan âm thanh đột nhiên từ nơi này bên cạnh chuyển g a lục công Tử có thể tại. Ta là ly tuyết lan. Người lục công tử nghe được sau đó trở về ta nói một chút thông qua đặc thù bí pháp có thể truyền tin thủ đoạn lục c ẩ n vẫn là kiến thức qua nhưng là thông qua một mai thanh đồng lệnh bài tới đưa tin lục c ẩ n vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến hắn không biết như thế nào hồi âm suy nghĩ một chút sau đó dứt khoát liền mở miệng ta là lục c ẩ n cách thiếu c u n g chủ tìm ta có chuyện gì đối phương nghe được lục c ẩ n âm thanh tựa hồ có chút mừng rỡ lục công tử ta đột phá ta hiện tại đã là hóa thần sơ kỳ tu vi a lục cần hơi kinh ngạc hắn biết thể chất đan có thể để thăng tu sĩ tư chất tu luyện nhưng là muốn từ nguyên anh đỉnh phong đột phá đến hóa thần sơ kỳ cũng không phải là một sớm một triệu liền có thể hoàn thành nghe nói muốn đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới cần cảm mộ thiên địa t r í lý mới có thể đến đạt lợi hại hơn cảnh giới mà cái này ly tuyết lan liền vẹn vẹn hai ba ngày thời gian liền đã đột phá đến hóa thần kỳ có thể tưởng tượng đạt được sau lưng của hắn thế lực có thể nhanh chóng bồi dưỡng tư chất tu luyện không tệ tu sĩ đột phá hóa thần cũng g á n tiếp nói rõ thiên thần cung đủ loại tài nguyên tu luyện là phổ thông tu sĩ khó có thể tưởng tượng mà thu được những tu những lực lực được là u y ệ n n y t mắng đột phá mẽ tu vi cho thiên thần cung cùng hắn phụ mẫu một cái to lớn k i n h hỉ đã từng cái kia bị người xem thưởng tư chất tu luyện thấp thiếu công chủ cuối cùng vì nàng cùng chủ cha giành lại thợ ra một hơi hơn nữa còn vì thiên thần cung mang về thể chất đan loại này thần dược đây là đào thiên một cái công lớn trong lúc nhất thời thiên thần cung tất cả mọi người đều tại tán thưởng ly tuyết lan đã từng phía sau lời nói lạnh nhạt châm trọc khiêu khích đều chuyển hóa làm thức than định nọt định nọt định nọt dù sao bây giờ có thể liên hệ cũng mua được thể chất đan chỉ có ly tuyết lan một cái nếu như giống như trước kia như thế đắc tội ly tuyết lan chỉ sợ sau này thiên thần cung bên trong thể chất đan phân phối sẽ không bao giờ lại rơi vào bọn hắn trên đầu vì có thể để thang tuổi thọ cùng tư chất tất cả mọi người đều bông xuống mặt mũi cùng tôn nghiêm không ngừng đi định nọt ly tuyết lan nhưng là một chút có khác ý nghĩ thiên thần cung tu sĩ đã trong bóng tối lấy tay phái người tìm kiếm cái g m u ố nhưng từ đ mà bọn hắn cũng không biết giờ phút này vạn bảo lâu sớm đã người đi nhà trống với lại theo thời gian chuyển rời linh khí phi chu cũng biết phiêu miệng không trừng du tẩu tại huyện vực các nơi lựa bọn hắn cũng tìm không được lục cần chỗ cũng chỉ có cùng lục cần nắm giữ phương thức liên lạc ly tuyết lan có thể liên hệ đến lục cần giữa lúc tất cả mọi người đều đang tìm kiếm vạn bảo lâu tung tích thời điểm ly tuyết lan đã tại cùng lục c ẩ n tiến hành thứ nhì lần câu thông muốn tiếp tục mua sắm thể chất đan thanh đồng lệnh bài không chỉ có thể không nhìn khoảng cách truyền t ố n g song phương âm thanh còn có thể truyền t ố n g vật phẩm đạt được lục cẩn trúc sau đó ly tuyết lan liền không kịp chờ đợi cùng lục cẩn đưa ra lần này liên hệ ý đồ đến lục công tử từ khi ta đem thể chất đan giao cho phụ thân sau đó cùng bên trong có rất nhiều phát hiện những n à y thể chất đan có thể đối với hóa thần kỳ trở lên cảnh giới cường giả cũng có tác dụng mặc dù cực kỳ bé nhỏ nhưng chỉ cần thể chất đan số lượng đầy đủ cũng đủ để đem phụ thân ta đám người tư chất tu luyện tăng lên tới một cái khủng bố tình trạng cho nên lần này ta tìm cũng là bởi vì phụ trước h thụ chúng ta thiên thần cung muốn tại nơi này sắm càng nhiều thể chất đan. Liên theo chúng â n cung muốn ngươi nơi này càng đan. Liên ta ta tại ta t mua ý sắm đó t h ư ơ nàng g l ư song đồng dạng, đan, luận các chất người vạn bảo lâu bao nhiêu ít thể ít ta mặc c ấ dù cho lục c ẩ n phương thức liên lạc nhưng hợp tác sự tỉnh chỉ là trên miệng hứa hẹn nàng sợ lục cẩn thu đ â y bạc sau đó liền sẽ không lại hợp tác với mình bây giờ lục cẩn lại một lần nữa đáp ứng cùng mình giao dịch vậy đã nói rõ lục cẩn là một cái tuân thủ hứa hẹn người có thể tiếp tục thu hoạch được thể chất đan ly tuyết lan trong lòng hết sức cao hứng có thể vì phụ thân vì cùng bên trong làm ra công hiến vì phụ thân cùng mẫu thân tăng thêm một điểm h o quang lục công tử ngươi chờ một lát phút chốc ta gọi ngay bây giờ mở truyền tống thông đạo sau đó ta đem bạc đưa qua sau đó xin mời lục công tử đem thể chất đan cũng đưa tới trước đó ly tuyết lan chỉ là cho lục c ẩ n một mai thanh đồng lệnh bài nói cho lục c ẩ n có thể trò chuyện cũng có thể truyền t ố n g một chút món nhỏ vật phẩm nhưng không có nói cho lục c ẩ n sử dụng phương thức hiện tại xem ra đây thanh đồng lệnh bài chỉ có thể từ đối phương hướng mình bên này trò chuyện cùng mở ra truyền t ố n g thông đạo lục c ẩ n bên này thanh đồng lệnh bài không cách nào vận dụng những công năng này ly tuyết lan âm thanh rơi xuống chỉ thấy bên trong không gian chữ a vật cái viên kia thanh đồng lệnh bài phát sinh bạo động phía trên lưu quang nguyện truyền đây cái thanh đồng lệnh bài không ngừng phát sinh biến hóa nguyên bản lớn chừng bàn tay thanh đồng lệnh bài lập tức bắt đầu chia nước đứng lên hình thành một cái nửa mét kích cỡ trống giàn cung g i à n khung xung quanh nổi lên m ạ c h quang mà tại g i à n khung bên trong có một điểm đen không ngừng p h ó n g đại sau đó dần dần hình thành vòng xoáy l y tuyết lan âm thanh cũng theo đó từ đây vòng xoáy bên trong chuyển đến lục công tử xin mời rời đi đây truyền tống thông đạo xa một chút ta sợ đợi lát nữa bạc sẽ n ệ n tổn thương ngươi lục c ẩ n chỉ là ý niệm tiến nhập không gian chữ vật hắn chân thân không có tiến vào huống hồ liền tính lục c ẩ n chân thân ở đây đây chỉ là bạc cũng không đả thương được hóa n h thần đ ỉ n h phong thân thể dàn khung bên trong vòng xoáy không ngừng có h u n h quang chất động ngay sau đó từng viên bạc từ vòng xoáy bên trong p h u n ra trong nháy mắt lục c ẩ n dùng tinh thần lực tế sổ một cái ngọn núi nhỏ này thể bạc khoảng trừng trên trăm ước bà không ngừng tại vòng xoáy bên trong phun gian b ư ớ vào lục c ẩ n liền không tiếp tục để ý đem ý thức rút về không gian chữ a vật bên ngoài triều thiên trên điện lục c ẩ n đại mã kim đao ngồi ở phía trên dưới người hắn là một tòa hắc long văn huyền thiết vương toạn tại hắn phía dưới hai bên phân biệt sắp hàng hai nhóm to lớn chỗ ngồi ghế ngồi t ử ngồi lấy hiện tại đã bị điểm hóa điểm hóa vật bởi vì không gian chữ vật lục cần cùng điểm hóa vật cộng hưởng nguyên nhân giờ phút này điểm hóa vật nhóm cũng đều biết bên trong không gian chữ vật biến hóa Tiểu đạo. đây lục gia bảo là ngươi quản lý chờ một chút kiểm kê hoàn tất bạc sau đó ngươi đem đối ứng số lượng thể chất đan cho đối phương đưa qua chỉ cần đầu nhập vòng xoáy bên trong liền tốt tiểu đạo ngồi bên phải tay bên cạnh thủ vị nghe được lục cẩn nói nàng cười ngọt ngào lấy k h ẽ gật đầu chủ nhân yên tâm ta hiện tại cũng làm người ta kiểm kê tiểu đạo nói xong thân ảnh liền biến mất ở triều thiên điện bên trong sau đó xuất hiện tại không gian chữ a vật thế giới bên trong tùy theo mà đến chính là từng con hai ba chỉ kích cỡ chim sẻ đàn b ọ n chúng là thụ lục cần phân phó bị trang bị tiến đến giúp tiểu đạo kiểm kê bạc có tiểu đạo tại lục c ẩ n không còn quan tâm trận này giao dịch mà là thương nghị tiếp xuống lục ra bảo muốn đi nơi nào lại như thế nào cấp tốc tích lũy bạc mặc dù trước đó đã đáp ứng thiên thần cung đem tất cả đan mạch đều b á n cho đối phương nhưng là lục c ẩ n lại có ý định khác muốn đem những cái kia không có phẩm cấp cấp thể chất đan bán cho những cái kia cấp bậc thấp tu sĩ với lại lục dự định lần này đem thể chất đan bán giá cả tăng lên tới hắn dự đoán giá vị không có phẩm cấp thể chất đan một mai đó là mười ước lượng bạc trừ cái đó ra chính là muốn dùng linh thạch đổi lấy bạc còn có chính là muốn rời xa đây một mảnh địa vực dù sao hiện tại thể chất đan sự t ì n h đã ở khu vực này chuyển xuân sao rất nhiều thế lực cùng tán tu đều đối với vạn bảo lâu nhìn chằm chằm vạn nhất bị một chút cường đại tu luyện giả đánh vỡ linh khí phi chu đó là vạn bảo lâu sau lương thế lực sợ rằng sẽ gây nên không tất yếu phiền phức vì thế l ụ c cần muốn đem linh khí phi chu không chế rời đi địa phương này c ầ u một đoạn thời gian chủ nhân không bằng chúng ta đi về phía đông bên cạnh mà đi a nghe nói nơi đó có một vùng b i ể n rộng vô biên vô hạn dưới đáy nước cũng có một chút tập đàn khoáng vật chất phong phú vô thường chắc hẳn bọn hắn sẽ có được đại lựa sau đó chúng ta có lẽ sẽ lại tăng thêm một cái khách hàng lớn với lại chủ nhân không phải là muốn tìm một chút đặc biệt sinh vật tiến hành điểm hóa sao ta nhớ đây một vùng b i ể n rộng khả năng nắm giữ chủ nhân muốn sinh vật cũng khó nói lão mã t ỏ a chấn vạn bảo lâu lâu nhất bởi vì người đến người đi có thật nhiều đến từ tứ phương tán tu tới mua thể chất đ an cho nên lão mã cũng từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến một ít gì đó l ụ c cần vẫn muốn điểm hóa những cái kia có thể không ngừng trọng sinh hoặc là có thể tay cụt mọc lại sinh vật đến tiến hành điểm hóa dùng cái này đến gia tăng mình thủ đoạn bạo bệnh với lại trong biện rộng chủng tộc đông đạo không nói trước cái khác liền vẹn vẹn những cái kia sẽ phát ra điện biện khắp liền để lục cần mười phần khát vọng không thể nói trước đây biện khắp còn sẽ có lôi điện thuộc tính hiệu quả đến lúc đó lục cần có lẽ sẽ thu hoạch được một cái viễn trình công kích hiệu quả dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì muốn đi làm lục cần liền dựa theo l á o mã thuyết pháp để khí linh khống chế lấy linh khí phi chu đi đại hải phương hướng phía đông mà đi vòng xoáy bên trong truyền tống bạc kéo dài một ngày một đêm đạt đến khủng bố ba mươi nước những bạc này có thể vì lục cần mang đến ba cái một trăm vạn lần hiệu quả đi lực lục cần suy tư một phen sau đó liền đem đây ba mươi nước bạc không lâu điền tại sơn đến tìm tới lục cần không có phẩm cấp cấp thể chất đan luyện chế số lượng rất nhiều không chỉ cần phải đại lượng nhân thủ còn lãng phí không ít thời gian cho nên điền tại sơn đề nghị để lục cần bỏ không có phẩm cấp cấp thể chất đan chỉ luyện chế đoán thể kỳ trở lên tứ phẩm cấp thể chất đan thuốc lục cần các mày cứ như vậy chúng ta chẳng phải là đã mất đi những cái kia tầng dưới tu sĩ hộ khách kỳ thực tại lục cần suy nghĩ bên trong mặc dù cấp bậc thấp tu sĩ có thể mua sắm n ổ i thể chất đ a n quá ít nhưng loại này cấp bậc thấp tu sĩ cơ số rất lớn chỉ cần không ngừng bán ra ngoài thu hoạch được bạc khẳng định mười phần có thể nhìn nhưng mà điển tại sơn lại có hẳn ý nghĩ chủ nhân ngươi ngẫm lại nếu như bán cho những này cấp bậc thấp tu sĩ nói chúng ta cần dùng cố định vị trí với tư cách bán điểm không thể nghi ngờ sẽ là gia tăng chúng ta bại lộ phong hiểm cùng gây nên một chút thế lực cường đại nhìn trộn không chỉ có như thế chúng ta còn cần điều động nhân viên đi thủ hộ chấn áp tăng lên chúng ta phong hiểm nếu như chúng ta chỉ đem thể chất đan bán cho một chút trung đại thế lực nhỏ nói không chỉ có sẽ giảm đi rất nhiều phiền phức còn có thể giao hảo rất nhiều thế lực Trước cấp cấp thể chất đan. Lục cần nghe song tấp ngập gật đầu, sắc thực như tại thế thể tiết ít tốt thiên thần tại tru trên liền có thể thu hoạch đại lượng Dựa theo như như người lượng người các có cấp cấp Lục cần sắc chỉ cho lực có phức. cùng cung dịch căn cũng cần chỉ có hoạch bạc. bán phái bán, giảm không nghe song ngập không giống giờ giao đồng dạng, không điền nói, nói, kiệm đi phiên Liên viên đi đợi linh phi liền đại nói, bản phẩm mình khí đan. sơn nếu bên đầu, Dựa bây chủ nhân một mực không phải nói muốn e m thể chất đan giá cả cho để t h ă n g đứng lên sao không có hộ khách cạnh tranh đây thể chất đan giá cả lại có thể nào để t h ă n g đứng lên lục cần vỗ đầu một cái v ô ngữ cười nói ngược lại là ta hồ đồ rồi chuyện này liền theo ngươi nói đi làm đi về phần bán cho thế lực nào ta sẽ chấm trước điện tại sơn gật đầu chủ nhân còn có một việc lục cần nghi hoặc hỏi sự tình gì đã không có phẩm cấp thể chất đan không còn luyện chế linh khí phi chu bên trên những người bình thường kia chủ nhân có phải hay không hẳn là xử lý một chút đã không cần người bình thường huyết dịch vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ đem bọn hắn toàn diện đuổi số a l ụ c cần trầm ngâm một chút lập tức nói ra nhưng mà điển tại sơn lại có khác biệt cái nhìn mặc dù chúng ta chỉ là rút ra bọn hắn hết u y dịch nhưng là bọn hắn gặp qua chúng ta cùng chúng ta chiếc này linh khí phi chu nếu như bọn hắn bị những cái kia tìm kiếm chúng ta người chặt được cũng thu hoạch được chúng ta tin tức vạn nhất tiết lộ chúng ta đó là vạn bảo lâu thế lực sau lưng đến lúc đó chỉ sợ sẽ có đến phiền phức người lo lắng không phải không có lý nhưng là mặc dù bọn hắn bắt lấy những này bị chúng ta vứt bỏ người bình thường lại như thế nào biết những người bình thường này cùng chúng ta có liên quan đâu với lại chúng ta cho tới bây giờ không đối ông ngoại bố qua lục gia bảo đó là vạn bảo lâu sau l ư n g thế lực thân là tu luyện giả hơn nữa còn là cái thế giới này thổ dân thái hư lâu chủ đối với phương diện này càng có quyền lên tiếng bảo chủ không nên k i n h thường cái thế giới này có siêu hồn chi pháp có thể rút ra người khác ký ức những người bình thường này vốn chính là phương nam chi trong đ ả o thổ dân man di không có chút nào tu vi như đột m ộ t xuất hiện ở đâu khẳng định sẽ khiến những cái kia người h ư u tâm chú ý đến lúc đó bị người khác dọ xét một phen có thể biết rõ ràng mặc dù đây là người bình thường cũng không biết chúng ta rút ra hắn huyết dịch dùng để làm gì nhưng là những tu luyện này chi sĩ khẳng định sẽ liên tưởng đến một ít gì đó vì để phòng vạn nhất ta vẫn là đề nghị bảo chủ đem bọn hắn từng cái g ạ t bỏ không đợi đến lục cần lên tiếng đ i ề n tại sơn liền đã ngăn trở thái hư lâu chủ đề nghị làm như vậy quá lãng phí theo ta đến nói nên đem bọn hắn rút khô huyết dịch luyện chế thể chất đan cũng tốt cho chúng ta cung cấp một điểm cuối cùng giá trị tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía điện tại sơn nghị không ra cái này đã từng là một huyện quan phụ mẫu hắn có thể nói ra dạng này nói đến lục cần càng là ở trong lòng nói thầm trước kia cũng là tàn、bạo. thậm chí tâm oan thủ lạc nhưng là nghị không ra trước k i a cái này điện tại sơn không đúng bộ dáng cũng sẽ có như vậy t à n nhận thủ đoạn nhìn thấy đám người nhìn về phía mình điện tại sơn gãi đầu não có chút xấu hổ nói ra mấy ngày này cả ngày cùng hết dịch cùng những cái k i a nhân loại liên hệ ta đầu tiên nghị đến cũng không phải là nhân mạng mà là là chủ nhân tranh thủ lớn nhất lợi ích nghe được điện tại sơn như vậy giải thích tất cả điểm hóa vật đều đương nhiên gật đầu tại chủ nhân lợi ích trước mặt sinh mệnh không đáng giá nhắc tới lục cần không có mở miệng bác bỏ quyết định này cũng không có thụ ý điện tại sơn làm quyết định này nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hiểu lục cần đây là ngầm cho phép linh khí phi chu một đường đi về phía đông bên cạnh tiến lên mười ngày sau đó một cái cỡ nhỏ tông môn trụ sở ánh vào lục cần đám người trong mắt d u nghiệm n g lực hiệu quả bắn phá cái này tông môn thực lực lại phát hiện chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tông môn có lẽ tại trong mắt một số người l i ề n đã là đại tông môn nhằm vào hiện tại lục gia bảo đ ế nói n lại không đáng nhấc lên bởi vì hiện tại lực lượng hiệu quả đã tăng lên một trăm v ạ n lần nói cách khác lao chư bọn hắn lực lượng hiệu quả đã cùng lục cần hóa thần hậu kỳ ngang nhau có lẽ sẽ bởi vì cơ sở lực lượng nguyên nhân có chỗ trinh lệnh nhưng cũng đều nắm giữ hóa thần kỳ lực lượng với lại Thể chất cũng có đứng thang thân thể trong không khiến cho bọn hắn không chế không duyên cũng bọn nổi thân thể bên trong lực lượng cường cớ lực sẽ đại. đ tại lục cần bên cạnh lao t r ư nhìn phía dưới tông môn trụ sở nắm giữ cường đại như thế lực lượng hắn đã kích động chủ nhân chúng ta nhìn chằm chằm cái này môn phái nhỏ làm gì là m u ố n đánh nhau sao lao t r ư đã thật lâu không có xuất thủ sớm đã đói khát khó nhịn chúng ta xuống dưới cấp đ o ạ t một đợt đối phương nếu như không có xuất hiện nghiêm trọng phản kháng chúng ta cầm điểm chỗ tốt liền đi trái lại nếu là bọn họ phản kháng bọn hắn sẽ trở thành huyết dịch cung ứng đi qua tức đàn điều tra cái này môn phái nhỏ đã từng điều động hơn người viên công kích hơn bạn vào lâu chỉ là bọn hắn đều chết tại vạn bảo lâu bên trong m à t h ô i nhưng không có nghĩa là lục cần liền quên đi chuyện này trước đó lục cần cũng không có ý định đem bọn hắn thế nào nhưng bây giờ dọc đường nơi này vừa lúc gặp phải thì nên trách không chiếm được mình lòng dạ đ ư ợ gác lao chư ngươi dẫn người đi xuống một chuyến đem linh thạch cung bạc còn có những thiên tài địa b ả o kia cho ta toàn diện vơ vét đi lên lục cần vung tay lên lao chư lên tiếng chờ dẫn đầu thủ hạ chuyển hóa người hướng xuống mặt môn phái nhỏ mà đi phía dưới lạc nhạ tông cái này tất cả mọi người đều đã trợn mắt hốc mộn khổng như là một mảnh tiệu đại lục một dạng linh khí phi chu đột nhiên từ trong t một cỗ cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ tại lạc nhạn tông tất cả tu sĩ trong lòng tùy theo mà đến chính là nồng đậm bất an lên tới tông chủ xuống đến g á c cổng tạp dịch tất cả mọi người đều khẩn trương lên đến mọi người ở đây đều đang quan sát khổng lồ linh khí phi chu thời điểm trên không bay xuống một đám lưng hùm vai gấu khổng vũ hữu lực người mặc hắc y t r ắ n g h á n lạc nhạn tông tông chủ đó cũng là nguyên anh k ỳ cường giả là toàn bộ lạc nhạn tông trí cường giả hắn linh thức là tất cả mọi người bên trong tối cường tồn tại hắn một cái liền phát hiện những n à y hắc y chẳng hạn căn bản cũng không có linh khí cho người trong nháy mắt người khác đã đi tới lạc nhạn tông trên không mặc dù phía trên khổng lồ như hòn đảo linh khí phi chu cho lạc nhạn tông tu sĩ một mươi phần khổng lồ áp lực nhưng là những ngày gánh vác vũ dược hắc y nhân không cho để lạc nhạc tông, tông tông chủ không có ra mặt dù sao một chút tiểu tiểu đoán thể kỳ tu sĩ còn chưa có tư cách nhìn thấy hắn khuôn mặt vô luận là tông chủ là đám trưởng lão bọn hắn đều không ngừng quét hình chuyển hóa người cảnh giới tu vi không có linh khí cho người chỉ là nắm giữ cực kỳ to lớn khí huyết cứ việc khí huyết khổng lồ hơn nữa cũng tuyệt đối không phải bọn hắn những n à y kim đan kỳ cường già đối thủ cho nên đám trưởng lão cũng không có một người ra mặt hỏi thăm chuyển hóa mọi người tới đây đến tột cùng là có cái gì mục đích một chút ngoại môn quản sự chỉ có chút cơ kỳ tu vi gặp trưởng lão cùng tông chủ đều không có ra mặt bọn hắn liền tự giác đứng dậy bước lên trên không t r ú n g cùng lao chư bọn hắn đối mặt các ngươi là bực nào thế lực thấp tu sĩ cả gan tự tiện xông vào ta lạc nhà ạ tông chẳng lẽ không biết ta lạc nhạn tông uy danh sao một cái dẫn đầu ngoại môn quản sự mắt liếc thấy lao chư bọn hắn một bộ cao n ạ o bộ dáng lao chư bọn hắn có thể không biết quản bọn họ cái gì tông môn bọn hắn hôm nay đến mục đích chỉ có một cái cái kia chính là cướp sạch ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng loạt động nếu không mất đi mạng nhỏ đó là các ngươi mình sự tình lao chư thô kệch tâm thanh văng lên tại phía sau hắn chuyển hóa người trong nháy mắt đi lạc nhạn tông bay lượn mà đi những cái kia ngoại môn quản sự trong nháy mắt liền nổi giận đứng lên lớn mật đủ loại linh khí trong nháy mắt tại bọn hắn trong đan đ i ể n cùng với lưu quang bay ra pháp quyên hắn bọn hắn khống chế linh khí đánh út về phía chuyển hóa người nhưng mà chỉ thấy chuyển hóa người khoe miệng có chút dâng lên sắc mặt k i n h thường đấm ra một quyền lạc nhạn tông ngoại môn qu bọn hắn bám vào linh khí bên trên linh tức nhận lấy trọng thương từng cái miệng phun màu tươi sắc mặt tái nhuận ở giữa không t r ú n g không vững vàng thân hình lung lay sắp đổ những này ngoại môn quản sự trên mặt mỗi người mang theo kinh hãi có thể lấy nhục thân chỉ bằng lực lượng liền có thể đem linh khí đánh nát có thể thấy được đối phương lực lượng là bao nhiêu khổng lồ phía dưới lạc nhạn tông đệ tử nhau nhau hà to miệng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy lạc nhạn tông tông chủ cùng đám trưởng lão liếc nhau một cái cũng từ đối phương trong mắt thấy được hiếp sợ cùng ngưng trọng mỗi một vị trưởng lão đều có kim đan kỳ tu vi có thể coi là là bọn hắn cũng vô pháp chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đánh nát linh khí cho dù là hạ phẩm linh khí bọn hắn cũng vô pháp làm đến bước này đại trưởng lão cả trương mặt mo đều phảng phất muốn dính vào nhau âm thanh mười phần nặng nề những người này lực lượng không đơn giản chỉ sợ đã siêu việt kim đăng kỳ tông chủ chúng ta là không phải tại các địa phương đắc tội thế lực nghe được đại trưởng lão nói ở đây tất cả mọi người đều coi trọng lạc nhạn tông chủ lạc nhạn tông tông chủ lắc đầu nói ra ta tông gần trăm năm nay đã không có cùng khác thế lực kết thủ với lại lúc nào cũng ước thúc môn hạ đệ tử như thế nào lại đắc tội khác thế lực nghe nói như thế tất cả trưởng lão đều túi đầu xuống chầm tư đ bọn hắn cố gắng nhớ lại mình tọa hạ đệ tử phải chăng có đắc tội khác thế lực đột nhiên có một trưởng lão linh quang k h ẽ động nghĩ đến một cái khả năng tông chủ trước đó vài ngày chúng ta không phải phái một số người tiến về c h ấ n v õ thành sao lời này vừa ra tất cả mọi người đều nghĩ ra đến bọn hắn đã từng phái đi mấy vị kim đan kỳ đệ tử tinh anh tiến về c h ấ n v õ thành điều tra thể chất đan một chuyện nhưng là đều không ngoại lệ đều là có đi không về lạc nhạn tông tông chủ nhữ chặt lông mày chẳng lẽ là những đệ tử này tự tác chủ trương cho cái kia vạn bảo lâu cái kia n à y phân phó đệ tử tinh anh tuyệt đối không nên tại không có điều tra rõ ràng sự tỉnh trước đó động thủ lung tung nhưng hôm nay xem ra những tinh anh này đệ tử chỉ sợ là động chút ý đồ xấu chẳng những cho mình dứt lấy phiền phức còn cho tông môn mang đến thai họa chuyện cho tới bây giờ bọn hắn vẫn chưa về cái k i a có khả năng bọn hắn đã không tồn tại trên đời này tất cả mọi người đều đã nghĩ đến đây một loại tình huống chỉ là hiện tại đến người thật giống như cũng không có mười phần cao tuyệt cảnh giới tu sĩ vậy liền tất cả đều có dễ thương lượng chư vị trưởng lão theo ta cùng nhau ra ngoài đi lạc nhạn tông tông c h ủ bất đắc dĩ chào hỏi các vị trưởng lão bọn hắn ra đại điện liền đằng không mà lên nên hướng đang bay hướng nơi này đến chuyển hóa người chư vị nhưng mà còn không có hắn nói hết lời chuyển hóa người nắm đấm đã đi tới hắn trên mặt n g u y ê n anh kỳ năng lực phản ứng mười phần không tệ nhưng là nắm giữ khổng lồ thể chất chuyển hóa người hắn năng lực phản ứng còn chưa đủ l ờ i còn chưa nói hết liền bị trong đó một cái chuyển hóa người nện vào mặt đất tất cả kim đan kỳ trưởng lão thấy thế ra mặt không ngừng run run trong lòng kinh hãi tới cực điểm n g u y ê n anh kỳ thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng chịu bất quá ngay cả phản ứng cũng phản ứng không kịp song đối phương thực lực muốn viễn siêu tại chúng ta sợ chúng ta cảm thấy khí huyết là đối phương cố ý để cho chúng ta biết chính là vì để cho chúng ta bông lỏng cảnh giác bọn hắn tuyệt đối là nguyên anh trở lên tuyệt thế đại tu sĩ đại trưởng lao hét lên một tiếng chính là muốn chạy trốn lại bị chuyển hóa người lập bay ngoại cảnh hóa thần kỳ chuyển hóa người không ngừng rơi xuống lạc nhạn tông tông môn bên trong bọn hắn không có đi để ý tới những cái kia đã bị dọa sợ run lẩy bẩy sủi lơ trên mặt đất những cái kia tầng dưới chót lần tu sĩ chuyển hóa người không ngừng đi vơ vét linh thạch cùng bọn hắn thu thập đến chuẩn bị mua sắm thể chất đ a n bạc còn có một số thiên tài địa bạo kim đan kỳ trở lên đệ tử tinh anh hoặc là kim đan trung kỳ trở lên trường lão không bị chuyển hóa người từng cái chóng cũng khống chế đứng lên. lao chư chắc lưỡi một cái cảm giác được mười phần vô vị mình một chuyến này căn bản cũng không có xuất thủ cơ hội đang quan sát một hồi sau đó liền tự lo phiền muộn trở lại linh khí phi chu bên trên nước t ự a theo cường đại nhục thân cùng cường đại lực lượng trận này môn phái nhỏ c ư ớ p sạch rất nhanh liền hoàn thành kim đan kỳ phía dưới tu sĩ không chỉ có không để ý đến bọn hắn để bọn hắn tự sinh tự d i ệ t chỉ là mang đi một chút lục gia bảo cần tài nguyên khi tất cả chuyển hóa người đều trở lại lục gia bảo về sau lục cần liền để khí linh khống chế lấy linh khí phi chu tiếp tục không trong nơi bưng đi về phía đông bên cạnh phương hướng bay đi Chủ nhân, lần này cướp bóc chúng ta tổng cộng đạt được bạc một nghìn một trăm ư c thượng phẩm linh thạch bảy mươi vạn thiên tài địa b ả o vô số lục cần nghe vậy gật đầu nói thiên tài địa b ả o đối với thân thể hữu dụng đều giao cho điển tại sơn để hắn nghiên cứu ra một chút hữu dụng đang dược về phần cái khác đến lúc đó chúng ta lại thông qua thủ đoạn khác bán ra ngoài linh thạch này lục cần không có sử dụng là đem bọn nó đặt ở không gian chữ v ậ t bên trong lưu làm nội t ì n h đến lúc đó nếu như đụng phải càng cường đại tu sĩ mình không có thực lực có thể đối phó thời điểm lục cần liền sẽ đem hệ thống tiền tệ đổi thành, thành linh thạch đem những linh thạch này đến để thăng thực lực mà đây một nghìn một trăm l i c bạc lục cần dự định đưa nó tăng lên tới độc tố phía trên linh khí phi chu cái kia khổng lồ thân ảnh không ngừng thông qua lạc nhạn tông đệ tử trong miệng chuyển ra ngoài nhận được tin tức vạn kiếm t r ư ở n g lão lập tức liền phát hiện trong n à y kỳ quặc hắn không ngừng đi về phía đông bên cạnh bay lượn mà đến rốt cuộc tại ngày thứ nhì ban đêm trên tầng mây thấy được khổng lồ đến như hòn đảo linh khí phi chu tại vạn kiếm trưởng lão tiếp cận linh khí phi chu trong n g a y mắt một tôn chuyển hóa còn nhỏ thống lĩnh liền bay ra hiện tại chuyển hóa người đã thống nhất phục sức cùng trang bị một thân giáp, vạn cân huyền thiết đại thương nhìn thấy vạn kiếm trường lão nhìn thấy chuyển hóa còn nhỏ thống lĩnh cũng không có tu vi trong người chỉ là khí huyết cực kỳ cường thịnh trong lòng không khỏi có một ít khinh miệt nhưng hắn giờ phút này không phải đến nháo sự mà là đến tìm kiếm bạn bảo lâu đến thu hoạch được thể chất đan cho nên dù là đối mặt một cái chỉ có đoán thể kỳ cảnh giới bé con chất vấn hắn cũng không có tức giận tại hạ tử vân tông vạn kiếm trưởng lão phụ tông chủ chi mệnh tìm kiếm vạn bảo lâu đến giao dịch thể chất đan kỳ thực vạn kiếm trưởng lão đi theo linh khí phi chu mà đến là bởi vì ban đầu hắn tại lạc nhạn bên trong đệ tử trong miệng h i ể u rõ đến đây linh khí phi chu bên trên người tựa hồ đối với bạn có tình cảm cùng vạn bảo lâu đồng d ạ n g cho nên vạn kiếm trưởng lão mới có thể truy kích mà đến để nghiệm chứng vạn bảo lâu rời đi người là không tại đây linh khí phi thuyền trên, trên. với lại hướng cũng từng đi qua rơi xuống nguyện tông tông chỉ ở nơi đó tìm kiếm một chút khí tức cùng những cái kia từ vạn bảo lâu rời đi hắc ý nhân khí tức có chút tương tự ngươi là tới mua mua thể chất đan chuyển hóa còn nhỏ thống lĩnh hơi kinh ngạc nghĩ không ra bọn hắn rời đi tuấn võ thành đã mấy ngày đối phương còn có thể tìm tới bọn hắn nghe được một câu nói kia vạn kiếm trưởng lao sáng mắt lên quả nhiên bọn hắn ở chỗ này vạn kiếm trưởng lao trong lòng mười phần mừng rỡ không luồng công hắn gian khổ mấy ngày tìm kiếm muốn tìm tới đám kia từ vạn bảo lâu người phụ trách từ đó mua sắm thể chất đan vạn kiếm trưởng lão h xin mời vị tiểu huynh đệ này thông báo một chút nói lấy đối nhân xử thế cay độc vạn kiếm trưởng lão liền đưa qua một cái chữ vật giới chỉ nương tựa theo mình cường đại tinh thần lực chuyển hóa thành tiểu thống lĩnh nhìn thoáng qua phát hiện bên trong tất cả đều là linh thạch với lại đều là t h ư ợ n g phẩm có gần văn mai c h u y ể n h ó a còn nhỏ thống lĩnh cười t ủ n g tìm cất vào đến dù sao đối phương đưa vì cái gì hay không mặc dù hắn không cần phải những linh thạch này tới tu luyện nhưng là những linh thạch này có thể giao cho chủ nhân đem chữ vật giới chỉ cất kỹ sau đó chuyển hóa thành tiểu thống lĩnh cũng không sợ vạn kiếm trưởng lão có cái gì ý đồ xấu trực tiếp mang theo đối phương tiến nhập linh khí phi chu dù sao đối phương chỉ là một cái tiểu tiểu nguyên anh đình phong ngay cả hóa thần kỳ đều không phải là lại như thế nào có thể tại mười mấy vạn hóa thần kỳ lực lượng chuyển hóa mặt người trước làm ra bất kỳ đối với lục gia bảo bất lợi sự t ì n h chỉ là vẹn vẹn mình một người liền có thể đem đối phương bắt giết phòng ngự lồng năng lượng bị mở ra lộ ra một cái mấy mét lớn cao mười mấy mét to lớn năng lượng môn sau khi tiến vào năng lượng phòng ngự cháo tự động đóng cảm nhận được chính năng lượng vòng phòng hộ bên trên lực lượng vạn kiếm trưởng lão mười phần kinh hãi tùy theo mà đến chính là kinh hãi hãn tự hô tại cái này năng lượng vòng phòng hộ phía trên cảm nhận được chỉ có bản thân tông trụ trên thân lực lượng u y áp nói cách khác cái này năng lượng vòng phòng hộ bên trên uy lực lại có hóa thần định p h o n g lực lượng nghĩ như vậy vạn kiếm trưởng lão cả người đều khẩn trương lên đến bất quá lập tức cũng minh bạch có thể buôn bán so thọ mệnh đan còn cường đại hơn thần đan sau lưng của hắn như thế nào lại là một cái bình thường thế lực cũng may tử vân tông cũng không có tại c h ấ n v õ thành đắc tội qua đối phương hoặc là nói đến tội chết qua đối phương chỉ cần hai nhà còn chưa trở thành cựu địch vậy hắn liền có biện pháp hóa giải mang theo tâm thần bất định tâm lý vạn kiếm trưởng lão đi theo chuyển hóa thành tiểu thống lĩnh không ngừng xuyên qua linh khí phi chu bên trên xa hoa kiến trúc cuối cùng đi tới chiều thiết điện tòa này triều thiên điện so bất kỳ một tòa kiến trúc đều phải hùng vĩ cao lớn xa hoa liền ngay cả canh giữ ở triều thiên cửa điện bên ngoài hộ vệ đều là một chút hóa thần trung kỳ thực lực chuyển hóa người với lại số lượng cũng không ít gần ngàn người vạn kiếm trưởng lão chỉ là tinh tế cảm ứng một cái liền phát giác được những người này thể nội khổng lồ khí huyết muốn so một chút hóa thần kỳ uy áp còn kinh khủng hơn điều này không khỏi làm vạn kiếm trưởng lão giật mình không thôi bước vào triều thiên điện mấy chục đạo ánh mắt nhìn hắn xem ra mơ hồ cho hắn một loại vi diệu áp lực mà ở nháy mắt sau đó có một đạo như là khiếp người tâm hồn như là thần l i ê n tốt như chính mình cùng thiên thương tông chủ đối mặt đồng dạng cái kia cũ khổng lồ lực c áp bách để cho người ta không ngẩng đầu được lên tại hạ tử vân tông vạn kiếm t r ư ở n g lão b á i kiến chư vị tiền bối vạn kiếm t r ư ở n g lão không dám có một chút lãnh đạo vội vàng xoay người hành lễ thái độ mười phần cung k í n h để cho người ta tìm không ra một tiêu miệng lưới l ụ c cần ngồi ở vị trí đầu ánh mắt trung lưu lộ ra ý cười ngay tại vừa rồi hắn đã thông qua lão chư thu hoạch được vạn kiếm t r ư ở n g lão nơi này tin tức vạn kiếm trường lão không cần đa lễ lúc cần niệm lực phát động đem đối phương đỡ dậy có khổ tinh thần lực làm cho đối phương kinh ngạc đa tạ vạn kiếm trưởng lao chắp tay một cái liền đứng trang nghiêm trong đại điện chờ lục cẩn đặt câu hỏi nghe nói ngươi tới nơi này cho nên vì mua sắm thể chất đan cho nên nói thiên thần cung muốn bao hết lục gia bảo tất cả thể chất đan nhưng nếu có người hoặc là thế lực gia cao hơn giá cả tới mua nói lục cẩn là sẽ không cự tuyệt với lại hiện tại cũng đã đi qua mấy ngày hiện tại thiên thần cung còn không có liên hệ mình trong k h ố phòng chống chất thể chất đan đã rất nhiều nếu như chỉ là vẹn vẹn bán cho thiên thần cung nói n à y lại đối với hắn để thăng thực lực tạo thành ảnh hưởng cho nên từ vừa mới bắt đầu lục cẩn liền không có nghĩ tới chỉ đơn độc bán cho thiên thần cung để bọn hắn lúng đoạn đối với tử vân tông trưởng lao đến lục c ẩ n tự nhiên là mười phần mừng rỡ có lẽ tử vân tông thế lực cũng không cùng thiên thần cúng nhưng nó cũng là một phương đại thế lực mua sắm năng lực cũng không yếu nghe được lục c ẩ n tra hỏi vạn kiếm trưởng lao tự nhiên là liền vội vàng gật đầu trong lòng còn có chút tâm thần bất định dù sao trước đó trần đương tại trấn võ thành tựa hồ đột nhiên uy hiếp qua vạn bảo lâu cho nên hiện tại vạn kiếm trưởng l a o sợ lục c ẩ n sẽ n h ắ c lên chuyện này từ đó cự tuyệt đem thể chất đan b á n cho hắn đi theo hắn tâm thần bất định giữa lục cần nói lại chuyển tới muốn mua thể chất đan cũng không phải không được nhưng là ngươi cũng biết bây giờ thể chất đan là bực nào được người hoan nghênh với lại luyện chế thể chất đan chủ yếu thành phần cũng tại giảm ít bên trong cho nên chúng ta sẽ đem thể chất đan b á n giá cả vừa khi để thăng khi hiểu được giá cả sau đó ngươi nếu là còn m u ố n liền đem bạc hoặc là linh thạch mang đến chúng ta tự nhiên sẽ bán cho ngươi bạc cùng linh thạch không có có thể một lần nữa đi tìm nhưng là tư chất tu luyện cùng tuổi thọ lại là khó mà gia tăng cho nên vô luận là dùng bạc hoặc là linh thạch đem đổi lấy thể chất đan vô luận là giá cả cao thấp chỉ cần có thể mua được vạn kiếm trưởng lao vẫn là hết sức cao hứng thế là vạn kiếm trưởng lao liền đội và ngật đầu mọi vị này tiền bối nói ra giá cả a vạn kiếm trưởng lao không biết lục cần thân phận nhưng hắn tại lục cẩn trên thân cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực thậm chí muốn s o hắn tử vân tông tông chủ m u ố n mạnh cho nên vạn kiếm trưởng lão xưng hô lục cẩn tiền bối lấy đó tôn trọng đồng thời hắn trong lòng cũng thở dài một hơi đối phương tựa hồ cũng không có đem chấn võ thành bên trong sự tình để ở trong lòng như vậy lần này mình mua sắm thể chất đan sự tình là ổn n chất chất lên lên. đáng tiếc là tử h vân tông bên trong cũng không có bao nhiêu bạc liền xem như hiện tại đã phát động đệ tử tiến đến tìm kiếm mò bạc cũng không kịp chuẩn bị như vậy nhiều bạc cho nên tại kết toán thời điểm vạn kiếm trưởng lao vẫn là vận dụng thượng phẩm linh thạch lúc cần cái lao lục này đem giá bán tăng lên tới ba trăm linh cái thượng phẩm linh thạch một mai tam phẩm thể chất đan ba trăm bức bạc có thể để thăng hiệu quả ba vạn mà ba trăm cái thượng phẩm linh thạch có thể để thăng hiệu quả ba mươi vạn đây là lục cần căn cứ trước k i a tiền tệ trao đổi hệ thống mới ra đến thời điểm lục cần dùng linh thạch khảo nghiệm qua một mai thượng phẩm linh thạch có thể để thăng một phần trăm hiệu quả ba trăm cái thượng phẩm linh thạch đó là ba mươi vạn dạng n à y đổi nói dùng thượng phẩm linh thạch mua sắm thể chất đan muốn so dùng bạc tới mua đắt hơn m ộ ư ơ i lần đương nhiên vạn kiếm trưởng lão là không rõ ràng ở trong đó thường đạo hắn chỉ biết là lục cần trung tình tại bạc mạnh hơn linh thạch nhưng đây không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn hiện tại không có bao nhiêu bạc. với lại bọn hắn tông bên trong thượng phẩm linh thạch quả thực là nhiều vô số kể dùng ba trăm cái liền có thể mua sắm một mai tam phẩm thể chất đan để thăng ba phần trăm tư chất tu luyện cùng tuổi thọ đơn giản đó là thiên đại cơ duyên xuất ra như vậy một chút xíu linh thạch đem đổi lấy tuổi thọ cùng tư chất đơn giản đó là không đáng giá nhắc tới đối bọn hắn tử vân tông đến nói quả thực là quá kiếm lời mời các vị tiền bối xem xét đây là ta lần này mang đến bạc cùng linh thạch nếu là số lượng đúng ta có hay không hôm nay liền có thể mang đi thể chất đan vạn kiếm trưởng lão cung kính móc ra hai cái chữ vật giới chỉ một cái bên trong chợ ba nghìn ước bạc một cái khác nhưng là chứa ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch chung vào một chỗ có thể mua sắm tam phẩm thể chất đan mười nghìn không trăm ba mươi cái nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch cũng không nhịn được để lục cần hơi xứng sở hiện tại lục gia bảo giam giữ kim đan kỳ tu sĩ số lượng chỉ có vài trăm người muốn giao phó nhiều như vậy thể chất đan tối thiểu cũng muốn một tháng thời gian vạn kiếm trưởng lão không bằng dạng này như thế nào tam phẩm nhị phẩm nhất phẩm thể chất đan hắn ăn hết hiệu quả là đồng dạng chỉ là có thể để thăng bao nhiêu khác biệt mà thôi với lại càng là đê cấp thể chất đan hắn có thể càng ăn càng nhiều nói cách khác chỉ cần số lượng có thể cùng lên đến người ăn tam phẩm thể chất đan vẫn là ăn nhất phẩm thể chất đan là tương đồng hiện tại chúng ta trong tay cũng không có như này nhiều tam phẩm thể chất đan cho nên ta dự định dựa theo mỗi cái phẩm chất thể chất đan cho ngươi phối trí một số lượng ngươi xem coi thế nào vạn kiếm trưởng lão tự nhiên là đáp ứng đây thể chất đan hắn đã từng thử qua vô luận là đối với cái nào cảnh giới tu luyện đều có thể đưa đến tác dụng với lại có thể để thăng bao nhiêu đều là tương đồng với lại đẳng cấp thấp thể chất đan cũng có thể phân phối cho một chút đệ tử sử dụng đến ngưng tụ bọn hắn trung tâm liền theo tiền bối nói làm a vạn kiếm trưởng lão liền vội và ngật đầu dù sao có thể mua được thể chất đan liền tốt lục cần đem đối phương chữ vật giới chỉ đặt vào không gian chữ vật bên trong sau đó để cho người ta đi nhà kho rút ra thể chất đan cũng không lâu lắm mười mấy cái chữ vật giới chỉ liền đã đưa tới vạn kiếm trưởng l ã o trước mặt vạn kiếm trưởng l ã o thụ sùng nhược kinh tiếp nhận đa tạ vị tiền bối này tại vạn kiếm trưởng l ã o trong mắt bên trong những n à y thủ hộ tại triều tiên h điện hộ vệ bọn hắn thực lực đều phải mạnh hơn chính mình như vậy thì là mình tiền bối đặt được thể chất đan vạn kiếm trưởng lão vẻ mặt tôi cười càng không ngừng nói lời c à n tạ thấy lục cần đám người không có quái tội ý tứ liền thăm dò tính đem linh thức tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong thấy bên trong thể chất đan lít, nha lít với lại nó khí tức cùng mình trước kia ăn vào đồng dạng liền yên lòng hoàn thành tông chủ phân phó nhiệm vụ sau đó vạn kiếm trưởng lão hữu tâm muốn rời đi dù sao nơi này cường giả như mây hắn mỗi ở chỗ này nghỉ ngơi một phút đồng hồ liền toàn thân không p h ả i mái chư vị tiền bối đã giao dịch hoàn thành vậy ta liền đi về trước vạn kiếm trưởng lão chắp tay thi lễ một cái liền muốn rời khỏi có lòng muốn tìm kiếm càng nhiều hộ khách lục cần đem đối phương cho kêu rừng xuống tới vạn kiếm trưởng lão chờ một lát vạn kiếm trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết lục cần đem hắn gọi lại là có chuyện gì không biết vạn kiếm trưởng lão còn cần hay không c à n nhiều thể chất đan. l ụ c cần từ thượng vị bên trong đứng lên đến đi vào vạn kiếm trưởng l ã o bên cạnh cười hỏi có thể gia tăng tuổi thọ cùng tư chất đan dược ai sẽ ngại nhiều coi như mình tông môn ăn không hết cũng có thể cầm lấy đi buôn bán à, đến lúc đó kiếm lời một cái t r ê n l ệ n h giá hôm nay ở chỗ này nỗ lực linh thạch liền có thể kiếm về tiền bối nói đ ù a loại này đạn dược ai còn sẽ ngại nhiều chỉ là ta nghe tiền bối là ý nói tiền bối còn có thể xuất r a càng nhiều thể chất đan vạn kiếm trưởng lão mười phần nghi hoặc chẳng lẽ thể chất đan luyện chế mười phần nhạnh t r sao lúc cần cười cười cái này vạn kiếm trưởng lão liền không cần toàn ta chỉ là muốn cùng các ngươi tử vân tông nói chuyện sinh ý trở thành hợp tác đồng bạn hợp tác đồng bạn vạn kiếm trưởng lão vẫn là lần đầu nghe được dạng này xưng hô không biết tiền bối là muốn như thế nào hợp tác lục c ẩ n con mắt đi dạo chút suy nghĩ một chút nói ra chúng ta muốn tìm cái đại lý thương buôn bán thể chất đan mà các ngươi tử vân tông là một phương đại thế lực có nhân mạch cũng có năng lực là một cái không tệ đối tượng hợp tác cho nên ta dự định đem tử vân tông phụ cận tất cả khu vực thể chất đan bán quyền đại lý giao cho các ngươi về phần các ngươi mặt khác giá bán chính các ngươi định, định bao nhiêu đó là các ngươi sự tỉnh ta không gặp quá hỏi vạn kiếm trưởng lão nghe được nhãn tình sáng lên hiện tại thể chất đan là bực nào hừng hực vạn kiếm trưởng lao hắn là biết có ít người thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn thu hoạch được một mai không có phẩm cấp cấp thể chất đan có chút thế lực nhỏ dù là liền tính tán ra bại sản đem nội tình móc sạch cũng muốn mua được thể chất đan hiện tại bí mật có một ít từng tại vạn bảo lâu mua được thể chất đan thế lực hoặc là cường đại t n tu chính là lấy m ộ ư ơ i lần giá cả buôn bán ra ngoài hung hăng kiếm một món tiền đó là chờ bọn hắn muốn dùng những này kiếm được bạc hoặc là linh thạch muốn tới vạn bảo lâu lần nữa mua sắm thời điểm lại phát hiện vạn bảo lâu đột nhiên người đi nhà chống mai danh nhận t í c h bọn hắn dựa vào kiếm lấy t r ê n lệch giá thu hoạch được bạc hoặc là linh thạch trong n g á y mắt không có đất d ụ võ nếu như tử vân tông thu hoạch được buôn bán thể chất đan quyền đại lý như vậy tại tử vân tông thậm chí xung quanh cương vực bên trong tuyệt đối sẽ trở thành một cái khắc vạn bảo lâu với lại cái giá tiền này vẫn là mặc cho mình mở đến lúc đó kiếm lấy bên trên bạc hoặc là linh thạch tuyệt đối sẽ so trong tưởng tượng hơn rất nhiều thậm chí có thể dùng kiếm được t r ê n lệch giá tới mua cao hơn phẩm cấp thể chất đan từ đó không cần nỗ lực bất kỳ tài nguyên liền có thể để thằng tử vân tông nội tình đây quả thực là trên trời rơi xuống đến công việc béo béo béo bờ hoặc Trước xuất thể chất bán đây là vạn kiếm trưởng lão trong lòng nhu cầu cấp bách biết bởi vì không có cạnh tranh mới có thể lũng đoạn ta không chỉ chỉ bọn hắn có bán thể chất đan quyền đại lý như vậy đến lúc đó bọn hắn bán đứng lên khẳng định sẽ có phân tranh đến lúc đó giá cả chiến là tất nhiên thủ đoạn thậm chí sẽ làm bị thương với bản thân nội tình lục c ẩ n tự nhiên biết vạn kiếm vương lão suy nghĩ trong lòng sầu lo thế là khoát tay nói ra vấn đề này ngươi có thể tự yên tâm cái này quyền đại lý là độc nhất vô nhị quyền đại lý nói cách khác chỉ cần ngươi tử vân tông cùng ta hợp tác như vậy tử vân tông cương vực cùng xung quanh phạm chủ thể chất đan bán cũng chỉ có các ngươi một nhà lục c ẩ n tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy thứ nhì ra bán thể chất đan thế lực xuất hiện hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương không thể nghi ngờ sẽ là chèn ép thể chất đan giá cả lục c ẩ n đó là muốn thông qua những n à y tiếp nhận quyền đại lý thế lực đi hung hăng nghiền ép phía dưới thế lực nhỏ cùng tán tu bạc hoặc là linh thạch sau đó lại thông qua thể chất đan đến cấp đoạt quyền đại lý thế lực những mặt này mặc dù bọn hắn lại bởi vì đạt được thể chất thực lực đại trướng nhưng là đây là quyền đại lý thế lực thực lực vĩnh viễn cũng sẽ không theo kịp lục gia bảo có khả năng để thăng thực lực cho nên những n à y quyền đại lý thế lực chú định chỉ có thể vì lục cần làm công chỉ bất quá trên đời này nào có miễn phí công chưa thu hoạch được độc nhất vô nhị quyền đại lý trong đó lợi ích rất là khổng lồ lục cần có thể không biết cứ như vậy tùy tiện giao cho đối phương biết được mình tử vân tông là độc nhất vô nhị đại diện sau đó vạn kiếm trưởng lao sắc mặt cũng nhịn không được nữa trồi lên kích động giữa lúc hắn muốn cảm t ạ thời điểm lục cần âm thanh lại ung dung chuyển tới. chắc hẳn vạn kiếm trưởng lao đã có thể tưởng tượng ra được ở trong đó lợi ích ta nếu là đem cái này quyền đại lý cho một cái thế lực nhỏ hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn đưa nó đến đỡ trở thành giống các ngươi dạng này đại thế lực vạn kiếm trưởng lao nghe được toàn thân r u lên không biết lục c ẩ n nói là có ý gì liền coi hắn coi là lục c ẩ n muốn đổi ý thời điểm lục c ẩ n còn nói thêm cho nên cái này độc nhất vô nhị thụ lý quyền các ngươi tử vân tông phải dùng bạc hoặc là linh thạch tới mua mà lại là hàng năm đều cần nếu như hàng năm hiệp nghị đến kỳ sau đó các ngươi không có kịp thời đưa tới bạc hoặc là linh thạch như vậy ta liền sẽ khi các ngươi tự động mỗi ước Đến lúc đó lúc tại a sẽ tìm thế cái khác thế lực, l hướng bọn hắn thụ bọn quyền tiêu đại lý. vạn kiếm trưởng lao trong lòng chỉ cần có thể duy trì tông môn vận chuyển như vậy còn lại bạc hoặc là linh thạch đầy đủ đều cho lục c ầ n cũng không quan trọng dù sao bọn hắn tử vân tông muốn chỉ là đề t h ă n g thực lực với lại thể chất riêng là đề t h ă n g thực lực mấu chốt có thể chất đ an liền có thể tăng thêm tuổi thọ có tư chất có đã lâu tuổi thọ đi tu luyện từ đó bước vào cao hơn cảnh giới như vậy thì có thể thu được cao hơn quyền nói chuyện đi thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tuần hoàn phía dưới bọn hắn tử vân tông tất cả mọi người sẽ càng ngày càng mạnh thu hoạch được tài nguyên cũng biết càng ngày càng nhiều cho nên hiện tại cầm tới quyền đại lý nắm giữ k ề bên này tất cả thể chất đan bạn sự tình ngăn chặn thế lực khác để thăng thực lực để tử vân tông áp bọn hắn một đầu là việc cấp bách cũng là cam đoan tử vân tông vị mấu chốt cho nên vô luận hiện tại cần nỗ lực ra lớn bao nhiêu tới mua quyền đại lý vô luận là vạn kiếm trưởng lao vẫn là tử vân tông tông chủ hoặc là những cái kia nội tỉnh đều sẽ không tự t u ệ t liền coi hắn coi là lục cần xe sư tử ngoằm thời điểm lại nghĩ không ra lục cần muốn tế thủy chạy dài chậm rãi từng b chỉ thấy lục cần dối ra một ngón tay chậm rãi nói không nhiều hàng năm các ngươi chỉ cần thanh toán một trăm linh ước bạc hoặc là một trăm vạn thượng phẩm linh thạch nghe được cái số này có lẽ b ạ c đối với hiện tại tử vân tông đến nói có chút khó khăn nhưng đây chỉ là một trăm vạn thượng phẩm linh thạch lại đối bọn hắn chín châu mất sợi l ô n g không đáng giá nhắc tới chỉ là một mai linh thạch cực phẩm thôi vạn kiếm trưởng lao tâm lại một lần nữa nới lỏng vội vàng đáp ứng tiền bối yên tâm cái này quyền đại lý phí tổn chúng ta có thể một hơi thanh toán m ư ơ i năm m ư ơ i năm cũng chính là một vạn thượng phẩm linh thạch tương đương với một trăm vạn ư ớ bạc có thể đề thăng một trăm l bước hiệu quả có thể đề thăng nào đó hạ n g hiệu quả một thước lần đi lực lục cần trong lòng vui vẻ đến đem miệng t o á t ra mặt đ ầ y đều là nụ cười t ố t các ngươi tử vân tông quả nhiên s á n g khoái như vậy cái này quyền đại lý hiệp nghị cứ như vậy định ra đến các ngươi lúc nào linh thạch đưa tới như vậy cái hiệp nghị này tiểu lực có thể có hiệu lực mỗi mười ngày chúng ta liền sẽ hướng các ngươi thanh toán một bút thể chất đan vạn kiếm trưởng l á o tự nhiên vui vẻ nhưng là hắn vẫn có chút lo lắng dù sao hiện tại vạn bảo lâu khó mà tìm được tung tích hiện tại liền tính cùng lục cần đặt thành hiệp nghị thế nhưng là về sau lại đến đi nơi nào tìm bọn hắn đâu vạn kiếm trưởng lao đưa ra trong lòng sầu lo các ngươi tử vân tông liền không có loại kia có thể truyền lại tin tức cùng truyền t ố n g đồ vật đặc thù bí p h á p sao lục c ẩ n nghĩ đến cái viên kia thanh đồng lệ n h bài vạn kiếm trưởng lao nghe xong kinh dị nhìn thoáng qua lục c ẩ n trong lòng thất kinh lục c ẩ n đám người là thượng cổ đại thế lực xuất thân người khó trách đối phương có thể bán so thọ mệnh đan còn mạnh hơn thể chất đan nguyên lai là thượng cổ đại thế lực bên trong đi ra vạn kiếm trưởng lao có chút xấu hổ thực không dám dầu dếm chúng ta tử vân tông tại huyền vực mặc dù coi là đại thế lực nhưng đối với những cái kia đỉnh tiêm thế lực đến nói lại không đáng nhắc lên có truyền h ể t lại thống i n tức t đặc ù bí pháp chúng nhiên nhưng thể có, có truyền ta tự t là có, nhưng là, có thể tống đồ, vật đặc là tống đồ vật đã ặ c thù thuật thi triển. Truyền tống vật, khó bí lại là mà đồ đ liên quan đến không gian phát tắc loại này mật pháp thậm chí là công cụ không phải hiện tại t ử vân tông có thể có được tối thiểu là những cái tia đã vượt qua t h i ê n k i ế p bước vào đại thừa kỳ cường giả thế lực mới có thể nắm giữ loại này lịch thiên bí pháp giao phó vật dẫn hình thành truyền t ố n g có thể có được loại bí pháp này tại ngày này nguyên đại lục chỉ sợ cũng chỉ có giải rác tám nhà thượng cổ thế lực không có truyền t ố n g tri pháp như thế có hơi phiền t o á i lục cần nhữ mày hiện tại linh khí phi chu đã bay hướng phía đông khoảng cách tử vân tông chỉ có thể càng ngày càng xa hai nhà muốn giao dịch sợ rằng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian lục cẩn là không n g u y ệ n ý chờ đột nhiên hắn nghĩ tới lục gia bảo bên trong những cái kia không giúp đỡ được cái gì điểm hóa vật tùy phương ra ngoài đến t r u y ề n lại thể chất đan cùng bạc cũng là một cái rất tốt phương pháp với lại có thể chất đan đây một vật tại đối phương cũng sẽ không đối với mấy cái này điểm hóa vật lên cái gì ý đồ xấu trừ phi đối phương không muốn thể chất đan nhưng có thể để thằng tuổi thọ cùng tư chất thể chất đan bọn hắn có thể nhớ không cần sao chương một trăm tám mươi hai lão mã tiến vào chiếm giữ tử vân tông thiên m ã trưởng lão câu đài nếu không như vậy đi Sa đan, sau này giao vừa vừa bên chuyên này động người người vân tông môn vận chuyển này cũng không cần các người vân tông giày vừa điều đi vừa về quá một tử trách thể chất tử ta các đi đi các khứ phụ dịch vỏ. Với dừng lúc cần suy tư một phen nắm giữ vị trí cộng hưởng điểm hóa vật có thể gặp phải nguy hiểm thì tùy thời rút lui không có nhân thân an toàn với lại có cộng hưởng không gian chữ a vật tồn tại giao dịch cũng m ư ờ i phần thuận tiện đồng thời đối phương gặp phải nguy hiểm còn có thể kịp thời phái người trợ giúp không cần mình đi một chuyến nữa vạn kiếm trưởng lao thế mà cũng m ư ờ i phần mừng rỡ với lại đối phương có nhân viên tiến vào chiếm giữ t ử vân tông đến lúc đó có chuyện gì đều có thể có thể kịp thời thương lượng đây là không còn gì tốt hơn cho nên vạn kiếm trưởng lão lập tức liền ứng thừa xuống tới lục cần nhìn thoáng qua đang ngồi tất cả điểm hóa vật đem ánh mắt đặt ở lao mã trên thân trước đó hắn liền đợi tại vạn bảo lâu đối với bàn bạc một phương diện có một chút kinh nghiệm lao mã dù sao nơi này cũng không có chuyện gì không bằng ngươi lại đi một chuyến tử vân tông có thể đến giúp chủ nhân lao mã tự nhiên là vui lòng chủ nhân yên tâm đi chuyện này ta sẽ làm tốt lục cần gật đầu sau đó tại liên hệ tin tức phía trên cho đối phương căn dặn một phen nếu là gặp phải có cái gì không thích hợp tình huống liền lập tức thông qua cộng hưởng vị trí trở về lao mã trong bóng tối nhẹ gật đầu sự tình xong xuôi vạn kiếm trưởng lao cho lục cảnh cùng các vị điểm hóa vật thi lễ một cái sau đó liền dẫn lao mã đi tử vân tông phương hướng mà đi đem thượng phẩm linh thạch bỏ vào không gian chữ vật bên trong sau đó đem đây ba nghìn ức bạc bình quân phân phối tại điểm hóa vật thể chất hiệu quả phía trên lục cần mơ hồ giữa đã có thể cảm thấy mình khí huyết chi lực muốn đột phá cũng chính là tại trên thực lực muốn đạt đến hóa thần đình phong chờ vạn kiếm trưởng lao ra linh khí phi chu sau đó phía trên phòng ngự lồng năng lượng tiếp tục bao phủ tốc độ không nhanh đi về phía đông phương mà đi gặp phải một chút thế lực nhỏ lục cần liền sẽ điều động chuyển hóa giới người đi cùng bọn hắn trò chuyện với nhau sẽ cường ngạnh cướp đi bọn hắn bạc hoặc là linh thạch tại bọn hắn mộng bức tình hôm giới sẽ lưu lại một chút nhất phẩm thể chất đan đây cũng không phải là lục cần thiên lương lưu lại thể mà những cái kia lối ra kiêu ngạo phản kháng tu sĩ tắc sẽ bị chuyển hóa người bắt được linh khí phi chu bên trên trở thành huyết dịch cống hiến lính giả liên tục hơn mười ngày cướp bóc lục gia bảo đại danh bị xung quanh thế lực truyền bá trở thành đông đảo thế lực trong miệng cho cướp nhưng thể chất đan hiệu quả cũng theo đó truyền ra ngoài dần dần khuyết tán tại toàn bộ huyền vực bên trong đồng thời còn có hướng những nơi khác khuyết tán dấu hiệu một chút một mực do xét vạn bảo lâu thế lực đạt được tình huống này sau đó lập tức liền đi cái phương hướng này đuổi theo mà đến thiên mãng nhất tộc do xét mỏ bạc bị đào móc hiểu rõ đại trưởng lão cũng chạy tới đây tại đường xá bên trong gặp được từ vạn bảo lâu thu hoạch được thể chất đan trở về hàn vân trưởng lão đ ạ t được mình đệ đệ u vân mất tích sau đó hàn vân lập tức không bình tĩnh người nói là tại thanh vân sơn mạch bên ngoài đảo móc chúng ta thiên mãng nhất tộc mỏ bạc cùng cái k i ê u buôn bán thể chất đan vạn bảo lâu là một đám hàn vân mắt t r ò n váng mình tại trấn võ thành còn cùng đối phương k h á c h khí nghĩ không ra đối phương đó là đảo móc mỏ bạc hung thủ sau màn hơn nữa còn có khả năng đã đem mình đệ, đệ đánh giết thoáng một cái hàn vân nộ khí liền bừng bừng phát hỏa đứng lên mới đầu ta cũng không có đem bọn hắn liên tưởng cùng một chỗ thiên mãng đại trưởng lão câu Đài nói ra, nhưng ta từ mỏ bạc đi theo những người này khí tức một đường đi từ vân tông cương vực truy tung tại đường xá bên trong cỗ khí tức này đột nhiên cải biến phương hướng đi về phía đông bên cạnh mà đi ngay sau đó ta liền nhận được tin tức những n à y đào móc mỏ bạc người một đường đi về phía đông cấp sạch những cái kia thế lực nhỏ bạc cùng linh thạch càng có truyền luôn bọn hắn lưu lại thể chất đan có thể như thế tùy ý cho ra thể chất đan khẳng định là giống bạn bảo lâu như thế nắm giữ đại lượng thể chất đan thế lực cho nên ta suy đoán bạn bảo lâu cùng đây đào móc mỏ bạc người là một đám dù là liền tính không phải một đám bọn hắn khẳng định cũng có liên quan trong tay bọn họ thể chất đan có lẽ là xuất từ cùng một cái phía sau màn thế lực câu đài tinh tế phân tích có thể móc ra thể chất đan tùy tiện cho đối phương khẳng định không thiếu thể chất đan mà thể chất đan ngay từ đầu đó là tại vạn bảo lâu bán nếu như nói nhóm người này không cùng vạn bảo lâu có liên hệ ai cũng sẽ không tin hàn vân cắn chặt răng nói ra mặc kệ bọn hắn có hay không liên quan đệ đệ ta u vân khẳng định cắm đến nhóm người này trên tay đã hiện tại đã phát hiện bọn hắn tung tích vậy ta liền theo đại trưởng lão tiến đến vì ta đệ đệ lấy một cái công đạo câu đài có chút chăn trở hàn vân trên người bây giờ mang theo thể chất đan là lao tổ phân phó sự tỉnh nếu như trên con đường này làm mất rồi thể chất đan chờ bọn hắn trở lại tộc bên trong như thế nào hướng l a o tổ bàn giao câu đài cự t u y ệ t nói hàn vân trưởng lão đây thể chất đan sự t ì n h là l a o tổ tự mình phân phó cùng ngươi bây giờ trọng yếu nhất là đem đây thể chất đan mang về thiên mãng tộc địa hoàn thành lao tổ phân phó về phần đệ đệ ngươi một chuyện ta nhất định sẽ giúp ngươi giỏ xét minh bạch nếu là cái này đào móc mỏ bạc nhóm người này cùng v ạ n bảo lâu không có quan hệ nói ta sẽ đích thân xử lý bọn hắn vì ngươi đệ đệ báo thủ thế nhưng là nếu như nhóm người này thật cùng bạn bảo lâu có quan hệ lao tổ lại cần thể chất đan như vậy chuyện này không phải ta có thể định đoạn đến lúc đó ta sẽ đem chuyện này hoàn h o à n chỉnh chỉnh bẩm báo cho lao tổ để nàng lao nhân ra làm quyết định đi thể chất đan chính là đại sự vượt qua xa một cái ưu vân có thể so sánh nếu là hắn tử năng đủ vì t i ề n mãng nhất tộc quật khởi cơ hội như vậy hắn chết là đáng giá nếu như bị lao tổ biết câu đ à i cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng cựu thải lao tổ sẽ không vì một cái chỉ là ưu vân mà đi đắc tội đám này nắm giữ thể chất đan người dù sao dựa theo hiện tại hoàn cảnh lớn đến nói chỉ có đạt được thể chất đan thế lực mới có thể cấp tốc trưởng thành viễn siêu thế lực khác lấy lao tổ hùng tâm t r a n trí cùng tâm oan thủ lạc quả quyết thủ đoạn tuyệt đối sẽ không vì một cái ngay cả hóa thần hữu kỳ đều không phải là tộc nhân mà đã tội thể chất đan cung ứng vương cho nên c ầ u đài lúc này cho hàn vân một cái dự phòng tề để hắn có tâm lý chuẩn bị hàn vân ánh mắt nhưng lại dối trí h ắ n tự nhiên cũng biết lao tổ suy nghĩ trong lòng nàng thế nhưng là có thể vì khôi phục ngày xưa thiên mãng vinh quang có thể hy sinh tất cả tồn tại hàn vân trong lòng đột nhiên có chút thương cảm tu luyện một chút kết quả là ngay cả mình người thân đều không thể thủ hộ dù là biết địch nhân là dù ai cũng không cách nào tự tay vì chính mình người thân báo thủ đột nhiên hàn vân sắc mặt tái n h u ậ đáng sợ phun ra một mụt máu tươi liên tục không tiếng động c ư ờ thảm Thôi thôi.、Đợi、ta đem thể Đợi đem chương ấ t đan đ a về tộc b một trăm tám mươi ba thiên mãng song tinh liên minh tu sĩ vây khốn linh khí phi chu ai nhìn qua hàn vân rời đi bóng lưng câu đại không khỏi t h ở dài một hơi đây hàn vân cùng u vân cùng với những cái khác tộc nhân khác biệt từ nhỏ một t r ứ n g song sinh chính là huyết mạch trí thân ràng buộc cực sâu từ nhỏ đến lớn có đặc thù tình cảm bây giờ u vân mất tích sống chết không rõ hàn vân lại có thể nào thợ ơ thôi thôi nếu như những ngày đào móc mỏ bạc người thật tổn thương vô vân vậy ta đó là vận dụng nội t ì n h cưỡng ép tăng lên tới hóa thần trung kỳ cũng muốn xua cái lạnh v â n đây cái có khúc mắc đây hàn vân hai huynh đệ là hắn nhìn lớn lên với lại t h ở thiếu thời cũng cùng hàn vân phụ mâu co tâm h hậu thần ì n nghĩa,、hôm、nay nhìn thấy Hàn Vân hôm thấy h tâm t bị thương nặng đạo tâm bất ổn câu đài trong lòng không đành lòng càng huống hồ đây hàn vân hai huynh đệ tư chất tu luyện k h ô n g t ệ nếu là có thể khởi ra hàn vân khúc mắc sau này lại có thể chất đan phụ trợ khẳng định muốn so mình tu luyện được càng nhanh cũng có thể bước vào cao hơn cảnh giới tầm thứ về sau càng có thể đến đỡ thiên mãng nhất tộc trở thành thiên mãng nhất tộc nội tỉnh đáng tiếc đã từng thiên mãng nhất tộc song tinh một trong gu vân tại khoáng sản tri địa đã mất đi tung tích bằng không đợi hai người kia trưởng thành đứng lên tương hố là bổ sung nói hợp kích phía dưới chưa hẳn không thể vượt cảnh mà chiến thu thập song tâm tình câu đài liền đi về phía đông bên cạnh bay lượn mà đi trong lúc đó câu đài ở trên đường đụng phải những cái kia tổ chức lên đến tìm kiếm vạn bảo lâu liên minh thế lực lẫn nhau nghe ngóng phía dưới đối phương mời câu đài gia nhập liên minh cũng tốt có cái chiếu ứng lẫn nhau đây liên minh là từ cường đại tán tu cùng một chút bên trong thế lực nhỏ tạo thành vì đó là tìm kiếm được vạn bảo lâu cùng hắn giao dịch thể chất đan đương nhiên nếu là ở trong quá trình này không thể đồng ý vô pháp giao dịch thể chất đan tình hôn dưới bọn hắn liền sẽ cưỡng ép xuất thủ cướp bóc đến lúc đó phân tán mà chạy chờ mình sau khi thực lực cường đại lại ngoi lên mặt nước thở đương nhiên những ý nghĩ này chỉ là tại mỗi người bọn họ trong lòng trôn giấu cũng sẽ không tại ngoài sáng đã nói đi ra dù sao bọn hắn vô pháp cam đoan tại đây liên minh bên trong sẽ có hay không có người vì lợi ích mà già bán trong lòng bọn họ ý nghĩ câu đài đắn đo suy nghĩ suy tính một phen sau đó cuối cùng vẫn đáp ứng xuống dù sao càng nhiều người có thể tìm kiếm phạm vi càng rộng như vậy phát hiện vạn bảo lâu tung tích liền có thể càng nhanh nhưng là câu đài lưu lại một cái tâm nhãn hắn cũng không có như thực báo ra mình thân phận chân thật mà là đem chính mình nói thành là một cái tạ tu dù sao nhóm người này tìm kiếm vạn bảo lâu tâm thuật bất chính nếu là đánh lấy thiên mãn g nhất tộc tên tuổi có lẽ sẽ bị người tưởng lầm là thiên mãn g kéo đầu đến lúc đó cho tộc địa dứt lấy phiền phức vậy cũng không tốt khi biết câu đài là hóa thần kỳ cường giả sau đó trong liên minh tất cả thế lực đều kinh ngạc đứng lên thậm chí có chút tâm thần bất định liên minh bọn họ bên trong người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là nguyên anh hậu kỳ đối mặt hóa thần kỳ bọn hắn áp lực trong nháy mắt tăng nhiều chúng ta có mắt như mủ mời tiền bối thờ t ngồi ngay ngắn ở phía trên mấy vị nguyên anh hậu kỳ liền vội vàng đứng lên mời câu đài thượng tọa trên mặt che kín ý cười một bộ định đoạt bộ dáng tự kiềm chế thực lực cao cường câu đài cũng không từ chối một bộ lạnh nhạt bộ dáng ngồi lên sau đó phất tay khiến cái này nguyên anh hậu kỳ cường giả từng cái ngồi xuống chư vị không cần đa lễ ta lần này tới là cùng chư vị đồng dạng cũng là vì t h ể chất đ ăn đã có cộng đồng mục đích như vậy chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí mọi người đồng tâm hiệp lực không phân kích cỡ mới có thể đạt đến mục đích kỳ thực câu đài nhiệm vụ chủ yếu là vì điều tra rõ ràng phương nào thế lực đi vào thanh vân sơn mạch đào móc thiên m ã mọ bạc nhưng bây giờ phương này thế lực tựa hồ cùng thể chất đan có quan hệ như vậy vô luận là vì lao tổ vẫn là vì t h i ê n mãng nhất tộc câu đài đều sẽ không tùy tiện vận động hiện tại tốt nhất biện pháp đó là để trước mắt những thế lực này tiến đến xem xét mà mình tắt nút trong bóng tối chờ tất cả đều có lông mày sau đó mình lại suy nghĩ xuất thủ câu đài nói đông đảo thế lực cũng sẽ không tin tưởng cái thế giới này giảng cứu là thực lực vi tôn người nào nắm đấm đủ lớn người nào liền có thể nói chuyện người nào người bình đẳng không phân kích cỡ đó là hống người nói tiền bối nói đùa chúng ta thực lực thấp có chấn cảm cùng tiền bối ngang nhau ta xem chuyện này vẫn là để tiền bối tra chủ ý dẫn đầu chúng ta đi tìm đến vạn bảo lâu đồng tiến đi mua sắm thể chất đan mọi người nói như thế nào câu đài muốn lợi dụng liên minh nhưng liên minh đông đảo thế lực đừng nghĩ đánh lấy câu đài hóa thần kỳ chiêu bài làm việc ven đường mời trào tán tu cùng thế lực để tổ kiến càng cường đại liên minh đến lúc đó vô luận là vì mua sắm thể chất đan thì cùng vạn bảo lâu mặc cả vẫn là không thể đồng ý thì phát động công kích cũng có thể nhiều một chút giúp đỡ dù s a o đó là lợi dụng lẫn nhau đều có các mục đích câu đài tự nhiên cũng phát hiện ở trong đó vấn đề nhưng hắn tin tưởng tại thực lực trước mặt tất cả âm m ư quỷ kế đều sẽ không đạt được dù sao đến lúc đó muốn hắn xuất thủ đó là không có khả năng ngược lại là có thể lợi dụng bọn hắn tay đến tìm ra giết hại u vân hung thủ cũng coi là vì hàn vân chấm dứt hắn tâm nguyện cho nên dù là biết đây là liên minh người muốn lợi dụng hắn câu đài cũng giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì một đường đi về phía đông những cái kia bị lục gia bảo cấp sạch qua thế lực đều bị liên minh đám người gặp biết được bọn hắn tao n g ộ sau đó liên minh người bắt đầu du thuyết bọn hắn khuyên bọn họ gia nhập cũng lấy báo thủ danh nghĩa để bọn hắn không ngừng đi vì chính mình tìm kiếm lục cận đám người manh mối cùng phương hướng nhưng là khi tìm thấy lục gia bảo sao về phần là báo thủ vẫn là giao dịch vậy thì phải nhìn tình huống không ngừng tiến lên liên minh nhân số càng ngày càng nhiều chung chung điệp điệp như cá giết sang sông cả kinh xung quanh đại thế lực đều lấy làm kinh h ả i lục cẩn cũng không sốt ruột tiến về đông hải mà là ven đường không ngừng cướp bắp bạc khiến cho linh khí phi chu tốc độ cũng không nhanh mấy ngày sau liên minh không ngừng truy tra phía dưới rốt cuộc bị bọn hắn phát giác được linh khí phi chu ngay tại phía trước cách đó không xa giờ phút này liên minh đang không ngừng lớn mạnh phía dưới kim đan kỳ trở lên đã đạt đến bốn hơn vạn người nguyên anh kỳ quá ngàn ma hóa thần kỳ cũng chỉ là câu đài một người mà、thôi. nhưng trong bóng tối lại có những thế lực lớn khác hóa thần kỳ cường giả đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy bọn hắn cũng không sốt ruột đi ra mà là nhớ ngẩm thừa nhận đây hết thảy phát triển nếu như c ố này phi chu phía trên người không địch lại liên minh như vậy đến lúc đó bọn hắn liền ra tới c ư ớ p đoạt thể chất đan trái lại đây liên minh nếu như mất bại như vậy thì chứng minh c ố này phi chu bên trên người thực lực phi phạm như vậy đây là trong bóng tối cường giả liền sẽ lấy kết giao phương thức tới mua thể chất đan cùng bọn hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có câu đài đại lượng nhân viên không ngừng tiếp cận thực lực đã xưa đâu bằng nay tức đàn sớm liền phát hiện cứ việc tức đàn bọn chúng cơ sở lực lượng không có chuyển hóa người lớn như vậy nhưng là đi qua hơn một trăm vạn lần lực lượng hiệu quả để thăng bọn hắn nhục thân thực lực cũng đều tại nguyên anh kỳ với lại nắm giữ khổng lồ t ộ c đàn ngoại trừ hóa thần kỳ trở lên cường giả bên ngoài đám này căn bản cũng không sợ cái k h á c cảnh giới tu sĩ cho nên khi liên minh tu sĩ đang dò xét linh khí phi chu thời điểm bọn hắn nhất cử nhất động cũng đều bị tức đàn d á m thị lấy nhận được tin tức lục cần khoe miệng không khỏi dâng lên vừa vặn chúng ta buôn bán thể chất đan số lượng hiện tại là càng ngày càng nhiều mà huyết dịch cung ứng đã theo không kịp hiện tại ngược lại tốt chỉ cần những người này dám đến dám đối với chúng ta lục ra như vậy thì để bọn hắn trở thành huyết dịch c ô n g hiến giả a c h ư ơ một trăm tám mươi bốn tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay về phần đối phương hai loại dự định cũng đều bị bầy hong lợi dụng kích cỡ như ý hiệu quả thu nhỏ thân thể bí mật thám thính đến lục c ẩ n cũng là hỏng trực tiếp phân p h ó chuyển hóa người kỳ địch dĩ nhược dẫn động đối phương xuất thủ sau đó lấy cơ đem đối phương đánh tan bắt cũng cấp đoạt trên người bọn họ bạc nghĩ tới đây lục c ẩ n dứt khoát liền phân phó linh khí phi chu ngừng lại cũng để lao chư căn dặn chuyển hóa người muốn thường xuyên chú ý bí mật mình khí huyết khí t ứ c để bọn hắn lộ ra khí t ứ c không nên quá cường với lại thái độ muốn mềm yếu cho đối phương một cái ảo giác để bọn hắn cho rằng có cơ hội để lợi dụng được chủ nhân yên tâm ta sẽ bàn giao chuyển hóa người không cần sử dụng ra vượt qua nguyên anh kỳ lực lượng lao chư thi lễ một cái sau đó liền phân p h ó chuyển hóa người dựa theo lục cần phân phó đi làm việc khí linh cũng lập tức mở ra năng lượng phòng ngự cháo sau đó chậm dãi hạ xuống đến một cái phù hợp độ cao cũng bắt đầu ngừng tiến lên tốc độ linh khí phi chu lập tức ngừng lại trong nháy mắt đưa tới tìm hiểu nơi này liên minh thám tử chú ý nhanh trở về bẩm báo các vị minh chủ liền nói đây khổng lộ linh khí phi chu đã ngừng lại chúng ta cơ hội tới vị này kim đan đỉnh phong bàn t ử hai mắt phát sáng tựa hồ đã thấy được rất nhiều thể chất đan không ngừng hướng mình vào tới tiếp vào tin tức câu đài cũng không chịu nổi lập tức phân phó trong liên minh thế lực này người chủ sự dẫn đầu dưới quyền bọn họ tu sĩ tiến về linh khí phi chu mà chính hắn ẩ n tàng thân hình đi theo tại những người này sau lưng tùy thời mà động trừ cái đó ra còn có còn lại mấy cái bên kia đại thế lực thám tử cũng theo đ u ô i phía sau đại lượng tu sĩ không ngừng tiếp cận linh khí phi chu thoáng như ong mật thấy được đoá hoa không ngừng v ọ n tới muốn hấp thụ trong đó ngọc phần vì phối hợp đây liên minh tu sĩ diễn kịch lao chư để chu vũ dẫn đầu một số người bay lên không tại linh khí phi chu bên ngoài chống cự những tu sĩ kia khí huyết hóa cánh nhìn thấy đây một cái tiêu chí những cái kia liên minh tu sĩ trong lòng đột nhiên mới lỏng nhìn về phía chuyển hóa người đều là khinh m i ệ t biểu lộ ta còn tưởng rằng là cái dạng gì thế lực nguyên lai chỉ là một chút đoán thể kỳ r ắ c rưởi khó trách nó một đường cướp bóc chỉ là cướp bóc những cái kia tiểu thế lực mà đối với trung thượng thế lực thờ ơ, nguyên lai là bởi vì bọn hắn thực lực cũng rác r ư i a ha ha ha quản hắn thực lực như thế nào đâu ta chỉ biết là hôm nay thể chất đan không phải chúng ta không ai có thể hơn xông lên đi chờ một chút hướng chậm ngay cả lông đều không một đầu tất cả liên minh tu sĩ đều ngao ngao xông về chu vũ bọn hắn liên minh cao tầng cũng không hẹn buộc bọn hắn đó là muốn lợi dụng bọn hắn đến sò、so、xét một cái cỗ này linh khí phi chu bên trên chân chính thực lực như thế nào bọn hắn cũng sẽ không giống những này cấp bậc thấp tu sĩ như thế váng đầu não có thể có được khổng lồ như thế linh khí phi chu tuyệt không phải là chỉ có trước mắt những này đoán thể kỳ tầng dưới tu sĩ nếu như dựa vào những này khí huyết hóa cánh cấp bậc thấp tu sĩ tuyệt đối sẽ không có lá gan một đường đi về phía đông cấp sạch cũng sẽ không cấp sạch thành công dù sao thế lực này tuy nhỏ nhưng bọn h ắ n người mạnh nhất cũng đã đạt đến nguyên anh kỳ tuyệt không phải là những n à y đoán thể kỳ liền có thể hủy diệt cho nên liên minh cao tầng tu sĩ mới sẽ không đ ầ n độn coi là đây chính là đối phương toàn bộ sử dụng chiến đấu hết sức căng thẳng chuyển hóa người cùng gần đây bốn vạn liên minh tu sĩ đụng vào nhau mặc dù chuyển hóa người không có công pháp thần thông nhưng bằng cái này hóa thần kỳ thực lực vẫn có thể giống nghiền chết con kiến như vậy nghiền chết liên minh tu sĩ nhưng là chủ nhân có phân phó muốn nhóm người mình giả bộ như chiến bại cho nên chuyển hóa người thực lực đều khống chế tại kim đan sơ kỳ cũng giả bộ lấy đánh không lại đối phương đi linh khí phi chu bên trên rút lui chuyển hóa người thật giống như binh bại như núi đổ chật vật trở ra một màn này thấy liên minh tu sĩ cao tầng hai mặt nhìn nhau cái này sao có thể đối phương có thể hủy diệt một chút nắm giữ nguyên anh k ỳ cường giả thế lực như vậy hắn khẳng định còn nắm giữ đối phó nguyên anh k ỳ cường giả thực lực tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy với lại các ngươi phát hiện không đối phương nếu biết chúng ta muốn tới nhưng không có tốc độ tăng lên rời đi ngược lại là đậu ở chỗ này cùng chúng ta bảy trận tương đối nhắc tới trong đó không có kỳ quặc ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng không tệ đối phương dám cùng chúng ta cứng đối cứng tuyệt đối có thực lực có lòng tin hiện tại hẳn là đối phương nhớ đuồng h ị c h cái gì vì kế mặc kệ nó trước hết để cho những này cấp bậc thấp tu sĩ đi dò xét nếu như đối phương thật rất mạnh vậy chúng ta liền chịu thua dùng bạc tới mua bọn hắn thể chất đan đến lúc đó cùng những này cấp bậc thấp tu sĩ phủi sạch quan hệ tại ngôn ngữ một phen ta không tin có bạc bọn hắn cũng sẽ không, không kiếm h ô n g k lời đám người nao h nhao gật đầu đại đa số nắm giữ nguyên anh kỳ trở lên liên minh tu sĩ đ ề u ẩn giấu đi mình khí tức n ú t ở phía xa trên không trung nhìn phía dưới như là kiến hôi không ngừng cùng linh khí phi chu chiến đấu liên minh tu sĩ chiến đấu tại tiếp tục chiến trường bên trên tất cả đều thông qua tức đàn giám sát chuyển về triều thiên điện bên trong lục cần cười lệnh đám gia hỏa này thật sự là đủ cẩn thận không hổ là có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ trở lên cường giả không có một cái nào là ngu xuẩn lục cần suy nghĩ một chút hướng lao chư nói ra ngươi dùng hóa thần sơ kỳ thực lực ra mặt đi đem những tên kia đều cho ta từ không trung dẫn ra trước đó tại vạn bảo lâu nắm giữ qua hóa thần kỳ khí tức đó là lục cần cố ý tiết lộ ra ngoài hiện tại những nguyên anh này kỳ không dám xuất hiện là bởi vì sợ hãi linh khí phi chu cùng vạn bảo lâu tồn tại có quan hệ chỉ sợ cũng phải có hóa thần sơ kỳ cường giả cho nên chậm chạp không dám đậu thủ nhưng là nếu như bên ngoài xuất hiện hóa thần kỳ cường giả nói như vậy bọn hắn liền có thể khẩn cầu câu đài xuất thủ đến lúc đó không có cố kỵ bọn hắn liền sẽ hướng linh khí phi chu tiến công cũng không phải lục cần nhất định phải làm như vậy phiền phức cũng có thể trực tiếp bại lộ thực lực đem đối phương toàn bộ bóc chết nhưng cứ như vậy về sau tất cả thế lực đều sẽ không tìm lục ra bảo phiền phức như vậy về sau huyết dịch cung ứng từ nơi nào đến như cái ma đạo thế lực khắp nơi bắt người chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến từng cái đại thế lực đều đánh têu giết trở thành chuột chạy qua đường với lại tăng thêm có thể chất đan tồn tại những người này sợ rằng sẽ cùng nhau liên thủ hủy diệt lục gia bảo vì là đoạt được thể chất đan phương pháp lợi u chế cho nên hiện tại lục gia bảo vẫn chưa chân chính vô địch trước đó còn cần cầu bên trên một đoạn thời gian hiện tại những n à y liên minh tu sĩ chủ động hướng linh khí phi chu phát động tiến công như vậy đến lúc đó mình hủy diệt những n à y liên minh tu sĩ những thế lực lớn khác cũng vô pháp nói cái gì cũng không tìm được lấy cơ hướng lục gia bảo nổi lên cho nên lục cần mới có thể phối hợp bọn hắn d i ễ n tuần này linh khí phi chu bên trên phòng ngự lồng năng lượng toàn bộ quán bế tất cả chuyển hóa người xuất hiện tại linh khí phi chu bên ngoài lấy kim đan kỳ cùng một số nhỏ nguyên anh kỳ tu vi tư thái không ngừng chống cự liên minh tu sĩ nhìn thấy linh khí phi chu bên trên xuất hiện nguyên anh kỳ c ư ờ n giả g liên minh cao tầng tu sĩ rốt cuộc lộ ra một chút hài lòng nụ cười ta đã nói rồi nếu như không có nguyên anh kỳ thực lực lại có thể nào mặt trái thế lực này đâu hiện tại xem ra đối phương hẳn là nhịn không được muốn bại lộ thực lực c h ư vị không bằng chờ một chút đi liên minh chúng ta tu sĩ khoảng chừng bốn hơn vạn người đối phương dám dừng lại tuyệt không phải dựa vào một chút số ít lượng nguyên nhân cơn giả khẳng định có càng lớn áp chủ bài ở phía sau nhìn thấy có người kích động muốn xuất thủ một chút kinh nghiệm so sánh lao đạo nguyên anh đỉnh phong cường giả trong n g á y mắt mở miệng ngăn cản đó là muốn xuất thủ nguyên anh kỳ đang muốn khịt mũi coi thường thời điểm một cỗ khổng lồ khí huyết khí tức từ linh khí phi chu trung ương chuyển ra đây đạo khổng lồ khí huyết như là cao treo ở không trung liệt diễm linh thức đi hắn bên này gần lại lũng đều cảm nhận được thôn vệ cảm giác tất cả liên minh nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến nhìn về phía linh khí phi chu ánh mắt tràn đầy kinh hãi tất cả mọi người trong lòng đều hiểu cái này linh khí phi chu vì sao sẽ không sợ thế lực này cũng có năng lực đem bọn hắn hủy diệt nguyên lai、like、tại đây to lớn linh khí phi thuyền trên có một tôn hóa thần kỳ cường đại tu sĩ tồn tại lao c h ư khí tức thốt nhiên mà phát đang tại công kích linh khí phi chu những cái kia liên minh tu sĩ lập tức cảm nhận được một câu ngạt thở cảm giác chỉ thấy bọn hắn sắc mặt tái nhuận thân thể run dậy liền không có chiến đấu ý chí nhìn thấy những n à y liên minh tu sĩ muốn lui ra linh khí phi chu có thể những cái kia chuyển hóa người lại có thể nào để bọn hắn vận nguyện bọn hắn không tự giác mà tăng lên hắn thực lực cùng những n à y liên minh tu sĩ quấn qu để bọn hắn thoát bất ly thân lao chư t ử t r i ề u thiên điện sau khi đi ra liền đằng không m à lên thân thể rơi vào linh khí phi chu bên ngoài hai mắt như là lôi điện không ngừng quét mắt xung quanh kỳ thực hắn cũng chỉ là cố làm ra vẻ hắn thể chất còn lâu mới có được chân chính hóa thần kỳ tu sĩ như thế nắm giữ cường đại linh thức để hắn cũng có thể dựa vào thể chất hiệu quả tăng thêm nắm giữ có thể so sánh hóa thần sơ kỳ tinh thần lực cùng linh thức không sai bị lắm h ắ n như vậy vừa quét qua liên minh tất cả nguyên anh kỷ cường giả trong nháy mắt bại lộ mình khí t ứ c ngay tại như vậy trong nháy mắt lao chư liền có thể kịp thời cảm ứng được bọn hắ Khoe một i ệ chút chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt cảm nhận được chóng đầu hoa mắt một chút yếu hơn thể chất càng làm miệng phun máu tươi hiện ra ẩn tàng thân hình nhìn thấy có người bại lộ lao chư lúc này liền hướng đối phương vị trí bay lượn mà đi mặc dù chỉ là đê cấp khí huyết hóa cánh chi thuật nhưng nó tốc độ cũng không chậm trong nháy mắt liền đã đi tới nguyên anh sơ kỳ trước người một cái bàn tay lớn đi đối phương bắt đi không đợi đối phương kịp phản ứng liền bị lao chư bắt vào không gian chữ vật bên trong đơn giản như vậy một màn trong nháy mắt sợ ngây người tất cả nguyên anh tu sĩ trong lòng bọn họ sợ hãi vội vàng từ không trung nào đó một chỗ hô to tiền bối lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào bọn hắn chỗ hô chính là dấu ở giữa không trung câu đài nhưng mà câu đại nhưng không có kịp thời xuất hiện ngược lại là dùng linh thức không ngừng quét nhìn toàn bộ linh khí phi chu cùng hắn đồng dạng có tương đồng động tác còn có những đại thế lực kia hóa thần thám tử không có Câu đài kỳ i nói, tại linh phi ngoại ngoài cái giữ với n ngạc khổng lồ như hòn đảo linh khí phi chu bên trên, ngoại trừ lao chư bên ngoài không còn có cái khác nắm giữ cực mạnh thần h khí chu chư khác khí huyết có thể、so、với hóa có cực có trừ đây đảo k lộ lao so sinh linh. Kỳ thực hắn không biết là vô luận là chuyển hóa người hoặc là điểm hóa vật vẫn là lục cẩn chỉ cần chính bọn hắn không có cưỡng ép vận dụng khí huyết chi lực như vậy đối phương liền không khả năng cảm thấy thể nội chuẩn xác khí huyết bọn hắn có thể cảm thấy chỉ là thể nội có hay không linh khí hoặc là có hay không khí huyết có khí huyết các đại biểu đối phương là đoán thể kỳ mà thể nội nắm giữ linh khí các đại biểu đối phương là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ lại căn cứ linh khí tràn đầy đến khác nhau đối phương cảnh giới Kỳ t h ự câu c đại cũng không có chư tại Lao ngừng cảm giác linh khí phi chu bên trên tất cả sinh linh khí tức đều tiến nhập hắn linh thức bên trong mà tại không gian chữ vật bên trong đến ngàn vạn mà tính từng cái điểm hóa vật tộc đàn đều ở nơi này đặt chân mọc dễ ở chỗ này còn có một bộ p h ậ n chuyển hóa người c u n g điểm hóa vật thậm chí lục c ẩ n cũng ở nơi đây đây cũng là vì cái gì câu đài không có cảm giác được lục c ẩ n bọn hắn nguyên nhân mà lục c ẩ n bọn hắn tắt lợi dụng tin tức liên hệ đến phân hưởng ngoại giới tin tức bọn hắn thông qua láo chư trong đầu không ngừng phản hồi tin tức đầu đến thu hoạch ngoại giới động tĩnh liền cùng mình cảm giác đồng dạng rõ ràng bày ở mình trước mặt không có tan thần kỳ chỉ có trước mắt đây một tôn chỉ cần ta đem hắn đánh bại như vậy đây linh khí phi chủ bên trên thể chất đan tắc tất cả đều là ta đồng thời còn có thể vì hàn vân báo giết đệ mối thủ nghĩ tới đây câu đài sáng mắt lên gắt gao nhìn chằm chằm nhưng mà cùng hắn có ngang nhau ý nghĩ còn có những đại thế lực kia hóa thần thám tử chỉ là bọn hắn đều cách xa nhau q u á xa lẫn nhau không có phát hiện hiện tại toàn bộ linh khí phi chu tình huống đã xác minh những này hóa thần kỳ trong lòng sớm đã r ụ c dịch chỉ là bọn hắn kiêng kỵ lao chư cho nên không có trước tiên xuất thủ với lại liên minh hiện tại tu sĩ cũng không có công kích linh khí phi chu cho nên bọn hắn cũng không n ó n g nảy theo càng, ngày càng nhiều g càng à y n liên minh nguyên anh tu sĩ không ngừng bị lao chư đánh rơi toàn bộ liên minh sĩ khí vểnh lên không phân chấn bọn hắn ngao nhau bắt đầu hoảng sợ muốn thoát đi chiến trường trong lòng sớm đã không có cướp đoạt thể chất đan suy nghĩ thế nhưng là đã đem bọn hắn coi là huyết dịch cống hiến giả chuyển hóa mọi người lại thế nào có thể sẽ để bọn hắn rời đi bọn hắn khí huyết chi lực trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc hình thành áp chế cho nên những cái kia nguyên anh kỳ phía dưới liên minh tu sĩ bắt đầu không ngừng mà bị chuyển hóa người bắt bắt câu đài vốn muốn cho nguyên anh kỳ tu sĩ tiêu hao một cái lao chư thế nhưng là hắn càng xem càng không thích hợp lao chư phản phất liền sẽ không mệt mọi đồng dạng thể nội linh khí vĩnh viễn không k ô cạn đây là chuyện gì xảy ra nhìn tại nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong tới lui tự nhiên lao chư câu đài không ngừng tao mày hắn không biết là lao chư có thể cộng hưởng hạ hầu thái sức chịu đựng hiệu quả chỉ cần cái hiệu quả này một mực tồn tại giá như vậy heo liền sẽ không cảm thấy mệt mỏi tất cả hóa thần kỳ đều nhìn về phía lao chư bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngay tại như vậy kinh ngạc trong n é y mắt cùng la hóa thần kỳ đều bắt được đối phương tồn tại bọn hắn trong lòng cả kinh ngay sau đó lẫn nhau cảnh giác đứng lên sợ là linh khí phi chu bên trong c ư ờ n giả g câu đài bọn hắn đều cùng là giữ im lặng vi diệu biến hóa lập tức có gợn sóng từ lẫn nhau cảnh giác đến lẫn nhau khó chặt chỉ cần đối phương dám có bất kỳ di động mình liền sẽ xuất thủ lao chư tinh thần lực cho nên cũng không biết giữa không trung bên trong ẩ n tàng hóa thần kỳ giữa ô long sự kiện hắn chỉ muốn đem những n à y liên minh nguyên anh tu sĩ giải quyết đem bọn hắn giam giữ tại không gian chữ a vật bên trong chờ sau này trở thành điện tại sơn luyện chế thể chất đan huyết dịch cống hiến giả kết thúc lục cần tại không gian chữ a vật bên trong thông qua liên hệ tin tức truyền lại cho lao chư để chuyển hóa người bắt đầu bắt tất cả liên minh tu sĩ nhận được mệnh lệnh chuyển hóa người trong n g á y mắt đem tất cả liên minh tu sĩ đối thủ cho bắt mấy vạn chuyển hóa nhân hóa thần kỳ khí huyết khí tức đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt tại vùng trời này kinh khởi sóng biển ngập trời dẫu ở không trung bên trên câu đài trờ hóa thần kỳ tu sĩ lập tức kinh khởi cả người nổi da gà t r â n mắt hốc mồm sau đó trong lòng kinh hãi không nói gì để bày tỏ đó là chuyển hóa người một cương bắt đầu bọn hắn lầm tưởng cũng chỉ có đoán thể kỳ có thể khai chiến bọn hắn ngạc nhiên phát hiện đối phương lại là kim đan kỳ cờ giả ai ngờ đang đối chiến dần dần quá trình bên trong bọn hắn lực lượng lại phát sinh biến hóa tạo thành nghiền ép chi thế trước đó bọn hắn vẫn không để ý dù sao đây là chuyển hóa người lại cường cũng chỉ là kim đan kỳ liền ngay cả nguyên anh kỳ đều không phải là cho nên bọn hắn liền không để tại mắt bên trong nhưng hôm nay đây đột nhiên biến hóa nhưng là đây chính là mấy vạn người hóa thần kỳ a cho dù là yếu hơn nữa bọn g bọn hắn một người lại như thế nào có thể đối phó được có thể hay không chạy khỏi nơi này vẫn là một cái mười phần nạn năn đề i ẫ u ở giữa không trung câu đài chờ hóa thần kỳ tu sĩ đều ở trong lòng không ngừng nghĩ đến đường lui đột nhiên một đạo âm thanh đang câu đài đám người vang lên bên hai chư vị đã đến làm gì trốn trốn tránh tránh câu đài đám người đột nhiên giật mình chẳng biết lúc nào tại linh khí phi chu trên không một đạo thiếu niên thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện chỉ thấy thân hình hắn phiêu giật áo bào múa may theo gió diện mạo tuy là phổ thông nhưng mười phần có khí chết khoe miệng như dương người này chính là thông qua lão chư vị trí cộng hưởng đột nhiên xuất hiện lục cần lục cần vốn cho rằng trận chiến đấu này đã kết thúc nhưng hắn khổng lồ niệm lực đột nhiên cảm giác được tại xung quanh đây lại còn ẩn giấu đi hóa thần kỳ cường giả xem ra bầy ong cùng tức đàn tinh thần lực vẫn là quá thấp với lại thực lực cũng chỉ nắm giữ nguyên anh kỳ điều tra cường độ cực kỳ giảm ít dù cho những n à y hóa thần kỳ cường giả có thể ẩn tàng lục cần tâm tư hiện tại lục gia bảo điều tra thủ đoạn đã lạc hậu là thời điểm có cần phải để thăng đứng lên chỉ là còn cần giải quyết trước mắt những n à y hóa thần kỳ tu sĩ mới phải nhưng là có thể tu luyện tới hóa thần kỳ tuyệt đối không phải những tán tu kia có thể đạt đến loại cảnh giới này dù sao chưa đi đến vào cao siêu hơn cảnh giới hắn cần thiết tài nguyên càng nhiều cao cấp hơn mà có thể trèo chống một vị tu sĩ tu luyện tới hóa thần kỳ sau lưng tuyệt đối nắm giữ khổng lồ thế lực Cho nên lục cần tại xuất hiện cũng phát hiện đối phương tồn tại sau đó không có đệ nhất xuất thủ cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân lục cần hiện tại không muốn đắc tội những n à y đại thế lực với lại cũng cố ý cùng những n à y đại thế lực đặt thành hợp tác lợi dụng bọn hắn tay đi thu hoạch càng nhiều bạc hoặc là linh thạch bằng không sớm tại xuất hiện thời điểm liền đem đối phương cho bắt lục cần hơi hợt đang câu đài đám người xem ra như là một đầu cự thú bọn hắn tại lục cần trên thân cảm nhận được cực mạnh cảm giác c áp bách liền như là phía sau bọn họ thế lực những cái kia đỉnh tiêm cường đại lao tổ đồng dạng chỉ sợ đã đạt đến hóa thần kỳ đình phong hiện tại lục cần muốn mời bọn họ đi ra câu đài bọn hắn cũng không dám không theo nếu là chọc giận lục c ẩ n sợ rằng sẽ rước lấy thái họa thế là câu đài đám người liền từ hư không bên trong hiện ra thân hình nhưng bọn hắn cũng không có bông l ò n g cảnh giác mà là tùy thời tìm kiếm rút lui tốt nhất lộ tuyến nhìn thấy lục c ẩ n ý vị thâm trường nhìn bọn hắn ánh mắt đang không ngừng quét hình bọn hắn thân thể bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khủng bố linh thức từ mình trên thân quét hình tới phản phất đắp lên ngày nhìn chăm chú lên đồng dạng làm bọn hắn không dám động đậy sau lưng không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra toàn bộ thần hồn đều phản phất tại điên đảo bọn hắn tu vi cảnh giới đều tại hóa thần sơ kỳ thực lực có mạnh có yếu nhìn lục c ẩ n giống như cười mà không phải cười bộ dáng bọn hắn toàn bộ thân thể đều khẩn trương lên đến nhưng bọn hắn động tác lại không chậm vội vàng cấp lục c ẩ n hành lễ thái độ m ư ờ i phần cung kính mang trên mặt e ngại bãi kiến tiền bối bọn hắn cung thân thể tại không có đạt được lục c ẩ n âm thanh chức không dám đứng dậy cứ như vậy cung kính con người niệm lực hiệu quả phát động một cố khổng lồ tinh thần lực từ lục cần thân thể chuyển tới bao phủ tại những n à y hóa thần kỳ trên thân thể để bọn hắn tưởng lầm là tu sĩ linh thức l u hòa lực lượng p h ó thác tại bọn hắn cánh tay b tại bọn hắn thụ sủng nhược kinh thần s á t trước lục c ẩ n vẻ mặt tươi cười nói ra chư vị không cần đa lễ người tới là khách m ờ i theo ta bên trên phi chu dâng trả lục c ẩ n một cái tay phải ra hiệu sau đó trực tiếp từ đi phi chu bay lượn mà đi lưu lại những n à y hóa thần kỳ hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết làm sao không hiểu rõ lục c ẩ n đây là ý gì đây vị tiền bối này đến tột cùng là có ý gì chẳng lẽ hắn còn không có nhìn ra đây là một trận chúng ta giật dây bỏ mặc â m n h ư sao có hóa thần k h í lắc đầu thở dài tiền bối tu vi cao thâm chắc hẳn chúng ta trốn ở nơi này đã sớm bị phát hiện chúng ta bỏ mặc đối phương như thế nào lại không biết đâu nói như vậy tiền bối đây là cùng chúng ta không so đo có người tán thành gật đầu hẳn là như thế nếu như tiền bối muốn đối với chúng ta đạo thủ lấy tiền bối tu vi chỉ sợ tại chúng ta không kịp phản ứng lúc sau đã đem chúng ta chém giết ở đây đông đảo hóa thần kỳ tu sĩ nghe nói như thế đều nhao nhao gật đầu dù sao lục cần khủng bố bọn hắn mới vừa rồi là thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ vậy mà lại cho rằng không phải lục cần đối thủ nếu như cả hai so sánh liền như là đom đóm cùng hạ nguyện không thể tranh chấp đi thôi đã tiền bối tương thỉnh chúng ta không thể không đi tu là người thường thường tranh cường hào thắng chiến ũ n g c trường bên trên rất nhanh liền quét sạch sẽ liên minh tu sĩ đều không ngoại lệ đều bị chuyển hóa người bắt giam giữ tại lục gia bảo bên trong trong thiên lao chờ đợi bọn hắn là bị rút lấy huyết dịch vận mệnh hóa thần kỳ tu sĩ một bước vào phi chu năng lượng phòng ngự cháo trong nháy mắt khởi động như có như không khí tức đem bọn hắn khóa chặt hóa thần kỳ đỉnh phong năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích hiện ra cảm giác gáp bách khiến cái này hóa thần tu sĩ mồ hôi lạnh đại mạo từng cái sắc mặt tái nhuận tâm thần chấn động không thôi l i ê n tại bọn hắn coi là đây là một cái bây thời điểm toàn bộ linh khí phi chu đều vang lên lục cần khẽ ngâm âm thanh khí linh không thể không lễ theo lục cần â m thanh rơi xuống hóa thần kỳ tu sĩ trên thân áp lực đột nhiên buông lỏng vừa rồi tất cả cảm giác á p bách đi hết đông đảo hóa thần tu sĩ vội vàng đi âm thanh sờ soạn một cái trên c h á n mồ hôi lạnh tiếp tục bay về phía trước chiều thiên điện bên trong khí linh tiểu hoa nhi cười hắc hắc chủ nhân ta lần này ngựa uy cho như thế nào c h ư một trăm tám mươi bảy lục bảo chủ chúng ta cũng không phải là kết thù mà đến đang tại bay qua bên trong hóa thần kỳ tu sĩ đột nhiên bị một đội hất lên hắc giáp cầm huyền thương thủ vệ cho ngăn lại lớn mật là người nào dám ở đây lục ra bảo bên trong phi hành hóa thần trung kỳ khí tức trong nháy mắt bao phủ đang câu đài chờ hóa thần kỳ tu sĩ trên thân c ố khí tức này dọa đến câu đài đám người vội vàng dừng lại thân hình b ọ、so、câu đài đám người tinh h n h g i tế đ ế n lấy đây một đội h ắ c giáp tổng cộng có hai mươi người câu đài đám người không dám kinh thường vội vàng nhận lỗi nói ra vị đại nhân này chúng ta mới tới quý địa không biết quý củ xin mời chờ trách dẫn đầu chuyển hóa người tiểu đội dài hư lạnh một tiếng đây là lục gia bảo bảo bên trong có quy định bất kỳ tu sĩ nào không được tùy ý phi hành kẻ trái lệnh kẻ nhẹ phế bỏ tu vi nặng thì đánh chết tại chỗ chuyển hóa người nói xong cường đại khí huyết chi lực nhập thân vào trên thân thể giống như hắc cám bên trong một tôn chiến thần hắn nhìn về phía câu đài đám người như là sói xem bầy k i ể u rất có xuất thủ ý tứ đại nhân chậm đã chúng ta vô ý m ạ o phạm đến lúc đó vẫn là phụng một vị tiền bối chi mệnh lục cần âm thanh chuyển hóa người tiểu đội dài vừa rồi tự nhiên cũng nghe đến hắn vừa rồi dạng này thái độ chỉ là vì cảnh cáo đối phương như là khí linh đồng dạng muốn cho đối phương một hạ mã uy đi theo t a chuyển hóa người tiểu đội dài mặt đen lên lạnh lùng nói ra sau đó liền dẫn dẫn h ắ c giáp đội đấu ở phía trước tại h ắ c giáp đội sau lưng câu đài trờ hóa thần kỳ tu sĩ như là chim cút đồng dạng đi theo phía sau bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng đ ả o qua xung quanh công trình kiến trúc mặc dù không có bọn hắn tông môn bên trong những cái k i a đ ỉ n h đài lầu cắt dày như vậy trọng nhưng muốn gặp đến m ư ờ i phần xa hoa nếu như không có đem vật liệu dùng làm so sánh nói đây lục ra bảo bên trong công trình kiến trúc càng thêm phù hợp đại chúng thẩm mỹ để cho người ta lưu lên quên về nhưng một lòng truy cầu cảnh giới trường sinh tri đạo đám tu sĩ phần lớn đều sẽ không quan tâm loại này tù vật cho nên tông môn bên trong một chút tu luyện chỗ ở đều là mười phần đơn sơ nhưng dùng vật liệu liền mười phần hiếm c o i chân quý với lại có xúc tiến tu vi phụ trợ tác dụng những tài liệu này thường thường hình thái khác nhau màu sắc mạ mà đã gia tạp cũng không phải là nhìn rất đẹp mà lục cần đám người khác biệt bọn hắn vô pháp tu luyện không cần những này phụ trợ vật liệu đến với tư cách kiến trúc dùng vật cho nên có thể đủ nhìn lên đến để tâm tình mười phần tốt đẹp xinh đẹp đồ vật đến với tư cách kiến trúc vật liệu mới là lục gia bảo cần có nhất câu đài đám người một đường đi theo hát giáp tiểu đội hành tẩu tại trong quá trình này bọn hắn thấy được thân tượng không dưới hai trường số lượng nói cách khác bọn hắn có thể nhìn thấy hóa thần trung kỳ cơn ư giả g tại đây lục gia bảo bên trong đã có mười vị bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi tại bên ngoài lục gia bảo mấy vạn hóa thần kỳ bọn hắn liền không có như vậy khiếp sợ một đường ghé qua câu đài đám người rốt cuộc đi tới triều thiên trước cửa điện một đôi tất cả đều là từ hóa thần trung kỳ tạo thành hộ vệ đội trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mắt số lượng không dưới ngàn người nhiều như thế hóa thần trung kỳ đặt ở đám người sau lưng trong thế lực đã coi như là đỉnh tiêm thế lực thậm chí số một dù sao phía sau bọn họ tông môn thế lực cũng không có nhiều như vậy hóa thần trung kỳ với lại những ngày hóa thần trung kỳ lại còn là thủ hộ đại điện hộ vệ nếu là đặt ở bọn hắn thế lực bên trong là không có khả năng nắm giữ hóa thần trung kỳ cường giả chí ít cũng là một tôn thái thượng trưởng lão bởi vậy có thể thấy được cái này cái gọi là lục gia bảo là một cái cỡ nào khổng lồ thế lực thậm chí vượt ra khỏi câu đài đám người tưởng tượng cho nên tại bước vào triều thiên điện bên trong thì câu đài đám người đối với lục gia bảo thái độ lại lần nữa phát sinh biến hóa từ e ngại phát triển đến kính trọng triều thiên điện bên trong chỉ có lục cẩn cùng lao chứ còn có khí linh tồn tại ba người bọn hắn nắm giữ hóa thần hậu kỳ trở lên năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích là lục mà lao chư tắt nắm giữ hóa thần hậu kỳ thực lực ba người này bên trong lục cần thực lực càng là vì t u y ệ t cường dù sao trồng chất tất cả hóa thần kỳ hiệu quả lục cần ba người hóa thần hậu kỳ cảm giác c áp bách không ngừng câu đài đám người h ảo giác phản phất đối mặt mình tông môn thái thượng trưởng lao đồng dạng chúng ta b á i kiến chư vị tiền bối cố nén trong lòng khó chịu câu đài đám người vội vàng cấp lục cần ba người đi lễ lục cần ngồi ngay ngắn ở thượng thủ mà lao chư cùng khí linh phân biệt đứng tại lục cần sau lưng hai bên như là thủ hộ thần đồng dạng mắt sáng rực nhìn chằm chằm câu đài những n à y hóa thần tu sĩ lục cần đưa tay sau đó một chút phái nữ chuyển hóa người nối đuôi nhau mà vào câu đài đám người dâm t r à những n à y nước t r à hết sức bình thường không giống bọn hắn tông môn thế lực bên trong nắm giữ đặc thù linh t r à uống lên đến m ộ ư ơ i phần khó chịu nhưng bọn hắn vẫn là ép buộc mình uống một ngụt kỳ thực lâu như vậy đến nay tại vơ vét như vậy nhiều trong thế lực cái gì phẩm cấp linh t r à lục gia bảo tự nhiên cũng có nhưng những vật này lục cần chỉ có thể mình giữ lại dùng lục cần cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp hỏi các ngươi là đến từ phương nào thế lực chẳng ta lục gia bảo là đến kết thù vẫn là tới mua thể chất ăn kết thù đây một cái từ để câu đài đám người trong nháy mắt ngồi không yên vội vàng thả xuống nước trà đứng dậy chắp tay nói đầy đủ chớ hiểu lầm chúng ta lần này đến đây là vì truy tìm v ạ n bảo lâu là vì cùng v ạ n bảo lâu giao dịch thể chất đ ăn cũng không phải là kết thù mà đến có đúng không l ụ c cần khoe miệng cười lạnh đem câu đài đám người vừa rụt về lại mồ hôi lạnh lại xông ra tiền bối ta không đợi bọn hắn đem lời nói ra miệng l ụ c cần liền phất tay ra hiệu đánh gây đối phương nói chuyện trong đó tình huống các ngươi so ta rõ ràng cũng lừa không được ta bất quá ta cũng không phải so đo người chuyện này cứ tính như vậy lúc cần nói để câu đài đám người thở dài một hơi liền vội vàng gật đầu nói tặng vừa rồi các ngươi nói đến bạn bảo lâu t h ự c không dám giấu dếm bạn bảo lâu chính là ta lục ra bảo dưới c h ư ớ n g một cái tiêu thụ điểm chẳng qua hiện nay cái này tiêu thụ điểm ta đã chính thức hủy bỏ về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tại bán thể chất đan không còn bán thể chất đan câu đài đám người trong lòng thịt một cái bọn hắn chuyến này tới đây chính là vì mua sắm thể chất đan bây giờ nghe được vĩnh viễn cũng sẽ không lại bán thể chất đan này làm sao có thể làm cho bọn hắn tiếp nhận đương nhiên câu đài ngoại trừ hắn tới đây là vì điều tra đảo mỏ bạc sự tình tất cả vì thể chất đan mà đến hóa thần kỳ tu sĩ nghe nói như thế lúc ấy đều phiền nào đứng lên sắc mặt cũng gấp gấp rút cực kỳ không t â m lòng cũng l i ề n tại lúc này lục cần âm thanh lại từ phía trên chuyển tới chư vị đ ừ n g gấp dễ cho ta nói hết câu đài đám người đẻ xuống trong lòng bực bội ổn định lại tâm thần nhao nhao nhìn về phía lục cần chờ đợi lục cần nói chuyện lục cần nói ra mặc dù vạn bảo lâu đã hủy bỏ nhưng chúng ta lục ra bảo chỗ buôn bán thể chất đan cũng không có đình bán bất quá bán phương thức không giống nhau còn không có đợi lục cần nói xong có hóa thần tu sĩ vội vàng sao động hỏi xin hỏi tiền bối đây bán phương thức làm sao không giống nhau chẳng lẽ không cần b ằ sao ở đây tất cả thế lực đều trong khoảng thời gian này đến nay thu tập được không ít bạc h a o tốn bọn hắn đại lượng nhân lực tinh lực nếu như lục gia bảo không còn thu ngân t ử nói vậy bọn hắn trong đoạn thời gian này tới đỡ ra tâm huyết liền sẽ phó mặc Trước trong tay, một thức. thu tử, thở dài một hơi, nhưng tùy theo rãi phương thức? Bán phương phương nhưng câu Lục cần cho lúc chậm cũng cần bạc, còn ngân đài đối đổi đối đến làm này là mà là dài mà lại, mới miệng nói, phải loại nói khỏi hơi, lòng nghĩ. dừng không không bán Nghe không ý áp mở mà thu được những n à y đại diện tiêu thụ tư cách đều có thể vô hạn mua sắm ta lục ra bảo thể chất đan vô hạn mua sắm đây bốn cái chữ mọi người đại hỉ chỉ cần có liên tục không ngừng thể chất đan các nàng cùng sau lưng thế lực đều có thể lâu dài để t h ă n g tuổi thọ cùng tư chất không thể nói trước người người đều có thể đột phá hóa thần hậm kỳ tiến vào hợp thể kỳ thậm chí bước vào độ k ế t kỳ đám người vội vàng hỏi thăm tiền bối không biết cái này đại lý thương như thế nào thu h o ạ được gặp bọn họ mắc câu lục cần n h t miệng lên nói ra mình đã sớm nghĩ kỹ tìm từ Các hoạch được quyền đại lý phương thức cái chính bạc thu thạch phương phần hoặc linh quyền mua đại đơn giản, cái kia chính là dùng kia lý là là sau ắ m người trả giá trả c o được. như c Nghe nói như thế â đó à i người hai người lại lại giác thái. đám đám đ mặt nhìn nhau, đám người lập tức lại trở lại lẫn nhau cảnh giác trạng、thái. Sau tức trở lập nhanh chóng lợi dụng bí pháp nào đó liên hệ phía sau mình thế lực tông môn cùng bọn hắn báo cáo mình s ở được đến tin tức đồng thời xin chỉ thị đến tột u cùng có thể ra bao nhiêu linh thạch hoặc bạc tới mua cái này quyền đại lý cũng tốt chờ một chút tại cạnh tranh thời điểm có cái ngọn mờn lục cần cũng không nóng này ngồi ngay ngắn ở vào tay uống vào trà nóng giữ im lặng nhìn bọn hắn không ngừng cùng sau l ư n g tông môn cầu thông đủ loại đặc thù bí pháp để lục cần mở rộng tầm mắt nếu không có chuyển hóa người không thể tu luyện những bí pháp này lục cần nhất định phải đem tới tay vừa nghĩ tới bí pháp lục cần liền nghĩ đến chuyển hóa người thủ đoạn công kích quá mức đơn giản duy nhất công kích địch quân thủ đoạn đó là cận thân tác chiến cùng thiên nguyên đại lục cùng cảnh giới thực lực tu sĩ có cực lớn thực lực sai biệt dù sao đối phương có đủ loại thần thông cùng công pháp kỹ năng dùng để đối địch cái gì công kích từ xa q u ầ n công chờ chút đều cực lớn áp chế chuyển hóa người nếu không có dựa vào cường đại thể chất có không tầm thường tốc độ chỉ sợ ngay cả thất bọn hắn nhất g i a nguyên anh đình phong cũng không thể đem bắt, bắt. đột nhiên lục cẩn đầu linh quang trật lóe gặp được khí huyết hóa cánh bí pháp đã có loại này khí huyết phi hành bí pháp như vậy là không liền sẽ có công kích tính khí huyết bí pháp đâu nghĩ tới đây lục cẩn ngẩng đầu nhìn về phía đang tại thi pháp gián đoạn câu đài ngươi vì sao không cùng sau lưng thế lực liên hệ giờ phút này câu đài trong lòng đã không có điều tra mỏ bạc bị đảo tâm tư dù là chứng thực nơi này lục gia bảo là đ à o móc mỏ bạc chân chính phía sau màn c h i thủ lấy lục gia bảo thực lực trừ phi là lao tổ xuất thủ nếu không cũng tuyệt đối không khả năng đem đối phương hủy diện thậm chí còn có khả năng sẽ nên đón đối phương phạt kích vừa rồi câu đài đột nhiên gián đoạn liên hệ lao tổ phương thức là từ mình dự định nếu như mình thông chi l a o tổ cấp tốc đi nơi này chạy đến nói lao tổ tông hiện tại thực lực đối phó một cái lục gia bảo hẳn không phải là vấn đề đến lúc đó mỏ bạc sự tình cùng u v â n bị g i ế t sự tình còn có thu hoạch được thể chất đan sự tình đều có thể toàn diện giải quyết thiên mãn lao tổ cựu thải đang bế quan trước đó đã là hợp thể trung kỳ hiện nay có lẽ đã đột phá đến hợp thể hậu kỳ đối phó một cái chỉ có được hóa thần hậu kỳ thực lực lục gia bảo đến nói có thể nói là dễ như chở bàn tay với lại nơi này khoảng cách thanh vân sơn mạch cũng không xa chỉ cần lao tổ lợi dụng đại thần thông không gian na di ngươi cần một ngày khoảng thời gian liền có thể đạt đến đến lúc đó câu đài nghĩ tới đây thời điểm vừa lúc bị lục c ẩ n âm thanh đánh gãy hắn còn tưởng rằng lục c ẩ n phát hiện hắn trong lòng ý nghĩ bị thanh âm này giật nảy mình câu đài sắc mặt đột nhiên tái nhợt đứng lên trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tí tách n h ọ tại linh khí phi chu bên trên nhìn thấy lục c ẩ n ánh mắt đi trên người mình quét tới câu đài vội vàng chắp tay nói tiền bối ta đây câu thông tông môn bí pháp có chút đặc thù tiền bối nơi này bị một cỗ lồng năng lượng bao phủ ta vô pháp thi triển câu thông bí pháp cho nên bất đắc dĩ mới có thể gián đoạn xin mời tiền bối để cho người ta mang ta ra ngoài chờ ta câu thông hoàn tất sau đó trở lại tham gia lần này cạnh tranh ngài thấy thế nào đối phương chột dạ lục cẩn tự nhiên là để ở trong mắt khẳng định là đang đánh cái gì chủ ý xấu đã đối phương dám dở trò xấu cái kết lục cẩn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn thế là tại liên hệ tin tức kỹ năng bên trong thông chi khí linh làm tốt đem đối phương bắt chuẩn bị lục cần mắt không biểu tình đã như vậy vậy ta cũng là người ta đem ngươi mang đi ra ngoài a lục cần âm thanh vừa rất giới một vị hóa thần trung kỳ chuyển hóa người hộ vệ liền dẫn câu đài rời đi triều tiên đ i ệ tu sĩ khác chỉ là có chút hiếu kỳ câu đài vì sao lại đột nhiên rời đi nhưng cũng không có để ý tới dù sao là ở chỗ này cạnh tranh người càng ít càng tốt ra t r i ề u thiên điện chuyển hóa người mang theo câu đài không ngừng đi linh khí phi chu lối ra đi đến vượt qua trùng điệp đình đài lâu các sắp muốn nhìn thấy lối ra thời điểm khí linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện đang câu đài sau lưng khí tức trong nháy mắt đem câu đài bao phủ không đợi câu đài kịp phản ứng khí linh liền ở phía sau tập kích triều thiên điện bên trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài chuyển đến nghe được đám người giật này mình đây là có chuyện gì cương đại lực lượng b a động tối thiểu là hóa thần hậu kỳ lực lượng công kích dư âm các ngươi nhìn có tu sĩ ra hiệu đám người nhìn về phía lục cẩn sau lưng chỉ thấy đứng ở phía sau khí linh đã biến mất đông đảo tu sĩ lập tức trong lòng thịt một cái câu đài mới vừa rời đi mà lục cẩn sau lưng khí linh cũng đồng thời biến mất ngay sau đó không lâu liền xuất hiện khổng lồ như thế ba động nếu như nói không liên quan bọn hắn là không tin chỉ là bọn hắn không rõ ràng vì sao lục gia bảo vì sao sẽ làm như vậy mới vừa bọn hắn rất rõ ràng nghe được câu đài chỉ là ra phía ngoài câu thông sau lưng thế lực mà thôi cũng không có đắc tội lục gia bảo vì sao lục gia bảo đột nhiên sẽ ra tay đâu thoáng một cái bọn hắn đều nằm bất a n đứng lên sợ lục gia bảo sẽ không duyên vô cớ đối các nàng xuất thủ nhìn thấy đám người cảm xúc cũng không ổn định lục cần đành phải mở miệng ă n ủi chư vị không cần kinh hoàng vừa rồi tên tu sĩ kêu lòng mang ý đồ xấu sợ đối với ta lục gia bảo có n ư u đồ ta lục gia bảo dưới sự bất đắc dĩ đành phải xuất thủ tự vệ cùng ở đây các vị không quan hệ ta lục gia bảo là làm ăn sẽ không vô duyên vô cớ giết người đương nhiên nếu như ai dám lòng dạ khó l ư ợ n g thì nên trách không được ta lục gia bảo lòng dạ gắt nghe được lục cần nói phía giới đông đảo tu sĩ trong lòng đều là hốt hoảng bởi vì bọn hắn trong lòng đều có riêng phần mình tiểu chú ý lục cần vô vô tay để bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở mình trên thân không biết các ngươi cùng sau l ư n g thế lực đàm xong chưa nếu như đàm tốt vậy chúng ta liền bắt đầu đấu giá a đám người cũng không muốn lại kéo chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái địa phương quỷ quái này nghe được lục cần nói thế là nhao nhao gật đầu lục cần thấy đây cũng không có do dự nói ra như vậy hiện tại liền bắt đầu đấu giá tiêu thụ thể chất đan quyền đại lý Trước 189, vạn thượng vạn ở đây thế lực phía sau bọn họ nội tình đều có hợp thể kỳ lao tổ tồn tại trong đó nội tỉnh tối cường có ba vị theo thứ tự là t h a n h quang thế gia bách viêm tông diện thần thánh điện trước hết nhất lối ra chính là thanh quang thế gia tại tinh hoa ta thanh quang thế gia g i a thượng phẩm linh thạch ba trăm vạn thanh quang thế gia đứng dậy thương nhân không bao giờ thiếu đó là linh thạch hám i ệ n g liền đem đấu giá để cao hai trăm vạn mai cách làm như vậy rất nhanh liền đưa tới cái khác hóa thần tu sĩ bất mãn g i a giá hung h á c như vậy cũng không sợ đắc tội với người bích viêm tông b ả n h tài lương hừ lạnh một tiếng sau đó kêu giá ta tất nhiên bên trong g i a giá năm trăm vạn thể chất đan hiệu quả quá mức hấp dẫn người linh thạch mặc dù có thể dùng để tu luyện nhưng nó thủy t r u n g không thể để thăng tuổi thọ cùng tư chất mà thể chất đan thì lại khác có thể so với thần đan cho nên dù là bích viêm tông ra giá đến năm trăm vạn mai thượng phẩm linh thạch ở đây đông đảo tu sĩ sẽ không cảm thấy nhiều chỉ là đối phương nâng giá sách quá ác hơi gây nên đông đảo tu sĩ bất mãn mà thôi ta d i ệ t thần thánh điện ra giá một nghìn vạn mai thượng phẩm linh thạch la v ĩ kỳ âm thanh lạnh nhạt đối với đây chỉ là một nghìn vạn cái thượng phẩm linh thạch phán phất không để trong lòng rất là hời hợt đây đột nhiên đi giá cả tăng lên gấp đôi những cái kia muốn so đây ba nhà thế lực phải kém đám tu sĩ trong lòng đột nhiên có chút không tốt dự cảm xem ra đây thể chất đan bán quyền đại lý về phần bọn hắn thế lực vô duyên cho nên bọn hắn cũng không còn hô lên giá cả miễn cho hô ít đi bị đối phương chế d â ức ở đây chỉ có diệt thần thánh điện thanh quang thế gia cùng bích viêm tông đây ba nhà thế lực tại đ ầ u giá tại tinh hoa ba người ngươi tới ta đi tranh đến mặt đỏ đỏ kém một chút liền đánh đứng lên cuối cùng tại lục cần áp c h ế xuống thanh quang thế gia thu hoạch được tự thân thế lực phương viên ba trăm vạn dặm thể chất đan bán quyền đại lý nói cách khác sau này tại thanh quang thế gia trong phạm vi thế lực phương viên ba trăm vạn dặm tất cả cần thể chất đan tu sĩ đều cần đi thanh quang thế gia dưới trướng cửa hàng đi mua sắm thu hoạch được tiêu thụ quyền đại lý tại tinh hoa sắc mặt không khỏi mừng rỡ chỉ là bỏ ra tám nghìn vạn thượng phẩm linh thạch liền đổi được lũng đoạn thể chất đan bản quyền đối với thanh quang thế gia đến nói không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại sau này tại bọn hắn phạm vi thế lực phương viên ba trăm trong vạn g i ả m không thể nghi ngờ là dê đầu đàn thực lực sẽ tăng lên nhanh nhất cái kia một thế lực sau này vô luận là d i ệ t thần thánh điện vẫn là bích viêm tông đều cần xem bọn hắn thanh quang thế gia sắp mặt đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua thanh quang thế gia thực lực khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh đến lúc đó cùng mình đặt song song d i ệ t thần thánh điện còn có bích viêm tông đều sẽ kéo dài trích lệch t r i để trở thành ba trăm trong vạn dặm chúa tể tuyệt đối những cái kia không có tham dự mặc u dù phía n h sau bọn họ thế lực cũng nắm giữ không ít hơn phẩm linh thạch nhưng đây tám vạn mai thượng phẩm linh thạch chỉ là có thể đổi lấy một năm thể chất đan bán quyền đại lý như vậy mười năm nhưng là tám ước cái bọn hắn không giống thanh quang thế ra như thế mỗi ngày đều không ngừng có linh thạch doanh thu cũng không giống thanh quang thế ra giàu có như vậy nếu như lập tức xuất ra tám ước thượng phẩm linh thạch nói có thể sẽ tạo thành tông môn bên trong linh thạch thiếu cho tông môn tu sĩ tu luyện tạo thành cực lớn không tiện cho nên tại thanh quang thế g i a t h é t lên tám nghìn vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm d i ệ t thần thánh điện cùng bích viêm tông đều không hẹn mà cùng ngừng dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lấy đi thể chất đan tiêu thụ quyền đại lý chỉ là bọn hắn không có cam l ò n g liền đem ánh mắt từ tại tinh hoa trên thân kéo lại đặt ở lục cần trên thân tiền bối chúng ta, còn cần tiêu quyền đại lý, chúng ta có thể dùng bảy nghìn vạn giá cả tới mua không biết tiền bối ý như thế nào bọn hắn ba nhà thế lực đều là cạnh tranh lẫn nhau đối thủ tự nhiên không thể lại thấp kém đi cầu thanh quang thế gia cho nên bọn hắn hai người lại đánh lên thể chất đan bán quyền đại lý chủ ý chỉ là lục cần có mình ý nghĩ lại thế nào có thể sẽ cho thanh quang thế gia kéo đối thủ cạnh tranh đâu cho nên lục cần quả quyết tự t u y ệ t ta lục gia bảo coi trọng nhất đó là thành tín nói xong ba trăm vạn dặm thế lực chỉ có thể có một cái độc nhất vô nhị b á n quyền các ngươi hai nhà thế lực hẳn là cũng đều tại kim quang thế gia ba trăm vạn dặm trong phạm vi thế lực đi cho nên điều thỉnh cầu này ta không thể đáp ứng nhưng là ta nhìn các ngươi một mảnh tâm thành bộ dáng vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội la vi kỳ hai người nhãn tình sáng lên vội vàng truy vấn không biết tiền bối nói tới cơ hội là cái gì như vậy đi ta có thể cho các ngươi hai nhà thế lực một cái đơn độc mua sắm thể chất đan đặc quyền nhưng cũng chỉ là giới hạn một lần nói cách khác trong tương lai trong vòng ba ngày các ngươi có thể tới đến nơi này của ta tiến hành mua sắm thể chất đan ba ngày sau đó ta sẽ rời đi nơi này nếu như các ngươi cần thể chất đan nói như vậy thì mời nắm chặt cơ hội a lục cần sở dĩ làm như vậy là bởi vì thanh quang thế g i a cho d i ệ t thần thánh điện cùng bích viêm tông áp lực để bọn hắn cảm nhận được khẩn cấp cảm giác làm bọn hắn muốn khẩn cấp thu hoạch được thể chất đan cho nên lục cần đưa ra một cái cơ hội như vậy đối phương khẳng định sẽ duy nhất một lần mua sắm đại lượng thể chất đan đến phòng bị về sau thanh quang thế gia bởi vì thể chất đan cấp tốc bậc khởi mà bị đối phương kéo dài khoảng cách hiện tại đến lục gia bảo mua sắm thể chất đan liền có thể cam đoan sẽ không bị thanh quang thế gia kéo ra quá nhiều la vĩ kỳ hai người tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này liền vui vẻ đáp ứng đa tạ thiên bối chúng ta cái này truyền tin cho tộc bên trong để tông môn đến đây mua sắm thể chất đan có la kỳ vị hai người mở đầu thế lực khác cũng nao nao giống như là ngửi thấy mùi thơm vội vàng chen chúc tới cầu khẩn đường đi cũng cho bọn hắn một cái đơn độc mua sắm cơ hội c ó t h ể thu hoạch đ ư ợ c đại l ư ợ n g l i một trăm cách dự t chín cẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. mươi t thấy n thượng ể cổ đồng trong phim khí huyết bí pháp lục c ẩ n để cho người ta thống kê những sự tình này lại muốn mua thể chất đan số lượng cùng thu hoạch được thượng phẩm linh thạch một phen thống kê xuống tới ngoại trừ thanh quang thế gia cần thiết giao nạp tám ước thượng phẩm linh thạch bên ngoài thế lực này cần thiết mua sắm thể chất đan nỗ lực thượng phẩm linh thạch khoảng chừng hai mươi bảy ước hai cái này tăng theo cấp số cộng tổng cộng ba mươi lăm ước nếu như những n à y thượng phẩm linh thạch toàn bộ dùng để đề thăng một hạng hiệu quả nói như vậy thì có thể đề thăng ba trăm năm mươi ước lần đi lực nắm giữ nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch lục c ầ n trong lòng đã giao động sửa đổi tiền tệ hệ thống suy nghĩ hận không thể lập tức dùng linh thạch đề thăng hiệu quả lấy thu hoạch được càng cường đại lực lượng nhưng là cái thế giới này bạc lại càng nhiều mặc dù nó có thể để thăng hiệu quả thuộc tính rất ít nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi dù sao hiện tại mình đều không có gặp phải cường đại đối thủ với lại đến lúc đó trao đổi tiền tệ hệ thống cũng hết sức nhanh chóng để thăng thực lực cũng chỉ là tại tức thì giữa không cần thiết ngay tại hiện tại đem hệ thống tiền tệ từ bạc đội thành linh thạch lục cần đây đồng dạng nghĩ đến liền bông u xuống sửa đổi hệ thống tiền tệ suy nghĩ tất cả thế lực cần mua sắm thể chất đan số lượng đều đã hội tụ thành sách lục cần liền đem thể lực đại sự tình thả xuống ngược lại hướng bọn hắn hỏi thăm về tại đoạn thể bên trong có thể vận dụng khí huyết công kích một chút đặc thủ b chỉ là những bí pháp này quá mức đê cấp rất nhiều tông môn thế lực đều không có thu thập cũng khinh thường t ạ i hiểu rõ cho nên ở đây đ ạ i đa số tu sĩ đều đối với tại cái này công pháp không có giải lục c ẩ n đưa ánh mắt đặt ở thanh quang thế g i a cùng diện thần thánh điện bích viêm tông cái k i a ba vị tu sĩ trên thân ba người các ngự nhưng biết có cái nào một chút bí pháp có thể tại đoán thể kỳ liền có thể v ậ n dụng ví dụ như nói một chút viễn trình công kích bí pháp la vi kỳ ba người hai mặt nhìn nhau bọn hắn không biết lục c ẩ n tìm những này đê cấp công pháp đến làm gì la là hắn vi cùng bành tài lương lắc đầu đều biểu thị chưa từng gặp qua loại công pháp này mà ở bọn hắn bên cạnh tại tinh hoa lại ánh mắt có chút rào hoạt thần sắc có chút quái dị lập tức liền được lục c ẩ n bắt đến nhưng đối phương đó là không nói đây để lục c ẩ n mười phần không thích cho lão chư một cái ánh mắt chỉ thấy lao chư dùng cái kia t h u k ạ c h tâm thanh nói ra chư vị đã thể chất đan sự t ì n h đã kết thúc như vậy các vị xin mời trở về a những n à y hóa thần kỳ tu sĩ chỉ phụ trách nghe lén xem xét truyền lại tin tức về phần giao dịch thể chất đan sự t ì n h sẽ có mặt khác tu sĩ từ tông môn bên trong mà đến căn bản là không cần đến bọn hắn với lại bọn hắn ở chỗ này cũng đợi đến mười phần không t h ả i mái cho nên vừa nghe đến lao chư nói lập tức thở d l i ê n vội vàng hành lễ sau đó có thứ tự đi theo hát giáp đội rời đi l i ê n coi tại tinh hoa cũng muốn rời đi thời điểm lão chư thân ảnh đột nhiên ngăn cản hàm khí thanh quang thế g i a cùng lục gia bảo là quan hệ hợp tác còn có một ít chuyện cần bàn giao cho nên mời ngươi chờ lâu một hồi thế lực khác tu sĩ không có bao nhiêu nhưng tại tinh hoa nhưng là k h á c rồi hắn rất rõ ràng nhìn thấy l ã o chư trong ánh mắt có một ít là trèo tức t h ầ n sắc đây để hắn lập tức liền hoàng xuống dưới trước đó câu đài giống như vết xe đổ tại tinh hoa bối rối hỏi không biết tiền bối cần bàn giao những chuyện gì lao chư miệm rộng tuất ra n é t miệng lên cười nói cũng không có chuyện gì chủ nhân nhà ta mời ngươi uống t r à nói lấy không bằng tinh hoa kịp phản ứng liền bị lao chư bắt lấy một cái không kịp phản ứng cũng đã thu nạp tại không gian chữ a vật bên trong tại tinh hoa kinh hoàng đứng dậy nhìn cái này lạ lâm thế giới phía sau phát lệnh tại hắn sợ hai giữa lục c ẩ n cùng lao chư thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trước mặt tại tinh hoa một mặt bất an hỏi tiền bối ngươi làm cái gì vậy lục c ẩ n không để ý đến hắn tra hỏi ngược lại hỏi trước đó ta tại triều thiên điện bên trong hỏi tham khí huyết chi pháp ta nhìn ánh mắt ngươi chấp động nhất định là biết chút ít cái gì nói đi hôm nay ngươi nếu là cho ta cái đáp án như vậy ta nên tha cho ngươi một mạng để ngươi rời đi nếu không lục c ẩ n không có ở nói chuyện nhưng hắn ánh mắt giống như đao mang đồng dạng không ngừng ăn mòn tại tinh hoa ý thức tại tinh hoa vừa định muốn rào biện nhưng lục c ẩ n nhưng không có lại cho hắn cơ hội một mặt chán ghét xử suất viễn thuật thần t h ô n g trực tiếp đem đối phương kéo vào trong ảo giác để c h o hắn ở chỗ một cái ngơ ngơ ngác ngác trạng thái lục c ẩ n t h ấ y thế liền mở miệng d o hỏi nói đi ngươi biết thứ gì có quan hệ với khí huyết công pháp tại tinh hoa ánh mắt bên trong hiện lên một trận giấy giụa nhưng đều không, ngoại lệ, đều không thể thành công sau đó lại khôi phục ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái hắn ý nghị không khỏi mình tại tinh i hoa ố t ta k h ô ngơ ngơ ngác ngác trả lời bởi vì ta biết một loại cùng khí huyết công pháp rất tương tự thượng cổ bí pháp thượng cổ bí pháp lục c ẩ n cùng lao chư hai người quen biết một chút đều có chút kinh ngạc bọn hắn hai cái vẫn là lần đầu nghe được thượng cổ hai chữ tại lục c ẩ n trong suy nghĩ phàm là mang theo thượng cổ từ mắt đều là khó lường công pháp là cái gì thượng cổ bị pháp lục c ẩ n ngữ khí có chút gấp rút tiếp tục truy vân nói tương truyền là thượng cổ chuyên môn tu luyện nhục thân cũng thành tựu thánh nhân c h i vị đại tu sĩ lưu lại một bản khí huyết phương pháp vật dụng đã ngươi nắm giữ lợi hại như thế công pháp vì sao không tu luyện lục c ẩ n có chút hiếu kỳ chỉ nghe tại tinh hoa trả lời muốn tu luyện môn công pháp này lệ nhất cần cực kỳ cường đại khí huyết trí lực thứ hai cần cực kỳ c hai cái này ta đều chưa từng nắm giữ cho nên vô pháp tu luyện nghe nói như thế lục c ẩ n con mắt tỏa ánh sáng loại công pháp này không phải liền là chuyên môn vì nắm giữ thể chất hiệu quả tất cả sinh vật lượng thân định tạo sao người cái kia công pháp đặt ở nơi nào nghe được lục c ẩ n nói tại tinh hoa vô ý thức cầm trong tay chữ vật giới chỉ móc ra chỉ thấy một mai cực kỳ cổ lão đồng phiến ở chỗ tinh hoa thao tác phía dưới từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra tại mảnh này cổ lão đồng phiến thượng lưu lộ ra một cỗ cực kỳ nặng n ề lịch sử cảm giác lục cần tiếp nhận tinh tế đánh giá cũng không có cái gì đặc thù liên lục cần nghi hoặc sao có thể thu hoạch được công pháp gì trong cơ thể h ắ n khổng lồ khí huyết chi lực đột nhiên sôi trào đứng lên phản phất muốn như không chế không được đồng dạng phải hướng khối này c ổ lão đồng phiến điên cầm giữ mà đi không tốt lục cần biến sắc vội v a n g áp chế thể nội khổng lồ khí huyết cùng lúc đó cầm trong tay cổ lão đồng phiến bỏ ra chốc lát rời đi lục cần tay khối này c ổ lão đồng phiến liền biến trở lại nguyên lai bộ dáng bình thường nhìn không ra có bất kỳ dị dạng Trước thế nhưng là tại tinh hoa đã có thể biết loại công pháp này như vậy hắn lại như thế nào thu hoạch được đâu lại là như thế nào có thể tránh cho bị đây cổ lão đồng phiến hút khí huyết đâu lục cần tiếp tục truy vấn tại tinh hoa rốt cuộc đạt được phương pháp nguyên lai、like、trước đó tại tinh hoa cũng là bị khối này cổ lão đồng phiến hút qua thể nội khí huyết cũng giống lục cần hôm nay như vậy thoát ly thế nhưng là hắn dùng một loại cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn đến bổ sung khối này cổ lão đồng phiến hút lấy a n khí huyết ngày đó trong đêm hắn đem toàn bộ thành trị đều rét sạch khoảng chừng một trăm vạn người trở thành khối này cổ lão đồng p h i ế huyết thực khi khối này cổ lão đồng p h i ế t ỏ a mãn huyết thực sau đó tại tinh hoa linh thức mới có thể tiến vào cái này đồng trong phim mà bên trong ghi chép công pháp liền sẽ tự động in dấu trong đầu n g h e xong tại tinh hoa giải thích sau đó lục cần lại có chút khó khăn đứng lên hắn đi nơi nào tìm kiếm như vậy nhiều khí huyết dùng để bổ sung khối này đồng p h i m đâu nếu như gọi hắn vô duyên vô cớ nâng đồ sát hắn mặc dù cũng tâm ngoan thủ l ạ t nhưng cũng làm không được lao chư tựa hồ biết lục cần lo ý cũng không biết làm sao hắn hôm nay đột nhiên sử dụng nào đến lớn tiếng đề nghị không phải liền là khí huyết sao ta heo rừng nhất tộc có đó là khí huyết chỉ cần chúng ta khống chế được khi mỗi một cái chuyển hóa người đều dâng ra một điểm khí huyết ta nhớ hẳn là có thể đủ đem khối này đồng phiến lấp đầy mà chuyển hóa người tổn thất khí huyết không bao lâu liền có thể khôi phục bình thường dù sao bởi vì có thể chất hiệu quả nguyên nhân ta những cái kia chuyển hóa người năng lực khôi phục vẫn là cực mạnh cho nên chủ nhân không cần lo lắng l ụ c cần lập tức cho một cái ngón tay cái lao chư hắn vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới loại phương pháp này đâu vừa rồi cái kia cố hút chi lực có thể tùy tiện bị mình vứt bỏ với lại liền ngay cả tại tinh hoa cái này hóa thần sơ kỳ tu sĩ ban đầu cũng có thể vứt bỏ như vậy thì chứng minh khối này đồng phiến hút chi lực cũng không có mạnh c không cần lo lắng bị hút lại sau đó vô pháp thoát t h â n nghĩ tới đây lục cần lập tức phân phó lao chư đem tất cả chuyển hóa người đều thu nạp vào đến không gian chữ vật sau đó đem tại tinh hoa đem chữ vật giới chỉ thu lấy sau đó liền đem tại tinh hoa quán niệm tại lục gia ban thiên đạo bên trong trở thành lục phẩm thể chất đan huyết dịch cung ứng giả về phần đem nó trả về đó là không có khả năng ai biết đối phương có thể hay không vì báo thù đem cổ lão đồng p h i ế n sự tình cùng cái k i a cổ lão lịch pháp nói ra đâu khi đó sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều phiến thức đi qua lâu như thế sinh sôi lục gia bảo bên trên chuyển hóa người đã đạt đến hai mươi vạn đồng thời bọn hắn cơ sở lực lượng đều đã đạt đến một cân bọn hắn tiến vào không gian chữ vật sau đó người khác tự giác xếp hàng đến tại trước người bọn họ là một khối lơ lửng cổ lao đồng phiến chuyển hóa mọi người không ngừng mà đem khí huyết tuôn ra sau đó bị khối này đồng phiến hút theo thời gian trôi qua khối này đồng phiến mắt trần có thể thấy dần dần nổi lên hồng quang tựa hồ tại biểu thị sung mãn trạng thái ông đồng phiến đột nhiên chấn động sau đó tỏa h à o quang mạnh ngay sau đó đột nhiên thu liễm q u a n mạng lại khôi phục được thường thường không có gì lạ bộ dáng lúc cần hiếu kỳ tiến lên cẩn thận từng ly từng tý đem cầm trong tay lần này không có hút chi、lực. lục c ẩ n căn cứ tại tinh hoa miêu tả tức thì phát động n i ệ m lực hiệu quả đem mình tinh thần lực bao phủ tại mảnh này c ổ lão đồng p h i ế n bên trên đem mình ý thức xuyên vào trong đó theo ý thức tiến v à o khối này c ổ lão đồng p h i ế n rất nhanh liền có phản ứng đột nhiên một bức tranh xuất hiện tại lục c ẩ n trong đầu đó là một vị một chút nhìn không thấy đích to lớn màu vàng tự nhân trong lúc bất chợt cái kêu màu vàng tự nhân hướng xuống nhìn xuống một chút cùng lục c ẩ n chăm chú đối mặt cùng một chỗ lục c ẩ n tâm thần chấn động phản phất có một cỗ to lớn linh thức xâm lấn hắn không kịp ngăn cản một cỗ tin tức liền xuất hiện tại mình trong đầu đó là một đoạn công pháp cũng không phải là hoàn trình nhưng chính là đoạn này công pháp ở trong đó đã bao hàm nhiều loại khí huyết chi lực v ậ n dụng có phòng ngự có phi hành có công kích từ xa cũng có cận thân công kích còn có lợi dụng khí huyết chạy trốn lục cần không ngừng tiếp nhận đoạn này công pháp còn đâu cho nên nói là một đoạn công pháp nhưng đây là công pháp phản phất có sinh mệnh đồng dạng tạo thành từng cái tiểu nhân ngừng cho lục cần diễn luyện còn có đấm máu và nước mắt chi lộ vận hành không đến mấy chục cái hô hấp đây mấy loại khí huyết chi lực vận dụng liền đã điêu khắc ở lục cần náo hải phản phất là bình luyện mấy chục năm đồng dạng tất quen tại tâm lục cần đem ý thức rời khỏi khối này cổ lao đồng trên mặt hiện đầy ý mừng mà liên tại trong chiếc nhóm này khối này cổ lão đồng phiến đều khôi phục nguyên dạng chuyển đến từng đợt lưng hút l ụ c cần đưa nó t r á n h thoát sau đó tại không gian chữ vật bên trong phân chia một cái cân khu đưa nó đặt ở trong đó không cho nơi này những tộc quần khác tiếp xúc đến để tránh lầm mất mạng chủ nhân thế nào có tìm được hay không tại tinh hoa nói tới công pháp lao chư vội vàng tiến lên hỏi l ụ c cần tự nhiên là gật đầu ý mừng rỡ không lấy nói nên lời tìm được hơn nữa còn không chỉ một loại có công kích có phòng ngự có phi hành có chạy trốn công kích có cận thân công kích còn có công kích từ xa thoáng một cái liền có thể gia tăng thật lớn chuyển hóa người thực lực k h tại thể chất ó c đan tác dụng dưới điểm hóa vật bọn hắn ngộ tính đã là thập phần cường đại những ngày thượng cổ khí huyết chi lực vận chuyển phương pháp chỉ là đơn giản học tập một cái liền đã học được cũng có thể vận dụng thoáng một cái tất cả điểm hóa vật cùng chuyển hóa người cũng sẽ không tiếp tục sử dụng khí huyết hoa cánh liền có thể bay lượn trên không trung với lại bọn hắn còn có thể vận dụng một loại khí huyết phức tạp tại thân thể mặt ngoài hình thành một loại khải giáp sẽ theo khí huyết chi lực cường đại mà cường đại có thể rất tốt đưa đến phòng ngự tác dụng mà năng lực công kích tiến triển năng lực công kích là khí huyết chi lực kèm theo tại trên nắm tay hình thành một bộ cứng rắn q u y ề n sáo có thể so với những cái tiêu cực phẩm linh khí về phần công kích từ xa là lợi dụng khí huyết chi lực hình thành một chút đặc thù mô phỏng hình công kích ví dụ như đem khí huyết chi lực hình thành một cái cự hộ lại hoặc là nói hình thành một chi lợi kiếm v v v nhất lệnh lục cần lữ thích đó là cái t i ê huyết thuẫn lục t gia bảo điểm hóa vật cùng chuyển hóa người thậm chí những cái kia từng cái tộc đàn đều đã học tập mấy dạng này thượng cổ bí pháp cũng thuần thục vận dụng những này khí huyết kỹ năng tăng lên lục gia bảo thực lực về sau lại đối mặt bên ngoài tu sĩ cũng không cần biết khuất dù là nắm giữ cùng đối phương ngang nhau thực lực cũng vô pháp đánh thắng được đối phương cho nên cái này thượng cổ bí pháp đối với toàn bộ lục gia bảo đến nói là có thể đưa đến cực kỳ cường đại tác dụng chương một trăm chín mươi hai điểm hóa phòng ngự loại linh khí luyện tập những ngày thượng cổ bí pháp khí huyết thần thông từ tiếp xúc đến vận dụng thành thục thẳng đến ngắn ngủi ba ngày thời gian mới ra không gian chữ vật tại linh khí phi chu bên ngoài đến ba chiếc to lớn phi thuyền nhưng l à bọn chúng thể tích chỉ có lục cần chiếc này linh khí phi chu một phần hai đ ặ t ở ngoại giới khả năng đã là đỉnh tiêm phi thuyền nhưng tại lục gia bảo trước mặt còn chưa đáng kể đây ba chiếc trên phi thuyền phân biệt khắp dấu lấy diện thần thánh điện thanh quang thế gia bách viêm tông đây ba nhà thế lực đồ đẳng chậm rãi tới gần linh khí phi chu đây ba chiếc trên phi thuyền phân biệt chuyển ra một cỗ cường đại linh khí u y áp hóa thần hậu kỳ lục cần nhìn về phía đây ba chiếc phi thuyền lấy niệm lực hiệu quả trong nháy mắt cảm ứng được trong phi thuyền tất cả đây ba nhà thế những cái t i a hóa thần hậu kỳ cường giả cũng muốn lợi dụng linh thức quét nhìn linh khí phi chu nhưng lại bị linh khí phi chu bên trên năng lượng vòng phòng hộ cho cản trở lại đây là hóa thần đỉnh phong thực lực năng lượng phòng ngự cháo đây ba chiếc trên phi thuyền hóa thần kỳ cường giả đều nhao nhao sợ hai than nói không còn có khinh thị lục gia bảo ý tứ bọn hắn tại chú nhìn thời điểm điện t ạ sơn vội vàng đi vào triều thiên điện cũng đi tới triều thiên điện chủ tháp nơi đó là toàn bộ lục gia bảo toàn bộ linh khí phi chu cao nhất đỉnh điểm đường tại h ủ y n g thật n lâu trước đó lục cần phân phối điện tại sơn ngoại trừ nghiên cứu thể chất đan bên ngoài cũng không có ý định mai một hắn sáng tạo thuộc tính thế là để hắn nếm thử nghiên cứu chế tạo ra nắm giữ khí linh linh khí rốt cuộc tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ không ngừng nghiên cứu phía dưới ngay tại vừa rồi rốt cuộc hoàn thành thứ nhất kiện nắm giữ khí linh khí người đem nó chế tạo ra đến đ i ề n tại sơn liền không kịp chờ đợi chạy tới nơi này nói cho lục c ẩ n đ i ề n tại sơn nói xong liền từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một bộ màu đen khải giáp tạo hình mười phần x o à y khí liền t ố t giống tất cả đều là hoạt hình hùng binh ngay cả tôn ngộ không bộ kia hát giáp đồng dạng lục c ẩ n nhìn một chút l i ề n thích vớt ve cái kia lạnh lẽo cảm giác để cho người ta mười phần thanh h ả n hiệu quả niệm lực không ngừng mà bao phủ bộ này hát giáp phát hiện bên trong đúng như điện tại sơn nói tới như vậy tồn tại một cỗ linh thức chỉ sợ sẽ là điện tại sơn nói tới khí linh lục cần trước kia liền ảo tường qua sẽ có được khí linh khải giáp cùng binh kh thông qua không ngừng để t h ă n g hiệu quả để hắn đạt đến có thể so với thần binh thanh khí tồn tại l ụ c cần không có lập tức điểm hóa mà là hỏi tham điển tại sơn bộ giáp này có gì đặc điểm dù sao tất cả điểm hóa vật là căn cứ nó đặc điểm mới có thể hình thành khác biệt tam hiệu cùng hiệu quả điện tại sơn một mặt hư vấn càng h i ể u được hơn ý rào r ạ n hắn giới thiệu nói bộ giáp này chỉ có một cái tác dụng cái k i a chính là có thể tăng cường năng lực p h o n g ngự chỉ cần tại cái này khe thẻ bên trong bổ sung linh thạch liền có thể đạt đến cái hiệu quả này với lại ta căn cứ linh khí phi chu linh năng pháo đặc tính cho nó thiết chí một loại có thể tự chủ hấp thụ ly khai giữa thiên địa linh khí đặc thù phanh lại hiệu quả nhưng là hắn bổ sung năng lượng tốc độ muốn soi bỏ vào linh thạch đến chậm lục cần khoát tay hắn không có để ý những này chỉ cần đem biến hóa nắm giữ nó hiệu quả là được lục cần không kịp chờ đợi gọi ra hệ thống điểm hóa khải giáp bên trong sinh vật k e n kiểm tra đến trước mắt sinh vật cũng không có vượt qua chín trăm chín mươi chín điểm linh trí có thể bị điểm hóa sinh vật điểm hóa bên trong điểm hóa thành công chúc mừng tốc chủ thành công điểm hóa khải giáp khí linh tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời tự mình xem xét không để ý đến hệ thống âm thanh lục cần lúc này mở ra khải giáp khí linh bản thuộc tính khải giáp khí linh lở vờ một tam hiệu phòng ngự hiệu quả năng lực phòng ngự để thăng 10% h ú t năng tốc độ để thăng 10% chỉ có vô cùng đơn giản hai hạng thuộc tính kỳ thực đây hai hạng thuộc tính cùng linh khí phi chu linh năng pháo huy lực hiệu quả cùng thân tàu độ cứng hiệu quả cơ bản lặp lại nhưng lặp lại không k í n muốn trọng yếu là đây hai hạng thuộc tính hiệu quả có thể trồng chất tại linh khí phi chu hiệu quả bên trên ví dụ như nói hiện tại linh khí phi chu năng lực phòng ngự đã đạt đến hóa thần đ ỉ n h phong nếu như tại mặc bộ khải giáp này hoặc là nói trồng chất cái này phòng ngự hiệu quả ngay tại có thể gia tăng hóa thần đình phong m ư n ă n g lực phòng ngự đủ để đạt đến nử Về phấn một n n ă giây h ệ u quả, là có, có, có t sau tại khải giáp khí linh bản thuộc tính cuối cùng một hạng xuất hiện một cái mát cấp hiệu quả có tỷ lệ kích hoạt không gì không phá trạng thái có thể triệt tiêu bất kỳ lần nào trí mạng công kích thời gian cú đổ vì hai ư bốn giờ trước mắt xác suất thành công vì chín mươi đây một cái mát cấp hiệu quả liền lợi hại có thể triệt tiêu bất kỳ lần nào trí mạng công kích nói cách khác vô luận đối phương mạnh bao nhiêu thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ cũng vô pháp đem lục cần một kích đánh giết thứ này cũng ngang với lục cần nắm giữ một lần ngoài định mức sinh mệnh khải giáp khí linh huyễn hóa trở thành một cái tiểu nam hải chỉ có tại lục cần bắp đùi lộ cao tiểu gia hỏa này hồ đồ không hề giống linh khí phi chu khí linh như thế thông minh có thể là bởi vì điền tại sơn rèn khí thủ pháp cũng không thành thục nguyên nhân đi còn có một bộ phận hẳn là hệ thống còn không có đem thưởng thức cho hắn con chú lục cần để hắn đến hạ hầu thái nơi đó gia nhập dưới trướng đại quân đồng thời mình cũng đem nó đặt vào mình dưới trướng đại quân bên trong sau đó liền đổi tại lục gia bảo bên trong tự mình tìm kiếm chỗ ở ngay sau đó liền đem hắn hai hạng thuộc tính cùng mát cấp hiệu quả sát xuất thành công không được tăng lên tới 100 vạn, 1 vạn 100%. Mát, một trăm vạn một vạn một trăm linh trong nháy mắt một vạn lần năng lực phòng ngự hiệu quả trồng chất tại lục c ẩ n trên thân khiến cho hắn hóa thần đ ỉ n h phong năng lực phòng ngự trong nháy mắt có thể so sánh hợp thể trung kỳ lúc này tại lục gia bảo bên ngoài ba chiếc phi thuyền cũng bắt đầu điều động nhân viên đến đây tiếp xúc đã sớm đạt được lục gia bảo đầu thuyền bên trên mở một đạo lồng năng lượng cửa nhỏ hóa thần trung kỳ tiểu đội trưởng mang theo một đội hát giáp thủ hộ ở chỗ này tại hắn khi còn sống sự tỉnh khí linh Hắn lúc ự lực ngự、so、c cường, còn có năng lực phòng cũng thế, là thuộc về lục cẩn cường, lượng láo là l dưới muốn năng phòng nhất giả. tru so thế, phía về đệ này vì tại tam đại thế lực trước mặt hiện lộ rõ ràng thực lực lục cẩn đặc biệt cùng phái ra khí linh với tư cách nói chuyện với nhau sứ giả tứ phương thế lực vừa muốn tiếp xúc nói chuyện với nhau thời điểm ở chân trời nơi xa lại xuất hiện bảy tám chiếc linh khí phi thuyền bọn hắn phi thuyền muốn so thanh quang thế ra chờ ba chiếc thì nhỏ hơn nhiều đầu thuyền bên trên dẫn đầu cũng chỉ có một vị hóa thần hậu kỳ cùng hai vị hóa thần trung kỳ thực lực so sánh thanh quang thế ra chờ tam đại thế lực kém rất nhiều nhìn thấy lúc chiếc muốn mua thể chất cảm giác thế lực khác đều đã đi vào khí cũng dứt khoát trở lấy bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện với nhau tránh khỏi phiến phức 193 c h ư ơ n g thứ tám ước cái thượng phẩm linh thạch và đông đảo thế lực đều hội tụ tại gây nên phi chu đầu tuyển khí linh mới cùng bọn hắn từng cái giao tiếp nhưng có một dạng khí linh mười phần cường ngạnh cái k i a chính là muốn trước giao phó linh thạch lục gia bảo mới có thể giao phó thể chất đan đối mặt khí linh cường ngạnh đông đảo thế lực đều không thể làm gì đều sợ chọc giận đối phương sẽ bị đối phương gián đoạn thể chất đan giao dịch cho nên những thế lực này chỉ có thể cắn nát răng đi nôn trong bóng ớt tại giao dịch quá trình bên trong bọn hắn đại đa số đều dùng bạc tới mua thể ch nhìn thấy bạc khí linh có mừng rỡ đi qua đổi sau đó thu hoạch được thượng phẩm linh thạch mười bảy ức còn thừa đều đã trao đổi thành bạc khí linh đem những này trang bị có linh thạch hoặc là bạc chữ a vật giới chỉ đều thu nạp vào không gian chữ a vật bên trong đ ặ t được bạc lục cần lập tức đem khải giáp khí linh năng lực phòng ngự hiệu quả trong nháy mắt tăng lên một trăm vạn lần khủng bố tăng thêm trong nháy mắt đem hắn năng lực phòng ngự đạt đến hợp thể kỳ đình phong còn t h ừ a bạc nó đem mỗi một cái nắm giữ thể chất hiệu quả điểm hóa vật đều tăng lên tới cùng lực lượng ngang nhau cấp bậc miễn cho lực lượng quá đại hội khống chế không nổi thân thể còn thừa bạc lục cần đem b h u đạt được thể chất đan thế lực đều đạt nhao ó t h nhao n có lễ phép hành lễ cáo tử chỉ có thanh quang thế gia còn có một số nghi hoặc một vị thanh quang thế gia hóa thần hậu kỳ cảnh giới thái thượng trưởng lão từ trên phi thuyền đồng bình mà xuống rơi vào khí linh trước mặt mặc dù kiếm khí linh là một bộ bút bê bộ dáng vị này thái thượng trưởng lão cũng không có xem nhẹ đối phương bởi vì hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái này chỉ có mười tuổi khoảng trứng bút bê trên thân ẩ n chứa thực lực cũng không so với chính mình yếu tại giai hoành còn tưởng rằng khí linh là một cái ưa thích lấy bút bê gặp người l ã o quái vật liền cùng đồng đạo tương xứng tại hạ tại giai hoành chính là thanh quang thế gia thái thượng trưởng lão hôm nay mạo m ộ i cái dày khí linh liếc mắt nhìn hắn một cái sắc mặt lạnh nhạt nói ra đó là thanh quang thế gia phái tới người liên hệ tại giai hoành mịp cười chính là lão hủ mua sắm độc nhất vô nhị quyền đại Lý linh Thạch Ta đã mang đến. không biết về sau chúng ta như thế nào giao dịch chuyện này còn cần ta chủ nhân đến cấp ngươi trả lời đi theo ta tới đi khí linh quay đầu bước đi đi triều thiên điện mà đi thấy khí linh không có ngự không phi hành tại giai hoành cũng chỉ đành đi theo phía sau chậm rãi mà đi không bao lâu khí linh liền dẫn tại giai hoành lên triều thiên trên điện chủ tháp liền gặp được ở chỗ này uống trà thường phong lục cần nhìn thấy lục cần khí linh thi lễ một cái lúc này mới mở lời nói chủ nhân thanh quang thế g i a người đến đây giao dịch thể chất đan mua sắm độc nhất vô nhị quyền ân lục cần nhẹ nhàng gật đầu đem nước tràn b ư ớ xuống lúc này mới xoay người lại nhường cho d à i nhìn ngang đến lục cần khuôn mặt tại d à i hoành hơi có chút kinh ngạc hắn liếc mắt một cái thấy ngay lục cần tuất linh nghĩ không ra lục cần vậy mà trẻ tuổi như vậy lục cần mặc dù tuổi trẻ nhưng là lực á p bách lại không nhỏ để cho d à i hoành một loại bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác lục cần tự nhiên cũng cảm nhận được tại d à i hoành thực lực với lại tại hắn n i ệ m lực hiệu quả cảm giác dưới đối phương thực lực còn muốn mạnh mẽ hơn chính mình một chút tấm cường cực có hạn với lại hiện tại mình đã là hợp thể đỉnh phong năng lực phong ngự liền tính không có độc thủ đứng tại tại g i i hoành trước mặt mặc hắn công kích cũng vô pháp đối với mình tạo thành bất cứ thương t u n gì chớ nói chi là có khải giáp khí linh mát cấp hiệu quả. có thể t nếu như bất trí ngươi không có dị nghị như vậy chỉ cần đem linh thạch ra đủ như vậy sau này tại một m ư ờ i năm bên trong tại thanh quang thế gia phương viên ba trăm vạn dặm phạm vi bên trong tất cả thể chất đàn b á n đều chỉ có thể đi qua các ngươi thanh quan g thế gia tay tiến hành bán hắn ra l ụ c g i a chúng ta bảo có thể cam đoan tại đây mười thời kỳ ngoại trừ thanh quan g thế gia thế lực khác quả quyết sẽ không bán thể chất đan để cho các ngươi thanh quan g thế gia hình thành lũng đoạn chi thế ở trong đó chỗ tốt chắc hẳn ngươi cũng có thể rõ ràng lục cần vừa nói bên cạnh mời tại giải hoành ngồi xuống để hầu hạ ở một bên thị nữ dâng lên linh trả thể chất đan mang đến chỗ tốt to lớn tại giải hoành tự nhiên trong lòng rõ ràng cho nên hắn cũng không có nói cái gì càng không có cò kẽ mặc ả trực tiếp đem chứa linh thạch chữ vật giới chỉ cho móc ra đặt ở lục cần trước người nơi này tổng cộng tám ước cái thượng phẩm linh thạch là thanh quang thế gia mua sắm thể chất đan tiêu thụ độc lập quyền m ộ ư ơ i năm phí tổn ngay sau đó tại d à i hoành lại móc ra mặt khác một mai chữ vật giới chỉ đẩy e m chữ chỉ vật giới đ lên lục cẩn trước mặt chiếc nhẫn này bên trong có hai mươi ước bạc là ta thanh quang thế gia dùng để mua sắm thể chất đan lục cẩn tự nhiên làm ừ n g rỡ tiếp nhận chuyện này quyết định như vậy đi về sau mười năm bên trong thể chất đan độc nhất vô nhị bán quyền đại lý đó là các ngươi thanh quang thế gia lục cẩn đem hai cái chữ vật chất môi giới thu nạp vào không gian chữ vật bên trong sau đó thông qua liên hệ tin tức kỹ năng cho điền tại sơn phát ra tin tức làm cho đối phương để cho người ta đưa tới tương ứng số lượng thể chất đan để cho tiện về sau giao dịch lục cần như lần trước cùng tử vân tông đồng dạng để lão ngưu tiến về thành quang thế gia tiến vào chiếm giữ về sau giao dịch đều sẽ thông qua lão ngưu qua tay cực kỳ để thăng giao dịch tốc độ chuyện này lục cần cùng đối phương nói chuyện với nhau một cái có thể không cần làm phiền gia tộc mình nhân thủ tại g i ả i hoành tự nhiên mười phần tán thành ngắn ngủi mười mấy phút mười mấy cái chữ vật giới chỉ liền tới đến triều thiên điện chủ tháp lục cần kiểm tra một phen sau đó đem chữ vật giới chỉ đưa cho tại giai hoành tại giai hoành kiểm tra một phen vậy mà phát hiện trong đó một mai chữ vật giới chỉ bên trong t r ở thể chất đan số lượng không đúng lục bảo chủ đây bên trong t r ở thể chất đan số lượng vì sao không đúng phải t r ă n g cầm nhầm tại giai hoành cầm lấy một mai chữ vật giới chỉ thần s á c hơi nghi hoặc một chút lục cần cười nói m ờ i cùng trưởng lão nghiêm túc lại nhìn một lần trong này thể chất đan n ó khí tức như thế nào tại giai hoành mang theo nghi hoặc đem trong chữ vật giới chỉ thể chất đan cầm một mai đi ra sắc mặt có chút kinh dị sau đó lại liền vội vàng đem cái khác trong chữ vật giới chỉ thể chất đan phân biệt đều xuất ra một mai tinh tế so sánh phía giới Phát h i ệ nhưng n ữ n này đan Cần này nói, đan bán nhất đan. phần lên chúng không định bán. n g giải là là thể chất tức biệt. thích thể chất tam thể chất tam trở ta khí chỗ khác phẩm phẩm h có Lục lúc lúc cấp bậc cao lục có đầu ra bảo Về ý định bán. Nhưng hôm nay ngươi cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều thế lực và hôm nay tới mua chúng ta thể chất đan phẩm cấp thấp thể chất đan đã không sai biệt làm bán hoàn tất cho nên không thể không xuất ra một chút tứ phẩm thể chất đan đến tiến hành thanh toán nhưng ngươi yên tâm nó hiệu quả là đồng dạng có thể đưa đến bốn phần trăm hiệu quả ngươi có thể làm trận nếm thử lục cần vươn tay ra ra hiệu đối phương có thể nếm thử tại d à i hoành cũng không do dự cũng không sợ lục gia bảo sẽ hại hắn lập tức liền đem cái viên kia tứ phẩm thể chất đan bỏ vào miệng bên trong vào miệng tan đi chân thật tại thể nội chạy xuôi một cỗ thần kỳ lực lượng không ngừng gây nên thân thể bên trong biến hóa đại lượng sinh cơ trong nháy mắt thanh minh não hải còn có thay đổi một cách vô c h i vô giác cường hóa lấy mình thân thể Trước 194, đi, tại r ư c hoành giai cựu t hoành i Tại dài đến. h cẩn thận cảm ứng đến thể nội biến hóa đợi đến dược hiệu kết thúc thời điểm tại g i i liếc ngang con ngươi sáng lên thần sắc có chút kích động Hán nguyên bản nua giả đã m ặ tự nhiên có thể gia tăng tuổi thọ ta lục gia bảo châu bán ra mỗi một cái thể chất đan đều là thế lực khác trước đó chưa từng có ngoại trừ ta lục gia bảo không có bất kỳ cái gì thế lực có thể luyện chế được đi ra lục c ẩ n nghe vậy cười đắc ý hiện tại lâu như vậy đến nay tại ngoại giới đạt được thể chất đan thế lực nhiều vô số kể nhưng không có một cái nào có thể nghiên cứu chế tạo đi ra có thể tăng thêm thuở thọ tăng cường tư chất tu luyện đan dược không có chỗ nào mà không phải là người tiên mà bây giờ hai loại nghịch tiên đan dược kết hợp với nhau càng là người tiên làm sao có thể có thể có thế lực khác có thể luyện chế đi ra chỉ có điền tại sơn sáng tạo hiệu quả là có vô hạn khả năng có thể sáng tạo ra thiên kỳ bách khoái không nhận quy tắc gáp chế độ vật mà thể chất đan nhưng là trong đó một loại đi qua lục cần đề thăng đ i ề n tại sơn sáng tạo thiên phú đã sớm đạt đến một cái cực cao cực cao tình trạng thậm chí vượt ra khỏi cái thế giới này bên ngoài chỉ là đ i ề n tại sơn hiện tại còn tại tìm tòi chờ hắn ngày nào trưởng thành đứng lên sáng tạo ra đến đồ vật tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên nguyên đại lục nghe được lục cần nói tại giai hoành khẳng định gật đầu tại cái này thiên nguyên đại lục bên trên thọ mệnh đan hắn ngược lại là nghe nói qua nhưng là như loại này có thể gia tăng tuổi thọ cũng có thể gia tăng tư chất tu luyện thể chất đan ngược lại là chưa từng nghe thấy xem ra đây lục gia bảo có nhiều địa vị chỉ s ợ là thượng cổ thời đại di truyền lại thế lực k h cũng chỉ có dạng này thế lực mới có năng lực c tại giải hoành đứng dậy cho lục cần hành lễ nói lục cần đáp lễ sau đó ra hiệu lão ngưu đi theo tại giải hoành rời đi đợi đến tại giải hoành cùng lão ngưu rời đi linh khí phi chu sau đó khí linh liền đem năng lượng phòng ngự cháo khôi phục nguyên dạng đem toàn bộ linh khí phi chu bao phủ ở bên trong sau đó to lớn linh khí phi chu đằng không mà lên không trong mây bưng trong chấp mắt liền biến mất không thấy trở lại trên phi thuyền tại giải hoành để cho người ta dẫn đầu lão ngư tại một phòng khách bên trong ở lại đây là một cái hóa thần sơ kỳ trưởng lão đi tới hơi nghi hoặc một chút hướng tại giải hoành d o hỏi thái thượng trưởng lão không biết sư đệ ta hành tung có hay không thám thính đến vị này hóa thần sơ kỳ trưởng lão h ắ n sư đệ đó là tại tinh hoa tại giải hoành lắc đầu nói ra lần này lục gia bảo chi hành ta cũng không có cơ hội sử dụng linh thức dò xét tinh hoa tung tích sợ sẽ khiến lục gia bảo hóa thần hậu kỳ cường giả hiểu lầm cho nên chuyện này ta cũng không thể tránh được bất quá như ta thấy lục gia bảo thế mà đã cùng chúng ta thành quang thế gia hợp tác nên sẽ không đem ngươi sư đệ giết hại mới là cho n không không miệng miệng ê một cái hóa thần sơ kỳ phổ thông trưởng lão mà thôi tại giai hoành đương nhiên sẽ không vì hắn mà cùng lục gia bảo kết thành tử địch ở trong đó lợi hại quan hệ hắn còn có thể nghĩ đến rõ ràng tại giai hoành chẳng những không giúp đỡ ngược lại trách cứ mình vị trưởng lão này trong lòng tức giận nhưng cũng không dám phản bác đành phải lui ở một bên túi đầu xuống tức giận bất bình tại giải hoành hư lạnh một tiếng cũng không tiếp tục để ý hắn thiên mệnh người khởi động phi thuyền đi thanh quang thế g i a đi tộc địa m à đi ngay tại linh khí phi c h u rời đi không lâu một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử từ hư không bên trong xuất hiện nàng để trần chân ngọc lơ lửng tại bầu trời nhìn qua linh khí phi c h u rời đi địa phương sững s ở xuất thần sau một lát chỉ thấy nàng thì thào nói ra khí tức ngay ở chỗ này gây mất câu đài khí tức cũng không có xuất hiện nữa lập tức nàng vừa tức buồn bực cười nói tốt tốt tốt dám giết ta thiên mãng nhất của người ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai lớn mật như thế. nửa ngày trước đó thiên mang tộc địa bên trong mệnh bài đ i ệ n bên trong câu đài mệnh bài đột nhiên xuất hiện vết rách phía trên linh hồn khí tức đột nhiên biến mất hầu như không còn đặt được bẩm báo cựu thải lập tức liền biết câu đài đã tử vong nàng lúc đầu muốn mang dẫn các thái thượng trưởng lao khác tiến về c h ấ n v õ thành cùng vạn bảo lâu giao dịch thể chất đan nhưng là một tôn hóa thần kỳ trưởng lao cư như vậy vô duyên vô cớ chết đi hơn nữa còn là tại nhân loại khu vực bên trên cựu thải vững tin câu đài tử vong cùng nhân loại thế lực thoát không được quan hệ nhân loại thế lực cả gan dạng này khiêu khích nàng cựu thải tự nhiên tránh không được một trận giận giận giận giữ liền muốn tự mình xuất thủ giáo Lại phân phó cựu thải nhân lông lao k này trắng non khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ đột nhiên một cái nhân loại tu sĩ xuất hiện tại nàng linh tức phạm vi bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút cựu thải toàn bộ thân ảnh không có vào hư không trước mắt liền xuất hiện tại cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước người đột n g ộ t xuất hiện cả kinh vị này nhân loại tu sĩ kinh hồn không chừng vội vàng điều động thể nội linh khí ngăn địch chỉ là hắn tu vi đối mặt cựu thải cái này hợp thể kỳ mà nói đơn giản đó là con môi đối đầu voi không có đưa đến một điểm bằng nước đem mình tối cường một k í c h đối với cựu thải không chỗ hữu dụng đây nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức liền hoàng lên vị đại nhân này tha mạng không đợi cựu thải có phản ứng này nhân loại tu sĩ liền nằm trên mặt đất không ngừng dập đầu hô to lấy tha mạng cựu thải hư lệnh một tiếng không để ý đến lập tức liền xử xuất siêu hồn đại pháp lục gia bảo ở chỗ này dừng lại liên minh tu sĩ đại chiến đông đạo thế lực hội tụ nơi này tư ấ chất đ tu luyện t h ả đã được đến đề thăng đã từng đã kẹt tại hợp thể trung kỳ mấy trăm năm cảnh giới lúc này liền đã bung lỏng cũng tại chỗ đột phá đến hợp thể hậu kỳ thực lực hiện tại cựu thải thực lực tăng nhiều trong lòng cuồng ngạo tự nhiên so trước kia càng tăng lên chương một trăm chín mươi lăm cựu thải rời đi thinh la thánh địa hiện rất tốt lại là đi về phía đông bên cạnh mà đi cựu thải đem đã ạ ý thức hỗn loạn nhân loại tu x ĩ ném sau đó liền lại tiếp tục bước vào hư không bên trong phá vỡ không gian tiến hành truy đuổi mà nàng phương hướng đang là lục cẩn chỗ linh khí phi chu giờ phút này linh khí phi chu nó tốc độ cũng không nhanh tại cựu thải cực tốc truy tùng d ư ớ i nàng rất nhanh liền đổi kịp linh khí phi chu khổng lộ như là hòn đảo một dạng phi chu ánh vào cựu thải trong mắt làm nàng kinh ngạt nói khổng lộ như thế linh khí phi chu vẫn là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy trước kia thiên mạng nhất tộc trong tương lai đến nơi đây thời điểm cũng là huy hoàng nhất thời tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đều là cao cấp nhất thế lực đã từng cũng nắm giữ như là khổng lồ như vậy phi chu với tư cách vận chuyển bây giờ nhìn thấy lục cần linh khí phi chu khổng lồ như vậy cựu thải trong lòng cấp tốc phức tạp đứng lên nàng mới vừa rồi còn không đi tới thời điểm vốn n g h ĩ đối phương nếu như thực lực yếu hơn mình nói lấy mình bạo tính tình khẳng định sẽ đem đối phương chém giết hầu như không còn thậm chí cướp đoạt linh khí phi chu bên trên tất cả thể chất đan để bản thân sử dụng dù sao cũng sẽ không có người phát hiện là nàng làm với lại chỉ cần cùng v ạ n bảo lâu tạo mối quan hệ cũng sẽ không sợ không có thể chất đan sử dụng chỉ là hiện tại ý nghĩ này giống như thất bại trước mắt cái này lục gia bảo có thể có được khổng l ộ như thế linh khí phi chu như vậy sau lưng n ó thế lực khẳng định không đơn giản nếu như là đối phương dùng một chút bí pháp gì truy tìm đến nàng khí tức đến lúc đó e là cho dù trốn đến chân trời góc biển cũng tránh không khỏi thậm chí còn có thể liên lụy đến thiên mãng nhất tộc lại nối tiếp huy hoàng ý nghĩ cũng biết biến mất hầu như không còn nghĩ tới đây cự thải ngừng thân hình nhìn qua linh khí phi chu không ngừng đi xa mà không có động tĩnh thôi, thôi. chờ ta tái sử dụng nhiều chút thể chất đan đem tu vi cảnh giới để cao mạnh hơn một chút ta nhất định phải làm cho tất cả đắc tội qua ta thiên mãng nhất tộc nhân loại thế lực nỗ lực hắn phải có đại giới cựu thải đẻ xuống trong lòng phẫn nộ sau đó quay người không có vào hư không lợi dụng không gian chi pháp chạy tới c h ấ n võ thành cựu thải khổng lồ hợp thể k ỳ v u áp lấy lục cần hiện tại niệm lực hiệu quả tự nhiên cảm giác được chỉ là hắn không biết tới đây là người nào hắn biết vừa rồi tại linh khí phi chu bên ngoài có có một tôn hết sức lợi hại cứng giả tại nhìn chăm chú nơi này hơn nữa còn lộ ra như có như không tức giận nhưng bây giờ không biết là nguyên nhân gì đối phương lại quay người rời đi đ ã đối phương không có công kích linh khí phi chu dự định lục cẩn cũng không có quá nhiều chú ý thể chất đan xuất hiện trong nháy mắt tại toàn bộ thiên nguyên đại lục n h ấ t lên sóng biển n g ậ p trời nó hiệu quả muốn xa so với thọ mệnh đan mạnh hơn nhiều đưa tới rất nhiều thế lực nhìn trộm tinh la thánh địa chính là thiên nguyên đại lục đỉnh tiêm thế lực thánh địa bên trong cường giả vô số nghe đồn còn có một tôn từ mấy vạn năm trước còn sống sót láo q u á i một thân tu vi cảnh giới vẫn là một cái tinh la đ i ệ n bên trong thanh chủ trưởng lão hội tụ một đường bọn hắn đang tại thảo luận là thể chất đan ta thám tử từ thiên thần cung bên trong truyền về tin tức bên ngoài mặt lưu truyền thể chất đan có thể gia tăng cung tư chất tu luyện sự tình đúng là thật thiên thần cung tên phế vật kia thiếu nữ bây giờ đã đột phá hóa thần kỳ thậm chí còn đang không ngừng để thăng tu vì cảnh giới mà nguyên nhân chủ yếu này cũng là bởi vì cái kia li tuyết lan từ một cái tên là vạn bảo đảm lâu trong thế lực thu hoạch được một loại đặc thù đang ăn dược chính là ta vừa rồi nói thể chất đan tinh la thánh chủ lời này vừa nói ra ở phía dưới tất cả trưởng lão đều ngồi không yên có thể gia tăng tuổi thọ đây có lẽ đối bọn hắn cũng không trọng yếu bởi vì tại trong thánh địa cũng có một chút có thể gia tăng tuổi thọ đặc thù thiên tài địa bão nhưng nếu là có thể gia tăng tư chất tu luyện vậy coi như tương đương cho mỗi một cái tu sĩ tỏa sáng trọng sinh cơ hội có thể làm cho bọn hắn những lao gia hỏa này đột phá cao hơn tu luyện tầm thứ cho nên loại thể chất này đan nó lực hấp dẫn là vô cùng to lớn xin hỏi thánh chủ có thể có cha ra là phương nào thế lực bán ra bậc này thần kỳ đan dược chúng ta là không có thể dùng một chút bảo vật cùng đối phương trao đổi một chút đâu ở đây tất cả t r ư ở n g lão đều khẩn cấp vọng thường tinh l à thánh chủ chư vị an tâm chớ vội chuyện này ta đã dò xét rõ ràng bán loại đan dược này là một cái vô danh thế lực một cái tên là lục gia bảo thế lực tại sau l ư n g đó Đi qua đa qua p h ư ơ ngay dò tại chứng minh cường minh đ thế lực sau đông đảo trưởng lão suy đoán thời điểm tinh la thánh chủ lại tiếp tục nói dạng này thế lực nhỏ lại như thế nào có thể thủ hộ được loại đan dược này phương pháp luật chế bất quá là mang ngọc có tội thôi nhìn thoáng qua ở đây đều đã minh bạch các vị trưởng lão tinh la thánh chủ một mặt nghiêm túc mặt đầy chính nghĩa loại đan dược này phương pháp luyện chế tuyệt đối không có thể rơi vào tà tu trong tay nếu không ỉ vào loại đan dược này hiệu quả ngày khác tà tu thế lực nhất định sẽ so với chúng ta chính đạo cường đại khi đó còn sẽ có chúng ta chính đạo đường sống sao cho nên bản thánh chủ quyết định tinh la thánh địa muốn loại đan dược này dây xích chi pháp thu về đã có vì thiên hạ tu sĩ làm ộ t trận công đức tất cả trưởng lão nghe xong đều hai mặt nhìn nhau có hay không v ạ c h trần tinh la thánh chủ gia tâm ngược lại từng cái đều mười phần tán thành dù sao đây thể chất đan nếu như từ bọn hắn thánh địa đến luyện chế nói như vậy bọn hắn thu hoạch được chỗ tốt sẽ càng nhiều. vì chính đạo trừ hại chính là ta bối tu sĩ phải làm cho nên chúng ta ủng hộ thánh chủ tên quyết định đông đảo thánh địa trưởng lão nhao nhao chắc tay chăm miệng một lời nhìn thấy đám người đều duy trì mình ý nghĩ tinh la thánh chủ cũng không làm phiền lập tức liền điểm một vị độ kiếp kỳ cường giả dẫn đầu nhân mã tiến về huyền vực tìm kiếm lục gia bảo trong đó độ kiếp kỳ cường giả một tên hai tên hợp thể đ ị n h phong cường giả mười tên hợp thể hậu kỳ cường giả cùng một trăm tên hợp thể sơ kỳ cường giả t ừ bọn hắn tạo thành tiểu đội tiến về huyền vực đông phương tìm kiếm lục gia bảo chính nghĩa danh nghĩa y cũng không biết một cái to lớn thế lực đã lặng lẽ hướng hắn ra tay hiện tại hắn giờ phút này đang tại không ngừng vơ vét đông hải mà đi ven đường thế lực thu được bạc ba vạn ước thượng phẩm linh thạch một ước bắt từng cái cảnh giới tu sĩ hơn mười nghìn lục cần lợi dụng ba mươi nghìn ước bạc đem hạ hầu thái lực lượng hiệu quả để cao ba trăm vạn lần đi lực lục cần năng lực công kích trong nháy mắt nâng lên hợp thể sơ kỳ phối hợp hợp thể đ ỉ n h phong năng lực phòng ngự lục cần có thể cam đoan mình tại hợp thể g n g ự lục cần có thể cam đoan mình tại h kỳ bên trong đứng ở thế bất bại mà lao chưa cùng chuyển hóa người tại công kích lực lượng phía trên cũng có rất lớn để thắng mặc dù còn không có đột phá hợp thể k đã là đạt đến đỉnh tiêm tình trạng c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu điểm hóa thạch sùng thu hoạch được trọng sinh hiệu quả khi linh phi c h u đi về phía đông bên cạnh một đường tiến lên tại trong quá trình này chim sẻ đàn rốt cuộc vì lục cần mang đến một cái vô cùng tốt tin tức cái t i ê chính là bọn chúng tại một cái thôn bên trong phát hiện cùng loại thạch sùng loại sinh vật này thông qua quan sát bọn chúng có thể gây chi trọng sinh loại sinh vật này chính là lục cần bức bách các cần chỉ cần đem này chủng loại giống như thạch sùng sinh vật điểm hóa như vậy rất có thể liền sẽ thu hoạch được hắn tay cụt mọc lại hiệu quả lục cần trồng chất sau đó tại tính an toàn phương diện liền sẽ cực kỳ đê thăng tiểu ma giờ phút này đang tại chỗ kia thôn bên trong cho nên lục c ẩ n tại tiếp vào tin tức sau đó liền thông qua vị trí cộng hưởng xuất hiện tại tiểu ma bên cạnh đây là một cái bình thường thôn trang phổ biến tu vi đều tại đoàn thể kỳ có một ít tu vi cao cường cũng đều là trúc cơ kỳ khoảng ngay cả một cái kim đan h kỳ cũng không thấy được nhìn thấy lục c ẩ n đến tiểu ma dẫn đầu hắn tộc đàn cho lục c ẩ n hành lễ chúng ta cùng nên chủ nhân lục c ẩ n khoát tay cười mắng ngươi còn cùng ta như vậy khách khí a đi mang ta đi nhìn xem mặc dù chủ nhân không so đo những lễ thế này nhưng chủ nhân dù sao cũng là một bảo tri chủ hơn ước sinh vật chủ nhân hướng hành ngài l ễ đó là đương là ư nhiên. Tiểu ma phía Tiểu t ma r ớ c bên c ạ n h dẫn đường, l mỉm cười cảm n Cần n Lục thán cái này miễn thuật thần thông chỗ tốt đi thôi chúng ta đi vào nhìn một cái l ụ c cần dẫn đầu tiểu ma thẳng đi trong phòng đi đến vừa rào bước tiến lên trong phòng nghiệm lực hiệu quả phát động tại niệm lực hiệu quả phía dưới trong phòng tất cả mọi thứ đều không chỗ che thân tại lục cần trong t h ứ c hải mấy đầu cỡ ngón tay màu xám trắng tứ chi tiểu bò sát trong n g á y mắt ánh vào lục cần trong ý thức niệm lực phát động những cái kia tiểu bò sát dây rủa lấy liền từ không t r u n g trôi nổi mà đến rơi vào lục cần trong tay mặc kệ dây rủa cũng không làm nên chuyện gì lục cần tinh tế đánh giá loại này tiểu bò sát sinh vật s á t thực cùng kiếp trước thạch sùng rất tương tự thiếu ma loại sinh vật này thật có thể tay cụt mọc lại sao lục cần nghi hoặc không hiểu hắn không muốn lãng phí một chút hóa số lần nếu như không thể xác định nói điểm ra một cái phế vật hiệu quả vậy liền được không nghe được lục cần nói tiểu ma cho lục cần một cái yên tâm biểu lộ sau đó bảo đảm nói loại sinh vật này ta đã quan sát rất lâu bọn chúng xác thực có khôi phục năng lực ta đã từng tự mình đem bẻ gãy cũng lột xuống một cái chân sau nó có thể trọng sinh nhưng nó trọng sinh tốc độ tương đối chậm gần một tuần lễ mới có thể hoàn chỉnh như lúc ban đầu lục cần đối với đây khôi phục thời gian cũng không có quan tâm chỉ cần điểm hóa đối phương thu hoạch được loại này gãy chi trọng sinh năng lực đem nó đẳng cấp để thăng đứng lên nó uy lực để thăng đứng lên như vậy nó tốc độ khôi phục khẳng định sẽ tăng lên đến một cái khủng bố tình trạng thậm chí còn có thể làm được chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đạt được tiểu ma đích xác nhận lục cần liền gọi ra hệ thống điểm hóa trong tay của ta cái này sinh vật k e n phổ thông sinh vật điểm hóa thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được thạch sùng tiên đồng tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời tự mình xem xét lục cần không để ý đến hệ thống âm thanh lập tức liền mở ra thạch sùng bảng thuộc tính thạch sùng tiên đồng lờ vờ một tam hiệu khôi phục hiệu quả tự lành tốc độ đề thăng 10% phần trăm trọng sinh tốc độ đề thăng 10%. phần trăm thạch sùng tiên đồng bảng thuộc tính cùng khải giáp khí linh đồng dạng chỉ có hai cái hiệu quả thuộc tính bất quá lục cần cũng không quan tâm hiệu quả bao nhiêu chỉ cần dùng tốt dù là chỉ có một cái hiệu quả cũng là vô cùng、tốt. l đồng đồng ụ cái này lúc n phối hợp tự lành hiệu quả cùng trọng sinh hiệu quả còn có trí mạng một kích trạng thái đây bốn loại hiệu quả đủ để cho lục cần rất khó bị địch nhân giết chết mà cái này trọng sinh hiệu quả không chỉ là thân thể mỗi cái bộ phận trọng sinh chỉ là t đáng h tiếc h t đây một cái trạng thái chỉ có thể để lục cảnh cùng thạch sùng tiên đồng hai người sử dụng cái khác điểm hóa vật không thể trồng chất loại hiệu quả này nếu không giờ phút này lục gia bảo khẳng định sẽ trở thành một cái bất diệt quân đoàn quét ngang thiên nguyên đại lục ngay tại lục cần thu hoạch được tự lành trọng sinh hiệu quả thời điểm tinh la thánh địa muốn đối phó lục gia bảo sự tỉnh bị tiết lộ ra ngoài tại toàn bộ thiên nguyên đại lục cường thịnh nhất địa phương chuyển đi xôn xao một chút so sánh trung thượng đại thế lực dựa vào mỗi một cái thám tử thu hoạch được đến tin tức này t ử vân tông t ử vân tông tông chủ thu hoạch được tin tức này trước tiên liền đã thông chi lá mã m ã huynh đ ệ tinh la thánh địa thực lực không thể khinh thường tại thiên nguyên đại lục đều là có mấy đại thế lực hãn thánh địa bên trong nội t ì n h không người biết t r ợ nhưng là từ mấy vạn năm tới nay không người nào dám trêu chọc tinh la thánh đế cái này nói do thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng đương nhiên ta cũng biết đắc bảo sinh hoạt thực lực cũng không bình thường nhưng còn cần cẩn thận mới là không cần phá hủy chúng ta hai nhà giao dịch quan hệ từ vân tông, tông chủ Cũng c không đối mặt từ vân tông tông chủ lo lắng lao mã thông qua liên hệ tin tức truyền cho lục cần, Đạt được lục cần đáp n thể lời lao mã mang theo ngược đối với t ử vân tông tông chủ cam đoan có thể bảo trì thể chất đang cung ứng vấn đề tiêu trừ t ử vân tông tông chủ lo nghĩ cùng lo lắng ha ha ta cũng là lắm miệng nói một chút mà thôi lấy các ngươi phía sau thực lực chắc hẳn sẽ không sợ sợ tinh la thánh địa đạt được lao m ã cam đoan tử vân tông tông chủ vẻ sầu lo trong nháy mắt c h u y ể n tình thứ hai lần giao dịch chẳng mấy chốc sẽ tiến hành linh thạch cùng bạc đã chuẩn bị không sai bị lắm nếu như lúc này lục gia bảo bởi vì tinh la thánh địa nguyên nhân mà dẫn đến chậm trễ như vậy này lại đối với tử vân tông trưởng thành tạo thành ảnh hưởng cho nên đây cũng là vì cái gì tử vân tông t ô n g thành t thành ả n n g cho n n đây cũng tử vân tông trục như thế chú ý nguyên nhân cùng tử vân tông khác biệt là thanh quang thế gia h n h c lực muốn so tử vân tông thanh quang thế g i a thông qua một chút con đường tại tinh la trong thánh địa thu được một chút trọng yếu tin tức cái kia chính là cái này lục gia bảo phía sau căn bản cũng không có cái gì thượng cổ thế lực cũng chỉ là vô cùng đơn giản một cái từ man hoàng c h i địa đi ra cấp tốc quật khởi hợp thể kỳ thế lực đối mặt dạng này nhỏ yếu thế lực thanh quang thế g i a cùng tân la thánh địa đồng dạng lên đồng dạng suy nghĩ cùng lục gia bảo từng có giao dịch tại giải hoành lập tức bị tộc bên trong lão tổ gọi đi một phen mật đảm sau đó lão n ư u liền được khống chế đứng lên đầu tiên muốn từ lão nhu trên thân thu hoạch một chút người khác không biết lục gia bảo bên trong liên quan tới thể chất đan tin tức lão nhu như thế nào lại bán lục gia bảo Bán l ụ c c h ư à n g l à một trăm chín h mươi bảy hợp thể kỳ định phong năng lực phòng ngự giữa lúc l ã o n h u muốn lợi dụng vị trí cộng hưởng rời đi thời điểm một cái bàn tay lớn từ trên trời gián xuống phản phất đem toàn bộ không gian đều bao phủ lại gác gao phong kín l ã o n h u vô pháp lợi dụng vị trí cộng hưởng rời đi phương này vị lao như cao mày cảm ứng phía trên bàn tay lớn đối phương lực công kích tựa hồ rất yếu nhưng là không muốn thương tuần mình cho nên lão n g ư u thừa cơ hội này đem nơi này tất cả mọi thứ đều thông qua liên hệ tin tức kỹ năng nói cho lục cẩn lục cẩn chờ đến biết chuyện này sau đó lập tức liền thông qua vị trí cộng hưởng đi tới thanh quang thế gia bởi vì thanh quang thế gia lão tổ phong tỏa lão n g ư u chỗ vị trí dẫn đến lục cẩn liền tính lợi dụng vị trí cộng hưởng cũng không tiến vào được lao n g ư u xung quanh khu vực nhưng vị trí cộng hưởng cũng có thể đem hắn đưa đến bị phong tỏa không gian bên ngoài không nói hai lời lục cẩn tại xuất hiện trong né mắt toàn thân khí huyết chi lực hội tụ tại trên nắm tay đấm ra một quyển cực mạnh khí huyết chi lực tại trên nắm tay tạo thành một đầu màu đỏ thám hỏ Đại、thượng cổ bí pháp điều khiển phía dưới đầu này màu lửa đỏ hỏa lòng gầm thét đi thanh quang thế gia lão tổ bay lượn mà đi phu cận đột nhiên xuất hiện lệnh tại trường hoành cùng thanh quang thế gia lão tổ đều vội vàng không kịp chuẩn bị người nào cả gan mạnh mẽ xông tới ta thanh quang thế gia thanh quang thế gia lão tổ giận dữ lập tức thu hồi phong tỏa lão ngưu bàn tay đôi tay bóp pháp quyết to lớn năng lượng tràn ra tại hắn trước mặt hình thành một đạo kim quan g cự thuẫn cự thuẫn bên trên hiện đầy pháp văn vay một tiếng lớn nhất dư âm năng lượng hướng bốn phía quyết tán lục cẩn cùng thanh quang dân tộc giao chỗ địa phương thành dư âm trung tâm mà hai cỗ và chạm năng lượng trong này càng không ngừng hướng bốn phía quyết tán sau đó liền có thể nhìn thấy v ư ợ n hẻ công trình kiến trúc càng không ngừng vẽ lấy hư vô có một ít không kịp chạy trốn thanh quan g tu sĩ cũng bị dư âm nổ thành bọt máu thử nguyên lai là hợp thể trung kỳ tu vi lục cần cảm thụ được đối phương phản chấn tới lực lượng thử lạnh một tiếng sau đó tại cường đại hợp thể kỳ đỉnh phong năng lực phong ngựa dưới nhẹ nhõm đem cái này phản chấn cho triệt tiêu mất muốn đối lục cần thân thể tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng đối diện thanh quan lão tổ sắc mặt nghiêm túc hắn cảm giác lục cần có chút kỳ quái trên thân chỉ có cường đại khí huyết chi lực không có linh kh nhưng lại có thể so sánh hợp thể sơ kỳ thực lực với lại đối phương năng lực phòng ngự cường kinh người người là người nào cả gan sông ta thanh quang thế gia hẳn là ư ớ c hiếp ta thanh quang thế gia không người sao thanh quang thế gia lão tổ v u hạ mặt đầy tức giận nhưng trong bóng tối đã liên hệ cái khác lão tổ cấp bậc nhân vật lục cần nhìn đối phương một chút cảm thụ được thanh quang thế gia chỗ sâu khí tức không ngừng dâng lên thầm nghĩ trong lòng không ổn lập tức ở trong thư cho lão n h u một cái liên hệ tin tức để hắn nên rời đi trước đạt được lục cần mệnh lệnh lệnh lão cũng không chậm trễ lập tức lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại lục gia bảo bên trên đột nhiên như vậy biến mất ngay cả v u hạ cùng tại trường hành o đều có chút kinh ngạc loại này rời đi phương thức so sẽ rách không gian còn cao minh hơn ngay tại các nàng s ữ n g sở trong n y mắt lục c ẩ n âm thanh truyền tới thanh quang thế ra đây một khoản g ta n h ớ kỹ không được bao lâu trên đời này liền lại không thanh quang lục c ẩ n sắc mặt phẫn nộ gác lại lời hung ác liền muốn rời khỏi có thể v u hạ nhưng không có dự định thả lục c ẩ n rời đi ý tứ chỉ thấy hắn dùng để phong tỏa lão ngưu thần thông lập tức tác dụng tại lục c ẩ n trên thân đây là một bộ khóa thiên tỏa khóa không gian thanh quang thế ra bí pháp thần thông chỉ cần tu vi cảnh giới thấp hơn hạ liền không có có thể đảo thoát khả năng có thể lục c ẩ n làm sao nguyện y đứng ở chỗ này mặc hắn phong tỏa ỷ b a o nhục thân đã là hợp thể đ ỉ n h phong p h o n g ngự lục c ẩ n cả người như cái đạn pháo đồng dạng đi v u hạ sông n g a n g mà đi tốc độ kia nhanh chóng để hóa thần hậu kỳ tại trường hoành cũng không nhìn thấy một chút xíu vết tích v u hạ sắc mặt ngưng tụ nghĩ không ra đây lục c ẩ n không lùi mà tiến tới chỉ bằng hợp thể sơ kỳ thực lực cũng dám cùng mình cái này hợp thể t r u n g kỳ tu vi cảnh giới cường giả cứng đôi cứng ừ càng là sau này cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới giữa bọn chúng c h ê n lệch đều sẽ giống như trời cúng đất mặc dù ta chỉ là cao hơn ngơi cái trước tiểu cảnh giới nhưng cái này cũng sẽ tuyệt đối trở thành ngươi không thể vượt qua h n g câu vũ hạ hư lạnh một tiếng trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười đối với va chạm mà đến lục cần mười phần kinh thị phong tỏa thần thông không ngừng thu nhỏ p h ạ m vi muốn đem lục cần bao phủ ở bên trong chỉ là vũ hạ không nghĩ tới lục cần năng lực phòng ngự đã đạt đến hợp thể kỳ đình phong còn có vậy hắn tự lành năng lực cùng có thể trọng sinh hiệu quả lục cần giờ phút này va chạm bí lực vượt ra khỏi vũ hạ tưởng tượng chỉ thấy lục cần thân thể cùng hắn phong tỏa thần thông trong nháy mắt đụng vào nhau một cỗ so vừa rồi còn phải cường đại vô hình dư âm từ hai người bọn họ bên cạnh nổi lên loang phác giữa tất cả mọi người phảng phất đều nghe được thủy tinh phá thoái âm thanh g i a n g r á c một tiếng hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đều thấy được tại lục cần cùng v u hạ giữa không gian xuất hiện từng đạo màu đen vết rách đây cái này sao có thể tất cả tu sĩ đều kinh hại đứng lên những này màu đen vết rách chính là không gian phá thoái dấu hiệu thế nhưng là có thể đánh nát không gian cần thiết lực lượng tối thiểu cũng có độ kiếp kỳ mới được nhưng hôm nay đó là hai cái hợp thể kỳ giữa các tu sĩ va chạm cũng có thể đem nơi này không gian đánh nát mặc dù chỉ là rất yếu ớ t vỡ vụn ta cái này cũng biểu lộ hai người này thực lực đã đạt đến độ kiếp kỳ sao thật ở tại đợt ở giữa vu hạ càng khiếp sợ hơn hắn mặt đầy kinh hãi nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nhìn lục cẩn hắn không gian phong tỏa t h ầ n thông có thể tại hợp thể kỳ liền có thể sử dụng đi ra là dựa vào thành quang thế gia tổ tiên bí quyết còn có một cái đặc thù thượng phẩm linh khí dạng này mới có thể hoàn chỉnh sử dụng đây t h ầ n thông dạng này không gian phong tỏa không phải độ kiếp kỳ không thể phá nhưng trước mắt này cái trên thân thể cũng không có linh khí nhân loại lại có thể chỉ bằng thân thể không gian cực kỳ không ổn định thậm chí xuất hiện vết rách có thể thấy được đối phương nhục thân là vậy hắn cường hãn khả năng đã đạt đến độ kiếp kỳ trình độ không có thượng phẩm linh khí làm môi giới vu hạ rốt cuộc không sử dụng ra được phong tỏa không gian thần thông hắn mặc dù có chút kinh hoàng nhưng mặt ngoài lại hết sức chấn định bởi vì thanh quang thế g i a chỗ sâu đã có cảng cường đại lao tổ thất tỉnh mà lục cần rất rõ ràng cảm giác được điểm này tại phá vỡ đây phong tỏa không gian sau đó không có ở hướng vu hạ công kích mà là lập tức lợi dụng vị trí cộng hưởng rời đi thanh quang thế g i a giờ phút này lục cần diện mạo quần áo tại đây va chạm dư âm bên trong lộ ra mười phần chật vật lục cần xuất hiện trong n h mắt dẫn dắt lên triều thiên điện bên trong đông đảo điểm hóa sinh vật lo lắng lục cần thấy đây cười khoát tay nói ra không cần lo lắng. chỉ là hợp thể trùng kỳ tu vi cảnh giới còn không làm gì được ta l ụ c cần nói xong s á t mặt tùy theo lại âm chầm xuống mặc dù đây thanh quang thế ra ta còn không có để vào trong mắt nhưng từ lao mã truyền đến tin tức bên trong tựa hồ có một cái khủng bố thế lực tinh la thánh địa muốn đối lục ra chúng ta bảo đọc thủ cướp đoạt thể chất đan phương pháp l u ợ n chế chuyện này không thể không phòng cho nên ta quyết định vì ứng đối tiếp xuống nguy cơ ta muốn đem để thang hiệu quả thuộc tính tiền tệ từ bạc đội thành linh thạch bây giờ tại không gian chữ vật bên trong thượng phẩm linh thạch đã cao tới tám ư c dựa theo hệ thống cho ra biểu hiện mỗi một cái thượng phẩm linh thạch có thể để thăng một phần trăm hiệu quả uy lực cũng chính là có thể để thăng tùy ý một hạng hiệu quả mười lần uy lực mười ước thượng phẩm linh thạch liền có thể để thăng một hạng hiệu quả một trăm linh ước lần uy lực đương nhiên chỉ để thăng một hạng hiệu quả là không có khả năng bởi vì chốc lát lực lượng nào đó không công bằng liền sẽ dẫn đến thân thể k h ô n g chế không nổi sẽ hình thành cái gọi là t â ma m đã mất đi lực k h ô n g chế cho nên lục cần dự định đem đây mười ước thượng phẩm linh thạch phân biệt dùng tại thể chất hiệu quả lực lượng hiệu quả linh năng pháo uy lực hiệu quả phi chu thân thuyền độ cứng hiệu quả tự lành hiệu quả trọng sinh hiệu quả huyễn thuật hiệu quả, chờ mười cái hiệu quả phía trên để bọn hắn mỗi một cái hiệu quả đều có thể để thăng mười ước lần uy lực mười ước lần uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng l ụ c cần nói để tất cả điểm hóa vật đều lộ ra kích động t h ầ n sắc bọn hắn có mình chủ quan ý thức chỉ cần có thể tăng cường thực lực thu hoạch được đã lâu tuổi thọ bọn hắn cũng giống thiên nguyên đại lục tu sĩ đồng dạng kích động không thôi l ụ c cần để ý niệm thức h ả i bên trong gọi ra hệ thống hệ thống đem để thăng điểm hóa vật hiệu quả tiền tệ từ bạc đổi thành linh thạch l ụ c cần âm thanh mới vừa rơi xuống hệ thống âm thanh liền lập tức văng lên keng Hệ tại h ố n g ề tiếp chuyển hóa thành công,、Mời、Túc chủ chú bạc s vào h lục cần tin tức sau đó ly tuyết lan cũng không hề để ý chỉ là có chút so sánh lo lắng cũng đem tinh la thánh địa muốn thảo phạt lục cũng ra bảo sự tình nói cho lục cần cũng hỏi thăm lục cần có cần hay không trợ giúp đồng thời khuyên lục c ẩ n gia nhập thiên thần cung trở thành một tên thiên thần cung cung phụng trưởng lão dạng này cũng không cần lại bận tâm tinh la thánh địa có thể tiêu g i a o tự tại trường sinh chính là như vậy đề nghị l y tuyết lan một cương mở miệng liền được lục c ẩ n cự tuyện thiên thần cung cung chủ đạt được lục c ẩ n cự tuyện tin tức sau đó liền thầm than một tiếng sau đó liền phân phó cường giả trong bóng tối ẩn tàng đi theo tinh la thánh địa tu sĩ nếu là phát hiện lục c ẩ n không địch lại tinh la thánh địa tại bước mặt nguy hiểm liền sẽ xuất thủ các đoạt loại này luyện chế thể chất đan phương pháp cùng thiên thần cung cung chủ có đồng dạng ý nghĩ có mấy gia đại thế lực bọn hắn cũng giống thiên thần cung đồng dạng sai phái ra cường giả tiềm phục tại trong bóng tối tùy thời mà động cùng lúc đó thông qua không gian bí pháp đi vào c h ấ n võ thành thiên mãng lao tổ cựu thải phát hiện người đã đi nhà chống vạn bảo lâu những chặt mày các ngươi nói là đây vạn bảo lâu đã sớm rời đi c h ấ n võ thành còn có tu sĩ tạo thành liên minh tiến đến truy tìm nghe được tộc bên trong thái thượng trưởng lao nói cựu thải không khỏi nghĩ đến câu đ à i địa phương cùng bị mình siêu hồn liên minh nguyên anh tu sĩ trong đầu ký ức những mấu chốt này manh mối toàn bộ liền cùng một chỗ c với lại cái này lục gia bảo nắm giữ một chiếc khổng lộ như là hòn đảo một dạng to lớn linh khí phi chu hắn bảo chủ tên là lục cần lục cần cùng lục gia bảo bị tinh la thánh địa chỗ điều tra đến tất cả cuối cùng vẫn là tiết lộ đi ra thiên nguyên đại lục tất cả thế lực tán tu đều đã biết rõ ràng lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ chuyển khắp mỗi một hẻo lánh nghe được dạng này tin tức cựu t h á i sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng cắn răng lại một cái lệnh tất cả trưởng lao đều khiếp sợ quyết định lục gia bảo thể chất đan phương pháp l u y ệ n chế tuyệt đối không có thể rơi vào t ì n h l à thánh địa trong tay ta quyết định mời được tộc bên trong từ thượng cổ lưu chuyển tới nay mãng thi từ đó thu hoạch được độ kiếp kỳ lực lượng từ lần này vũ nước đục bên trong thu hoạch được thể chất đan phương pháp luận chế thể chất đan hiệu quả khiến cho mọi người cùng thế lực đều đ ê n cuồng thậm chí không tiết hủy tất cả cựu thải điên cuồng cũng lệnh thiên m ã n h ấ t tộc trưởng lao thái th Thượng sĩ đại năng. chỉ ổ mạng t cần là huyết mạch cùng đây cổ mãng là so sánh tiếp cận liền có thể lợi dụng nguyên thần tiến vào cổ này mang thi bên trong từ đó điều động cổ này mang thi thượng cổ lưu chuyển tới nay lực lượng chỉ là đây cổ mang thi mỗi một lần sử dụng nó lực lượng liền sẽ xói mòn hơn nữa còn sẽ dùng dùng dùng cổ này mang thi nguyên thần nhận cực lớn tổn thương cho nên vô luận là cổ này mang thi lực lượng tổn thất vẫn là cựu thải nguyên thần tổn thương đều sẽ tạo thành thiên mãng nhất t mãng ộ chỉ t ư ợ n cần lần này chúng ta đoạt được thể chất đan phương pháp luận chế chúng ta về sau liền sẽ nắm giữ liên tục không ngừng thể chất đan dùng để đề thắng tuổi thọ cùng tư chất tu luyện ta nhớ ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian thiên mạng nhất tộc tất nhiên sẽ lại tái hiện ban đầu khinh thường quần hùng sừng sững vạn tộc chi lâm h i ể u rõ huy hoàng cựu thải đánh gãy vị trưởng lão kia nói thiếu nữ dáng người đứng chắc tay trong lời nói có thật nhiều kích động là đối với tương lai ảo tưởng lão tổ mặc dù ngài lại nói không có sai nhưng là bằng vào chúng ta hiện tại thực lực chỉ sợ không phải tinh la thánh đế địa đối thủ a có thái thượng trưởng lão lo lắng đó là một vị nửa bước hợp thể kỳ cường giả bây giờ tinh la thánh địa chỗ phái gia tu sĩ sớm đã bị thế lực khắp nơi dò xét sáng tỏ không nói vị kế độ kiếp kỳ cường giả liền nói hợp thể kỳ cường giả số lượng tuyệt đối vượt qua xa hiện tại thiên mãng nhất tộc có thể so với được toàn bộ thiên mãng nhất tộc hợp thể kỳ cũng chỉ có mười đến vị mà thôi có thể tinh la thánh địa đâu hiện tại vẹn vẹn phái ra hợp thể sơ kỳ đã có hơn một trăm vị đây để bọn hắn như thế nào đi tranh đoạt thể chất đan phương pháp luật chế cựu thải cũng được biết hiện tại thiên mãng nhất tộc không thể so với trước kia bởi vì tài nguyên tu luyện nguyên nhân có thể đột phá đến hợp thể kỳ cũng không có bao nhiêu mặc dù mình có thể dựa vào thượng cổ mãng tư đem mình thực lực tăng lên tới độ kiếp kỳ chỉ khi nào bị đối phương độ kiếp kỳ cường giả ngăn chặn mà mình thiên mãng nhất tộc cường giả vô pháp luật được thể chất đan phương pháp luật chế đó cũng là t t r ư ớ các 199, dùng linh thạch đoạt, người pháp chế. luật Các n g tất cả mọi người hiện tại lập tức trở lại ngày đầy mã n tộc trước hết để cho một bộ phận đệ tử tinh anh phân tán rời đi thanh vân sân mạch ta sợ đến lúc đó cướp đoạt thành công cùng không thành công đều sợ rằng sẽ dẫn tới tinh la thánh địa l ử a giận cho nên vô luận như thế nào thiên m ã n h ấ t tộc truyền thừa không thể đoạn cựu thải lo lắng ở đây tất cả trường lão đều hiểu vì có thể lại lần nữa để thiên m ạ n g nhất tộc quật khởi bọn hắn cũng phi thường ủng hộ cựu thái quyết định dù sao tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới dù sao ngươi không chết thì là ta vong rằng đó là một cái tranh tự ai nắm đấm lớn người đó là v ư ơ n g giả nếu như bây giờ thiên m ạ n g nhất tộc lại yên tĩnh lại chỉ sợ không được bao lâu liền ngay cả thanh vân sơn mạch đều thủ không được đến lúc đó thiên m ạ n g nhất tộc khả năng liền sẽ triệt để hủy diệt chờ thiên m ạ n g nhất tộc trưởng lão thái thượng trưởng lão đều rời đi về sau mới bắt đầu truy tung tinh la thánh địa tu sĩ tung tích cũng ẩn giấu đi thân ảnh xa xa rắn tại phía sau chú ý bọn hắn nhất cử nhất linh khí phi chu bên này lục c ẩ n đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong sau đó liền dự định đề thăng điểm hóa vật hiệu quả đây m ộ ư ơ i l c thượng phẩm linh thạch phân biệt đều bị lục c ẩ n đề thăng lúc trước đã cân nhắc qua m ộ ư ơ i cái hiệu quả phía trên khi thượng phẩm linh thạch toàn bộ biến mất trong nháy mắt đó tất cả điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn đều phát sinh biến hóa tất cả sinh vật tộc đàn bọn hắn lực công kích đã đạt đến hóa thần đình phong năng lực phòng ngự đạt đến hóa thần hậu kỳ mà lao chư dưới trướng chuyển hóa người bọn hắn năng lực công kích đạt đến hợp thể trung kỳ năng lực phòng ngự đạt đến hợp thể sơ kỳ lao chư tổng thể thực lực năng lực công kích đạt đến hợp thể hậu kỳ mà năng lực phòng ngự t ắ c đạt đến hợp thể trung kỳ toàn bộ lục gia bảo thực lực xếp hạng thứ hai khí linh hắn năng lực công kích đạt đến hợp thể đ i n h p h o n g mà năng lực phòng ngự đạt đến nửa bức độ k i ế p k ỳ là lục gia bảo thứ nhất tên đại tướng thực lực đề thăng tối cường hẳn là lục cẩn năng lực công kích đạt đến nửa bức độ k i ế p k ỳ năng lực phòng ngự đạt đến độ k i ế p trung kỳ đương nhiên đây không chỉ là lục cẩn tổng thực lực lại là chồng chất cái khác hiệu quả lục cẩn năng lực công kích tối thiểu có thể cùng hắn năng lực phòng ngự ngang hàng thực lực phóng đại để lục cẩn trong lòng có lực lượng ta được đến tin tức tinh la thánh địa diện thế hung hăng người mạnh nhất chính là độ kiếp kỳ về phần là cái nào nhất d a i ta cũng không biết được nhưng chúng ta còn cần vạn phần cẩn thận mặc dù hợp thể kỳ lực lượng hiện tại lục gia bảo không thiếu cũng không sợ tinh la thánh địa nhưng đối với đỉnh tiêm thực lực lục cẩn còn có chút lo lắng dù sao ai cũng không biết tinh la thánh địa độ kiếp kỳ cường giả đến tột cùng là độ kiếp sơ kỳ vẫn là độ kiếp đ ỉ n h phong cho nên lục cẩn vẫn có chút cảm giác nguy cơ suy nghĩ thật lâu lục cẩn xuống một cái quyết định trước đó thanh quang thế gia đầu tiên là trái với điều ước trước đây đó là giữ lại ta lục gia bảo nhân viên chuyện này không thể cứ như vậy tính vừa vặn đối phương là thương đạo thế gia như vậy thì dùng các nàng linh thạch đem đổi lấy bọn hắn trên cổ đầu người a l ụ c cần nói xong triều tiên h điện bên trong tất cả điểm hóa vật đều đứng dậy t r o n g miệng một lời nói ra xin chủ nhân phân phó chờ nhất định xông pha khói lửa trong đó nóng bỏng nhất là lao chư hắn rất lâu không có đánh qua giống đồng d ạ n g trống cả người phảng phất không có tinh thần khí đồng d ạ n g bây giờ nghe nói có trận chiến muốn đánh tự nhiên là mười phần mừng d ỡ lao chư liếc nhìn ở đây tất cả điểm hóa vật nếu ai dám lên tiếng hắn liền đăng ai lúc cần thấy thế cởi mắng chỉ là tông pháp lục gia bảo tất cả nhân viên đều phải tham gia chúng ta tranh thủ muốn tại trong thời gian ngắn đem hủy diệt với lại vì cam đoan lục gia bảo những nhân viên khác cùng sinh vật an toàn ta quyết định đem toàn bộ linh khí phi chu đều thu nạp vào không gian chữ vật bên trong bình thường không có ta mệnh lệnh thực lực thấp hơn hợp thể kỳ phía dưới tất cả sinh vật đều không chuẩn ra ngoài hiện tại muốn chuẩn bị cùng tinh la thánh địa giao thủ lục cẩn cũng không có năm chắc có thể đánh thắng đối phương dù sao đối phương nội tình mượi phần cường hãn chuyên ôn chính là một cái đại thừa kỳ định phong thế lực cho nên hiện tại linh khí phi chu cùng lục gia bảo nhân viên sinh vật còn ở bên ngoài đầu nói nếu như bị đối phương điều tra đến có thể sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu công kích từ đó bởi vậy uy hiếp dẫn xuất mình đây là lục cần không nguyện ý nhìn thấy lục cần nói xong liền vừa xài bước ra thuấn di hiệu quả tác dụng dưới lục cần thân ả n h trong nháy mắt liền xuất hiện tại linh khí phi chu trên không theo lục cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút chiếc này khổng lộ như là to lớn hòn đảo linh khí phi chu tức thì biến mất không thấy gì nữa linh khí phi chu bên trên lục gia bảo nhân viên cùng tất cả sinh vật tộc đàn đều theo cùng một chỗ tiến nhập không gian chữ vật thế giới bên trong lục cần suy nghĩ một chút liền lợi dụng thượng cổ đấm máu và nước mắt bí pháp h u ế t độn đi tới man ho đem một vị điểm hóa vật để ở chỗ này đến lúc đó nếu như muốn chạy chỗ nói liền có thể lợi dụng vị trí cộng hưởng tức thì về tới đây không chỉ làm an hoang chi đạo thiên nguyên đại lục tất cả địa phương lục đều sẽ tìm một cái so sánh bí ẩn thả xuống một vị điểm hóa vật cùng một chút t ộ c đàn để bọn hắn ở chỗ này bí mật tần t à n g cho lục cần lưu một con đường cho nên hiện tại đợi tại không gian chữ a vật bên trong chỉ có tiểu đạo điền tại sơn khí linh lao chư cùng bốn vị điểm hóa vật cái khác đều đã phân bố tại thiên nguyên đại lục làm tốt đây hết thệ đã làm mấy ngày sau lục cần mới chuẩn bị tiến đánh thanh quan thế ra bởi vì tại thanh quang thế gia cũng không có điểm hóa vật tồn tại cho nên lục c ẩ n vô pháp lợi dụng vị trí cộng hưởng một bước tiến vào thanh quang thế gia trong phạm vi thế lực lục c ẩ n chỉ có không ngừng lợi dụng thuấn di tại các địa phương không ngừng xây dịch đi vào thanh quang thế gia bán phẩm độ kiếp kỳ thực lực khí thế bị lục c ẩ n hoàn toàn thu liễm sau đó nhanh chóng lợi dụng kích cỡ như ý biến thành một cái tiểu không thể lại nhỏ mã phong sau đó rơi vào một cái chỉ có chút cơ kỳ tu vi thanh quang thế gia tạp dịch trên thân lợi dụng hắn khí tức che lớp mình tiến nhập thanh quang thế gia lục c ẩ n muốn hủy diệt thanh quang thế gia cũng không phải là nói muốn muốn đem bọn hắn toàn diện đều chém giết mà là đem tất cả thanh quang thế gia tu sĩ bắt ném vào không gian chữ a vật bên trong để các nàng trở thành luyện chế thể chất đan huyết dịch nguồn gốc lục c ẩ n trên thân cũng không có linh khí cũng không có cảnh giới uy thế như vậy chỉ cần hắn thu nạp tự thân khí huyết khí thức chỉ cần không phải cường giả đặc biệt chú ý liền không có người có thể phát hiện hắn cho nên lục c ẩ n vừa tiến vào thanh quang thế gia sau đó liền lợi dụng hóa hình động vật biện pháp không ngừng du tẩu tại thanh quang thế gia các nơi phạm là kim đan kỳ trở lên tu sĩ hợp thể kỳ phía dưới đều sẽ trong nháy mắt bị lục sau đó bị không gian chữ a vật bên trong tất cả lục gia bảo thành viên bắt được sau đó giam giữ tại một chỗ đợi ngày sau rút ra huyết dịch lục cần không ngừng tại thanh quang thế gia bên trong dần dần từng bước xâm chiếm toàn bộ thanh quang thế gia tu sĩ gặp phải có linh thạch vô luận là thượng phẩm vẫn là hạ phẩm linh thạch lục cần đều nhất nhất nhất đem hắn bỏ vào trong túi Trưng 200, thanh cổ lão một xuất hiện một vị khách không ngợi mà đến nhưng là vô luận bọn hắn làm sao lục soát làm sao điều tra cũng vô pháp xác định xông vào thanh quang thế gia thái họa là bực nào người dưới sự bất đắc dĩ bọn hắn đành phải đem chuyện nào đi lên bờ báo đ ạ t được cái này tin tức thanh quang thế gia quản sự đ á m trưởng lão cũng bắt đầu hành động đứng lên muốn điều tra đến tột cùng là ai dám ở thanh quang thế gia bên trong làm loạn thế nhưng là hiện tại lục cần đã lợi dụng kích cỡ như y hóa thành so bụi trần còn nhỏ mã phong với lại hắn không có linh khí không có tu vi cảnh giới dẫn đến hắn khí tức cực kỳ ớt với lại lục cần n i ệ m lực hiệu quả đã đạt đến hợp thể linh phong ba ngày h này thời gian lục cần đã vơ vét to to nhỏ nhỏ hợp kế hơn một trăm linh vạn thượng phẩm linh thạch lục cần đem những linh thạch này đều để đề thăng tại hạ hầu thái lực lượng hiệu quả bên trên dù lục cần công kích thực lực từ nửa bước độ kiếp kỳ giả bước tiến lên vào độ kiếp sơ kỳ lục cần điên cuồng không gián đoạn tại thanh quang thế ra làm đoạn rốt cuộc đưa tới thanh quang thế g i a một chút lão quái vật chú ý tại lục cẩn tiến vào thanh quang thế g i a ngày thứ tư sáng sớm vũ hạ cùng tại trường hoành đan g muốn đuổi tộc đ ị a u kêu gọi tình c ả n g cổ lão tộc bên trong cường giả lục cẩn vừa vặn đụng phải bọn hắn một cái thuấn di liền xuất hiện tại bọn hắn sau lưng chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm lục cẩn đã cho bọn hắn cường h á n tập kích đương nhiên lấy lục cẩn độ kiếp sơ kỳ thực lực nếu như hắn không có nương tay nói khả năng đã trở thành một đống b ọ t máu cho nên lục cẩn chỉ là dùng ba phần lục đạo bởi vì lục gia bảo cần bọn hắn huy hai loại huyết dịch có thể luyện chế thể chất đan phẩm cấp chính là năm phẩm cùng sáu phẩm cho nên lục cần cũng không nỡ đem bọn hắn giết chết lục cần xuất hiện tại bọn hắn sau lưng gần như vậy khoảng cách bọn hắn cũng cảm nhận được đặc thù khí t ứ c liền coi bọn hắn kinh hoàng muốn phản khang thì sớm đã không thể động đậy với lại tại lục cần h u y ế n thuật thần thông ảnh hưởng dưới bọn hắn ý thức bắt đầu trầm luân sau đó vĩnh rơi tại h u y ễ n cảnh bên trong không thể tự thoát ra được liền tốt giống sống ở một cái thế giới khác huyết thuật thần thông đi qua một thứ t ư ợ n g phẩm linh thạch đ ầ thăng nó hiệu quả uy lực sớm đã tăng lớn ngay cả độ kiếp kỳ đều không phải là bọn hắn. tự nhiên sống không qua nửa cái hô hấp cũng đã làm hao mòn rơi mất ý thức tự chủ nhìn lên đến cả người đều ngơ ngơ ngác ngác giống một cái si ngốc bộ dáng l ụ c cần đem bọn hắn thu nạp vào không gian chữ vật sau đó liền tại thanh quang thế ra bên trong từng cái sân nhỏ bắt đầu quét thu hoạch linh thạch bảo vật tu sĩ biến mất đây một loại cổ quái hiện tượng để thanh quang thế ra tất cả đ ỉ n h tiêm nhân vật thực quyền đều cảm thấy kinh hoàng cùng sợ hãi bọn hắn vội vàng đi vào tổ tông ngủ say chi địa kêu gọi tình thượng cổ lão tổ khải bẩm lão tổ thanh quang thế ra bên trong chẳng biết tại sao nguyên nhân tóc bên trong tu sĩ tấp nập mất tích chúng ta toàn lực truy t r a cũng không phát hiện được mảy may tung tích thứ chúng ta vô năng mời l a o tổ tông hiện thân vừa hiện thần t h ô n g vì tộc bên trong t r a già kẻ cầm đầu tộc trưởng tại sông âm thanh mới vừa rơi xuống ngủ say chi địa liền vang lên thở dài một tiếng thanh quang thế gia bây giờ đã luân lạc tới như thế vô năng sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng muốn kinh động ta bộ này lao cốc đầu thật sự là không thể tha thứ a cái này d á n mua khàn khàn âm thanh tại tất cả thanh quang thế gia tu sĩ trong thai vang lên cứ việc rất mềm mại rất bất lực nhưng hắn âm thanh lại sâu nhập linh hồn nhường cho sông cùng đám người linh hồn run r u y đây là huyết mạch tác chế một giây sau một vị mặc áo vải khuôn mặt cùng xương khô không sai lão nhân xuất hiện ở chỗ sông đám người trước mặt hắn tóc đã rơi sạch hiện ra đống đen nhăn nhăn trên da đầu hiện đầy bùn bên trong bò sát cũng ở phía trên bò qua bò lại đ ỗ n g nhiên vị này áo vải l á o giả toàn thân run lên cả người khí tức giống như một điểm đốn lửa nhỏ dần dần trưởng thành là trên bầu trời treo trên cao mặt trời như một tôn minh ngông đại nhật chiếu sáng ở đây tất cả mọi người cái kia c ũ n g cực kỳ cường han huyết mạch đáp chế l ệ n ạ i sông cùng tất cả mọi người đều không tự giác quỳ dạm xuống đất đỉnh đầu chạm đất cao giọng bãi nói chúng ta thanh quang thế ra hậu thế tử tôn bãi kiến thượng c Đám người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại vị này thanh ý lão nhân khuôn mặt từ x ư ơ n g khô biến trở về một vị thanh niên bộ dáng dâu tóc đều là đen dáng người t h o á n cao nhìn lên đến giống hai mươi đến tuổi chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng mặt đầy tức giận thanh âm bên trong tràn đầy cực kỳ bất mãn đại thế còn chưa mở ra các ngươi liền kêu gọi ta các ngươi có biết đây là tội gì nghe nói như thế tại sông cùng tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí d o hỏi xin hỏi lão tổ đây đại thế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đại thế cái gì là đại thế v ị này áo vải thanh niên thấy ở sông bọn hắn như thế biểu lộ liền biết bọn hắn tiền nhiệm cũng không có đem chuyện kia nói cho bọn hắn nghĩ tới đây đây áo vải thanh niên liền thở dài nói ra thôi thôi đã các ngươi cũng không biết vậy chuyện này ta cũng sẽ không trách các ngươi nói đi đến tột cùng tộc bên trong đã xảy ra chuyện gì lại muốn để ta xuất hiện ta phải trước nói cho các ngươi biết ta đi ra thời gian cũng không thể lâu dài nếu không sẽ tiết ta nguyên khí ở lâu là tuyệt đối không thể cho nên có chuyện gì các ngươi mau chóng nói áo vải thanh niên vung tay lên khổng lộ lực lượng và khoảng sông bọn hắn từng cái đỡ dậy vị này háo vải thanh niên chính là thành quang thế gia thứ ba trăm hai mươi lăm thay mặt lão tổ t ô n g tên là tại thanh hắn cường thịnh thì đỉnh phong tu vi thế nhưng là đại thành đ ỉ n h phong chỉ bất quá bây giờ ngủ say đã lâu với lại thân thể tại suy bại tại mục nát cho nên thể nội linh khí lực lượng cũng không còn sót lại bao nhiêu dẫn đến hắn hiện tại tu vi chỉ có độ kiếp đ ỉ n h phong bất quá hắn thực tế xuất hiện cũng không phải là hắn chân thân mà là linh khí tạo thành phân thân thực lực cũng chỉ có độ kiếp sơ kỳ bất quá cứ việc chỉ có độ kiếp sơ kỳ nhưng tại xung quanh đây trăm vạn giảm phạm vi bên trong cũng đủ để xưng bá một p ư ơ n g chỉ là h á n dạng này hóa thân không thể bền bỉ bởi vì đây hóa thân là từ linh khí rèn đ ú c thành nó sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt hắn thực lực thẳng đến tiêu vong cho nên đây cũng là vừa rồi tại thanh nói vì sao đi ra thời gian cũng không thể lâu dài nguyên nhân chủ yếu đợi đến tại sông đem tất cả sự tình nói rõ ràng sau đó tại thanh mới nhận thức đến chuyện này tầm quan trọng nếu như bỏ mặc chuyện này không được bao lâu toàn bộ thanh quang thế g i a đều sẽ bị đối phương từng bước xâm chiếm hầu như không còn nghĩ tới đây tại sanh một trận nghĩ mà sợ thế là vội vàng đem mình linh thức trải rộng ra không ngừng quét hình toàn bộ thanh quang thế ra ở lại chỗ muốn tìm ra cái này trong bóng tối tác dụng người chương hai trăm linh một đối chiến độ kiết kỳ tại thanh cường đại linh thức không ngừng mà quét hình toàn bộ thanh quang thế ra địa bàn đột nhiên tại nào đó một chỗ trong sân phát hiện một cố đặc thù khí tức cố khí tức này rất kỳ quái trên thân không có một chút xíu linh khí càng không có tu vi trong người tại thanh nhẹ kêu một tiếng sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa khi hắn lại xuất hiện thời điểm đã rơi xuống một chỗ hóa thần sơ kỳ tu sĩ ở lại sân chỉ thấy nơi này mười phần chật vật giống như bị kẻ trộm lục tung đồng dạng đào đến dối bời không có phát sinh đánh nhau vết tích hiện trường cũng không có bất luận kẻ nào thân ảnh thật sự là kỳ quái tại thanh mười phần n g h i hoặc vừa rồi khí tức rõ ràng là ở chỗ này nhưng hôm nay đã cảm giác không đến lục cần thông qua thuấn di hiệu quả đi vào một chỗ khác sân sau đó thừa dịp đối phương không chú ý thì đem nơi này tu sĩ tập kích cũng thu nạp tại không gian chữ vật bên trong tiếp xuống hắn không ngừng lục tung tại trong viện từ này đức quãng không ngừng tìm kiếm lấy thạch đã mất đi lục cần khí tức tại thanh tiếp tục dùng linh thức quét hình toàn bộ thanh quang thế ra y đổ tìm ra lục cất chỗ quả nhiên không đến ba mươi cái hô hấp lục c ẩ n cái kia đặc thù khí tức lại bị tại tóc xanh hiện lần này tại thanh cũng không có lập tức chạy tới mà là sử dụng thần thông đem vùng thế giới kia bao phủ đó là trọng lực thần thông hắn muốn lợi dụng trọng lực hiệu quả để lục c ẩ n mình không chịu nổi to lớn trọng lượng tự chủ lộ ra thân hình nhưng mà để hắn nghĩ không ra là lục c ẩ n hiện tại năng lực phòng ngự đã đạt đến độ kiếp trung kỳ không phải hắn cái này độ kiếp sơ kỳ thực lực có thể làm cho đi ra cảm thụ bao phủ mà đến to lớn trọng lượng không chỉ có không kinh hoàng chút nào bởi vì hắn thể chất cường đại chữa trị hiệu quả cũng giống vậy còn có cái khác đủ loại hiệu quả trồng chất lên nhau những này trọng lực đối với lục cẩn đến nói căn bản cũng không chỉ nhấc lên đối với hắn hành động cùng động tác không có một chút điểm ảnh hưởng lục cẩn nên như thế nào vẫn là như thế nào tại cảm nhận được tại thanh thực lực cùng mình tương xứng thì lục cẩn cũng không có lợi dụng vị trí cộng hưởng rời đi mà là không ngừng lợi dụng niệm lực hiệu quả xuyên qua tại toàn bộ thanh quang thế gia các nơi địa phương cùng tại thanh đánh lên du k á c chiến chờ đối phương đi vào thời điểm mình liền đem thanh quang thế gia tu sĩ bắt được không gian chữ vật bên trong mặc dù không kịp vơ vét linh thạch nhưng có thể thu được đại lượng huyết dịch cung ứng lục cẩn cũng thập phần vui vẻ mắt thấy đối phương so với chính mình chạy nhanh hơn m á u ứ động toàn bộ sắc mặt đều v ặ n b ẹ o đứng lên mình cái này hóa thân tốc độ căn bản là đổi không kịp đối phương khi mình lúc chạy đến đối phương đã sớm đem sân bên trong tu sĩ không biết dùng phương pháp gì cho lấy đi một lần là như thế này hai lần lại l à dạng này khiến cho tại thanh mười phần không kiên nhẫn thế là tại thanh phẫn nộ phân phó nói các ngươi lập tức đem ra tộc bên trong tất cả tu sĩ đều tập trung đứng lên đừng lại bị đối phương từng cái kích phá tiếp tục như vậy nữa toàn bộ thanh quan thế ra tu sĩ chỉ sợ cũng phải còn thừa không có mấy tại sông bọn hắn nghe nói như thế lập tức phân tán ra đến vận dụng bí pháp chuyển tấn đến mỗi một cái thanh quang thế gia thành viên trong hai nhận được tin tức thanh quang thế gia tu sĩ liền vội vàng chạy tới diễn võ t r ư ở n g cái diễn võ t r ư ở n g này là gia tộc bên trong dùng để tì thí nghiệm chứng tu vi dùng c ũ n g dùng để giải quyết một chút tư nhân mâu thuẫn dùng để càng là dùng để hợp truyền lại tin tức dùng sân bãi đây một mảnh diễn võ t r ư ở n g mười phần rộng lớn tối thiểu có thể chứa đ ư ợ c hai mươi vạn người t ề tụ tại đây đương đương đương Thanh quang thế gia tiếng trông từ một chỗ trên chỗ nhà quang gia ca mà tại vào xem lấy nhà khác tu sĩ lục cần giờ phút này cũng phát hiện t h à n h quang thế gia biến hóa hắn vừa đem một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ đặt vào không gian chữ vật bên trong liền nghe đến to lớn âm thanh t r u n g lục cần ngẩng đầu lên đưa ánh mắt thả hướng về phía tiếng trung đầu mượn n i ệ m lực hiệu quả phát động cực kỳ to lớn tinh thần lực không ngừng từ lục cần thân thể tuân ra hướng bốn phía khuyết tán mà đi tinh thần lực liền cùng linh thức đồng dạng bọn hắn đều có tương đồng hiệu quả liền tốt giống giám sát khí đồng dạng có thể đem bao phủ tất cả mọi thứ cùng sự vật đều lấy một cái thành giống ánh vào náo hải bên trong tại tinh thần lực bao phủ tất cả mọi thứ lục cảnh đều có thể giống xem tv đồng dạng lấy một cái thượng đế thị giác thấy rất rõ ràng nhìn thấy một cái to lớn quảng trường bên trên đứng đ ầ y tu sĩ những tu sĩ này tu vi cảnh giới không đồng nhất từ kim đan kỳ đến hóa thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ đều có lục cần sơ lược đoán chừng một cái phát hiện nơi này còn có năm sáu vạn tu sĩ đây chính là một số lớn huyết dịch cống hiến dạ、A. lục cần cố nén tâm động không có đem thẩm nghĩ muốn đem bọn hắn toàn diện bắt thu nạp vào không gian chữ vật ý nghĩ lập tức giao chi hành động mà là tại quan sát ngay tại vừa rồi Có mặc ộ độ độ t xuất lượt cố cường có còn có còn cường Cho Lục Cẩn kiếp kỳ khả kiếp kỳ giả hiện, hoài nghi, nơi giả. sơ so sơ hơn lần này năng mạnh nên lý do m dù là m a những g t e o coi hủy diệt thanh quang thế gia ý tứ mà đến, nhưng cũng sẽ không h diệt dù gia đại trời tứ tự quang đến, cũng cùng vọng tự đại đến coi trời bằng vung. ý mà Mặc sẽ tu sĩ này đều hướng quảng trường tập trung mà đi nhưng tại trong quá trình này lục cẩn cũng không có dừng lại hắn thủ đoạn mà là tại những tu sĩ này trước khi đến đường xá bên trong trong bóng tối lặng lẽ hạ độc thủ như thế trước mắt bao người cứ như vậy hư không tiêu thất một cái tu sĩ trong nháy mắt đưa tới thanh quang thế ra tu sĩ chú ý bởi vậy đưa tới độ kiếp kỷ tại thanh chú ý tìm tới ngươi tại thanh đột nhiên sắc mặt đại hỷ hắn ánh mắt nhìn về phía tại trong một cái hẻm nhỏ mặt cái tiêu hóa thành to bằng hạt đùi lục cần đột nhiên xuất hiện tại hắn trong mắt a lại còn có loại thần thông này truyền thế sao tại thanh hết sức kinh ngạc cái này có thể biến hóa kích cỡ thần thông tại thanh vẫn là lần đầu nhìn thấy nhưng là hắn sớm có nghe thấy tương truyền tại thượng cổ có một loại tên là như ý chi pháp có thể theo tu luyện giả tâm ý biến hóa kích cỡ đây là một môn cực kỳ khó mà tu luyện tới đại thành dùng để tránh né người khác ánh mắt không cần gây nên người khác chú ý công pháp thần thông nghĩ không ra bây giờ lại có người có thể đem nó luyện thành hơn nữa nhìn hắn dùng biến hóa kích cỡ trình độ đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng cái này cũng khó trách đối phương có thể tiến vào thanh quang thế gia mà không một người phát giác nguyên nhân nếu như môn thần thông này bị thanh quang thế gia sở được đến nói dù là chỉ cần luyện tiểu thành chỉ sợ cũng phải có cực kỳ lớn có ích nghĩ tới đây tại thanh nhìn về phía lục cần ánh mắt bắt đầu trở nên phong mang đứng lên phản phất tựa như một cái lạo ưng đang nói g chừng hắn con mồi hắn một bước phóng ra lập tức liền tới đến lục cần trước người giờ phút này lục cần cũng không rời đi bởi vì hắn mặc dù cảm nhận được trọng lực thần thông ảnh hưởng nhưng không có cảm giác được không gian bị phong tỏa nói cách khác mình có thể tùy thời tùy chỗ lợi dụng vị trí cộng hưởng rời đi thanh quang thế ra cho nên lục c ẩ n cũng muốn thử một chút đoạn này thể kỳ thực lực đến tột cùng như thế nào cũng tốt tại sau này cùng với những cái khác độ kiếp kỳ lúc đối chiến có chút chuẩn bị không tác dụng chỗ cẩn thận từng ly từng tí c h ư ơ nghĩ ư ợ n Thanh. n g g Cổ Lao Quái, Vũ h tới đây lục c ẩ n cũng không tiếp tục c ầ n giấu mình tung thích trong nháy mắt giải trừ kích cỡ như ý hiệu quả tác dụng thần sắc liền lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt chỉ thấy lục cần thiếu niên nhẹ nhàng bộ dáng cốt linh n à y thường cực kỳ tuổi trẻ để cho người ta kinh ngạc tán thưởng thật là khiến người khó có thể tin nghĩ không ra chỉ là một cái hai mươi tuổi còn không có đạt đến thiếu niên có thể có như thế cường đại thực lực nếu là ban đầu cùng hắn đồng sinh tại một cái thời đại đó là sao mà tuyệt vọng a nhìn qua lục cần bộ d á n g vũ thanh đây là sống vài vạn năm lao quái vật không phát không được ra một tiếng t à n thưởng thanh â m bên trong cũng có một chút may mắn chỉ thấy hắn lại lắc đầu nói ra lành t hay lành t hay kẻ này còn chưa hoàn toàn trưởng thành đứng lên cứ việc hiện tại hắn đã có độ kiếp kỳ thực lực nhưng lấy ta thanh quang thế g i a nội tình đủ để có thể làm cho hắn bị mai táng tại đây vũ thanh nói như vậy đấy liền muốn xuất thủ muốn đem lục cần bắt giữ có thể lục cẩn động tác muốn so hắn càng nhanh bởi vì tại lục cẩn trong đầu cũng không có quá nhiều loạn thất bát tạo ý nghĩ hắn trong đầu chỉ có hai cái suy nghĩ một cái là thăm dò một cái độ kiếp kỳ thực lực chân chính đến đánh giá cái khác độ kiếp kỳ giai tầng thực lực một cái khác đó là muốn đem đối phương cầm đặt vào không gian chữ vật bên trong rút ra đối phương huyết dịch dùng để luyện chế thể chất đan cho nên có rõ ràng ý nghĩ cùng mục đích lục cảnh liền lập tức động lên tay độ kiếp sơ kỳ lực lượng trong nháy mắt oanh phát ra không chỉ có dùng khí huyết trí lực hình thành một thanh trường thương trôi này trường thương che khuất bầu trời trực đảo t h ư ơ n cung như là một cây thừa thiên tri trụ sau đó mang theo tiếng h é t đột nhiên từ không trung mánh liệt mánh liệt đập xuống mục tiêu chính là vu thanh chỗ cảm nhận được cực kỳ cường đại khí huyết chi lực bị khóa định vu thanh sắc mặt có chút ngưng trọng càng làm cho hắn kinh hãi là đối phương giống như cũng không có linh khí vật dẫn nói cách khác đối phương cũng không có tu vi cảnh giới trong người cái này sao có thể dạng này lực lượng hắn đã từng kiến thức qua nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn gặp qua một lần mà thôi là tại năm nào thiếu thời điểm ra ngoài sông s á o thấy biết đến đó là một loại đặc thù phương pháp tu luyện tu luyện n ụ c thân gạo động viên huyết cũng thông qua đặc thù thủ đoạn có thể vu ậ n dụng khí h y ế thanh mặc dù t đang không ngừng nghĩ đến hắn động tác cũng không chậm thấy hắn toàn thân linh khí phun trào trong nháy mắt dẫn dắt hơn mười dặm linh khí như là vòng xoáy đồng dạng quyển quấn tới chui vào hắn trong thân thể hắn khí tức trong nháy mắt lớn một mảng lớn đã bước vào độ tiếp chung kỳ cảnh giới dạng này tình huống để lục cần mở rộng tầm mắt nhẹ nhàng như vậy liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đây không phải gian lận sao may mắn ta còn thăm dò một cái bằng không đợi ta đến lúc đó gặp gỡ độ kiếp trung kỳ cường giả nhớ dựa vào độ kiếp trung kỳ lực phòng ngự không có sợ hay nói sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn như vậy thăm dò đừng để lục cần ý thức được cũng không phải là nắm giữ nghiền ép đối phương năng lực phòng ngự có thể đứng ở thế bất bại bất kỳ vật gì cũng không thể khinh thường bởi vì ngươi không biết đối phương đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì át chủ bài có thể chuyển bại thành thắng tại ngươi chủ quan thời điểm cho ngươi một cách trí mạng mặc dù vu thanh tại tức thì giữa biến thành độ kiếp trung kỳ thực lực nhưng lục cẩn mình không có kinh hoàng bởi vì hắn át chủ bài cũng có không ít liền giống với cái kia có thể ngăn cản bất kỳ tử vong một kích khải giáp khí linh mát cấp hiệu quả vô luận đối phương tu vi lại cao hơn cũng vô pháp một kích liền có thể đem mình giết chết đồng đẳng mới thu hoạch được một đầu sinh mệnh với lại mình nắm giữ trọng sinh hiệu quả càng có thạch sùng mát cấp hiệu quả nhục thân bất diệt trạng thái tại trong vòng một canh giờ đủ để đạt đến bất tử tình trạng trừ phi đối phương có thể giam cầm lục cẩn hắn phong bế tại một cái còn nhỏ không gian bên trong đồng thời vô pháp vận dụng không gian loại kỹ năng nếu không ai cũng không làm gì được hắn. cho nên lục cảnh mới có thể dạng này không sợ đối phương cho dù là độ kiếp trung kỳ cường giả khi một tiếng vu thanh lại có thể nương tựa theo nhục thân có thể chọi cứng cái kia từ trên trời dáng xuống to lớn t r ư ờ n g thương huyền thiết va chạm âm thanh như là kinh đảo hải lãng không ngừng tuân hướng bùn phía lực lượng dư âm không ngừng đ ả o qua đem toàn bộ thanh quang thế ra trụ sở làm cho loạn thất bát ao chật vật không ngừng nhưng là tại ở gần thanh quang thế ra tổ địa vị trí liền được một cỗ màu vàng năng lượng chiếu sáng cho càn trở lại cũng làm hao mòn rơi mất những năng lượng kia dư âm trang cảnh này bị lục cẩn thoáng nhìn trong lòng đối với thanh quang thế gia cảnh giác nặng thêm mấy phần thậm chí đã bỏ đi muốn hủy diệt thanh quang thế gia suy nghĩ cỗ này kim quang bao phủ tổ địa bên trong chỉ sợ trôn giấu không ít bí mật là ngoại giới cũng không biết bí mật lục cẩn vừa cùng vụ thanh đối trên lấy một bên không ngừng mà cảnh giác cái kia kim quang bên trong vị trí chỉ cần nơi đó có cái gì dị động lục cẩn liền sẽ lập tức lợi dụng vị trí cộng hưởng rời đi nhưng đối chiến rất lâu cũng không gặp kim quang bao phủ bên trong xuất hiện kỳ dị dị địa phương cũng không có bất kỳ khí tức từ bên trong dâng lên dạng nay lục cảnh không nhất định cảm thấy kỳ quái đối vì sao không xuất thủ đem mình c h é m giết mà là để một cái độ kiếp trung kỳ cường giả ở chỗ này cùng mình hao tổn bọn hắn mục đích đến tột cùng là vì cái gì l ụ c cần nghĩ mãi mà không rõ đối phương có loại này cường đại cường giả chỉ cần ra mặt đem mình một k í c h c h é m giết như vậy thanh quang thế gia liền sẽ không ở cái này đối chiến trong dư âm có tổn thất to lớn l ụ c cần cùng vu thanh chiến đấu dư âm trong nháy mắt để tại quảng trường tập hợp tất cả tu sĩ đều cảm nhận được kinh h ả i tùy theo mà đến chính là cái kia tuyệt vọng lực lượng khổng lộ một chút tu luyện không tới nơi tới trốn hoặc là cảnh giới quá thấp tu sĩ lập tức bị cố lực lượng này chém giết ma diệt thậm chí ngay cả nguyên thần đều đào thoát không xong muốn đoạt thể trọng sinh cũng lại không khả năng vu thanh mặc dù không quan tâm hắn những n à y hậu đại nhưng cũng không thể để thanh quang thời đại tuyệt hư hỏa diệt truyền thừa thế là liền dẫn dắt lục c ẩ n đi lên không tác chiến lục c ẩ n vì nghiệm chứng độ k i ế p kỳ thủ đoạn đối phương rời đi lục c ẩ n tự nhiên là đuổi theo mà đi với lại có thể rời xa chỗ kia kim quang bao phủ địa phương lục cần tự nhiên là vui lòng dù sao hắn hiện tại cũng không muốn tại thanh quang thế ra bên trong chờ lâu bởi vì hắn cảm giác được cái tia kim quang bên trong mơ hồ có một loại không ổn cảm giác để hắn cảm thấy mười phần không thoải mái dẫn đến cảm xúc có chút sao động cho nên vu thanh rời đi lục c ẩ n tự nhiên làm ừ n Trưng g dỡ đi theo. 203 chỉ mừng ộ một t tôn hóa thân. t người hóa Hai mực từ giữa k h ô tới rỡ o loại n gian này Cẩn bận dụng đủ loại hiệu quả để chống g thời hiệu Lục đủ để đ quả, Vu thanh tu luyện Thanh tần thông. Hai người đi ề u là nắm g ữ độ kiếp kỳ theo r u n g kỳ t ự lực, c cơ là tại tổn thương diện phương n hồ g a còn có bất diệt trạng thái hiệu quả có thể nói là át chủ bài nhiều hơn căn bản là không sợ trái lại là vu thanh hắn phòng ngự thủ đoạn chỉ có lợi dụng phòng ngự tính linh khí dùng để ngăn cản lục cần công kích khu động linh khí cần thiết linh khí bị không ngừng suy yếu dẫn đến vu thanh bắt đầu từ từ đã rơi vào hạ phong hắn cũng không giống lục cần như vậy nắm giữ sức chịu đựng hiệu quả dẫn đến vu thanh thân thể chịu không được như thế tấp nập tổn thương tăng thêm hắn hắn thể chất cũng không có đạt được cường hóa chỉ là đi qua một chút liên tiếp tầy lễ dù là có thể có được đã lâu tuổi thọ nhưng hắn thể chất vẫn so ra kém lục cần cho nên tại tự thân năng lực khôi phục bên trên cũng không kịp lục cần trường kỳ dĩ vãng phía dưới vu thanh thất bại vu thanh tự nhiên cũng biết điểm này nhưng là hắn cũng không định thu tay lại ngược lại là từ bỏ phòng ngự ngược lại đem toàn bộ lực lượng đều dùng làm tiến công hắn muốn đem lục cần đánh giết ở chỗ này hiện tại lục cần thể hiện đi ra thực lực nhường cho thanh cảm thấy có chút sợ hãi ngang nhau cảnh giới ngang nhau lực lượng mình vẫn ở vào hạ phong đi qua quan sát đối phương phòng ngự có thể muốn hơn xa với mình dùng mình công kích vô hiệu hóa hơn nữa nhìn lục cần hiện tại như thế nhẹ nhõm bộ dáng vu thanh có lý do hoài nghi lục cần còn có cảng cường đại át chủ bày chốc lát để lục cẩn trưởng thành đứng lên trong tương lai đại thế bên trong mình muốn cùng hắn tranh hùng quả thực là để cho người ta thụ trả tấn khí cơ bạo động vu thanh bắt đầu thiêu đốt thể nội linh khí muốn dùng một kích toàn lực đem lục cẩn chém giết ở chỗ này đến lúc đó lại đem lục cẩn siêu hồn từ đó thu hoạch được loại này đoán thể thượng cổ công pháp vu thanh biến hóa rất nhanh liền để phía dưới đám người phát giác được thanh quang thế gia tu sĩ từng cái đều kinh hoàng đứng lên lao tổ hắn đang làm gì đó là chúng ta thanh quang thế gia độ kiếp kỷ trở lên mới có thể tu luyện thần thống thanh quang tri thương chỉ thấy vu thanh trên thân thiêu đốt lên h ỏ a diễm ngọn lửa này trong suốt r ấ t màu sắc lại là cực kỳ tươi lục nếu là tới gần có một cỗ cực mạnh thiêu đốt cảm giác ngay tại tất cả mọi người đều kinh hô thời điểm vu thanh trên thân những cái kêu hỏa diễm nhanh chóng hình thành một cái cánh chim màu xanh chim nhỏ thanh vũ điệu một tiếng kêu to âm thanh mười phần bé nhọn rơi vào đám người trong lỗ thai phá phất là một cái gai phá m ả n g nhĩ ngân châm khiến người đau nhức đau đầu muốn chết có thể cứ việc loại này tiếng kêu to rất lợi hại nhưng đối với lục cần nắm giữ phòng ngự hiệu quả lục cần đến nói căn bản là không hề có tác dụng bởi vì phòng ngự hiệu quả phòng không đơn thuần là vật lý bên trên công kích. còn có thần hồn bên trên công kích một kích không thành thanh vũ đ i ể u muốn tiếp tục sử dụng khác thần thông công kích lục cần có thể lục cần như thế nào lại cho nó hành động cơ hội không đợi lấy thanh vũ đ i ể u tiến hành thứ nhì lần công kích thời điểm lục cần đã hành động đứng lên chỉ thấy lục cần vận dụng thượng cổ bí pháp khí huyết thần thông lợi dụng huyết đội đi tới vu thanh phía sau ngay sau đó lợi dụng kích cỡ như ý đem toàn bộ nắm đấm phóng đại hơn vài lần tùy theo mà đến chính là linh năng pháo công kích hiệu quả toàn bộ đều kèm theo tại cái này trên nắm tay sau đó hung hăng hướng vu thanh phía sau đập xuống lục cần nắm đấm như là một cái cự truy đ ô n nhiên từ trên cao nga xuống chỉ nghe được một tiếng ầm vang vu thanh toàn bộ thân thể biến mất nhưng không có cái gọi là thịt n h a u bật máu cũng không có bị nện đến nháo n h ọ t thân thể lục c ẩ n kinh ngạc nhìn trước mắt cái k i a hóa thành một đạo khinh yên vu t h a n h trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng cái kia chính là đối phương căn bản cũng không phải là chân thân tại đây cùng mình đối chiến lâu như vậy tư nhiên là một cái hóa thân lục c ẩ n hết sức kinh ngạc sắc mặt có chút kinh nghi đây hóa thân phía sau khẳng định còn sống x u t lấy chân thân nghĩ tới đây lục cần tê cả ra đầu đứng lên một cái hóa thân đều nắm giữ độ kiếp trung kỳ thực lực như vậy hắn chân thân nên có bao nhiều lợi hại đầu lục cần ở trong lòng lo nghĩ đồng thời đã sinh ra rút lui suy nghĩ chỉ là không đợi hắn hạ quyết tâm cái kia dùng linh khí hóa thành thanh vũ đ i ể u thần thông vậy mà không có tiêu tán ngược lại theo vu thanh biến mất nó khí tức càng phát ra cường đại từ độ kiếp trung kỳ thực lực bước vào độ kiếp hậu kỳ hóa thân mặc dù chết mất nhưng hắn chân thân còn có thể tiếp tục thao túng hóa thân c h o sử dụng ra thần thông a không được nơi này không thể m ỏ i mòn chờ đợi đến lập tức rời đi lục cần nói xong liền lập tức muốn lợi dụng vị trí cộng hưởng thoát đi nhưng mà cái kia thanh vũ điệu phản phất mọc ra một đôi mắt nó nhìn chăm chăm lục cần không cho lục cần tho tho th cảm nhận được thanh vũ điệu lực lượng tăng nhiều lục cần áp lực cũng đột nhiên biến lớn loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì cho nên lục cần cũng không có ý định tiếp tục cùng đối phương dông dài chính là muốn lợi dụng vị trí cộng hưởng rời đi nơi này lại không nghĩ đây thanh vũ điệu phun ra một đạo thanh quan sát h ỏ a diễm cái này h ỏ a diễm phản phất có được ngăn cách không gian năng lực mặc cho lục cần làm sao lợi dụng vị trí cộng hưởng cũng vô pháp xuyên thấu những n à y h ỏ a diễm cho nên lục cần lại một lần bị vây ở nơi này mặc dù bị vây ở nơi này nhưng lục cần cũng không có bị thương tổn ngược lại bằng dựa vào cường đại chữa trị năng lực cùng trọng sinh năng lực dù là bị đốt c h á y khét lục cẩn cũng có thể rất nhanh khép lại một lần nữa biến trở về đỉnh phong bộ g á n g với lại những này hiệu quả không cần linh khí rớt vào cho nên đối với lục cẩn đến nói những này tự lành hiệu quả trọng sinh hiệu quả là có thể vô hạn sử dụng nói cách khác lục cẩn có thể một mực bảo trì đỉnh phong trạng thái mặc cho ngọn lửa này thiêu đốt lục cẩn cũng không sợ chút nào lông tóc không tổn h a o gì không cần lo lắng mình sẽ sau khi bị thương lục cẩn ngược lại thử nghiệm không ngừng tiếp cận thanh vũ điệu đánh nát từ đó rời đi nơi này tại thanh quang thế gia tổ đ i ệ bên trong một cái cực kỳ dán mua tiếng rên nhẹ văn lên chỉ thấy thân thể chỉ để lại một bộ túi da cùng tay hụ xương vừa tỉnh lại hắn lông mày hắn t ó c hắn thân thể sớm đã mục nát phản phất chỉ cần đụng tới đụng một cái là có thể đem hắn đập đổ mà lao nhân này chính là vu thanh chân chính bản thể hắn mặc dù vừa tỉnh lại nhưng là hắn còn không có một lần nữa thích ứng cỗ thân thể này cũng bởi vì ngủ say quá lâu hắn đối với thân thể k h ô n g chế sức mạnh bị suy yếu trong lúc nhất thời vô pháp nắm giữ cỗ này đã mục nát thi cốt thật lâu chỉ thấy hắn lẩm bẩm nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu ta vậy mà đã ngủ say ba mươi năm năm thời gian thật đúng là trải qua quá nhanh ta cỗ thân thể này đã biến thành mục nát một dạng thi cốt dù là bị ta ý thức lần nữa c h i ế m cứ cũng vô pháp có thể đem ta thực lực tăng lên tới nguyên bản đình phong tu vi vu thanh nói xong trầm mặc một chút sau đó tựa hồ nghĩ đến thứ gì hắn nhìn về phía lục cận phương hướng sáng mắt lên chỉ thấy sắc mặt hắn có chút kích động ngựa khí có chút nóng nảy nơi đó còn có một bộ để ta mười phần thèm nhỏ dãi thân thể chỉ cần ta đem đây một bộ thân thể c h i ế m cứ lại thu hoạch được hắn thượng cổ đoán thể phương pháp ta có thể sẽ hình thành thể khí song tu cảnh giới đến lúc đó tại cùng cảnh bên trong ta liền có thể thành vì vô địch tồn tại Vũ chương hai trăm linh bốn đại vũ vương triều bên trong vết nước không gian theo vu thanh chân thân thức tỉnh lục cần cảm nhận được cực kỳ đáng sợ lực lượng đang tại khôi phục có một loại cảm giác nếu như chỉ cần mình còn lưu tại nơi này chỉ sợ sẽ có đại nguy cơ phát sinh lục cần lập tức vội vàng đứng lên hắn bắt đầu không ngừng lợi dụng thuấn di hiệu quả nghiệm lực hiệu quả cùng hối hả hiệu quả còn có huyết đ ộ t bắt đầu không ngừng tiếp cận cái kia thanh vũ điệu muốn nhất cổ tắc khí đem đánh tan tại lục cần không ngừng nếm thử phía dưới cuối cùng đem cái kia thanh vũ điệu lực lượng kéo đổ thanh vũ điệu mặc dù lực lượng c ư ờ n g đại đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ thực lực thế nhưng là nó năng lực khôi phục lại cực kỳ yếu ớt căn bản là không đổi kịp tiêu hao cho nên tại thời gian chuyển rời bên trong lục cần rốt cuộc đem đối phương lôi đồ không, không gian loại hiệu quả đến lấy vận dụng lục cũng không chậm trễ lập tức lợi dụng vị trí có hưởng trở lại tùy ý một cái điểm hóa vật chỗ địa phương lục cần lựa chọn man hoang trí đạo lưu tại nơi này là hắc h nàng gái kia một thân màu đen váy dài nguyên lai đẹp đặc biệt khuôn mặt mười phần vũ mị nhìn lên đến để cho người ta mười phần sung sướng còn có dục dịch cảm giác hắc hồ mang theo hắc hồ nhất tộc b á i kiến chủ nhân hắc hồ dẫn đầu nàng tộc đàn đi tới sắc mặt mười phần kiểu diễm âm thanh nu nhuyễn ngọc nào cái kia có lồi có lom dáng người mở ra tại lục cần trước mắt là như thế mỹ lệ làm rung động lòng người lục cần cười cười đẻ xuống trong lòng sao động đem đối phương đỡ dậy man hoang chi đảo nơi này hẳn không có chuyện gì phát sinh a có người hay không chú ý đến nơi này lục cần dò hỏi tinh la thánh đ ệ u đã đem lục gia bảo xuất sinh bối cảnh điều tra đến rõ ràng lục c ẩ n cũng biết đối phương khẳng định điều tra đến man hoàng chi đ ả o đó là lục gia bảo khởi nguyên t r i đ ị a cũng biết khẳng định sẽ có người tới nơi này chỉ là không nghĩ tới bọn hắn phát hiện tốc độ sẽ như vậy chậm bây giờ còn chưa có bất kỳ động t í n h gì lục c ẩ n sở dĩ đem hắc hồ cùng hắn tộc đàn an b à i ở chỗ này đó là lợi dụng bọn hắn huyễn thuật chỗ tạo thành huyễn cảnh đến ngăn cản đối phương dò xét chỉ là lục c ẩ n muốn tìm kiếm ẩn nấp địa phương không nên lựa chọn man hoàng chi đạo bởi vì nó với tư cách lục gia bảo khởi nguyên trí đạo khẳng định lại nhận tất cả mọi người chú ý sau đó lục cần trái lo phải nghĩ, vẫn là lựa chọn nơi này. Là m ộ trước cái đường nuôi. Là bởi vì Lục Cẩn ở chỗ này, cảm thấy có chút không giống bình thường. Về phần là cái gì, Lục Cẩn còn không có nuôi. bởi giống điều đường thường. này, không bình phần gì, không Là là ở vì Về thấy t a rõ ràng. n h n Cẩn có một loại cảm giác, nơi này tựa hồ cùng mình g giác, là, Lục loại l có cảm có một tựa hồ n lao ơ duyên. Trước mấy ngày hắn đang tìm kiếm bí ẩn địa phương muốn lưu lại điểm hóa vật tác dụng đường lui giờ đột nhiên tâm huyết dâng trào có một loại mơ hồ cảm giác tựa hồ muốn mình dẫn trở về man hoang bên trong loại cảm giác này lục cẩn là chưa bao giờ có cho nên lục cẩn liền trở về nơi này một phen dọ xét sau đó căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ hạn nào đó là cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt bởi vì muốn chạy tới thanh quang thế gia trả thù ngày đó bất mãn lục cần dứt khoát liền lưu lại hát hồ cùng nó tộc đàn cũng phân phó bọn chúng ở chỗ này dò xét thuận tiện tổ kiến h u y ễ n cảnh phòng thủ để tránh những cái kia đến đây tìm kiếm lục cần cùng lục ra bảo người phát hiện nơi này dị thường dù sao tại lục cần trong cảm giác loại này t ă m tối cảm giác tựa hồ là đối với hắn một loại rất lớn cơ duyên ta bảo ngươi dò xét sự tình ngươi điều tra đến thế nào lục cần nhìn về phía hát hồ âm thanh có chút chờ mong đã có một ít mặt mày nhưng cuối cùng là thứ gì có thể gây nên chủ nhân tâm huyết dâng t r o còn cần nghiệm hát hồ sắc mặt có chút nghiêm trọng lông mày gấp cùng một chỗ a là cái gì l ụ c cần nghe xong có hiếu kỳ vội vàng truy vấn hát hồ âm thanh có chút nặng nề tại đại vũ vương triều sườn đông bờ biển đáy biển ba ngàn dặm chỗ chúng ta phát hiện một cái khe cái khe này thâm tại đáy biển liên miên mấy ngàn dặm cái khe này bên trong chỉ thấy ngân quang lấp lóe thỉnh thoảng còn sẽ phát ra màu sắc lộng lẫy về phần sự tình k h á c còn không có đạt được chuẩn sắt i n tức nhưng ta đã phái người đem đây vết nước xung quanh ba trăm bên trong vây quanh đứng lên tạo thành một cái h u y cảnh bất kỳ tiếp cận nơi này thường không có gì lạ n g h e xong hắc hồ tự thuật lục c ẩ n trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ không ra tại đại vũ vương triều cảnh nội còn ẩn giấu đi đầu này vết nước trước đó có thể là bởi vì thực lực quá thấp duyên cớ thể chất quá thấp duyên cớ dẫn đến lục c ẩ n cùng tất cả lô đủ nó tinh thần lực đều mười phần nhỏ yếu không thể nhận ra cảm giác đến tại đại vũ vương triều bên trong có như vậy một đầu vết nước chuyện này ngươi làm được rất tốt lục c ẩ n khoe miệng có chút d ư ơ n g lên vỗ nhẹ hắc hồ b ả vai lấy đó ban thưởng hắc hồ lập tức lộ ra ngượng ngùng thần sắc là chủ nhân làm việc đó là h ẳ là chủ nhân không cần như thế lục cần gật gật đầu ra hiệu hắc hồ mang mình tiến về chỗ kia vết nước hiện tại mình không chỉ có đắc tội thanh quang thế gia còn có tinh la thánh địa tại nhìn chằm chằm cho nên lục c ẩ n muốn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng đến để thăng mình cùng lục ra bảo thực lực mà vết nước không gian lục c ẩ n tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua có lẽ ở trong đó cũng t r ô n giấu cái gì có thể để thăng lực lượng đồ đâu lục c ẩ n một phát bắt được h á t hồ cánh tay sau đó lợi dụng t u ấ n di hiệu quả trực tiếp đưa nàng mang vết nước bên ngoài sau đó lợi dụng nghiệm lực hiệu quả đem mình cùng h á t hồ bọc lấy hình thành một cái ngăn cách nước biển trong suốt b ọ khí sau đó hai người rơi xuống bên trong biển sâu chỉ dùng mấy chục cái hô hấp liền có thể nhìn thấy đầu kia to lớn vết nước chính như hắc hồ nói nơi đó hiện ra huỳnh quang huỳnh quang bên trong lại nhốn máu đào sắc lộng lẫy nhìn lên đến mười phần lộng lẫy lục c ẩ n hai người càng là tiếp cận càng là phát hiện nơi đó linh khí mười phần nồng đậm thậm chí có một ít thời điểm lục c ẩ n có thể cảm giác được những cái kia linh khí phát tán đi ra mức độ đậm đặc muốn xa so với thượng phẩm linh thạch phát tán đi ra linh khí nồng đậm cảm giác được nơi này lục c ẩ n đột nhiên vui vẻ đứng lên so với thượng phẩm linh thạch còn muốn nồng đậm linh khí vậy đã nói rõ nơi này có thể sẽ nắm giữ so với thượng phẩm linh thạch phẩm chất còn tốt linh thạch liền coi lục cần muốn không tiếp tất cả sông vào cái k h ắ c hổ lại ngăn chặn l ụ c c ẩ n chỉ thấy nàng nhẹ giọng nói ra trong cái khe chúng ta còn không có phái người đi vào dò xét bên trong cũng không biết có hay không nguy hiểm ngài dạng này đi vào phải chăng có chút không ổn không bằng chúng ta điều khiển một chút chuyển hóa người đến đây để bọn hắn đi đầu thăm dò một phen nếu như bên trong không có nguy hiểm nói chúng ta lại đi vào như thế nào l ụ c c ẩ n dừng lại thân thể hiện tại chuyển hóa người càng ngày càng nhiều đã vượt qua hai mươi vạn với lại mình cũng mười phần sợ chết để chuyển hóa người đi vào điều tra một phen cũng là phải nếu không nữa thì cũng có thể để chim sẻ đàn đi vào dò xét bọn chúng không chỉ có nắm giữ cực lớn số lượng tộc đàn còn nắm giữ cực mạnh khí huyết chi lực có thể lợi dụng khí huyết chi lực bọc lấy tự thân hình thành một cái vòng phòng ngự cũng có thể ngăn cách nước biển có thể thu hoạch được hô hấp hành động tự nhiên nghĩ tới đây lục cần lập tức trao đổi tiểu ma cùng lao chư để bọn hắn cắt phái phái một chi tiểu đội thông qua không gian chữ a vật cộng hưởng kỹ năng đến đây chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ những n à y tộc đàn tiểu đội liền xuất hiện tại lục cần bên người bọn hắn vừa xuất hiện liền lợi dụng cường đại thể chất bên trong ẩ n chứa khí huyết chi lực lại vận dụng lên tự nhiên huyết chi pháp tại mình bên ngoài thân bên trong hình thành một bộ phòng hộ năng lượng vòng. chim sẻ tiểu đội cùng chuyển hóa vào tiểu đội xuất hiện tại đây bên trong biển sâu nhìn thấy lục cần trước tiên là song đại lễ lục cần đưa tay ra hiệu bọn hắn miễn lễ sau đó làm cho đối phương đi vào dò xét đồng sự cũng đem ở trong đó khả năng gặp phải nguy hiểm nói cho bọn hắn để bọn hắn cẩn thận một chút nếu quả thật có không địch lại thời điểm phải nhanh rút lui hai cái tiểu đội t u ầ n tự khác biệt tiến nhập vết nước bên trong mặc dù nói là hai chi tiểu đội nhưng bọn hắn số lượng đã đạt đến hai vạn bọn hắn phân tán ra đến không ngừng tại vết nước bên trong du tàu nương tựa theo cảm giác mỗi người bọn họ đi linh khí nồng đậm địa phương mà đi điểm hóa vật cùng nó tộc đàn có thể không nhìn khoảng cách không gian có thể cùng mình tộc đàn cầu thông tại thiên nguyên đại lục địa phương khác cần tàng tiểu ma cùng lao chưa đột nhiên nhận được mình tộc đàn tin tức bọn hắn nghe được tin tức này sau đó đột nhiên ánh mắt phóng đại con ngươi có chút co vào ngay sau đó mặt đầy khiếp sợ sau đó hưng p h ấ n đứng lên bọn hắn không kịp chờ đợi lợi dụng tin tức liên hệ đến thông c h i lục cần tại trong cái khe tộc đàn phát hiện đồ vật chương hai trăm linh năm khe hở bên trong thế giới cùng linh thạch khoáng lục cần tiếp vào tin tức cũng không nói hoài cùng nguy hiểm gì lập tức liền hướng cái này trong cái khe bay lượn mà đi lục cần mang theo hắc hổ một bước vào cái này vết n ư ớ c liền cảm thấy một c ô mát m ẻ chi thoải mái đánh tới để cho người ta toàn thân thoải mái giật mình một cái nơi này không khí muốn xa so với thiên nguyên đại lục phải tốt hơn nhiều với lại nơi này linh khí giống như mười phần n ồ n g đậm lục cần sơ lược đoán chừng một cái nơi này linh khí mức độ đậm đặc tối thiểu là thiên nguyên đại lục hai mươi lần ngần g đầu nhìn lại nơi này chỗ nào vẫn là cái gì biển sâu chi điệm ánh vào trước mắt rõ ràng là một khối lục địa mười phần mỹ lệ lục địa mà lúc trước tiến vào nơi này dò xét một chút chuyển hóa người đang tại cái không gian này vết nứt biên giới chờ đợi lục cần đến về phần những cái kia chim sẻ đàn đã sớm phân bố tại cái này trên đất bằng gió xét tứ phương lục cần đằng không mà lên ánh mắt bắn phá tứ phương h á n tinh thần lực không ngừng khuyết tán ra nhưng mà lấy hắn độ kiếp sơ kỳ tinh thần lực nhưng không có biện pháp có thể hoàn toàn đem cái này lục địa toàn bộ bao phủ tinh tế cảm hứng đến lục cần phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh khí t ứ c thế nhưng là để lục cảnh m ư ờ i phần nghi hoặc là nơi này rõ ràng là một cái m ư ơ i phần mỹ lệ địa phương a nơi này mọc ra là rất nhiều xanh u ô tươi tốt thảm thực vật đây là thực vật cũng là sinh mệnh mới đúng à có thể không có phát hiện bất kỳ một cái nào sinh mệnh khí tức đâu lục cần nghĩ mãi mà không rõ liền coi hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm tại bên cạnh hắn hắc hồ lại có chỗ phát hiện chủ nhân nơi này có chút k ỳ quái giống như hắc hồ đột nhiên dừng lại n h i u c h ặ t mày lục cần thấy thế truy vấn giống như cái gì l i ê n tốt giống h u y ế n cảnh h u y ế n cảnh hắc hồ ngươi nói là nơi này là h u y ế n cảnh thế giới mà không phải chân thật chủ nhân h u y ế n cảnh là ta hiểu rõ nhất đồ vật nếu như ta không có cảm giác sai nói nơi này hẳn là một cái huyết cảnh nhưng là hoàn cảnh này cũng không phải là chỉ cái này lục địa là hư giả mà là chỉ ngài nhìn thấy tất cả là giả mà thôi nói cách khác trước mắt cái này lục địa cũng không phải là xinh đẹp như vậy hắc hồ chầm rãi nói đến lệnh lục cẩn giật này cả mình hắn hiện tại niệm lực hiệu quả đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ uy lực nắm giữ tinh thần lực mười phần khổng lồ nếu như ngay cả loại tinh thần lực này đều không thể nhìn thấu mảnh này lục địa cũng không phải là mình nhìn thấy như thế như vậy thì nói rõ bố trí xuống mảnh này với cảnh hắn thực lực hẳn là siêu việt độ kiếp sơ kỳ cũng chỉ có dạng này thực lực mới có thể giấu giếm lửa qua lục cẩn tinh thần lực đối với hát hồ trực giác đường đi lại là mười phần tín nhiệm với lại hắn mới vừa cảm giác được mảnh này trên lục địa cũng không có sinh mệnh tồn tại nhưng trước mắt lại xuất hiện đa dạng thực vật bây giờ nghe hát hồ giải thích lục cần rốt cuộc hiểu rõ vì sao sẽ xuất hiện dạng này tình huống nguyên lai、like、mình dùng con mắt nhìn thấy đều là hư vô đều là giả đều là người khác dùng huyễn thuật tạo thành bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là chuyển hóa người cùng tức đàn bọn hắn phát hiện tại lục địa này ở giữa có một tòa linh quán mạch với lại bọn hắn còn phát hiện tòa này linh quán mạch khối lượng tối thiểu là trung phẩm linh thạch trở lên thế nhưng là lục cảnh phát hiện nơi này linh khí như thế nồng đậm hắn ngay tại trong lòng suy đoán t o a này linh quán g mạch tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm nói cách khác cả một cái khoáng mạch khai quật ra linh thạch đều là thượng phẩm linh thạch chỉ cần đem cái này linh khoáng thạch móc ra cái k i a đến bao nhiêu ít thượng phẩm linh thạch ra có thể để thăng bao nhiêu hiệu quả nha lục cần c à m thán trong lòng hết sức kích động mang theo kích động tâm tình lục cần đi theo chuyển hóa người đi tới một chỗ giải đất bình nguyên nơi này chỉ có một cái không lớn không nhỏ gò núi về phần cái gì sơn mạch loại hình cũng không có nhìn thấy một cái chuyển hóa người tiểu đội dài chỉ vào phía trước gò núi nói ra chủ nhân đi qua chúng ta dò xét cái này gò núi phía dưới chôn g i ấ u đại lượng linh thạch những linh thạch này phía trên tản r a khí t ứ c đ ổ i theo phẩm linh thạch cơ hồ không sai b ị lắm lục c ẩ n gật đầu những tình huống này t ạ i ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tin tức thời điểm lục c ẩ n đã biết tức đàn có hay không dò xét qua xung quanh đây có hay không nguy hiểm lục c ẩ n hận không thể lập tức liền đem những này linh khoáng n g ầ m b ó c thế nhưng là hắn còn muốn lấy cẩn thận từng ly từng tí luôn luôn không có sai chủ nhân yên tâm tại xung quanh đây ba trăm phòng trong đã bị loại bỏ hoàn tất không có bất kỳ cái gì uy hiếp chuyển hóa người đội trưởng cung kính trả lời trước mắt cái này chuyển hóa người đội trưởng hắn thực lực đã đạt đến hợp thể trung kỳ hắn bây giờ nói không có nguy hiểm tối thiểu có thể bảo đảm độ kiếp trung kỳ phía dưới nguy hiểm là hoàn toàn không có nhưng lục cần sợ là sợ tại bọn hắn thực lực quá thấp vô pháp kiểm tra đến tiềm ẩn nguy hiểm cho nên lục cần lập tức bay lên lơ lửng giữa không trung sau đó bắt đầu kích hoạt nghiệm lực hiệu quả khổng lồ tinh thần lực không ngừng hướng bốn phía bao phủ tới cái này gò núi trong năm trăm dặm không có bất kỳ cái gì sinh vật cảm giác không có nguy hiểm sau đó lục cần lập tức từ không gian chữ vật bên trong triệu hồi ra chuyển hóa người đào móc nơi này linh mạch khoáng khối thứ nhất linh thạch đào được nó khối lượng có thể so với thượng phẩm linh thạch nói cách khác này đến bên dưới linh thạch mạch tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm khối lượng nói cách khác lục tình ở chỗ này đào móc một mai linh thạch như vậy thì có thể gia tăng một hạng hiệu quả mười lần uy lực hiện tại cái này linh thạch khoáng nó đến tột cùng lớn bao nhiêu sản lượng lục c ẩ n cũng không có biết thế nhưng là đã từng đào móc qua mỏ bạc chuyển hóa người bọn hắn ngược lại là có một ít kinh nghiệm đoán chừng nơi này mặt ngoài linh thạch khoáng nó sản lượng có lẽ sẽ đạt đến ba ước cái chương hai trăm linh sáu điểm hóa không biết mũi kiếm ba ước cái thượng phẩm linh thạch hắn có thể để thang hiệu quả đó là ba mươi ước lần vi lực Với ước lại cái đây nhưng mà khi bọn hắn truy đuổi tia sáng tiến về dò xét thời điểm bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện phát ra ánh nắng cũng không phải là cái gọi là mặt trời mà là một thanh khổng lồ mũi kiếm là chỉ là mũi kiếm với lại nó vẫn là hiện lên bất quy tắc hình dạng nhìn hắn đứt gãy ngược lại là như bị phá thoái rơi mất có thể mặc dù như thế đây mũi kiếm vẫn là giống một tòa núi nhỏ đồng dạng tọa lạc tại cái này lục địa cuối cùng nó trên ngọn mũi thời m ũ i khắc đều sẽ phát ra con mang tiếp tục vì đây khối lục địa phát sáng tức đàn vốn định tiếp tục tiến về gió xét nhưng là ngay tại tiếp cận nó ba dặm bên ngoài thời điểm bọn chúng cảm nhận được tử vong nguy cơ cùng thấu xương đau đớn càng tước q n tình hoảng sợ là cỗ này đau nhức tại bọn chúng trong đầu tạo thành một thanh ngập trời cự kiếm nó bọn hắn thần hồn đâm vào bảy xuyên tắm n ngay tại bọn chúng đang thất thần trong ngay mắt bọn chúng thần hồn đã bị đây c ử kiếm tiêu tan sạch một ba thần hồn đ y dọa đến bọn hắn mau chóng rời đi nơi đó phạm vi mới nhặt về một đầu mạng nhỏ cũng may bọn hắn thể chất càng lớn năng lực khôi phục càng cường đại những này bị tiêu tan sạch thần hồn không dùng đến bao nhiêu ngày liền có thể tự động khôi phục phải biết cái tin này l ụ c cần trong lòng lấy làm kinh hãi có một chút suy đoán một cái pha toái mũi kiếm còn không có tới gần nó lại có thể phát ra để một chút hóa thần đỉnh phong thực lực điểm hóa vật tộc đàn nhận lấy cực lớn tổn thương thanh kiếm này nếu như là hoàn trình thời điểm vi lực nên sẽ lại là như thế nào khổng lục c ẩ n chưa từng có gặp được nhưng rất rõ ràng nó phẩm chất đã vượt qua linh khí phạm chủ căn cứ vào đạt đến cái nào phẩm chất lục c ẩ n không được biết nhưng lục c ẩ n biết nếu như mình có thể đem mũi kiếm điểm hóa nói cái này mũi kiếm tuyệt đối sẽ trở thành lục c ẩ n lại một đại trợ thủ nghĩ tới đây lục c ẩ n lập tức lợi dụng thuấn di mang theo một cái tức đàn không ngừng đi mũi kiếm phương hướng na gì mà đi chỉ chốc lát sau tựa như tại khối này lục địa biên giới đứng lặng lấy một tòa ngân qua ngọn núi có thể chỉ cần là dụng tâm quan sát n g ư ơ liền có thể phát hiện đây ngọn núi này cũng không phải là sơn mà là một thanh phá t o á i cự kiếm nó mảnh vỡ mũi kiếm tạo thành chỉ thấy đây mũi kiếm cao tới ngàn mét. kỳ thế trực nhưng ế trực t vật t đây cũng là khoảng sát chừng đây mũi kiếm bên ngoài mà thôi về phần tiếp cận mũi kiếm còn có hay không càng mạnh tan ra thân hồn lực lượng lục cần không có đoạt được biết cho nên lục c ẩ n cũng không dám tiếp cận nhưng cũng không khẩn yếu bởi vì lục c ẩ n không cần muốn tiếp xúc liền có thể điểm hóa nắm giữ đặc tính sinh mệnh đồng thời hắn linh trí không có vượt qua chín trăm chín mươi chín điểm sinh vật cho nên lục c ẩ n tại ba dặm bên ngoài liền dừng bước lập tức gọi ra hệ thống hệ thống kiểm tra một phen nếu như trước mắt cái này mũi kiếm có thể bị điểm hóa nói cho ta lập tức điểm hóa lục c ẩ n âm thanh mới vừa rơi xuống hệ thống liền trong đầu vang lên đứng lên trước mắt sinh vật linh trí cũng không hoàn chỉnh không có vượt qua chín trăm chín mươi chín điểm có thể bị điểm hóa đang bị điểm hóa bên trong nên sinh vật bị điểm hóa thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm linh nên tường đi thuộc tính mời túc chủ tự mình xem xét hệ thống âm thanh mới vừa rơi xuống thật ở ba dặm bên ngoài cái kia to lớn m ũ i kiếm nó phía trên phát ra có thể tan g ã thần hồn ngân q u a n g trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau đó lắp mình biến hóa hóa thành một cái ngân y nam tử là người thanh niên bộ dáng nhưng mà hắn lệnh lục cẩn ngạc như là tại hắn thể nội mơ hồ có một loại có thể lệnh bất luận kẻ nào thần hồn đều cảm thấy điên đạo h à o giác nếu như là tu vi cảnh giới thấp sợ rằng sẽ bị kiếm linh vô ý tổn thương đến thần hồn kiếm linh khi nhìn đến lộ tỷ một khắc này ánh mắt cùng biểu lộ trong khoảnh khắc liền phát sinh biến hóa loại kia sùng bái loại kia cùng n h i ệ t loại kia xem lục cẩn vì thần linh kích động không nói từ biểu hắn vừa sải bước ra liền đã đi tới lục cẩn hai người bên cạnh thấp cùng n h i ệ t đầu lâu vì một chân trên đất cùng n h i ệ t bài nói kiếm linh bài kiến chủ nhân cảm tạ chủ nhân ban cho chúng ta thân cũng giao phó ta đủ loại năng lực lục cần thấy t h ê âm thầm gật đầu xem ra hệ thống đã t ạ i thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cho kiếm linh cắm vào tất cả lục cần để kiếm linh đứng dậy lúc này mới xem xét hắn bảng thuộc tính kiếm linh lờ vờ một tham hiểu tinh thần lực hiệu quả cường độ tinh thần lực đề thăng 10%, phần trăm tinh thần lực công kích đề thăng 10%, phần trăm tinh thần lực phòng ngự đề thăng 10% phần trăm nhìn đến đây lục cẩn mới phát hiện kiếm linh hẳn là thuộc về linh hồn thuộc tính công kích trên thân kiếm mũi kiếm có kiếm linh thuộc tính hiệu quả lại phối hợp nguyên lai niệm lực hiệu quả đường đi tại tuần hoàn phương diện công kích cùng phòng ngự đều có cực lớn đề thăng đến bây giờ lục cẩn tại l ụ c thân phòng ngự cùng thần hồn phòng ngự l ụ c thân cận chỉnh công kích từ xa thần hồn công kích trở chút đều đã được hoàn thiện cho nên hiện tại lục cẩn vô luận là phòng ngự cùng công kích đều có m ư phần phong phú thủ đoạn cũng gia tăng thật lớn thực lực một giây sau lục cần lợi dụng không gian chữ a vật đem đào móc đến linh thạch đem kiếm linh đẳng cấp tăng lên tới mát cấp sau đó kiếm linh liền xuất hiện một cái mát cấp hiệu quả có tỷ lệ tiến vào thần hồn sát trạng thái không nhìn địch quân bất kỳ thần hồn p h o n g ngự có thể tan giã đối phương một ba thần hồn thời gian cún độ hai mươi b ố giờ trước mắt s á t suất thành công vì một trăm linh nhìn thấy cái này mát cấp hiệu quả lục cần đột nhiên hài lòng cười cái này liền cùng cái kia lục thân bất diệt trạng thái đồng dạng cùng có thể ngăn cản bất kỳ một kích không bị thương tổn trở thành lục cẩn trọng yếu nhất át chủ bài có lây một cái mát cấp hiệu quả chỉ cần lục cẩn vận dụng liền có thể trọng thương đối phương thần hồn. dù đối phương không thể cân đối tự thân lực lượng hình thành trạng thái h ư n h ư ợ c lục cẩn liền có thể có cơ hội để lợi dụng được c ư ơ n g giả giữa lẫn nhau đối chiến có chút một điểm tâm thần bất định đều sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội có thể chuyển bại thành thắng cho nên cái này mát cấp hiệu quả đối với lục cẩn là mười phần hữu dụng dù là hiện tại xuất hiện một cái đại thừa kỳ tại lục cẩn trước mặt lục cẩn cũng có năm chắc mình có thể đào thoát rơi tiếp xuống một đoạn thời gian lục cẩn không có trở về ngoại giới mà là đợi tại vết n ư ớ lục địa bên trong tìm hiểu cái này lục địa là tình huống như thế nào làm sao hình thành đồng thời chuyển hóa người bọn hắn đào móc đến linh thạch l ụ chương hai trăm linh, linh bảy tìm kiếm lục cần khi lục cần thoát đi thanh quang thế gia ngày thứ sáu tinh la thánh địa phái gia tu sĩ liền đã đi tới huyền vực bọn hắn đầu tiên là căn cứ tin tức tìm được thanh quang thế gia lão tổ vu thành một phen lẫn nhau bí mật nghiên cứu thảo luận phía dưới bọn hắn hai cái thế lực dần dần trở thành liên minh bắt đầu ở toàn bộ huyền vực bên dưới phát tìm kiếm lệnh vô luận là ai chỉ cần có thể cung cấp lục cẩn cùng lục ra bảo tin tức thu hoạch được một phần có thể trở thành độ kiếp kỳ định phong tài nguyên tu luyện thậm chí có cơ hội tiến vào hai cái thế lực tu luyện trở thành trong đó một phần tử tương lai sẽ nhất phi trùng thiên trở thành không ai bị nổi tồn tại cái này tìm kiếm lệnh một cái phát tất cả thế lực tán tu cũng bắt đầu nghị luận đứng lên một chút tư chất tu luyện đã đến cuối cùng cảnh giới đã không thể lại có nửa bước tiến cảnh đ á m tán tu bắt đầu có tâm tư thành đoàn kết đội tập hợp một chỗ thương thảo chuyện này cũng giao chi hành động muốn thu được lần này nhất phi trùng thiên cơ duyên nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào tìm tìm làm sao cũng tìm tới lục cần cùng lục gia bảo tung tích nhận được tin tức tinh la thánh địa cùng thanh quang thế gia vô kế khả thi đành phải từ lục gia bảo khởi nguyên tri địa man hoang t r a được thế là từng đám nguyên anh trở lên tu sĩ không ngừng tràn vào man hoang một màn này để đóng tại man hoang biến cảnh sản xuất viễn cảnh hồ tộc biết được đang lợi dụng viễn cảnh vây k h ố n đối phương đồng thời cũng đem tin tức này nói cho lục cần biết được tin tức lục cần lập tức từ bỏ để hồ tộc phòng thủ dự định để các nàng đều trở lại không gian chữ vật bên trong mà lục cần tắc dẫn đầu chuyển hóa người có đầu rút cổ tại vết n ư ớ không gian bên trong tiếp tục đào móc linh thạch khoáng vì phòng ngừa có người tìm tới vết nước không gian chỗ lục cẩn còn để hát hồ dẫn đầu một c h i hồ tộc tại vết nước không gian chi bố trí xuống huyết cảnh tranh thủ làm cho đối phương tìm tới vết nước không gian trước đó có thể đem không gian bên trong linh thạch đảo móc hoàn tất đến lúc đó mình liền có đầy đủ lực lượng đi đối phó tinh quang thánh địa cùng thanh quang thế gia tu luyện giả hơn nữa còn là cao cường như vậy tu luyện giả tiến vào man hoang chi địa chỉ có chút cơ kỷ cảnh giới khoảng man hoang người lập tức giống như nhìn thấy thiên nhân đồng dạng sợ hai v ắ vẻ sợ c h ọ đối phương đưa tới t h i h o ạ tất cả người man hoang lập tức càng như một đám chuột không phải trốn đứng lên liền không sao trong lòng rốn sợ căn bản cũng không dám dòng chống khua chiêng làm việc mỗi ngày đều trải qua rất cẩn thận man hoang bên ngoài tu sĩ mỗi ngày qua đều là mùi lao liếm máu thời gian đều là chém g i ế t đi ra mười phần có huyết tính cũng mười phần táo bạo tu sĩ càng là không cố kỵ chút nào nhìn thấy phương nam người nhỏ yếu như vậy trong lòng khinh thường ý nghĩ liền đứng lên đem man hoang người xem như có rác xem như heo cầu muốn g i ế t cứ g i ế t trong lúc nhất thời toàn bộ man hoang tri địa đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất thi thể khắp nơi trên đất máu canh sông và mũi bọn hắn dùng mười phần t h u bạo phương thức đến tìm kiếm lục cần cùng lục gia bảo tại toàn bộ m a n hoàng chi đảo lưu lại giết chóc rất nhiều m a n hoàng chi đảo phổ thông tu sĩ bị những này tìm kiếm lục cần cường đại tu sĩ xem như nơi c h ú t giận không gây liềm mài tàn sát đây một phen thảm trạng đã rơi vào lục cần trong hai trong đó bởi vì đã từng cùng lục cần từng có sen lẫn trần uy một nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi cùng đã từng đại vũ võ vương vũ thanh võ còn thật nhiều đã từng cùng lục cần từng có gặp nhau man hoang ư ờ i bọn hắn muốn từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được lục cần tin tức dù là chỉ là một đinh tin tức thậm chí là phỏng đoán man tàn nhẫn đi tra tấn cùng lục c ẩ n từng có qua gặp nhau thế lực cùng người thế nhưng là bọn hắn thất vọng hắc hồ nhất tộc cùng lục c ẩ n trở lại man hoàng chi đảo căn bản cũng không có để man hoàng chi đảo người phát hiện cho nên tinh la thánh địa cùng thanh quang thế gia làm ra sự tình nhất định là tốn công vô ích đã vô pháp cho tới bây giờ liền thu hoạch được tin tức tinh la thánh địa cùng thanh quang thế gia bắt đầu mà trải thảm lục soát đem toàn bộ man hoàng chi đảo đều lạc qua bọn hắn sở dĩ làm như vậy chẳng những là bởi vì phương nam đầu cảnh là lục gia bảo cùng lục cần khởi nguyên trí đ i ệ càng là bởi vì tinh la thánh địa cùng thanh quang thế gia láo tổ chuyển tới một tình báo bọn hắn thôi diễn. cùng thể chất thể là là đang a tìm kiếm ngày thứ mười lăm tinh hà thượng đế cùng thanh quang thế ra rốt cuộc không chịu nổi phân biệt phái gia độ t i ế p hậu kỳ cường giả tiến về man hoang đang tại đóng giữ vết nước hạ hồ đột nhiên cảm nhận được một cái cường đại linh thức trèo thuyền qua đây ngay sau đó nàng tộc đán chỗ vận dụng miễn thuật thần thông hình thành viễn cảnh đột nhiên phá toái biến mất tại đại vũ vương triều đông hải bên cạnh biển sâu bên dưới cái khe to lớn lại đột nhiên xuất hiện tại những n à y độ kiếp hậu kỳ cường giả não hải biết đồ bên trong a tại cảm giác được đầu này to lớn vết nước sau đó những n à y độ kiếp hậu kỳ cường giả có chút kinh nghi bởi vì bọn hắn cũng tại cái này vết nước bên trong cảm nhận được nồng đậm linh khí tràn ra những linh khí này sẽ như thế nồng đậm so với cái kia linh thạch c ự c phẩm phát ra tới linh khí cũng không kém bao nhiêu thật sự là kỳ quái sau đó lại liền nhìn thoáng qua đã bại lộ hắc hồ cùng nàng t ộ c đàn lại là một cái hắc hồ nhìn hắn cảnh giới vậy mà chỉ có kim đ ă n kỳ nhưng hắn toại thuật lại hết sức lợi hại không phải độ kiếp kỳ không thể dò xét phá nghĩ đi nghĩ lại những này độ kiếp k ỳ cường giả có suy đoán nói không gian này trong cái khe tất nhiên có k ỳ p gặp nếu không cũng sẽ không có cường đại như thế sinh vật tại đây chờ đợi mời lợi dụng u y ễ n cảnh đến c h á lớp bây giờ đã đem toàn bộ man hoang chi đảo lật lên cũng không có tìm tới lục gia bảo cùng lục cần mà duy trì có không gian này vết nước chỉ sợ sẽ là lục cần có thể ẩn nút duy nhất địa phương a các vị độ kiếp hậu k ỳ cường giả nghị luận ở chỗ này trong lòng đống nhiên h i ể u ra đứng lên sau đó nhìn chỗ không ở giữa vết n ư ớ đều thở dài một hơi chỉ cần có thể tìm tới lục cần cùng lục gia bảo như vậy thì mang ý nghĩa có thể thu được thể chất đan phương pháp luận chế về sau liền có thể liên tục không ngừng để t h ă n g tuổi thọ cùng tứ chất có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới thậm chí có thể bước vào cái kia tiên tri cảnh thực sự trở thành trường sinh bất lao bất tử bất d i ệ t tồn tại cho nên bọn hắn nhìn chỗ không ở giữa vết nước ánh mắt trở nên kích động đứng lên kích động đến thậm chí có chút điên cuồng giống như thấy được đặc biệt khát vọng tâm động bạo vật đồng dạng thật lâu rốt cuộc có người nhịn không được xông về không gian này vết nước theo sát phía sau cái khác độ kiếp hậu kỳ t h ậ m chí là hợp thể kỳ cường giả cũng kìm nén không được nhao nhao tranh nhau chen lấn trong trước mắt tinh la thánh địa cùng thanh quang thế ra tất cả tu sĩ phản phất đều đem ban đầu liên minh giờ nói qua ước định bên thậm chí một chút tu sĩ nhìn về phía đối phương trong mắt lộ ra một chút thâm độc ác độc chương hai trăm linh tám đề thăng chuyển hóa người thực lực tại thời khắc này cái gọi là liên minh lập tức sụp đổ trong nháy mắt trở thành lẫn nhau căm thù tồn tại riêng phần mình tâm hoài quý thai hát hồ giám sát đến một màn này lập tức liền thông qua tin tức liên hệ đệ lục cần biết Mời đến ngày thời gian, Căn có có sớm tại trước đó chuyển hóa người thực lực đã đạt đến hợp thể sơ kỳ có một ít cảng là đạt đến hợp thể trung kỳ giống lao chư loại này đã đạt đến hợp thể hậu kỳ có số này một mươi vạn hợp thể kỳ chắc hẳn ngăn cản những tu sĩ kia tiến vào vết nước không gian hẳn là có thể làm được với lại hiện tại có liên tục không ngừng thượng phẩm linh thạch bị khai quật ra lục cần cũng có thể tùy thời để thăng bọn hắn thực lực đạt được lục cẩn mệnh lệnh đã tiến vào túi không gian chữ a vật bên trong chuyển hóa người lập tức bị hát hồ lợi dụng cộng hưởng không gian chữ a vật kêu gọi ra cùng hát hồ nhất tộc phối hợp tạo thành một đạo ngăn cản bên ngoài tu sĩ tiến vào vết nước không gian phòng tuyến mấy vạn trở lên hợp thể c ư ờ n giả g xuất hiện vết nước không gian lập tức dọa bồi dối đang muốn xông tới bên ngoài tu sĩ bọn hắn nhìn qua lần này xuất hiện chuyển hóa người trợn mắt hốc mồm một mặt không thể tin bộ dáng hợp thể kỳ cơn giả đặt ở ngoài giới đặt ở toàn bộ thiên nguyên đại lục đều coi là lực lượng trung kiên đại thừa kỳ không giả là độ kiếp kỳ phía dưới đệ nhị cừng giả Tại b ì n h h t ư ờ n g t u y ệ t đ ố i tất cả mọi người đều đứng h ngưỡng thời điểm tại bọn hắn phía sau xuất hiện hai cỗ khổng lồ đến làm cho người ngạt thở khí thế đám người nhao nhao tránh ra hai đầu đạo đường sáu thân ảnh từ đây hai đầu đạo đường chậm rãi từ xa đến gần bọn hắn thân ảnh rơi vào những tu sĩ này trước mặt có thể thấy rõ ràng bọn hắn diện mạo chỉ thấy bọn hắn mỗi một cái đều là thanh niên bộ dáng Chỉ có khác là diện mạo đều bọn i ệ hắn g tướng mạo đi vào vết nứt không gian phụ cận chỉ là nháy mắt mấy cái xung quanh nước biển liền thối lui tại bên trong biển sâu hình thành một cái khu vực chân không bọn hắn nhìn chỗ không ở giữa vết nứt hai mắt tỏa ánh sáng đem vết n ư ớ c không gian bên trong tất cả thấy thật sự rõ ràng phảng phất cái gì đều trốn không thoát bọn hắn con mắt vết nước không gian bên trong lục c ẩ n cũng xuất hiện tại hát hồ bên cạnh đối mặt độ kiếp hậu kỳ nhìn thẳng mà đến ánh mắt lục c ẩ n không sợ chút nào thẳng tắp cùng đối phương nhìn chăm chú ba đạo ánh mắt trên không t r u n g chạm vào nhau cọ sát ra từng đạo đ ố n lửa ngưng trọng cảm giác chuyển khắp khe hở bên trong bên ngoài đại chiến hết sức căng thẳng ngươi chính là lục gia bảo chủ nhân lục c ẩ n tinh la thánh địa độ kiếp hậu kỳ cường giả kim đại nguyên nhìn về phía lục cần mặc dù là nghi vấn nhưng hắn trước đó liền đã nhìn qua lục cần hình ảnh biết lục cần diện mạo về phần tại sao bọn h từ một chút cùng lục c ẩ n từng có gặp nhau man hoa người n g trong đầu thu hoạch được lục c ẩ n chân thật diện mạo sau đó dùng lưu ảnh thạch chuyển vào lục c ẩ n diện mạo đại lượng truyền t ố n g đến thánh địa tất cả đến đây tìm kiếm lục c ẩ n đệ t ử lưu ảnh thạch bên trên cũng tốt để bọn hắn biết được lục c ẩ n là như thế nào bộ dáng để tránh lỗ hổng cho nên kim đại nguyên mới có thể biết lục c ẩ n bộ dáng một chút nhìn ra thiếu niên bộ dáng hắn đối mặt kim đại nguyên hỏi thăm lục c ẩ n không có trả lời cũng không có phủ nhận chỉ là một mực hiện ra mịp cười đối mặt hai vị độ kiếp hậu kỳ có hay không mảy may kinh hoàng mà là tại thượng phẩm linh thạch khoáng gia tăng đào móc tay điều động đại lượng chim sẻ đàn bởi vì đi qua thể chất hiệu quả để thăng bọn chúng toàn thân đều chiếm được cực lớn tăng thêm bọn chúng lợi chào đã có thể so với linh khí dùng để đào móc linh thoáng cũng là có thể dạng này chim sẻ đàn làm đào móc công chuyển hóa người không ngừng vận linh thạch tiến vào không gian chữ vật thành hoàn mỹ phối hợp ở trên một trăm vạn trên ngàn vạn chim sẻ đàn cố gắng dưới không gian chữ vật bên trong thượng phẩm linh thạch mắt trần có thể thấy nhiều đứng lên lục cần lại ngựa không dừng vó đem điểm hóa vật thu nạp vào không gian chữ vật bên trong sau đó lợi dụng linh thạch đem b bởi vì lần này muốn đối chiến là tinh la thánh địa cùng thanh quang thế g i a liên quan tới lục c ẩ n đ ạ t thành đề thăng lực lượng hiệu quả cùng thể chất hiệu quả lục c ẩ n tại liên hệ tin tức kỹ năng bên trong để hát hồ rời đi có vị trí cộng hưởng đi đến hạ hầu thái cùng lao chư chỗ ở lại đem bọn hắn từng cái thu nạp vào không gian chữ a vật, vật bên trong linh hạch đề thăng bọn hắn lực lượng hiệu quả cùng bọn hắn thể chất hiệu quả để bọn hắn lực lượng cùng thể chất hỗ trợ lẫn nhau sẽ không tạo thành thân thể khống chế không được lực lượng hỏng cục diện lục cần đầu tiên đem mười mấy ngày nay đào móc đến thượng phẩm linh mơ tới lực lượng hiệu quả cùng thể chất hiệu quả phía trên bọn hắn không ngừng quan sát đến những ngày chuyển hóa người biến hóa muốn biết trong đó hào rượu vô luận bọn hắn như thế nào đi cố gắng thủy chung cũng không phát hiện được một chút xíu gì thường phản thất những ngày chuyển hóa người bản thân liền nên có thực lực như thế mà không phải chống rông dâng lên hiện tượng này để kim đại nguyên cùng tại bay lượn đều kinh ngạc đứng lên sau đó t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là loại thực lực này dâng lên cũng không có dừng lại là chậm dai đang tại tăng lên mặc dù không có vừa rồi như vậy tấn ánh nhưng cũng có thể cảm thụ được hắn để thăng ngay tại kim đại nguyên cùng tại bay lượn đều đang suy đoán thời điểm chuyển hóa người thực lực đã từ hợp thể sơ kỳ bước vào hợp thể hậu kỳ lục cần càng là từ độ kiếp trung kỳ thực lực bước vào độ kiếp hậu kỳ mà lao chước nhưng là nửa bước độ kiếp chu vũ cùng một chút cơ sở lực lượng tương đối mạnh chuyển hóa người bọn hắn thực lực nhưng là hợp thể linh phong với lại đây chỉ là bọn hắn tạm thời thực lực chỉ cần có thể tại vết nước không gian hai bên cầm cự được cho chim sẻ đàn một chút thời gian có thể đào móc đến càng nhiều thượng phẩm linh t hạch độ kiếp kỳ cường liền sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện cho nên lục cần hiện tại mặc dù đã nắm giữ độ kiếp hậu kỳ thực lực nhưng hắn bây giờ còn chưa có vận động mà là đang đợi dù sao hắn hiện tại năng lực phòng ngự cũng chỉ là độ kiếp trung kỳ mặc dù còn có thật nhiều át chủ bài nhưng là dựa theo lục cần tham sống sợ chết tính cách không có đem mình ở vào tại tuyệt đối an toàn nắm chắc phía dưới là không thể nào chủ động xuất kích nhưng mà lục cần có thể chờ nhưng kim đại nguyên cùng tại bay lượn lại là không được mỗi qua một phút đồng hồ lục cẩn cùng chuyển hóa người thực lực biến hóa liền sẽ có chỗ khác biệt hiện ra một bộ phía dưới thẳng tắp lên cao trạng thái kim đại nguyên bọn hắn cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa nếu không có thể hay không tiến vào vết nước không gian cũng là một cái không thể biết được phàm là ta tinh là thánh địa tu sĩ đều là nghe tam ệ n h không tiếp bất kỳ giá nào tiến vào vết nước không gian phàm là d ạ o bước tiến lên vết nước không gian giả chờ trở lại thánh địa tất có tông môn trọng thưởng theo sát phía sau tại bay lượn cũng đã nói một phen đồng dạng nói đến khích lệ thanh quang thế gia dưới trướng tu sĩ những cái kia đến đây dò xét lục cẩn cùng lục gia bảo tung tích tàn tu cùng một chút thế lực nhỏ đến hai nhà thế lực hứa hẹn. c h ỉ cần t ạ hồ dẫn đầu hắn tộc đàn không ngừng hình thành viễn cảnh để ngăn cản những cái t i ê hóa thần kỳ trở xuống cảnh giới tu sĩ để bọn hắn trầm luận tại viễn cảnh bên trong không được bước vào vết nước không gian nửa bước về phân hóa thần kỳ trở lên tu sĩ bọn hắn mặc dù cũng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng nhưng là ảnh hưởng này cũng không thể ngăn cản bọn hắn hành động mặc dù có chút ngơ ngác ngác thậm chí có chút không rõ nhưng bọn hắn cũng minh bạch trong lòng suy nghĩ trong lòng nhiệm vụ không ngừng đi trùng kích vết nước không gian từ đó muốn từ trong cái khe không gian đứng vững góc chân thu hoạch được cái kia một phần hai thế lực lớn cho giá cơ duyên nhưng mà vừa chờ bọn hắn bước vào vết nước không gian những tu sĩ này liền bị chuyển hóa người tập kích nắm giữ hợp thể hậu kỳ năng lực công kích chuyển hóa người nhao n h a u s ử suất bình thượng cổ khí huyết thần thông đem những này nhận hoàn cảnh ảnh hưởng tu sĩ cách choáng sau đó bị lục cẩn tu h nạp vào không gian chữ v ậ t bên trong cho nên huyền vực tu sĩ chiến đấu ngay từ đầu liền nhận lấy nặng nề đà kích nhân viên không ngừng giảm ít vốn định làm hao mòn một cái chuyển hóa nhân số lượng kim đại nguyên cùng tại bãi lượng sắc mặt lập tức liền thay đổi. bởi vì những này phóng tới vết nước không gian tu sĩ căn bản là không có nổi chút tác dụng nào chỉ là hướng vết nước không gian bên trong chịu chết thôi mà truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì không có đỉnh tiêm có thể áp chế chuyển hóa người cường giả nghĩ tới đây kim đại nguyên cùng tại bay lượn phân biệt lết i nhau trong bóng tối lại đang thương thảo cuối cùng quyết định từ mỗi người bọn họ sau lưng hai vị độ kiếp trung kỳ cường giả đến mang dẫn những tu sĩ này đến chiếm lĩnh vết nước không gian mà bọn hắn hai cái ngăn chặn hậu kỳ nhưng là tọa chấn hậu phương phòng ngừa lục cận từ trong cái khe không gian đào thoát cũng là vì ngăn chặn lục cận dưỡng khí không thể ra tay đến cứu vãn xu hướng suy độ kiếp k ỳ cường giả xuất hiện bọn hắn khí tức lập tức liền đưa tới lục c ẩ n chú ý lục c ẩ n không có kinh hoàng một giây sau hai bóng người xuất hiện tại hắn hai bên theo thứ tự là linh khí phi chu khí linh cùng kiếm linh lại sau này chính là lão chư cùng chu vũ nhìn thấy cái kia bốn vị không đều là độ kiếp trung kỳ cường giả kiếm linh ta muốn ngươi suy yếu bọn hắn một ba thần hồn để bọn hắn thực lực có chỗ yếu bớt ngươi có nắm chắc hay không có thể làm đến lục c ẩ n chỉ vào bị kim đại nguyên cùng tại bay lượn phái ra bốn vị độ kiếp trung kỳ cường giả hướng kiếm linh hỏi thăm kiếm linh tự nhiên là không có áp lực chút nào chỉ cần hắn sử dụng da mát cấp hiệ kiếm n có t h linh chỉ vào vết nước không gian bên ngoài cái kia hai cái thân ảnh vô cùng bắt mắt kim đại nguyên cùng tại bay lượn lục cần kinh ngạc nói khoảng cách xa như vậy ngươi cũng có thể tan giã bọn hán thần hồn kiếm linh kiên định mà khẳng định gật đầu không có vấn đề đây là chủ nhân ngươi giao phó ta năng lực đặc thù đ ạ t được kiếm linh khẳng định lục cần vui mừng quá đỗi đây chính là một ba thần hồn à nếu như có thể lợi dụng đến khi liền có thể suy yếu đối phương tối thiểu một nửa thực lực như vậy vô luận đối phương lại đến bao nhiêu độ kiếp hậu kỳ cường giả lục cần cũng không sợ nghĩ tới đây lục cần lập tức đồng ý kiếm linh cách làm liền theo như lời ngươi nói làm nhưng là nếu như ngươi vô pháp có thể đem ở đây tất cả tu sĩ đều tan giã một ba thần hồn ta hy vọng ngươi có thể đem loại năng lực này dùng tại độ kiếp kỳ cường giả trên thân chủ nhân yên tâm đi năng lực này không cần chính ta bất kỳ khí huyết lực lượng ta chỉ cần đưa nó kích hoạt liền có thể nghe được kiếm linh nói lục cần hình như có suy nghĩ hồi tưởng trước kia điểm hóa vật sử dụng kỹ năng đặc thù vương giả hiệu quả hoặc là mát cấp hiệu quả bọn hắn sử dụng thời điểm cũng không có vận dụng bọn hắn thể nội khí huyết cùng bất kỳ một cỗ lực lượng loại hiệu quả này phản g phất bẩm sinh đồng d ạ n g như là mình tư chi sử dụng đứng lên rất tự nhiên cũng giống như không có sử dụng cái gì lực lượng liền có thể sử dụng đi ra đạt được lục cần mệnh lệnh kiếm linh lập tức liền phát thông hắn mát cấp hiệu quả không nhìn địch quân bất kỳ phòng ngự tan g i địch quân một ba thân hồn kiếm linh mát cấp hiệu quả phát động sau đó một đạo vô hình vô pháp bị bất kỳ cảnh giới tu luyện đẳng cấp phát hành còn sóng lấy kiếm linh tự thân làm điểm xuất phát đem bốn ph sau đó không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ cho đến đem vết nước không gian trong ngoài tất cả tu sĩ đều bao phủ hoàn tất mới thôi đến lúc này tan giã thần hồn hiệu quả lúc này mới chân chính phát động tan giã tuần h hoàn hiệu quả là tức thời tại kiếm linh phát động thời điểm ở đây bị bao phủ tất cả tu sĩ vô luận là độ kiếp kỳ vẫn là phía dưới cảnh giới đồng loạt bị một loại vô hình lực lượng xuyên vào trong đầu kim đại nguyên cùng tại bay lượn đám người trong n g á y mắt cảm thấy một c h ấ u nguy cơ trong lòng giật mình hoảng sợ không thôi đúng lúc này tất cả tu sĩ đều bị một cỗ không biết sợ hai chi phối lấy một giây sau còn tại bọn hắn hoảng sợ đan xem thời điểm náo hải bên trong đột nhiên phát sinh kịch liệt đau nhức toàn tâm một dạng đau đớn thần h ồ n bị x é nứt đập nát t ă n g d ã tất cả tu sĩ đều sắc mặt tái nhuận che lấy cái chán không ngừng mà kêu rên đứng lên cái kêu có kịch liệt đau đớn để cho người ta sống không bằng chết ngay sau đó không có khổng lồ thần hồn t r e o trống tất cả tu sĩ thể n ộ i linh khí vô pháp bị hoàn toàn k h ô n g chế dẫn đến dối loạn không ngừng bạo loạn du tàu ở trong kinh mạch đang cùng chuyển hóa người chiến đấu tu sĩ rốt cuộc khống chế không nổi mình lực lượng vô pháp vận dụng đủ loại tu luyện thần thông quan cùng chuyển hóa người chống lại trái lại chuyển hóa người không bị ảnh hưởng bằng vào hợp thể hậu kỳ không ngừng mà đồng e đem m những này bị thương nặng tu sĩ từng cái đánh tan, cẩn không gian chữa vật bên trong. chữa vào bị bắt bị tu đặt vật được, sau sĩ cái lục đó đ thời tại cùng lao chư chu vũ bọn hắn chiến đấu tinh la cùng thành quang hai nhà thế lực độ kiếp trung kỳ tu sĩ cũng đột nhiên toàn thân r u lên thân thể không bị khống chế xuất hiện không c ầ n đối vận chuyển công pháp cũng đột nhiên bởi vì thể nội linh khí cùng thiên địa giữa quy tắc bàn bạc vô pháp điều động thiên địa lực lượng 209, độ kiếp hậu cường giả lạc. bốn vị này độ kiếp trung kỳ cường giả trong nháy mắt đã mất đi năng lực công kích mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền có thể khôi phục hơn phân nửa trạng thái nhưng tại cường giả giữa trong quyết đấu ngắn ngủi này mấy hơi thở đủ để phân ra một cái thắng bại cho nên tại bốn vị này độ kiếp trung kỳ cường giả thất thần trong nháy mắt khí linh lao chư bọn hắn lập tức liền phát động tập kích mặc dù khí linh bọn hắn cũng chỉ là nửa b ư ớ c độ kiếp thực lực nhưng là tại đối phương không có bất kỳ cái gì phòng bị trạng thái dưới đây nửa b ư ớ c độ kiếp kỳ thực lực đủ để cho bọn hắn nhận lấy trọng thương thân hồn cùng bị thương ngoài ra đều hứng chịu tới trọng thương dẫn đến đây bốn vị độ kiếp trung kỳ cường giả trong nhá khí linh bọn hắn nắm lấy thời cơ đem đối phương thu nạp vào không gian chữ vật bên trong giữa lúc bốn vị này độ kiếp trung kỳ hoảng sợ quan sát đến nơi này là cái gì khu vực thời điểm lục cần sớm đã khống chế không gian chữ vật đem đối phương phân biệt giam giữ tại một cái phân cái tiểu tiểu không gian bên trong bốn vị này độ kiếp trung kỳ tin tức không có bất kỳ cái gì tu sĩ bận tâm đạt được cho dù là kim đại nguyên cùng tại bay lượn g bọn hắn giờ phút này cũng đang tại cố nén trong đầu kịch liệt đau đớn sau đó cảnh giác bột phía cố gắng muốn khôi phục thần hồn bọn hắn đâu còn có tâm tư đi quản lý những người khác bất quá lục cần làm sao cho bọn hắn dễ dàng như vậy khôi phục thần hồn. bước ra một bước nghiệm lực hiệu quả cùng thuấn di hiệu quả lập tức phát động trước mắt xuất hiện tại kim đại nhân cùng tại bay lượn trước mặt tại hạ lục cẩn đó là các ngươi chỗ tìm kiếm lục gia bảo c h i chủ hiện tại các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta tù nhân trở thành huyết dịch công hiến giả a từ thượng cổ đồng phiến thu hoạch được khí huyết công pháp lập tức bị lục cẩn v ậ n dụng sau đó cực kỳ cường đại khí huyết c h i lực hình thành một cái to lớn bàn tay sau đó mang theo tiếng thét đem kim đại nguyên cùng tại bay lượn bao phủ giống như là bóp một cái con kiến đồng dạng đem đối phương hai người nắm tại trong lòng bàn tay kim đại nguyên cùng tại bay lượn cùng những cái kế độ kiếp trung kỳ tu sĩ khác biệt bọn hắn thần hồn mặc dù cũng bị tan giã m ộ t ba nhưng bọn hắn thần hồn lại như cũ cường đại còn có thể miễn cưỡng k h ô n g chế lại tự thân lực lượng cho nên cũng có thể vận dụng công pháp cùng điều động thể nội linh khí lợi dụng thiên địa quy tắc chi lực đến đúng kháng lục cần cái này khí huyết bàn tay họ vu hiện tại tinh la thánh địa cùng thanh quang thế gia nhất định phải bình vứt bỏ dĩ vãng tất cả người ta liên thủ mới có thể sống được ra ngoài kim đại nguyên đem hết toàn thân lực lượng không ngừng vận dụng công pháp đến phòng ngự lục cần bốc lực bên cạnh hướng tại bay l ư ợ n tại bay l ư ợ n áp lực cũng không so kim đại nguyên ít hắn cũng cực lực cố nén đau đớn không ngừng vận dụng công pháp thần thông để chống đỡ hắn cũng biết tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị lục c ẩ n m á i chết bây giờ nghe kim đại nguyên nói hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng lập tức xuống dưới như thế nào phá vây ngươi lại nói ra một cái phương án ta phối hợp ngươi phương án các ngươi nếu như có thể rời đi nơi này ta lục c ẩ n danh tự viết ngược lại nghe được hai người này nói chuyện lục c ẩ n nhét nhựa lên mặt đầy k i n h thường hắn còn có thật nhiều hiệu quả không có sử dụng đi ra hiện tại sử dụng vẹn vẹn tự thân cường đại khí huyết chi lực cùng thượng cổ công pháp n i ệ m lực hiệu quả tiếp tục phát động đang dẫn huyết bàn tay lớn bên trong đột nhiên tạo thành hai thanh tinh thần lực hình thành c ự kiếm mà bọn hắn mục tiêu chính là kim đại nguyên cùng tại bay lượn nơi đan điền không tốt chính là muốn phá hư chúng ta ngọn nguồn linh khí chốc lát chúng ta đ a n điền bị kích phá không có linh khí chứa đựng chúng ta liền lại không cách nào vận dụng công pháp sau đó lợi dụng quy tắc chi lực thủ hộ tự thân kim đại nguyên b i ế n sắc trong nháy mắt nghĩ đến lục cẩn nói muốn làm sự tình Chương Có một tôn đến ạ i giả tiền phi tiên i thừa đột tu thăng đỉnh phong phá không đón cường muốn năm nên có k sĩ lệ, p Chỉ c ầ vượt thiên thiên qua cái thiên kiếp này, thiên đạo lúc i tiên linh tiên biến. ề n xuống rèn luyện thân đến chuyển Đến có thể thể, từ thể đến thể hạ khí phàm l này tiên p h à m khác biệt không phải một cái chủng loại cao cao tại thượng bao quát chúng sinh diễn diệt lần này phi thăng thiên kiếp dẫn động rất cường đại tu sĩ chú ý cả một cái thiên nguyên đại lục tất cả thế lực đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này mà mưu đoạt thể chất đan sự tình tắc bị tất cả mọi người đều tạm thời ném xó chưa muốn thấy phi thăng chi kiếp làm trọng bởi vì từ thiên minh đại đế sau khi phi thăng đây 500 năm trăm n ă m ở giữa liền rốt cuộc vô tu sĩ có thể vượt qua phi thăng chi kiếp dẫn dắt rời đi thiên môn tiến vào tiên liên giới 500 năm trăm n ă m trước cách mỗi mấy năm liền có một vị đại thừa đ ỉ n h phong cường giả độ kiếp thành công phi thăng t i ê n giới liền tính độ kiếp thất bại cũng có thể toàn thân trở ra thành cựu tán tiên liệt kê danh sưng ơ địa tiên uy thế nhất thời có một không hai nhưng mà từ thiên minh đại đế kiếm trạm thiết kế p sau khi phi thăng đây hết thể cũng thay đổi có thể tiến cảnh đại thừa kỳ lác đắc không có mấy cho dù là có con số nhỏ người có thể đạt đến đại thừa đình phong cũng vô pháp vượt qua phi thăng chi k i ế p bên dưới trận không có chỗ nào mà không phải là vẫn lạc lúc ấy phi thăng chi k i ế p tựa như là gác ở tất cả tu sĩ một thanh lợi đao chỉ cần khống chế không nổi thể nội thành t i ê n khí cơ cây đao này liền sẽ hạ xuống cho nên tất cả tu hành đến đại thừa hậu kỳ tu sĩ đều sẽ tự chủ dừng lại để tránh ức chế không nổi thể nội lực lượng bước vào đ ỉ n h phong chi cảnh dẫn tới thiên k i ế p chỉ là có một ít tự cho mình siêu phạm lòng cao hơn trời của ngạo tu sĩ không bao giờ e ngại những này bọn hắn liều mạng tu luyện không ngừng vững chắc tự thân để thăng tu vi vì đó là càng tốt hơn nên đón thiên tiếp nhất cử độ kiếp thành công p đây là những cái t i a người đã ở đại thừa đình phong cảnh giới tu sĩ còn có ngăn chặn ý nghĩ ngăn chặn thiên nguyên đại lục trung vực đã từng tuyệt thế thiên tiêu chỉ dùng ba trăm linh năm liền tu luyện tới đại thừa kỳ phía sau tại tất cả mọi người không hiểu bên trong đột nhiên giải tán tất cả tu vi quyết định chuyển thế t h ú n g tu Quyết định này để tất cả tu sĩ đều này tất thôi, định để kinh ngạc không cả sĩ bởi ọ n hắn không ngừng đi suy đoán làm như vậy là vì cái gì? chẳng gì, đi cái suy vậy làm là lẽ là vì b vì ứng đối không đối độ được phi tu h chi ă n n g g kiếp y vậy cách làm, tuyệt ê n nhân. như lớn hơn Chỉ cách hại là làm, là lợi.、Bởi、vì tu đối Bởi sĩ tại c h u y ể n thế sau đó hắn mặc dù nắm giữ tiếp t r ư ớ c ký ức càng lộ nhưng là thân thể đã sớm khác biệt tư chất tu luyện càng là không biết nhưng càng lớn tỷ lệ là tư chất tu luyện kém xa trước kia c h u y ể n thế sau đó còn có thể hay không tu luyện tới đại thừa kỳ vẫn là không thể biết được ngăn chặn qua loa như vậy tất cả thế lực cũng không coi trọng chuyện này bởi vì bọn hắn biết rõ chuyển thế trùng tu độ khó b ọ nhưng, nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt ngăn chặn tại đây giải tán mình tu vi lại tiếp tục chuyển thế lần này tất cả thế lực đều mang theo thật sâu mê hoặc có thật nhiều thế lực đều ở sau lưng hoài nghi ngăn chặn khẳng định có lấy không muốn người biết bí mật mới có thể như thế nhanh chóng để thăng thực lực cảnh giới bọn hắn mang theo loại này suy đoán không ngừng đi giám sát tìm kiếm dò xét muốn thu hoạch được loại này có thể không nhìn tư chất tu luyện nhanh chóng để thăng tu vi cảnh giới năng lực nhưng mà hàng loạt dò xét bên trong bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì ngăn chặn có cái gì gì thường đều là tại liên miên bất tận tu luyện cùng phổ thông tu sĩ tu luyện giờ cũng không có khác biệt gì đây làm cho tất cả mọi người đều không hiểu chút nào trong này căn bản không rõ ràng ngăn chặn vì cái gì có thể dặn này tại ngăn chặn đời thứ ba chuyển thế tr hắn để thăng tu vi tốc độ càng là làm cho người sợ hãi vẹn vẹn chỉ dùng m ộ ư ơ i năm thời gian lại trở lại đến đại thừa kỳ lấy một ư ơ i năm tuổi cốt linh rào bước tiến lên đại thừa kỳ trở thành thiên nguyên đại lục thứ nhất cái có thể làm được dạng này người hắn uy danh trong nháy mắt truyền bá toàn bộ đại lục để thế nhân kính ngưỡng nhưng mà khi hắn đặt đến đại thừa kỳ thời điểm hắn lại trầm tịch khi tất cả người đều cho là hắn lại có chuyển thế trùng tu thời điểm hắn lại lựa chọn bế quan nhất cổ tác khí từ đại thừa sơ kỳ tu luyện tới đại thừa đình phong mà từ đại thừa sơ kỳ tu luyện tới đại thừa đình phong hắn cũng chỉ dùng ngắn mùi một mươi năm h nhưng chính là tại cùng một ngày ngăn chặn muốn dẫn động phi thăng chi kiếp sự tỉnh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại lục trong lúc nhất thời tất cả thế lực pham la độ kiếp kỳ trở lên cường giả đều thông qua không gian na di chi pháp đi tới trung vực ngăn chặn nơi bế quan bọn hắn ngao ngao tụ tập ở chỗ này nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời không khỏi cảm nhận được mười phần nặng nề kiềm chế phản phất tại đây mây đen bên trên có cái gì đại khủng bố đồng d ạ n g để bọn hắn không ngẩng đầu được lên ở trong lòng đưa tới một loại cảm giác sợ hãi cũng không biết cái thiên kiếp này lúc nào mới hạ xuống ngươi nói đây ngăn chặn có thể hay không vượt qua đây phi thăng chi kiế dù s a o đây 500 năm trăm n ă m qua độ phi thăng chi kiếp có không số ít có thể không như nhau bên ngoài bọn hắn đều chết tại thiên kiếp dưới thành cho bụi ta nhớ đây ngăn chặn cũng chưa từng ngoại lệ vẫn là qua loa một điểm a ta nhìn chưa hẳn ta cảm thấy đã dám dẫn động phi thăng chi kiếp vậy khẳng định có hắn ì vào đừng quên hắn từng lần ba chuyển thế trung tu vì sao không có một đời tu luyện tới đại thừa đình phong khả năng cũng là bởi vì hắn biết rõ phi thăng chi kiếp không có năm chắc mới có thể lựa chọn chuyển thế trung tu đến góp nhặt thực lực ứng đối đây phi thăng chi kiếp ngăn chặn lần ba chuyển thế trung tu tất cả chúng ta đều không rõ ràng hắn hiện tại cảnh giới thực lực đến t ộ n cùng như thế nào nếu như hắn đó là có thể độ kiếp thành công phi thăng t i ê n liên giới như vậy hắn chuyển thế phương pháp tu luyện nhất định sẽ gây nên từng cái thế lực tranh đoạt đến lúc đó chúng ta nên như thế nào hành động hành động các ngươi không nhìn thấy độ kiếp sau l ư n g thế lực đã đang chuẩn bị sao xem bọn hắn bộ dáng đã sớm biết sẽ có loại kết quả này cho nên hôm nay nơi này giới nghiêm chính là vì cảnh cáo chúng ta h ừ không phải liền là địa tiên thế lực sao bọn hắn là chúng ta cũng không kém thật muốn đánh đứng lên hiệu chết vào tay a y còn chưa biết được nếu là bọn hắn thức thời liền ngoan ngoan đem loại tu luyện này chi pháp dạy dỗ đến nếu không tại chúng ta liên công phía dưới bọn hắn cũng không cần tồn tại l ờ i ấy sai rồi có ngăn chặn thật có thể thuận lợi độ ta thiên tiếp hãy tại thuế biến thân thể thời điểm sẽ có một cái ngưng lại tại phạm giới thời gian giờ phút này hắn mặc dù không phải thật sự tiên liệt kê nhưng cũng vượt qua xa địa tiên hắn có thể so sánh đến lúc đó đối phương có thể sẽ vì đoạn tuyệt chúng ta nhìn trộm sợ rằng sẽ ra tay trước diệt đi chúng ta với lại đến lúc đó lấy hắn bán tiên thực lực có thể luyện chế một chút lợi hại linh bảo đủ để tăng cường sau lưng của hắn thế lực nội tình dù là hắn đã phi th sau lưng của hắn thế lực cũng đã không sợ chúng ta vậy các ngươi nói nên làm như thế nào chẳng lẽ muốn chúng ta hiện tại liền bước ngăn chặn giao ra phương pháp tu luyện sao lúc này đối với ngăn chặn xuất thủ tuyệt đối không thỏa hắn hiện tại đã dẫn động phi thăng chi kiếp chốc lát chúng ta động thủ liền sẽ bị thiên kiếp kéo vào trong đó cũng muốn kinh lịch phi thăng chi kiếp cách chúng ta đại thừa hậu kỳ cảnh giới tuyệt đối sẽ không tại đây phi thăng chi kiếp bên trong còn sống sót cho nên hiện tại đối với ngăn chặn xuất thủ tuyệt đối không đi tất cả đến đây quan sát cường đại tu sĩ bọn hắn tạo thành từng cái vòng tròn không ngừng tại trò chuyện với nhau ngăn chặn không phải phi thăng chi kiếp sự tình trong đó hai chuyện nhất làm cho bọn hắn chú ý thứ nhất điểm đó là ngăn chặn có thể hay không thuận lợi vượt qua phi thăng chi kiếp thành công bay vào tiên giới thứ hai điểm đó là ngăn chặn đến tột cùng tu luyện loại kia chuyển thế chi pháp nếu như ngăn chặn có thể dựa vào loại tu luyện này chi pháp thuận lợi vượt qua phi thăng chi kiếp như vậy bọn hắn cũng có thể lợi dụng loại biện pháp này đến đột phá đại thừa đ n h phong thành công bước vào tiên giới đến lúc này trường sinh tiêu giao đàm luận ở giữa ngồi xem thương sinh biến ảo chỉ là khi bọn hắn trầm tư suy nghị cũng nghĩ không ra một cái hoàn mỹ biện pháp để ngăn chặn giao ra công pháp thời điểm đều cảm thấy nơi bế quan đột nhiên phát ra một cái Vô lượng tông, lượng thân ở thiên, thiên, thiên ở mắt. Mắt sau, sau, sau đó trong i n lớn. thế to thiên bộ nguyên ánh mắt quang mang chậm rãi thú liễm sau đó bị ngăn chặn kiểm đập vào mắt bên trong vẹn vẹn một cái đôi mắt chi quang liền có thể so lấy đại thừa hậu kỳ thực lực đây để tại động phủ bên ngoài quan sát ngăn chặn độ phi thăng chi kiếp tất cả đại thừa tu sĩ đều hoảng sợ không thôi cái này độ kiếp quá kinh khủng nếu là hắn đối với chúng ta xuất thủ chỉ sợ nơi này tất cả đại thừa kỳ đều chạy không được chẳng lẽ đại thành đỉnh phong kính thật có mạnh như vậy sao một cái đôi mắt chi quang liền có thể đem một cái tinh thần phá thoái rơi loại lực lượng này đã có thể so với tiên thần đi ta suy đoán hắn có thể có được loại lực lượng này khả năng hoàn toàn là bởi vì hắn chuyển thế công pháp nguyên nhân động phủ bên ngoài tất cả tu sĩ đều nghị luận ở mỹ thần thá với lại tuyệt thiên động phủ bên trong ngăn chặn ngẩng đầu nhìn về phía liền được nổ tung đại sơn thông đạo liền có thể nhìn thấy xa xôi trên bầu trời cái kế đoán nở rộ đốn lửa nhỏ giờ khác này tinh thần mặc dù đã tử vong tâm thể bên trong không có bất kỳ cái gì linh lực nhưng nó nội hạch cũng kiên cố vô cùng nhưng cũng chỉ là tại ta một cái đôi mắt phía dưới kiên trì không đến năm cái hô hấp mà đây vẹn vẹn ta tháng một năm một không lực lượng mà thôi chắc hẳn lấy ta bây giờ có được thực lực muốn vượt qua phi thăng chi kiếp cũng không thành vấn đề đi ngăn chặn t ầ m thì lấy trên mặt tràn đầy chờ mong sau đó hắn nhảy lên một cái không có đi cửa chính ngược lại là từ bị đôi mắt chi quăng n chậm rãi trôi nổi mà lên hắn thân ảnh vừa xuất hiện tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía đi qua đối mặt mấy chục vạn thậm chí hơn một trăm vạn độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ ngăn chặn không có một tia khiếp ý thậm chí không có đem bọn hắn để vào trong mắt phản phất để bọn hắn không tồn tại đ ồ n g dạng chỉ thấy hắn từ từ đi lên giữa không trung sau đó đôi tay ô m không nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh chờ đợi thiên kiếp h à n g lâm không có chút nào lấy trước k i a chút độ thiên kiếp hạ lâm không có chút nào lấy trước đội thiên kiếp hạng lâm không có chút nào lấy trước tia chút độ thiên không biết ngăn chặn là thật không e ngại thiên kiếp vẫn là có mười thành nắm chắc có thể độ kiếp thành công sẽ không chết tại thiên kiếp bên trên cũng l i ề n tại lúc này một cái tiểu mã phong t ừ một chỗ vết nước không gian bên trong bay ra không gian ba động ngoại trừ ngăn chặn bên ngoài cái khác tất cả tu sĩ đều hướng nơi này quăng tới ánh mắt giữa vết nước không gian từ từ mở ra một cái đua kích cỡ màu đen mã phong t ừ bên trong bay ra theo sát thời điểm lắc mình biến hóa hóa thành một cái h i thiếu nữ chỉ thấy hắn mười bảy mười tám tuổi bộ dáng dáng người thoát h ả khuôn mặt tinh xảo mỹ mạo da trắng đó là trên mặt bố lấy lấy l ít đi một phần vũ mị chi sắc vị này thiếu nữ chính là tiểu phong tại đại vũ vương triều đông hải phía dưới lục cần dẫn đầu lục ra bảo chiến thắng tinh la thánh địa cùng thanh quang thế g i a vây quét đem bọn hắn tất cả tu sĩ đều bắt vào không gian chữ a vật bên trong trở thành luyện chế thể chất đan huyết dịch c ô n g hiến giả sau đó lục cần liền bắt đầu tăng lớn đào móc vết n ư ớ c không gian bên trong thượng phẩm linh thạch khoáng tốc độ hắn lợi dụng những linh thạch này đến để thăng một chút trọng yếu điểm hóa vật thể chất hiệu quả cùng lực lượng hiệu quả khiến cho bọn hắn thực lực đạt được cực kỳ để thăng ta tiểu phong giờ phút này thực lực cũng đã đạt đến độ kích kỳ giờ phút này nàng lại tới đây là b lục c ẩ n cũng mười phần tò mò cái gì là phi thăng chi kiếp cũng tò mò phải t r ă n g vượt qua phi thăng chi kiếp liền có thể bay vào tiên giới cho nên lục c ẩ n trước khi đến thanh quang thế g i a tiến hành trả thù thời điểm để tiểu phong đến đây quan sát sau đó tại thông qua tin tức liên hệ thủ đoạn chuyển cho lục c ẩ n đối với một cái nữ hoa hoa xuất hiện thậm chí ngay cả đại thừa kỳ cũng không phải tiểu phong cứ việc nàng tư sắc rất không tệ có thể tại giờ phút này nàng cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hứng thú chỉ là hiếu kỳ dùng thần thức đánh giá tiểu phong một hồi liền lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía ngăn chặn không muốn bỏ qua bất kỳ liên quan tới ngăn chặn bất kỳ độc tính đại lượng linh thức tá tiểu phong toàn bộ thân thể liền m ố i lỏng trên mặt nàng biểu lộ mặc dù mười phần lãnh đ ạ m kỳ thực nàng vừa rồi nội tâm hoàng một nhóm nếu không phải những người này đối với mình không có lên bất kỳ phản ứng nào ý đồ xấu nàng sợ rằng sẽ nhịn không được ngay đầu tiên lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại lục cẩn bên người hiện tại không có bất kỳ cái gì bộ dáng chú ý tiểu phong ngược lại b u ô n g l ỏ n g xuống nàng cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ liên hệ tin tức t ứ c chủ kỹ năng không chỉ có thể biết đối phương trong đầu biết rõ tất cả tin tức còn có thể lẫn nhau cộng hưởng đối phương con mắt nhìn thấy tất cả cho nên hiện tại tiểu phong lại tới đây có thể nhìn thấy tất cả thậm chí cảm nhận được tất cả lục c ẩ n đều có thể thân đồng cảm thụ như đích thân tới đồng dạng lục c ẩ n một bên đang quan sát ngăn chặn độ kiếp tình huống một bên tại dẫn đầu lục gia bảo đi tiến đánh thanh quan g thế gia bây giờ lục gia bảo thực lực tất cả điểm hóa vật thực lực đều tại độ kiếp kỳ liền ngay cả những chủng loại khác điểm hóa vật tộc đàn cũng đều đạt đến hợp thể đ i n h phong một chút cường đại càng là đạt đến nửa bước độ kiếp tình trạng với lại mấy chục vạn chuyển hóa người thực lực cũng đều tại độ kiếp sơ kỳ lao trư mấy người cũng đều tại độ kiếp trung kỳ thậu kỳ trình độ mà lục cần càng là đạt đến độ kiếp đình phong thậm chí mơ hồ muốn đột phá đến nửa bước đ t r、e、mặc dù đối phương là đại thừa kỳ cường giả khả năng rất lớn nhưng đối phương khí huyết đã mười phần yếu ớt thậm chí có chút không thể tiếp tục vì đó cung cấp đầy đủ huyết dịch đến vận chuyển nó thân thể lục cần kết luận đối phương khẳng định không phát huy gia đình phong thực lực cho dù là tại đại thừa kỳ cảnh giới cũng chỉ là khả năng chỉ là sơ kỳ mà thôi lục c ẩ n tự tin bằng vào mình át chủ bài lấy nửa bộ đại thừa kỳ đối phó tuổi g i à suy yếu đại thừa sơ kỳ không là vấn đề đây cũng là lục c ẩ n vì sao hủy diệt đến đây vây quét tinh l à thánh địa cùng thanh quang thế gia tất cả tu sĩ sau đó dám chạy tới thanh quang thế gia ý đồ đem thanh quang thế gia hủy diệt nguyên nhân bởi vì lục c ẩ n thực lực đã không còn e ngại vũ thanh chỉ cần lục c ẩ n ngăn chặn vũ thanh còn lại liền có thể giao cho chuyển hóa người cùng những tộc quân khác nhường cho thanh đẳng không xuất thủ đến giúp đỡ thanh quang thế gia tu sĩ liền có thể chậm rãi tiêu hao bọn hắn tu sĩ nhân số cuối cùng đạt đến hủy diệt đối phương tình trạng Linh khí phi từ không gian chữ vật bên trong chậm rãi lái ra khổng lồ như là đ ả o tự một dạng phi chu thanh quang thế g i a vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trước khi tới lục cần lại một lần nữa đem linh khí phi chu thực lực lại tăng lên một chút để hắn uy năng cũng tăng lên tới độ kiếp k ỳ trình độ cho nên nó hiện tại linh năng phá uy lực đã có thể so với độ kiếp k ỳ tu sĩ tại nó xuất hiện một khắc này thanh quang thế g i a tất cả tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía nó chỗ vị trí sắp mặt mười phần ngưng trọng lục cần cùng lao chư chờ điểm hóa vật đứng tại linh khí phi chu đầu thuyền bên trên ngắm nhìn phía dưới thanh quang thế ra t h c điện lục cần khổng lồ niệm lực hiệu quả trong nháy m lại trí hướng u y ế n cảnh, phòng ngừa có chút c ờ n thanh quang thế gia tu sĩ đột phá lục cẩn nghiệm phòng ngự g gia đại đột đi. Lại thế tu thoát phá cháo sĩ lục lực ư bên ngoài là lít nha lít nhít chim sẻ đàn không ngừng giám sát bốn phía tất cả phòng ngừa tất cả bất lợi nhân tố đến ảnh hưởng lục c ẩ n hủy diệt thanh quang thế gia.、Thanh、quang thế gia Thanh thế t bên ra o n g tất cả m ọ thanh quang thế gia tổ đ ị a bên trong linh khí phi chu xuất hiện kinh khởi rất nhiều ngủ say độ kiếp kỳ lao tổ lớn mật đây là ta thanh quang thế gia t ổ địa ai dám ở chỗ này làm càn từng tiếng mang theo phẫn nộ hét lớn âm thanh từ tổ đ ị a bên trong văng lên tùy theo mà đến là từng cổ cổ lao khí tức đang t h ứ c tỉnh khổng lồ uy áp như là báo táp đồng dạng quét sạch t o à n trường làm cho người không t h ở nổi thanh quang thế gia đám người cảm thấy những này lạ l ắ m mà quen thuộc khí tức lập tức từng cái đều hưng phấn đứng lên có tộc bên trong cường giả đối với nhất định linh khí phi chu thanh quang thế gia tu sĩ lại kiên cường đứng lên nhao nhao ngẩu đỡ ngực á chương mắt t khinh h hai trăm mười hai đối với thanh quang thế gia độ thủ nghĩ thông suốt điểm này thanh quang thế gia độ kiếp kỳ lao tổ nhìn về phía lục cần sắc mặt cũng không vui mừng đứng lên lục gia bảo tri chủ ta quan ngươi khí tức mặc dù cũng thập phần cường đại nhưng tựa hồ cũng còn không có tiến vào đại thừa kỳ cảnh giới làm sao chẳng lẽ ngươi liền muốn dựa vào chỉ là hơn một trăm vị độ kiếp trung kỳ liền có thể đối kháng ta đại thừa kỳ nguyên tổ nếu là định nhân thanh quang thế ra độ kiếp hậu kỳ chuật cũng không cần lại cho lục cần mặt mũi t hừ lạnh một tiếng sau đó ánh mắt liền trở nên phong mang đứng lên h á n trên giới đánh giá một chút lục cần đồng thời tại lục cần trên thân không cảm giác được đại thừa kỳ khí tức chỉ có một ít cực kỳ cường hãn tại độ kiếp hậu kỳ cùng định phong giữa khí huyết chi lực nhưng mà không phải đại thừa kỳ cũng không biết đại thừa kỳ lợi hại lục cần muốn dựa vào độ kiếp đỉnh phong lực lượng đến chống lại đại thừa kỳ cái k i a hoàn toàn là tự tìm đường chết ha ha ha ta xác thực không thể đối phó đại thừa kỳ cường giả nhưng là đem bọn ngươi những n à y lao ô quy từng cái chém g i ế t còn có thể làm đến lục cần nghe vậy cười ha ha tay phải bỗng nhiên dỗi lên tại thanh quang thế gia trên không tất cả nắm giữ độ kiếp trung kỳ thực lực chuyển hóa người trong nháy mắt đem thể nội khí huyết chi lực kích hoạt hơn một trăm vị độ kiếp trung kỳ khí huyết trong không khí lẫn nhau x e lẫn phản phất tạo thành một đạo thiên vong đem phía dưới thanh quang thế giới bao phủ cường đại khí huyết chi lực phát ra lực các bách không ngừng theo chuyển hóa người tác dụng hướng phía dưới vô luận là tại lục c ẩ n khi còn sống mấy vị ngăn chặn hậu kỳ thanh quang thế gia tu sĩ lao tổ vẫn là thanh quang thế gia bên trong tất cả tu sĩ sắp mặt cũng bắt đầu cổng biến đứng lên nhiều như vậy độ kiếp trung kỳ cường giả thanh quang thế gia ngoại trừ hơn mười vị độ kiếp trung kỳ trở lên lao tổ bên ngoài tu sĩ k h á c quả quyết không thể cùng những n à y chuyển hoán người chống lại nếu như bây giờ chốc lát khai chiến liền sẽ trong n g á y mắt toàn bộ thanh quang thế gia tổn thất nặng nề không được nhất định phải tỉnh lại đại thừa ký n g u y tổ thân ở thanh quang thế gia bên trong cái khác độ kiếp hậu kỳ lao tổ t r o mày thì thảo nói ra câu nói này đột nhiên tại hắn âm thanh mới vừa rơi xuống một đạo thân ảnh t r ố n g rông xuất hiện rơi vào đám người trước mắt a lá gan thật đúng là không nhỏ lại còn dám đến nơi này người tới chính là vu thanh thanh quang thế ra ba đại đại thừa kỳ nguyên tổ một trong giờ phút này hắn không biết dùng bí p h á p gì thực lực đã khôi phục lại đại thừa sơ kỳ mà xuất hiện tại đây cũng không phải hắn hóa thân mà là hắn bản tôn giờ phút này vu thanh nhiều hứng thú nhìn đến lục c ẩ n khi nhìn đến lục c ẩ n thân thể thời điểm cái kia v ẻ khát vọng gắn đầy tại trong mắt mười phần tham lam cái này cụ thể là vậy hắn tràn đầy thân thể nếu như có thể đem chiếm lấy lại phối hợp mình bí pháp mình chỉ sợ không sợ bí đột ư ợ c có lúc còn có bao bay gian thừa hoàn toàn thừa phong, lâu liền thời thể thể thử đỉnh mình đại đến đó kỳ m chút, c ù nhiên g t địa a t r n hắn phong, độ phi kiếp. thăng chi kiếp. À. Đột nhiên, h độ đột ánh mắt vô ý đảo qua lục cẩn sau l ư n g chu vũ thần sắc hơi kinh ngạc đứng lên bởi vì hắn tại chu vũ trên thân cũng phát hiện cực kỳ cường đại khí huyết chi lực chu vũ thân thể cũng thập phần cường đại mặc dù so với lục cẩn đến nói phải kém hơn rất nhiều nhưng là cùng t h à n h quang thế ra tất cả tu sĩ so sánh chu vũ bộ thân thể này là thập phần cường đại nếu như không phải có lục cẩn trước đây chu vũ bộ thân thể này cũng mười phần lệnh vu thanh hài lòng thê a m vu thanh hít một hơi lanh khí mặt đầy khiếp sợ hắn nhìn thấy cái gì hắn xuyên thấu qua tầng tầng mây mù thấy được linh khí phi chu bên ngoài bảy trận mà đợi tất cả chuyển hóa người đây mấy chục vạn chuyển hóa người bọn hắn thể nổi ẩn giấu đi khí huyết chi lực vẫn bị vu thanh phát giắt được điều đó không có khả năng trên đời này làm sao lại có như thế cường đại cơ nào thân thể vu thanh nhịn không được la lên tại hắn đại thừa kỳ cảm giác dưới đây là chuyển hóa người thực lực cho hắn nhìn rõ ràng hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lại những cái k i a vây khốn tại thanh quang thế ra trên không tất cả độ kiếp trung kỳ thực lực chuyển hóa người vu thanh phát hiện những người này thân thể cơ hồ cùng chu vũ thân thể đồng dạng cường đại l ư ợ c mạnh hơn những cái k i a đến mười vạn cấp chuyển hóa người thân thể thoáng một cái vu thanh bồi dối cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là những cái k i a thượng cổ thế lực khôi phục đại thế liền muốn lại tới tại một chút thư tịch bên trong từng có qua ghi chép tại thượng cổ thời đại có một ít tu sĩ chưa từng tu luyện linh khí cảnh giới ngược lại rèn luyện độc thân cô động khí huyết chi lực rèn đúc tối cường thân thể t h o á n một cái vu thanh ngược lại là có chút do dự đứng lên mặc dù không phải mười phút khẳng định những người này có phải hay không thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay thế lực nhưng là có thể đem thân thể cô động đến cường đại như thế tình trạng vậy liền chứng minh bọn hắn nội tình không kém nếu như hôm nay mình nương tựa theo cảnh giới thực lực đến c ư ớ p đoạt lục c ẩ n thân thể mình thực lực còn không có khôi phục lại đình phong đến lúc đó đối phương đến tìm phiền thoái mình chưa chắc là đối thủ dù là hiện tại chiếm cứ lục c ẩ n thân thể chỉ sợ cũng phải đại loạn trước mắt nghĩ tới đây vu thanh không biết như thế nào cho phải nhưng hắn đối với lục cần thân thể khát vọng cũng không có giảm ít bao nhiêu mặc dù hắn giờ phút này có chút do dự nhưng đây là đại thế chi tranh không cẩn thận mình liền sẽ co vẫn là khả năng hiện tại có thể lớn mạnh chính mình thực lực mới là cần gấp nhất chỉ cần mình cương đại cái gì cái gọi là gia tộc thế lực đều dâu dĩa chỉ cần mình bất tử liền có thể tái tạo thế lực khi vu thanh đang nhìn hướng lục cần thời điểm cái kết loại khát vọng trở nên kiên định cái kết loại tham lam trở nên điên cuồng đã hôm nay đến cũng không cần đi nữa ngươi bộ thân thể này t a m ớn vu thanh chỉ vào lục cần sắc mặt mỉm cười phảng phất ăn chắc lục cần đồng dạng đối với bộ thân thể này phảng phất đã là vật trong bàn tay đối diện lục cần cảm nhận được vu thanh thực lực đồng thời đối phương khí tức đã đem mình quá chặt liền đã biết một trận chiến là không thể tránh né biết thanh quang thế gia có ba vị đại thừa kỳ nguyên tổ sau đó lục cần không có lập tức phát động thần hồn hiệu quả hắn muốn các cái khác hai vị đại thừa kỳ nguyên tổ xuất hiện sau đó đang tiến hành thần hồn suy yếu hiện tại chỉ cần mình ngăn chặn vu thanh để lao chư bọn hắn dẫn người hủy diệt thanh quang thế gia đến lúc đó cái khác hai vị đại thừa kỳ nguyên tổ khẳng định kìm nén không được tự động xuất hiện muốn cầm ta bộ thân thể này vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này phó bản sự tình lục cần không sợ chút nào chỉ bằng hắn lục thân bất diệt có thể ngăn cản bất kỳ một cách trí mạng cùng nó đủ loại hiệu、quả. hắn tự tin có thể lấy nửa bước đại thừa thực lực đến đúng kháng đại thừa kỳ mà không bại ừ mặc dù ngươi cốt linh rất nhỏ thân thể cũng thập phần cường đại nhưng ngươi còn chưa đủ còn chưa đủ tại ta trước mặt càn rỡ vũ thanh nói xong liền dội ra bàn tay trong nháy mắt đối với lục cẩn chỗ vị trí phát động thần thông chỉ thấy tại bầu trời bên trong một cái cực kỳ to lớn giống như che trời một dạng cự t r ư ờ n g chậm rãi từ trên trời giàn xuống nó không khác biệt công kích lục cẩn cùng hắn xung quanh chuyển hóa người chương hai trăm m ư ơ i ba đến m ư ơ i vạn độ kiếp kỷ công kích thanh quang thế gia pháp trận phòng ngự Đối m ặ t cường như đại chậm thành hình. Một tiếng ô kích, l ẩm vang thiên địa lực lượng cùng khí huyết chi lực đụng vào nhau lập tức phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang đây hai cố năng lượng va chạm thì phát ra dư âm năng lượng như là hình quạt triển khai dông sóng biển đồng d ạ n g quét sạch toàn bộ trăm vạn dạng p h ạ m vi đối mặt cố năng lượng này dư âm lục cần lập tức xuất thủ kích hoạt lên n i ệ m lực hiệu quả đem chuyển hóa người cùng linh khí phi chu đều bao phủ tại mình n i ệ m lực bình chướng phía dưới mà phía dưới thanh quang thế gia cũng ở hạch tâm khu vực nổi lên một đạo lục quang tạo thành một cái năng lượng phòng ngự cháo xem ra là một cái phòng ngự t r ậ n pháp nhìn thấy lục cần có thể tùy ý đem mình một k í c h triệt tiêu mất vũ thanh trong suy nghĩ hơi kinh ngạc nghĩ không ra những này đoạn thể tu sĩ thật như thượng cổ bí ẩn lưu chuyển tới nay đồng rạng một có thể dựa vào cực kỳ cường đại khí huyết chi lực đến đúng kháng thiên địa lực lượng nếu như mình đồng thời thu hoạch được đ ấ m máu và nước mắt chi lực cùng tiên địa chi lực như vậy mình khẳng định sẽ có càng lớn n ă m chắc vượt qua phi thăng chi kiếp trở thành đây 500 năm trăm n ă m qua thứ nhất thế năng đủ trở thành tiên tồn tại vu thanh nghĩ tới đây liền thập phần hưng phấn nhưng hắn cũng không có váng đầu não lục c ẩ n người cùng ta ở chỗ này chiến đấu không thi triển được nếu có đảm lượng cùng ta đến tinh không bên trong một trận chiến như thế nào Ừ, thừa người muốn chiến liền chiến.、Lục、Cẩn tự nhiên không sợ, cái này cũng nhận dẫn xuất cái hội cái đại xuất Lục có cơ khác c thể tự kỳ sợ, vào khoảng thanh dẫn cách sau đó liền có thể lợi dụng cái hiệu quả này tức thì trở lại thanh quang thế gia bước ra cái khác đại thừa kỳ cừng giả đợi đến bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm lục cẩn liền sẽ cùng kiếm linh cùng một chỗ phát động mát cấp hiệu quả đem bọn hắn thần hồn tiêu hao hai lần một ba đến lúc đó dù là đồng thời đối mặt ba vị đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ mình cũng sẽ không lại e ngại cho nên khi đối phương mời mình tới tinh không một trận chiến thời điểm lục cẩn liền đáp ứng lập tức số dưới hai phe nhân mã đều không có đạt được phân phó cho nên tại lục cẩn bọn hắn rời đi thời điểm vô luận là lục gia bảo vẫn là thanh quang thế gia tất cả mọi người đều không có bất kỳ liền coi thanh quang thế gia coi là lục gia bảo truyền hóa người sẽ cùng mình bảo trì rằng coi thời điểm láo chư bỗng nhiên tiếp thu được lục cần mệnh lệnh sáu mươi cái hô hấp sau đó lập tức hướng thanh quang thế gia phát động công kích vô luận như thế nào cũng phải đem đối phương còn lại đại thừa kỳ tu sĩ ép ra ngoài chủ nhân yên tâm chuyện này bao tại ta láo chư trên thân các ngươi cũng không thể chủ quan nếu như cảm thấy không thích hợp tình huống lập tức rút lui cũng thông chi cùng ta vâng Láo lời, to chư cung thô kính tiếng trả nói tại ấ t cả pháp n trận phòng ngự bên trong thanh quang thế g i a độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ nhìn đến một mặt này cảm thấy mười phần hoảng sợ bởi vì bọn hắn cũng không biết mình trong thế lực chân chính nội tỉnh cũng không chỉ một tôn đại thừa kỳ nhưng chính là người biết bọn hắn đối mặt như vậy nhiều đ ộ kiếp t r u n g kỳ thực lực chuyển hóa người còn sẽ cảm thấy sợ hãi lao chư một búa đánh xuống thanh quang thế g i a pháp trận phòng ngự chỉ là đưa đến một chút yếu ớt chấn động lao chư khí huyết công kích liền biến mất vô tung vô ảnh to lớn thân ảnh hoành đứng ở thanh quang thế g i a pháp trận phòng ngự bên ngoài lao chư cho mày cái này mai rùa đen ngược lại là có chút lợi hại ta cũng không tin bằng vào dưới trướng của ta mấy chục vạn cái chuyển hóa người đồng thời công kích cái này mai rùa tử còn không phá được lao chư nói xong liền cho tất cả chuyển hóa dưới người đạt mệnh lệnh để bọn hắn đồng thời công kích cái này pháp trận đến mười vạn độ kiếp trung kỳ đó là một loại như thế nào lực lượng khổng lồ tại thiên nguyên đại lục trong lịch sử chưa từng có tiền lệ coi đầu rút cổ tại pháp trận phòng ngự bên trong thanh quang thế gia tất cả tu sĩ đều tại thấp t h ỏ g liền xuống xong đời nghĩ không ra những này lục gia bảo tu sĩ mỗi một cái vậy mà đều là độ kiếp k ỳ thực lực cường giả nhanh nhanh đi tộc địa tỉnh lại cái khác hai vị nguyên tổ nếu không thanh quang thế gia sắp bị diệt tới nơi tất cả mọi người đều không có lòng tin thanh quang gia tộc phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản như vậy nhiều độ kiếp kỷ thế lực đồng thời công kích chốc lát pháp trận phòng ngự bị công phá ngoại trừ một chút độ kiếp kỳ trở lên cường giả bên ngoại t h a những quang quá quang qua. tu sĩ đều lâu nguyên tu nguyên ra say thanh ra tán sát không còn. Bọn hắn không giống ngủ nhân không giống nguyên tổ như vậy xà lánh, như n thế tất sát tổ, thế tộc tổ thể tùy khác h cái cả có đối với sĩ sẽ sĩ bị bỏ vậy vậy xà ý này thế nhưng là bọn hắn hậu duệ tộc nhân là bọn hắn huyết mạch truyền thừa giả là bọn hắn để ý người cho nên tại chuyển hóa người động thủ thời điểm những này độ kiếp kỳ lao tổ liền nao nhau, nhau phái người tiến về tổ địa đi tỉnh lại cái khác nguyên tổ đến mười vạn độ kiếp kỳ thực lực đồng thời công kích một cái pháp trận phòng ngự dù là pháp trận này nắm giữ đại thừa cấp bậc năng lực phòng ngự cũng chỉ có thể kiên trì mười đến phân chung lao chư dẫn đầu chuyển hóa người không ngừng trùng kích cái này pháp trận phòng ngự mỗi một lần công kích pháp trận này đều sẽ ảm đạm một điểm với lại năng lực phòng ngự theo thời gian tan biến mà nhanh chóng y ế u bớt đại lượng c ự c phẩm linh thạch không ngừng bị bổ sung tại trận pháp trận nhãn bên trong trong n g á y mắt liền tiêu hao hầu như không còn hóa thành cho bụi nếu như lục c ẩ n ở chỗ này nhìn thấy dạng này tình cảnh khẳng định sẽ mười phần đau lòng dù sao hắn đến hủy diệt thanh quang thế gia thứ nhất là vì trả thù thứ hai là vì thanh quang thế gia linh thạch vu thanh cùng lục cần một chiếc một sao đi tới tinh không bên ngoài nơi này tinh thần vô số nhưng đối với linh khí đến nói lại thưa thất không ít k tiểu an nhi ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoan đem ngươi bộ này thân thể giao cho ta đi dạng này còn có thể miễn đi chết ta có thể cho ngươi thần hồn trọng sinh để ngươi chiếm cứ một cái khác phó thân thể cái này đối ngươi ta đến nói là vẹn cả đôi đường biện pháp thế là nhìn trước mắt lục cần theo nhỏ dãy đánh giá lục địa thân thể ừ ta đã nói với ngươi rồi muốn cầm ta bộ thân thể này chỉ bằng chính ngươi lực lượng tới bắt ta bất quá ta có thể là muốn nói cho ngươi tại ngươi thèm nhỏ dãi ta bộ thân thể này đồng thời ta cũng muốn thu hoạch được ngươi bộ thân thể này ngươi thân thể với ta mà nói đồng dạng có to lớn tác dụng Trước h nghe ế ra Thừa Đại Tổ. h Kỳ Nguyên n g được lục c ẩ n nói vu thanh lông mày có chút không hiểu đối phương thân thể đã thập phần cường đại thậm chí có thể so với nửa bộ đại thừa kỳ cực giả có thể lục c ẩ n vì sao còn muốn chấp nhất tại chính ta bộ thân thể này đâu một bộ dần dần giả đi thân thể sớm đã không còn năm đó đỉnh phong thời kỳ lục cần lấy ra đến tột cùng có làm được cái gì nhưng mà vu thanh không biết là hắn nhớ chiếm cứ lục cần thân thể lấy thu hoạch được cường hãn thân thể cùng khí huyết chi lực cùng thiên địa lực lượng dung hợp lại cùng nhau hy vọng có thể thuận lợi vượt qua phi thăng chi tiết mà lục c ẩ n cũng muốn thu hoạch được vu thanh thân thể từ đó rút ra huyết dịch luyện chế thể chất đan phục dụng sau đó dùng để đ ể thăng mình thể chất hiệu quả cho nên ở chỗ thanh thèm nhỏ r ã i lục c ẩ n thân thể đồng thời lục c ẩ n cũng tại thèm nhỏ r ã i máu ứ động thân thể đã ngơi tự tìm đường chết vậy cũng đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình nghĩ không do lắm vu thanh dứt h o á t liền không lạ nghĩ trực tiếp trong tinh không đối với lục cần xuất thủ lục cần tại liên hệ tin tức kỹ năng bên trong thông qua liên hệ lao c h ư thu hoạch được tình báo biết thanh quang thế gia pháp trận phòng ngự còn không có bị công phá thanh quang thế gia cái k h á c hai vị nguyên tổ còn chưa có xuất hiện cho nên lục cẩn cũng không có giờ phút này lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại thanh quang thế gia cũng may bây giờ tại tinh không bên trong vu thanh điều động thiên nguyên đại lục thiên địa lực lượng có chút yếu ớt ảnh hưởng khiến cho hắn thực lực xuất hiện yếu ớt hạ xuống lục cẩn cũng có thể bằng vào đủ loại hiệu quả cùng nửa bước đại thừa kỳ thực lực cường đại đến đúng kháng vu thanh để cho mình có thể bảo trì ngắn ngủi bất bại cho nên giờ phút này đối mặt vu thanh công kích lục cẩn cũng không cam chịu yếu thế đối diện mà lên cường đại khí huyết chi lực tại thượng cổ đấm má Tạo thành ạ o t đủ loại công kích không ngừng hướng vu t h à n h đánh tung mà đi hai người tại đây tinh không bên trong ngươi tới ta đi không ngừng dùng đủ loại thần thông đến đúng ngoài anh đem đây một mảnh tinh không bên trong tinh thần đều đánh cho vỡ vụn mảng lớn mảng lớn tinh thần v ỡ lạc bị dư âm năng lượng quét c h ú n g hóa thành cho bụi mà tại thiên nguyên đại lục thanh quang thế g i a bên trong vậy liền t r ọ i cứng mấy trăm lần đến mười vạn độ kiếp kỳ chuyển hóa người công kích pháp trận p h o n g ngự rốt cuộc cầm vang mãn ác phòng ngự đại trận t i ế u thốn lệnh tất cả thanh quang thế ra tu sĩ đều kinh hoàng đứng lên bọn hắn giống từng con mủ đầu ô rồi đồng rạng bốn phía tán loạn có một ít nhát như ch nhưng mà còn không có đợi bọn hắn thoát đi thanh quang thế gia tộc địa ở ngoại vi liền đã bị ở ngoại vi trinh sát chim sẻ tộc đàn cho cả lại cũng đem bắt lấy được đặt vào không gian chữ vật bên trong trở thành huyết dịch cống hiến l í n giả đến mười vạn đen nghịt một mảnh độ k i ế p kỳ cường giả hàng lâm thanh quang thế gia đem thanh quang thế g i a một chút nhát gan tu sĩ sợ vỡ mật làm bọn hắn từ bỏ thủ hộ mình chủ thể trách nhiệm mà vội vàng chạy trốn lại bị tại thanh quang thế gia tộc đ ị a bên ngoài tại giám sát lấy xung quanh tất cả chim sẻ tộc đàn bắt được chiến đấu hết sức căng thẳng độ kiếp trung kỳ trở lên chuyển hóa người đối mặt thanh quang thế gia độ kép k thì h k ô nhưng g có k á đánh c chống cự lục chuyển biệt bắt. bắt bảo đối với gia tại sĩ, tiến mảng lớn, mảng lớn, thanh gia thanh thế tu tán thanh thế tu đang lớn lớn hành hóa quang quang ra Mảng mảng n g sĩ, sĩ ờ i đại kiếp cho được, học h bắt t lấy độ kỳ a h q u a n thế tổ lập tức như chết, sát như gia láo lập bọ mà ặ t thường. phẫn Nhưng nộ dị m bọn hắn có lao c h ứ bọn hắn dây dưa cũng không thể dành tay đi ngăn cản một màn này liền coi bọn hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm tại thanh quang thế g i a tổ đ ị a bên trong vang lên hai tiếng giận hơi thở thật coi ta thanh quang thế ra không người nào sao ta thanh quang thế ra đã từng huy hoàng đã không thể chấn nhiếp đạo trích sao ta thanh quang thế gia hôm nay liền để thế nhân biết ta thanh quang thế gia vẫn là đã từng thanh quang thế gia dù ai cũng không cách nào ở chỗ này làm cản đạo thanh â m này rơi xuống thanh quang thế gia tộc điệu bên trong dân lên hai đạo cực kỳ cường đại khí tức cố khí tức này để ở đây tất cả mọi người đều sinh lòng sợ hãi thật c ư ờ n g đại chẳng lẽ đây hai đạo khí tức cũng chính là bọn hắn nói tới hai vị khắc thanh quang thế gia nguyên tổ lao chư cùng chu vũ lẫn nhau đều thấy được đối phương k i ế p sợ đại vương là thời điểm nên thông chi chủ nhân hai người kia không phải chúng ta có thể đối phó nếu như chủ nhân không thể kịp thời gấp trở về sợ là chúng ta ở đây tất cả tộc nhân đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đ ặ kích chu vũ vội vàng hướng lao chư k h u y ê n nhủ lao chư tự nhiên cũng biết chuyện gấp nặng nhẹ vội vàng thông qua lục c ẩ n túc chủ kỹ năng liên hệ tin tức đem nơi này tình hình thực tế nói cho lục c ẩ n tại tiếp vào tin tức này đệ nhất trong nháy mắt lục c ẩ n liền dùng đòn đánh mạnh nhất vào khoảng thanh đánh lui trong nháy mắt liền lợi dụng vị trí cộng hưởng đi tới lục cần bên người tùy thời chuẩn bị phát động thần hồn công kích lục cần vung tay lên mạng lớn mạng lớn chuyển hóa người trong nháy mắt bị thu nhận vào không gian chữ vật bên trong để tránh chờ một chút thanh quang tổ điệu bên trong hai vị nguyên tổ sau khi tỉnh lại sẽ đối với những này chuyển hóa người đ ạ o thủ cũng may hai vị này nguyên tổ mặc dù đã tỉnh lại nhưng bởi vì ngủ say quá lâu muốn lần nữa thích hướng thân thể còn cần một chút thời gian nhưng thời gian này sẽ không quá dài cái này cũng cho lục cần thu nạp chuyển hóa người tiến vào không gian chữ a vật thời gian lục cần đột nhiên rời đi nhường cho thanh cảm thấy mười phần n g h i hoặc tại cảm thấy lục cần rời đi phương hướng là thanh quang thế g i a sau đó thế là cũng không chậm trễ lập tức lợi dụng thần thống cấp tốc trở lại thiên nguyên đại lục bên trong sau đó lợi dụng sẽ rách không gian phương thức trong nháy mắt đi tới thanh quang thế ra t ụ đ i ệ hai vị k h á c nguyên tổ đều thức tỉnh đây lục cần đến t ộ t cùng đánh là ý định gì đối mặt ba vị đại thừa kỳ nguyên tổ không chạy trả lại nơi này chẳng lẽ hắn còn có cái gì ỵ vào không thành vu thanh trong lòng nghĩ hoặc nhưng càng nhiều là vội vàng sao động bởi vì hai vị k h á c nguyên chủ cũng giống như hắn thân thể đều đã bắt đầu mục nát thân thể căn bản cũng không đủ để tiếp nhận đại thừa kỳ lực lượng chốc lát sử dụng đại thừa kỳ lực lượng liền sẽ rất nhanh làm hao mòn rơi thân thể cho nên khi bọn hắn tỉnh lại xuất hiện phát hiện lục cần về sau cũng khẳng định sẽ giống như chính mình đối với lục cần thân thể khát vọng thèm nhỏ rãi sợ rằng sẽ cùng mình tranh đoạt lục cần bộ này thân thể không được theo a p ả i tiên t hạ vu i cường,、lục、cần bộ thanh â n thể thể chỉ có thể là t h là ta vượt suy nghĩ rơi xuống mọi ứ động bộ này lại thành đính phong đá mục nát suy bại thân thể bắt đầu bốc cháy lên đến tại bên ngoài thân bên ngoài sinh trưởng lên từng đạo màu lửa đỏ hòa diễm theo sát phía sau Vũ chương a n h hai trăm mười lăm kéo dài thời gian nhìn thấy vu thanh như thế r u n g mãnh lục cần cũng có chút ngoài ý mớn bằng vào mình bây giờ thực lực khẳng định đánh không lại vu thanh lão chư ngươi lập tức đem linh khí phi chu thu nạp vào không gian chữ vật bên trong không có ta mệnh lệnh ai cũng không muốn xuất hiện tại thiên nguyên đại lục các ngươi một mực đợi tại không gian t h ữ vật bên trong chờ đợi ta mệnh lệnh lệnh lục cần phân p h ố nói chủ nhân yên tâm ta lập tức đi làm vũ thanh thực lực lão chư cũng nhìn ở trong mắt cho tới bây giờ lục gia bảo không có người nào là đối phương đối thủ cho nên lão chư cũng không chậm trễ lập tức lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại linh khí phi chu bên trên chỉ là một cái ý niệm toàn bộ khổng lồ có hòn đảo linh khí phi chu trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó ở ngoại vi giám sát lấy cũng bắt thanh quang thế ra thoát đi tu sĩ chim sẻ đàn nhóm cũng đều bị tiểu ma thu nạp vào không gian chữ vật bên trong sau đó hắn cùng lão chư cùng nhau lợi dụng vị trí cộng hưởng trở lại lục gần bên người đây hết thể chỉ là dùng ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở chỗ thanh cưng vừa dừng lại bốc lên khí tức thời điểm lục cẩn trong nháy mắt sẽ tại bên cạnh mình tất cả điểm hóa vật đều thu nạp vào không gian chữ vật sau đó một thân một mình đối mặt đã là đại thừa kỳ viên mãn bưu thanh nhưng là bây giờ đối diện hai vị k h á c nguyên tổ còn chưa có xuất hiện lục cẩn hiện tại còn không muốn sử dụng thần hồn hiệu quả mà làm nay kế sách duy nhất biện pháp đó là kéo khoan động thù đã người nghĩ muốn ta thân thể cuối cùng mục đích là vì thoát khỏi ngơi bộ này đã mục nát suy bại thân thể có phải thế không nếu như ta cho ngươi biết ta còn có những biện pháp khác để ngươi bộ thân thể này lại lần nữa trở lại đ n h p h o n g thậm chí mạnh hơn vậy chúng ta là còn có hay không cơ hội ngồi xuống hào hào nói một chút hóa giải lần này hiểu lầm vừa định động thủ vu thanh nghe nói như thế thân thể dừng lại hắn xem sau l ư n g thanh quang thế ra tổ địa bên trong phát hiện hai vị khác đại thừa kỳ nguyên tổ cũng không có lập tức xuất hiện hắn lập tức liền rõ ràng nhận thức đến bọn hắn tựa như ban đầu mình mới vừa thức tỉnh thời điểm còn không có hoàn toàn cùng thân thể dung hợp hoàn toàn nắm giữ tốt mình lực lượng giờ phút này đang tại thích lứng chậm dãi khôi phục nói cách khác lúc này vu thanh còn có thời gian cùng lục cần lại nhải vài câu kỳ thực vu thanh trong lòng vẫn là muốn từ lục cẩn trong miệng đạt được loại biện pháp này bởi vì chiếm cứ những người khác thân thể cùng tự thân thần hồn độ phù hợp luôn luôn có chút không vừa ý người nếu như có thể tiếp tục đề thăng mình thân thể có thể đạt đến một cái cực cao tình trạng nắm giữ cực kỳ cường đại khí huyết chi đ ư c nói vu thanh vẫn là mười phần nguyện ý sử dụng loại biện pháp này mà không phải cường ngạnh chiếm cứ những người khác thân thể hắn bây giờ làm như vậy đến cướp đoạt những người khác thân thể cũng là tình thế bất đắc dĩ bởi vì hắn hiện tại thân thể này đã tại mục nát bắt đầu ở suy bại không bao lâu thì sẽ không thể tiếp nhận hắn tự thân cường đại thực lực vô luận là tại về s o đối chiến bên trong vẫn là độ kiếp đều sẽ đối với nó tạo thành cực lớn ảnh hưởng đây cũng là vì cái gì vu thanh tại nhìn thấy lục cần nắm giữ cường đại như vậy thân thể thì sẽ sinh ra chiếm cứ suy nghĩ bởi vì hắn muốn chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị kỹ càng khôi phục tại đ ỉ n h phong thời kỳ thực lực đi nhanh đón một cái sắp đến đại thế nói một chút đi lục cẩn ư i hơi từ h không ờ i i g gian chữ vật bên trong móc ra một mai điền tại sơn luyện chế không bao lâu độ kiếp kỳ thể chất viên đan dược này vừa xuất hiện rơi vào lục cẩn trong tay liền tản mát ra cực kỳ nồng đậm hương khí những n à y hương khí bay tới vu thanh trước mặt hắn nhẹ nhàng hít một hơi liền cảm giác toàn thân sảng khoái cả người đều phảng phất cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều liền ngay cả vừa rồi bởi vì thiêu đốt tự thân để t h ă n g thực lực đã tại đèn cạn dầu thân thể cũng đang hút vào những n à y hương khí đồng thời vậy mà tỏa sáng mới sinh cơ mặc dù c ố này sinh cơ rất yếu ớt nhưng vu thanh vẫn cảm giác được thật là lợi hại đan dược ta từng nghe tộc nhân nói qua có một loại đan dược có thể để t h ă n g người thể chất trọng yếu nhất còn có thể để t h ă n g tuổi thọ cùng tư chất tu luyện chẳng lẽ loại đan dược này cũng là nói thật vu thanh có chút khiếp sợ t vũ thanh kiếp sợ nhìn đến lục cẩn trong tay viên đan dược kia sắc mặt hơi kinh ngạc tùy theo mà đến là một nhóm lớn nghi hoặc lục gia bảo đã từng b u ô n bán thể chất đan hắn cũng có hiểu biết thanh quang thế g i a từ lục gia bảo đạt được thể chất đan phần lớn đều là hai ba phẩm năng dược mặc dù những n à y thể chất đan đối bọn hắn những n à y đại thừa kỳ l a o quái vật cũng có chút tác dụng nhưng là tác dụng cực kỳ yếu ớt muốn đối bọn hắn loại này đại thừa kỳ đã suy kiệt thân thể có thể tạo được một cái rất tốt tác dụng cần thể chất đan cực kỳ nhiều cho nên cái này cũng tạo thành vu thanh trước đó đối với thể chất chờ chút khinh thị cái nhìn đối với làm sao luyện chế thể chất đan đi tranh đoạt hắn phối phương căn bản cũng không có ý nghĩ nếu không lấy hắn đại thừa kỳ thực lực lúc trước muốn từ lục ra bảo lục cẩn trong tay thu hoạch được loại này luyện chế thể chất đan phương pháp vẫn là cực kỳ dễ dàng lục cẩn mặt lộ vẻ mỉm cười có thể hay không để thăng thể chất tuổi thọ cùng tư chất tu luyện các hạ sao không nếm thử nói xong liền đem trong tay độ k i ế p kỳ thể chất đan ném về tại thanh đây cái thể chất đan càng là tiếp cận với thanh nó đan thể bên trên tán phát đi ra hương khí càng là nồng đậm văn bên trên một văn đều phản g phất để cho người ta trẻ m ấ y tuổi nhìn đến dùng hai chỉ cầm b ư ớ lên đến thể chất đan vu thanh đệ xuống ăn nó xúc động tinh tế đánh giá viên đan rừng này muốn xem đưa ra bên trong cùng trong đó phải t r a n g ẩ n dấu đi lục cần âm mưu thủ đoạn đến vụ thanh loại cảnh giới này thực lực làm bất kỳ một chuyện gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí nếu không có lẽ sẽ bởi vì một kiện nhỏ bé sơ sẩy đem tất cả cố gắng tu luyện được đến tất cả đều hủy đi đan dược không tệ đương nhiên ta làm sao biết ngươi có hay không tại đan dược này bên trong hạ thủ chân dù sao giờ phút này ngươi ta là thế lực đối địch trước đó càng là từng có khúc mắc ta không tin ngươi sẽ như thế đơn giản đem loại này lịch tiên trí bảo đan dược đưa cho ta vu thanh mặc dù cực kỳ khát vọng muốn thử một chút loại đan dược này hiệu quả nhưng l ạ nhưng nên có tâm phòng bị người chương ó t ể tu d hai trăm mười sáu độ kiếp kỷ cấp bậc thể chất đan lục cần hư lệnh một tiếng đ a n dược ngay tại trước mặt ngươi tin hay không ngay tại ngươi một ý niệm lục cần nói xong sau đó liền không nói thêm gì nữa đôi tay ôm ngực chăm chú nhìn đến vu thanh chờ hắn làm ra lựa chọn nghe được lục cần nói chuyện như vậy n ữ khí tựa hồ cũng không có lửa hắn vu thanh nhìn một chút lục cần lại nhìn một chút trong tay thể chất đan ý niệm trong lòng đung đưa không ngừng không biết tay này bên trong thể chất đan có nên hay không ăn đây thể chất đan trên tay ngươi còn bao nhiêu ít nếu như số lượng to lớn ta chẳng những có thể để tránh ngươi chết còn có thể lại lần nữa đại biểu thanh quang thế gia cùng ngươi lục gia bảo giao dịch tất cả qua lại xóa bỏ lại lần nữa hợp tác đạt đến cùng có lợi vu thanh c u ố i cùng vẫn không dám đem viên đan dược này nuốt xuống bụng nhưng là hắn nói ra muốn cùng lục cần hóa t h ù thành bạn ý tứ lục cần chỗ nào nguyện ý cùng bọn hắn hóa t h ù thành bạn bây giờ có hai hạng thần hồn tan giá hiệu quả tại đối mặt mình thanh quang thế gia đó là chắc thắng cục diện như thế nào lại nguyện ý cùng bọn hắn lần nữa đạt thành thể chất đan giao dịch hợp tác giút bọn hắn để thăng thực đ ư c đâu chỉ cần mình lần này đem thanh quang thế gia triệt để hủy diện liền có thể thu hoạch được thanh quang thế gia tất cả linh thạch. cùng tất cả thanh quang thế gia tu sĩ huyết dịch còn có cái khác đủ loại đủ loại kiểu dáng thiên địa linh bảo hủy diệt thanh quang thế gia muốn so hợp tác với bọn họ thu hoạch được lợi ích càng lớn cho nên đây hóa t h ủ thành bạn hợp tác một chuyện lục cẩn nếu là không nguyện ý cũng khinh thường cùng bọn hắn hợp tác mặc dù tư tưởng bên trên là nghĩ như vậy nhưng là lục cẩn cũng không có lập tức cự tuyệt bởi vì hắn đang chỉ hoãn thời gian tốt nhất biện pháp đó là dựa theo đối phương ý tứ đi đem cái đề tài này kéo dài tiếp thể chất đan ha ha ha chắc hẳn các ngươi thanh quang thế gia trước đó đã biết rõ chúng ta lục gia bảo là làm gì tại ngày này nguyên đại lục chúng ta dám nói đây thể chất đan chỉ có chúng ta có thể l u y ệ n chế chúng ta đã có thể l u y ệ n chế nhất phẩm thể chất đan cũng tự nhiên có thể l u y ệ n chế bát phẩm thể chất đan cũng chính là trong tay n g ư ờ i viên đan dược này về phần số lượng nói chỉ cần các ngươi thanh quang thế gia cấp n ổ i đại giới chúng ta liền có thể liên tục không ngừng hướng các ngươi cung cấp l ụ c cần nói xong dừng lại một cái suy nghĩ một chút lại tiếp tục d ụ d ỗ nói khi các ngươi thanh quang thế gia nắm giữ bát phẩm thể chất đan liền có thể không ngừng để thăng thể chất cùng các hạng tổng hợp t tổ u tính trong đó bao quát đã lâu tuổi thọ cùng trên phạm vi lớn để thăng tư chất tu luyện có thể làm cho các ngươi nắm giữ vĩnh hẳng định phong thân thể. cùng bạn cổ không một tư chất tu luyện đến lúc đó đột phá đại thừa kỳ vượt qua thiên kiếp bước vào tiên cảnh cũng không phải không có khả năng chỉ cần ngươi tâm cảnh đến thành cái tiên còn không vô cùng đơn giản sao l ụ c cần nói xong liền dừng lại bình tĩnh nhìn qua đối diện vũ thanh nhưng l ụ c cần biết chỉ dựa vào một mai độ kiếp kỳ thể chất đan không thể nói như vậy phục đối phương muốn làm cho đối phương tín nhiệm mình để cho mình tiếp tục đem thời gian mang xuống nhất định phải để hắn có thể nhìn thấy đây thể chất đan hiệu quả thực sự cầm đi đi ngươi có thể cho ngươi chủ nhân thử một lần đây thể chất đan đến tột cùng có hay không ta nói loại hiệu quả này nếu quả thật có loại hiệu quả này còn tin các hạ có thể thực hiện ngươi vừa rồi nói nói l ụ c cần biểu hiện ra một phen nguyện ý cùng đối phương hóa giải ý nguyện cũng tiếp tục tại không gian chữ a vật bên trong x u ấ t ra một mai thể chất đan cũng là một mai độ kiếp kỳ cấp bậc thể chất đan cũng chính là bát phẩm đan g dược vu thanh tiếp nhận viên đan dược này nhìn một chút nó phía trên khí tức cùng trong tay hắn cái kia một mai đơn giản giống như lúc không có một tơ một háo khác biệt hô hấp một ngụm hắn phía trên mùi thuốc chui vào trong núi trong nháy mắt cả người thần thanh phí sản cùng hắn vừa rồi đồng dạng phảng phất toàn bộ nhân viên tuổi trẻ mới tuổi đến lúc này vu thanh cũng tin tưởng vị này đan dược cũng cùng vừa rồi mình s ở được đến đan dược đồng dạng quả thật là đồng loại cùng một loại đằng cấp thể chất đan vu thanh suy nghĩ một chút sau đó một cái ý niệm liền đem thâm bản không gian mở ra một cái vết nước thông đạo tại đây vết nước thông đạo một bên khác chính là thành quan g thế gia tộc địa đường đi thông qua cái này vết nước thông đạo có thể nhìn thấy đối diện những cái kia thành quan g thế gia độ kiếp kỳ tu sĩ giờ phút này bọn hắn đang tại một mặt bàng hoàng kinh hoàng không chừng nhìn đến bên này đồng thời lại bởi vì phía sau bọn họ có hai vị đồng dạng nắm giữ đại thừa khí tức nguyên tổ đang tại thức tỉnh bên trong mà cảm nhận được tràn đầy tự tin cùng cuồng lúc còn lại tu sĩ đều đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng đang nghi ngờ là ai đang đánh lén bọn hắn thời điểm vu thanh âm thanh từ nơi này vết nước bên trong truyền ra an tâm chớ vội là ta nghe được cái này quen thuộc âm thanh những cái kia đang tại kinh hoàng tất cả thanh quang thế g i a tu sĩ đều tính xuống tâm đến sau đó mới bừng tỉnh đại nộ phát hiện đó cũng không phải có người đang đánh lén bọn hắn chỉ l à bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ là vu thanh nguyên tổ đại nhân đem người mình câu đi làm cái gì khi vị này thanh quang thế gia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đứng vững thân hình sau đó hắn lập tức liền thấy đối diện lục cảnh cùng bên cạnh vũ thanh hắn một mặt mất bức không biết vì sao nguyên nguyên tổ đại nhân không biết người đem ta câu gọi đến chết có chuyện gì muốn ta làm là để ta đem trước mắt cái này tặc từ bắt được sao hắn chỉ vào lục cẩn nếu chặt lông mày hắn có thể tại lục c ẩ n trên thân cảm nhận được một cô y ê u ớt cảm giác nguy cơ hắn có thể cảm giác được mình có lẽ căn bản cũng không phải là lục c ẩ n đối thủ nhưng vì tại nguyên tổ trước mặt đại nhân hiện ra thanh quang thế gia tu sĩ nên có c t khí hắn vẫn là kiên trì nói ra những lời này hừ lục c ẩ n nghe nói như thế hừ lạnh một tiếng sau đó không nhìn thẳng với hắn đưa ánh mắt đặt ở vu thanh trên thân chờ đợi vu thanh động tác không được vô lễ chúng ta thanh quang thế gia cùng lục bảo chủ giữa có chút hiểu lầm chờ chúng ta đem những này hiểu lầm cởi ra sau đó chúng ta còn sẽ một lần nữa hợp tác cho nên các ngươi nhìn thấy lục bảo chủ cũng hẳn là khách khí một chút vu thanh quát lớn xong vị này độ kiếp hậu kỳ thanh quang thế gia tu sĩ liền đem một mai thể chất đan giao cho đối phương viên đan dược này ngươi hẳn là quen thuộc chúng ta thanh quang thế gia trong khố phòng còn tồn tại lấy một chút nhưng viên đan dược này muốn xa so với bọn chúng cường nhiều nó có thể trên phạm vi lớn để thăng ngươi thể chất t u ổ i thọ cùng tư chất tu luyện đây là ngươi một cái cơ duyên vu thanh nói xong liền không nói thêm gì nữa t i ê n tĩnh chờ đợi vị này tu sĩ đem thể chất đan nuốt vào lấy kiểm nghiệm những này thể chất đan đến tuột cùng có hay không bị lục cẩn từng dợ trọ cái này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tiếp nhận đây cái thể chất đan tỉ mỉ nhìn chằm chằm viên đan dược này nh lại nhìn một chút mình n g u y ê n tổ đại nhân vũ thanh lại nhìn một chút đối diện l ụ c cẩn mặc cho đều có thể đoàn đến mình là bị trở thành chốt bạch muốn thử luyện viên đan dược này có hay không nguy hại